chương năm trăm sáu mươi bảy hải tặc thấy hải quân liền chạy có cái gì không đúng sao chương năm trăm sáu mươi bảy hải tặc thấy hải quân liền chạy có cái gì không đúng sao ngay tại rổ rủ tự hỏi cái vấn đề này thời điểm hệ nộ cùng đệ v ò n cũng cùng một chỗ đậu thủ vẫn như cũng là đồng dạng một câu không nói hai người một trái một phải công về phía rổ rủ. phối hợp lại hết sức ăn ý rổ rủ cùng hệ nộ giao thủ thời điểm vốn là dựa vào tuyệt cường lực phòng ngự cùng hệ nộ cưỡng ép chia năm năm hiện nay hắn không chỉ là bị thương không nhẹ còn nhiều thêm cái cả tạ dị nạ đệ vọn khi đối thủ trong lúc nhất thời bị đánh liên tục bại lui một đạo xét đánh đánh vào rổ rủ trên thân một giây sau đ ệ v ò n một cước liền thuận thế đá vào rổ rủ trên cằm đem nó từ mặt đất đ ậ p lên bay đến không trung sau đó hệ nổ thân ảnh sớm đã hóa thân thành k i a chớp xuất hiện ở không trung một tay đặt tại rổ rủ mặt bên trên trong tay lôi nguyên tố bỗng nhiên một cái bổ sung năng lượng buộc phát ra lôi quang trói mắt lần nữa đem rổ rủ một thanh kháng trên mặt đất sau khi rơi xuống đất rổ rủ cưỡng ép tránh thoát cái này lôi điện trùng kích bên trong chật vật hướng về sau lăn lộn hai q u y n quỳ một chân trên đất một tay chống đỡ miệm trong thở hồn hển loại nhịp điệu này dưới n g u y ê căn bản không cơ hội giải trừ mình có thể lực. hệ nộ tạ ác cười cười mở miệng nói ra đúng vậy chỉ bằng vào hệ nộ mình bất kể như thế nào hắn cuối cùng là một người dù là tốc độ lại nhanh cũng là muốn có tiết tấu d ẫ dù đến cùng là cái uy tín lâu năm cao thủ lại là sở t r ư ở n g tại lực phòng ngự gia hỏa hắn cầm chắc lấy hệ nộ tiết tấu về sau liền có thể tối đại hóa tiết kiệm mình thể lực nhưng bây giờ có đ ể v à o tại nàng cùng hệ nộ phối hợp lại vô cùng ăn ý mỗi khi hệ nộ thế công rơi xuống về sau nàng luôn có thể lần đầu tiên liền bổ sung d ẫ dù căn bản không có khả năng giải trừ mình có thể lực làm dịu thể lực tiêu hao đồng thời ngươi đã thụ thương còn thương không n h ẹ Đệ vòn n、e nói nói e e、một khi hắn chiến bại ý dỗ liền đem đứng trước mạnh hơn hai cái đối thủ đến lúc đó vang hải tặc chiến chủ ý ba người liên thủ ý dỗ cũng tất nhiên sẽ thua đáng giận dỗ dù trong lòng có chút nén giận càng mấu chốt chính là hắn cùng ý dỗ tựa hồ không có cái gì đường lui tâm lý tạo áp lực không sai biệt lắm về sau hệ nổ cùng đệ v ò n không tiếp tục nói nhảm lại tiếp tục đ ọ p thủ dù dù bên thì đánh nhau bên thì rút lui trong lòng cũng tại không ngừng tự hỏi muốn như thế nào mới có thể cải biến chiến cuộc hiện trạng cùng ngày đồng thời hải quân mấy chiếc quân hạng đã đang chậm rãi lái về phía tòa đảo này cụ dàn ra hỏa này người khoác hải quân chính nghĩa áo khoác đón do đứng trên b o n g thuyền cầm trong tay hắn một cái kính viễn vọng một lỗ chính đang quan sát mặt biển bên trên cái kia vừa mới xuất hiện một cái nhỏ bé điểm đen nơi đó chính là sạp di đảo tinh không vật lý là tốt thời tiết nhưng nơi đó lại thường xuyên có t h i ể m điện cùng xét đánh xuất hiện quả nhiên băng hải tặc dâu trắng đã ở nơi đó cùng băng hải tặc chiến chủ y đánh nhau là h ề nổ cụ giàn nhẹ giọng nói nhỏ đại tướng chúng ta làm sao bây giờ mọc m ọ n gà g trung tướng đứng tại cụ giàn bên người mở miệng hỏi cụ giàn đem trong tay kính viễn vọng một lỗ vừa thu lại nghĩ nghĩ rồi nói ra tạo áp lực khiến cho bọn hắn ly khai cái này tòa đảo nhiệm vụ của chúng ta không phải truy nã bọn hắn mà là cướp đoạt hòn đảo là mọc mọc gà trung tướng trầm giọng đáp cụ giàn tới đây không phải đến bắt hệ nổ hoặc là rộ bọn hắn những người này bởi vì làm như vậy c ù như g ả vậy bây giờ còn chưa có đăng tràng dâu trắng cùng họ vừa dìm khẳng định là sẽ có động tác sơ ý một chút liền sẽ đem trong chiến tranh cùng vòng xoáy kéo đến hải quân trận doanh bên trong đến cái này hải quân không phải liền là rơi vào tình huống khó xử sao vạn nhất dâu trắng cùng họ vừa d ì m bây giờ còn chưa có tuyển định địa điểm quyết đấu bởi vậy biến thành hải quân bản bộ mạ gì nệ phò hai đại băng hải tặc từ thế giới mới đánh đi ra cái kêu mẹ nó ai chịu đổi cho nên đối với chuyện như thế này ai cũng đừng đổ lửa về phần băng hải tặc chiến chủ y cùng băng hải tặc dâu trắng người có thể hay không rút lui cụ giản cho rằng l à sẽ giống như trước đó l ỉ n h kệ làn đảo đồng dạng hải quân chưa từng xuất hiện trước đó t h ạ c e sợ tình nguyện chiến tử ở trên đảo cũng sẽ không lựa chọn tại cả tạ dị nạ để vọn thế công dưới vứt bỏ đảo mà chạy hiện tại mà nói ê nộ e sợ cùng rộ dù đánh tới thiên hoàng địa lão cũng sẽ không lựa chọn rút lui chỉ khi nào có hải quân tham gia cái kia chính là hoàn toàn khác biệt hai loại tính chất bọn hắn là tại tranh đoạt mạnh nhất băng hải tặc tên hải quân cũng không phải hải tặc không quan trọng cái này lại tại trong lúc vô hình cho song phương một cái hạ bậc thang cụ d i n cho rằng bọn hắn hẳn l à sẽ dưới cùng nay đồng thời ở trên đ ả o hệ nộ chính một cước đạp hướng rổ rủ trên lưng c ắ m cây nào kia rộ rủ trong mắt n g a n sắc lóe lên không trốn không né chở tay thúc thủi chó một cái hướng bên trái đánh tới quả nhiên tiếp theo trong n h á n mắt đệ bọn da hỏa này vừa vặt liền xuất hiện ở đây còn chưa kịp động thủ đâu liền đâm vào rổ dù khựu tay kích bên trên trực tiếp bị hất tung ra ngoài tiếp theo rổ dù cảm giác sau lưng đau xót dù là hắn có thể đem tự thân kim cương hóa nhưng một đau kia mặc kệ như thế nào đều đối với hắn có ảnh hưởng minh bạch hệ nổ đột nhiên nói một mình một tiếng rổ dù còn chưa kịp phản ứng đâu liền nhìn hệ nổ cùng vừa rồi bị mình đánh bay đệ vòn đều hai lời không có quay người hướng phía một phương hướng khác buôn tập ra ngoài ý rổ rổ dù cũng một cái phản ứng lại h é t lớn một tiếng nói trong bất chi bất giác hắn bị hệ nổ cùng đệ vòn thi công làm cho dần dần tới gần đến ý rổ cùng lụt xị trên chiến trường ý dô lúc này vừa mới đau bức lui lục xi、si, chỉ nghe thấy rộ r ù tiếng gọi ẩm ý b ô n g nhiên vừa quay đầu một vòng điện quang liền ánh vào trong tầm mắt của hắn Dạ i ặ c hữu bản năng k h é c quát một tiếng cường đại bật sổ sổ cụ hạ kỳ bao trùm trên đầu tiếp theo trong n á y mắt trói mắt dòng điện mang theo tấn m á n h đá liền đâm vào trên sông núi cũng may có g i hữu loại này cường đại bật sổ sổ cụ hạ kỳ bao trùm ý dô còn tính là phòng ngự lại vẫn như trước là bị một cước này đã bay ra ngoài thân ảnh ở không trung bay ngược đồng thời dư quang lại nhìn thấy khác một đạo hắc ảnh hướng mình đánh tới đáng giận ý dô thâm mắng một câu trở đi đi lúc xì tựa hồ liền đang chờ lấy ý rô đồng dạng tại ý rô bị đệ vòn đá bay nháy mắt kia một đạo cường đại lực trung kích từ hai cánh tay hắn bên trong bạo phát ra ý rô bị một kích này đánh chặt chẽ vững vàng hai mắt đống nhiên tối đen tựa hồ liền muốn mất đi ý thức đồng dạng đồng thời miệng bên trong phun ra một n g ụ m máu đen đến bên trong còn kèm theo một chút nội tạng khối vụn rõ ràng thương thế cực nặng sau khi rơi xuống đất thân thể giống như vải rách bình thường trên mặt đất lộn vô số vòng dọc theo hơn trăm mét ý rộ mới ngưng được thân ảnh tiếp theo liền nhìn lục xỉ trong mắt mang theo màu đỏ tươi h à o quang uống họng có chút rung động phát ra giã tính gầm nhẹ nhưng ngay tại hắn muốn động thủ nháy mắt kia đệ vòn bắt lại lục xỉ cánh tay trầm giọng nói rút lui rút lui ba lục xỉ ngây ngần cả người rút lui cái gì bây giờ không phải là cục chúng ta thế lớn được không không đợi lục xỉ mở miệng hỏi thăm đâu đệ v ò n liền giải thích nói hải quân người đến là đại tướng tại dẫn đội không bài trừ có số nhiều đại tướng tồn tại thú n g chi dê năm cái kia hai cái cũng không phải dễ đối phó luk xi lúc này mới phản ứng lại hung tận nhìn thoáng qua ý rỗ tên kia đi theo đệ v ò n cùng một chỗ quay người rời đi không cần nói cho hệ nổ đại ca sao luk xi đi theo đệ v ò n sau lưng hỏi đệ v ò n thì n ở nụ cười mở miệng nói ra hệ nổ cần nghe thấy chúng ta nói chuyện sao a là luk xi bừng tỉnh đại nộ nói sau đó lại vừa cười vừa nói hắn kẻ bùn số cụ sẽ nghe thấy đấy không biết dỗ r ù là bởi vì năng lực vẫn là cái gì khác đặc thù nhân tố tóm lại hệ nội tại cùng hắn giao thủ thời điểm kẻ bùn s ổ cụ hạ kỳ toàn bộ triển khai muốn đi lắng nghe dỗ r ù ý nghĩ trong lòng nhưng hết lần này tới lần khác liền l à n g h e không vào đây không phải loại kia đối thủ có cường đại kẻ bùn s ổ cụ hạ kỳ dùng để phòng ngự loại này thăm dò cảm giác hệ nội trước kia cũng không phải là không có gặp phải nghe không được thời điểm tỷ như tại năng lực khảo nghiệm thời điểm đi nghe họ ựa dìm đại nhân nội tâm liền nghe không thấy bang hải tạc chiến chú y rất nhiều thực lực cường đại uy tín lâu năm các cán bộ cũng rất khó đi nghe thấy bọn hắn ý nghĩ đây là bởi vì giữa hai người kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ lẫn nhau đang có tác dụng nguyên nhân trên thực tế c ả tạ cụ gì đoán được tương lai cũng chưa chắc có thể gặp phải cấp cao nhất những cao thủ tương lai bật sổ sổ cụ hạ kỳ cũng tốt kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ cũng được đều là có hỗ trợ lẫn nhau nhưng dộ dù, dù vừa rồi vậy thì khác bất q u g h ế nổ cũng không biết là cái tình huống như thế nào chỉ coi là hắn năng lực đặc thủ tác dụng e sợ dộ dù, dù chính mình cũng không biết mình có thể lực còn có loại thủ đoạn này a nhưng mặc kệ có thể hay không nghe vào nhưng hệ nổ vẫn như cũng là duy trì toàn thịnh tư thái đang cùng rộ dụ chiến đấu đánh lấy đánh lấy hắn chỉ nghe thấy đệ v ò n thanh n â m đây cũng là hệ nổ tại sao muốn cùng rộ dụ một đường đánh tới bến cảng bên k i a nguyên nhân sau đó quả nhiên đệ v ò n cùng hệ nổ phối hợp hết sức ăn ý căn bản không cần nhiều lời chỉ cần ở trong lòng muốn hệ nổ liền có thể minh bạch nàng ý tứ tiếp theo rộ dụ liền bị âm nguyên bản rằng có chiến cuộc trong n g á y mắt liền phát sinh tình thế bên trên biến hóa không sai vừa rồi cuộc chiến đấu kia nhưng thật ra là đệ vọn tại chủ đạo hệ nộ là nghe ý nghĩ của nàng tại phối hợp nàng bất quá đệ vọn vốn là so hệ nổ tư cách muốn lao. hệ nổ nghe lên phối hợp đến cũng không có áp lực gì cùng khó chịu húng chi mọi người vẫn là đồng bạn hệ nổ cũng không có gấp rời đi hắn là gõ rổ gõ rổ no mi năng lực giả rút lui bắt đầu muốn so lụp xì hai người bọn họ hệ z é t a n thực sự nhanh hơn nhiều lúc này hắn liền đứng tại một viên cây già trên đỉnh cây nhìn xem cái kia dần dần tới gần hòn đảo quân h ạ m g dù dù cũng không có động thủ nữa mà là nhanh chóng đem trọng thương ý rộ vác tại trên thân ánh mắt có chút phẫn hận nhìn thoáng qua hệ nổ sau đó quay người đồng dạng rời đi song p ư ơ n g đều làm ra tối ưu lựa chọn bọn hắn không cách nào xác định hải quân chân thực ý đồ là cái gì như vậy tự nhiên không thể ở chỗ này tiếp tục tử đấu đây không phải là cho hải quân chiếm tiện nghi cơ hội sao dưới đ ạ i bộ phận tình huống hải tặc đều sẽ không như vậy nếu như thích hợp trước đó đ ã sinh đả tử hải tặc ngẫu nhiên còn biết dưới loại tình huống này liên thủ đối phó một cái hải quân đâu đây chính là tự nhiên trận doanh vấn đề chúng ta hải tặc lại thế nào đánh cũng là hải tặc vấn đề nhưng các ngươi hải quân mù lấp b ả o vậy liền không đồng dạng á thịt nát trong nồi cũng không thể để ngoại nhân ăn lục xị cùng đệ vòn rút lui trước dù dù mang theo ý rổ cũng rút lui bọn hắn đều có thể đi nhưng lệ nổ vẫn là muốn trước xem tình huống một chút dù sao tòa đảo này hiện tại nhưng vẫn là thuộc về băng hải tặc chiến chủ y đây này hệ nộ xem như người phụ trách nơi này bất kể như thế nào cũng không thể thấy hải quân không nói hai lời liền chạy a cái k i a băng hải tặc chiến chủ y về mặt ở đâu đương nhiên đây là hệ nộ mình nghĩ pháp kỳ thật tỏ ưa dìm tại đối đãi hải quân vấn đề này là phi thường tha thứ hải tặc trông thấy hải quân chạy có cái gì không đúng ngược lại hắn n ọ v ưa dìm tại lúc còn trẻ dưới đại đa số tình huống là không có loại này thể tháo khi đó còn chưa đủ mạnh hắn thấy hải quân xoay người chạy thế nào lại không mất mặt dẫu dơ tên kia không phải chạy còn nhanh hơn ta sao hắn làm theo khi vua hải ta ca chương 568. hệ nổ cùng c ụ g i ạ n hệ lọ di ạ ở giữa quyết đấu chương 568, hệ nổ cùng c ụ g i ạ n hệ lọ di ạ ở giữa quyết đấu khi c ụ g i ạ n quân hạm đến hòn đảo thời điểm toàn bộ sạp di đảo bên trên đã không có người nào mặc dù ông lấy không rút lui quyết tâm nhưng vô luận là hệ nổ vẫn là dồ r ủ đều tại chiến tranh mở ra trước liền đã làm tốt tương quan rút lui an bài có nhiều thứ có lẽ sẽ không dùng nhưng nhất định không thể không có a a kéo kéo ngươi nhìn bọn họ có phải hay không rút lui c ú giàn đạp vào hòn đảo về sau đối bên người mọ mỏng gạ trung tướng nói ra mọ mỏng gạ trung tướng nợ nụ cười mở miệng nói ra là bởi vì chúng ta hải quân l ự c uy hiếp rất mạnh à? không là bởi vì mục đích khác biệt thôi c ú giàn lắp lắp đầu nói nếu là hải quân có thể có mạnh như vậy l ự c uy hiếp những nơi đi qua thần quỷ lui tránh cái k i a mẹ nó còn dùng cái gì tranh đoạt thế giới mới ta nói đúng không e n o c ú giàn tiếng nói đi theo ra ngoài tiếp theo e n o thân ảnh chậm rãi từ trong rừng đi ra cười ha hả nói không sai cụ g i n đại tướng đã mục đích khác biệt có thể hay không đem tòa đạo này nhường cho ta hải quân trước tạm thời đảm bảo một cái đâu cụ dặn cười ha h à hỏi ngữ khí mười phần bình tĩnh hệ nộ thì nhìn chung quanh một chút sau đó hỏi xin hỏi liền một mình ngài tới sao hải quân nhiều người như vậy đều tại mọi mỏng gà trung tướng cũng tại nhưng hệ nộ lại chỉ hỏi cụ dặn là không là một người tới mọi mỏng gà trung tướng đám người biểu lộ hơi có chút ché lấp bọn hắn minh bạch đây là ý gì là hệ nộ căn bản không quan tâm bọn hắn ý tứ trong mắt của hắn có thể nhìn thấy chỉ có hải quân đại tướng loại tầng thứ này cao thủ ngã mạng băng hải tặc chiến chủ ý người thật đúng là đủ ngãng c ú giản tự nhiên cũng minh bạch cái này hỏi thăm ý tứ có chút bất đắc gì lắc đầu mở miệng nói ra xem như thế đi thế nào hệ nô n ở nụ cười mở miệng nói ra nếu như hôm nay có hai vị đại tướng tại ta không nói hai lời lập tức đi ngay nhưng chỉ có một vị lời nói ta muốn thử xem thử một chút cái gì c ú giản nhẹ giọng hỏi bất quá đang hỏi câu nói này thời điểm hắn quẹ e miệng toát ra một cỗ hạt niên hệ nô lọt tóc cũng mang theo một vòng hồ con điện ánh mắt hơi chìm trầm giọng nói thử một chút ta cùng chính phủ thế giới sức chiến đấu cao nhất hải quân đại tướng ở giữa còn có bao nhiêu sai biệt họ ùa tìm năm đó cùng vọng ngươi ngược lại là học được cái mười phần mười c ú gian cười một cái nói ta từ trước đến nay bằng vào ta nhà thuyền trưởng đại nhân là nhất tôn trong người súng bái cùng học tập đều hợp tình hợp lý hệ nộ gật đầu nói đây chính là rất nguy hiểm hành vi a c ú gian lại là nói ra sẽ không tiếp hệ nộ trong ánh mắt mang theo một vòng kiên định hệ nộ không chút nghi ngờ trận chiến tranh này họ ưa dìm đại nhân nhất định sẽ dẫn đầu bọn hắn đi hướng thắng lợi mà cái này chiến tranh qua đi hải tặc trận danh nội bộ rất nhiều trong năm sẽ không còn có vấn đề quá lớn họ ưa dìm đại nhân nhất định sẽ trở thành mạnh nhất bọn hắn băng hải tặc chiến chủ y cũng nhất định sẽ trở thành mạnh nhất băng hải tặc đến giờ băng hải tặc chiến chủ y mục tiêu kế tiếp họ đua dìm đại nhân mục tiêu kế tiếp nhất định liền là đi hướng vua hải tặc con đường mà họ đua dìm đại nhân rõ ràng cùng r ô r ơ khác biệt hắn muốn đi con đường càng khó một chút có lẽ tương lai bọn hắn nhất định sẽ cùng hải quân bản bộ có một trận phân cao thấp chiến tranh hắn ê nô hiện tại liền muốn đi dò xét đi cân nhắc mình cùng hải quân đại tướng ở giữa đến cùng còn có bao nhiều t r a lệch vì tương lai chiến tranh chuẩn bị sẵn sàng、Hô. cụ d ạ n k h ẽ n h ả một luồng hơi lạnh sau đó nói ra nguyên bản còn tưởng rằng các ngươi sẽ rất thức thời đâu rõ rệt đều đã rút lui hết lần này tới lần khác còn muốn đánh một trận sao tiếng nói vừa ra trong nháy mắt một cỗ lăng liệt hà n khí từ cụ d ạ n trên thân b ạ o phát ra trong trước mắt cụ d ạ n trước mặt mặt đất liền hóa thành sương trắng hà n khí lấy tốc độ cực nhanh lan tràn đến hệ nổ bên chân hệ nổ trong mắt điện quan g loại lên tại hà n khí xâm nhập vào lúc trước hắn biến mất khỏi c h ỗ cũ một giây sau thân ảnh của hắn xuất hiện ở cụ d ạ n bên người trên chân mang theo lóng lánh điện băng đã hướng về phía cụ d ạ n đầu nhưng cái này đã còn chưa rơi xuống đâu, cụ liền đã có một đạo băng trụ dựng đứng lên trực tiếp ngăn tại cái này đá bên trên càng khoa trương hơn là hệ nổ cái này mạnh mẽ h ư u lực đá vậy mà không có thể đem băng trụ đá gãy ngay tại hệ nổ trong mắt mang theo kinh ngạc thời điểm lại có lại phát hiện băng trụ bên trên hạt khí đã thuật đá hướng trên đùi hắn lan tràn cương đại dòng điện xẹt qua đem xâm nhập hàn khí đánh nát đồng thời hệ nổ trong tay điện quang lóe lên khoảng cách gần một đạo xét đánh đánh về phía cụ giản cụ giản vẫn như cũng là một bộ ung dung không đội bộ dáng đưa tay vỗ một cái về phía cái kia hệ nổ đánh đi ra dòng điện chi kích cương đại khí đông thứ trong tay hắn khuyết tán đi ra trơ mắt tại hệ nổ cái k i a không thể tin dưới ánh mắt đem dòng điện cho đông kết âm một tiếng điện âm xẹt qua hệ nổ thân ảnh cùng cụ g i ả n kéo dài khoảng cách rơi trên mặt đất hắn c h o mày trầm giọng nói không có khả năng lôi điện nguyên tố sao có thể có thể bị đông cứng người rất ít cùng hệ lò di ạ đỉnh cấp cao thủ giao thủ a cụ g i ả n nợ nụ cười nói hệ nổ c h ầ m mặt lại cụ g i ả n nói không sai hắn mặc dù đã cùng không ít những cao thủ đều so chiêu một chút nhưng quả thật rất ít cùng hệ lò di ạ những cao thủ giao thủ thứ nhất trên đại dương bao la hệ lò di ạ cũng không nhiều đồng thời sáng trói hệ lò di ạ càng ít đại bộ phận hệ lò gì A năng lực giả chỉ có thể nói là lợi hại không tính là đỉnh cấp cao thủ thậm chí bọn hắn còn có chút sốc nổi đâu Thứ tại trận trong. Thì tướng. tặc đột. tự tướng thủ. trầm hai, đại bộ phận đỉnh hệ hải doanh như nhiệm hải hải chiến chủ hải không Hệ nhiên không hội hải Nhìn A qua giữa, qua giao đại giả, đại đại đại đều đương bộ bên băng nộ năng quân quân năm này, cùng quân cũng xung cùng quân cấp lực có có cơ mặc, C mấy hệ lò gì gì quy Mà mô xem y ở hải quân ba đại tướng thường xuyên cũng cùng một chỗ so tài hoặc giả thuyết nhất là cụ dàn cùng xạ c ả dù kỳ hai người thường xuyên có mâu thuẫn ai cũng nói không lại ai cái k i a đánh chính là phía trên có sẻn gỗ cụ cái này nguyên soái đ é p cũng đánh không ra cái gì chân hòa đến liền là lẫn nhau phát tiết bất mãn đồng thời xem như một loại cao thủ ở giữa thực chiến so tài à, hệ lọ gì à ở giữa có năng lực khắc chế không sai nhưng càng nhiều hơn chính là xem ai đối năng lượng trường khống càng thêm lợi hại đừng nói là ngươi cái này nhìn như vô hình vô chất kỳ thực thiệm điện lôi đỉnh liền xem như nóng rực nhầm tương nên đông kết thời điểm cũng là có thể đông kết c ú g i à n nhẹ giọng mở miệng nói ra tiếng nói vừa ra đồng thời dưới chân hắn g i ấ m mạnh một đạo băng c h ủ y xuất hiện mà thân ảnh của hắn lại biến mất hệ nổ trong mắt mang theo một vòng kinh nghi không chút do dự hóa thân thành tia chớp biến mất tại chỗ quả nhiên một giây sau c ú g i à n liền xuất hiện ở hắn vừa rồi vị trí một tay thất bại theo trên mặt đất tiếp theo mặt đất nhanh chóng bị đ ô n g cứng rất tốc độ nhanh thậm chí không kém hơn b ộ c salino cụ dàn đứng dậy nhẹ giọng mở miệng nói ra tiếng nói vừa ra trong n á y mắt một đạo lôi quàng từ trên bầu trời rơi xuống cụ dàn đưa tay chặt lại cường đại hàn khí đi theo bạo phát ra không ngừng ngưng kết đi ra tầm băng đem cái kia dòng điện hoàn toàn chống đỡ cả lại công kích phương thức cũng rất giống như cụ dàn nói lần nữa hơi hơi dừng một chút về sau cụ dàn mở miệng hỏi n g ư ơ i biết ta đang cùng buộc x ã lì nổ giao thủ thời điểm là thế nào tìm kiếm quyền chủ động sao hắn gái này vừa mới nói xong dưới h ê nổ còn không có nghĩ rõ ràng đâu mọc mỏng g ã trung tướng biểu lộ liền là biến đổi mở miệng hoảng sợ nói đại tướng chúng ta thời đại băng hà cụ dàn nhẹ giọng nói nhỏ vẹn vẹn trong nháy mắt mà thôi cả tòa đảo tính cả phương viên trăm mét hải vực tất cả đều hóa thành một mảnh trắng xóa vạn vật đông kết cụ dàn một chiêu này tốc độ cùng diện tích nhanh chóng chi lớn đơn giản kinh khủng đây vẫn là cụ dàn lưu thủ nếu không diện tích càng lớn trong n á y mắt liền có thể đông kết một vùng biển có thể nghĩ uy lực có bao nhiêu lợi hại yên tâm ta có chừng mực cụ dàn lúc này mới mở miệng nói ra m ọ mọc gã trung tướng nhìn một chút mình bị đông cứng ở trên mặt đất t ồ n g chiến có chút bất đắc dĩ lại có chút nghĩ mà sợ vương lòng ra khởi khí quá dọa người a e m chút không có đoàn diện tại nhà mình đại lao trong tay a h nộ lúc này nổi đồng bệnh giữa không trung trong mắt mang theo hết sức nghiêm túc thân sắc hắn vốn là cùng cụ dàn loại này đại tướng ở giữa. cú ó n h gián giải t là đáp vừa rồi mình đặt câu hỏi hệ lọ di ạ cũng coi là có khác biệt phân chia không rõ ràng một điểm chia làm cú giãn xà ca rủ kỳ loại này có thể tính thực chất tạo hình hệ lọ di ạ sáng tạo ra tuyệt đối thực chất nguyên tố một loại khác liền là cùng loại với buộc xã li n o hệ nô loại này không phải tạo hình hệ lọ gì à, phần lớn đều sử dụng vô hình vô chất lực lượng có lẽ bọn hắn đều có thể ở một mức độ nào đó đem lôi điện trùng sáng hóa thành thực thể thì như buộc xã li n o kiếm cỡ xả nạt cái gì nhưng bọn hắn tuyệt địa không cách nào làm đến giống xả c ạ du kỳ cụ i à n dạng này trong lúc giơ tay nhấc chân liền cải biến hết thảy giữa hai bên chưa nói tới cái gì cao thấp đều có ưu thế cùng thế yếu a mà cụ dàn tại đối phó buộc xã li nổ thời điểm liền sẽ ngay đầu tiên đem sân bại hóa thành hắn sân nhà đây cũng là cấp đoạt quyền chủ động hiện tại hệ nổ cũng có chút lung túng hắn không tốt rơi xuống đất mặt đất còn hoàn toàn bị đông kết tầng băng chẳng khác gì là cụ g i ả n kéo dài rơi vào tầng băng bên trên ai biết sẽ xuất hiện tình huống như thế nào bất quá hệ nổ cũng không đến mức hoàn toàn rơi vào tình huống khó xử hắn hơi suy tư một chút thân ảnh không chỉ có không có rơi xuống đất ngược lại là hướng phía trên bầu trời lần nữa bay đi hắn đã lấy lại tinh thần mà tới cụ g i ả n nhìn như tại tư địch bình thường giải thích cho hắn lấy cái gì trên thực tế trong lời nói tại đem nàng hướng trong hố mang đâu ta làm gì đi quản ngươi cụ dặn muốn làm thế nào ta chỉ cần đem năng lực của ta ưu thế phát huy ra là được rồi a hệ nộ trên không trung đưa tay một điểm cường đại sức mạnh sấm xét từ trong cơ thể hắn bạo phát ra trong nháy mắt đem trên bầu trời t ầ n g mây xung nhập đủ nhiều điện năng c ú g i á n nhìn xem một màn này chép miệng một cái nói không phải tốt như vậy lừa dối a quản ngươi có thủ đoạn gì ta đem lấy thế lôi đình và quân đem cản ở trước mặt ta hết thảy tất cả đều đánh nát hệ nộ trên không trung h é t lớn một tiếng nói tiếng nói vừa ra đồng thời cái tia nguyên bản chỉ hướng bầu trời cánh tay b ỗ n nhiên hướng phía dưới kéo một cái năm ngón tay ở giữa mang theo trói mắt hồ con điện lôi giận và lôi hệ nộ giận g ữ hét Thiềm điện c n g l ô i mình, tầng phá áp tháp vỡ bầu trời ô m â y b ắ trong đầu không ngừng phóng xuất không phóng ngừng a cường đại lôi điện chi lực. Là... Cù điện giản đại Đây lôi là... t r mắt mang theo một vòng kinh ngạc nói một giây sau từ trên trời giáng xuống một đạo lôi trụ trực tiếp bổ về phía hắn c ù g i ả n tại chỗ không động cường đại khí đông đi theo b ư c phát đem bổ xuống lôi điện chi trụ cho đông kết một nửa cường đại khí đông tại không ngừng hướng lên ăn mòn mà tầng mây bên trong lôi điện chi lực cũng tại không ngừng hướng phía dưới ăn mòn đại lượng khối băng từ không trung nổ nát vụn rơi xuống cụ g i a n ngược lại là không có đi quan sát tình huống này cũng căn bản không có ở đấu sức cái này với hắn mà nói dễ dàng thôi ánh mắt của hắn phóng nhãn cả hòn đảo nhỏ sau đó đối mỏ mỏng gạ bọn người nói các ngươi lên thuyền đại tướng mỏ mỏng gạ kinh ngạc nói hắn c á i này vừa r ứ t lời nơi xa lại là một đ ả o tráng kiện lôi t ư ơ n g c h i trụ rơi xuống từ trên không hung hăng đập vào trên mặt đất đem nơi đó hết thảy tất cả đều phá hủy nhấc lên kịch liệt bạo tạc tên kia là muốn đem chọn cái đảo đều đặt vào phạm vi công kích đâu cấp đoạt ta quyền chủ động cụ giản đã nhìn ra hệ n ổ kế h o nói như vậy mỏ mỏng gạ trung tướng cùng còn lại đám hải quân lưu tại nơi này sẽ chỉ trở thành cụ giản tay là m ọ t mỏng gạ trung tướng cũng không do dự nữa cái này lời thoại ngắn ngủi một lát hòn đảo trên không mây đen lần nữa đẻ thấp tiếp theo mấy đạo lôi trụ từ trên trời giáng xuống ở trên đảo tứ phía nở hoa nghiễm nhiên một bộ lôi đình tận thế cảm giác chương năm trăm sáu mươi chín kế tiếp chiến tranh điểm nóng tổ tổ len chương năm trăm sáu mươi chín kế tiếp chiến tranh điểm nóng tổ tổ len vĩnh dạ hải vừa gạ v à lòn họ ùa dìm lúc này vẫn không có rời đi nơi này đâu tại mình phòng từ bên trong họ ùa dìm đang ngồi ở mình cắt trên tóc cầm trong tay một cái ren ren hiệu xì、si. cùng ren ren hiệu xì、si、người bên kia nói xong thứ gì ha ha, ha, ha. hủy sẽ phá hủy đi cũng không phải cái cái đại sự gì họ v ừ a thim cười to nói bao nhiêu tại trên mặt mũi chúng ta so băng hải tặc dâu trắng phải có điểm ánh sáng dù sao địa bàn của bọn hắn bị hải quân chiếm địa bàn của chúng ta là trong chiến tranh đánh tới hủy diệt tính chất không giống chứ Đỡ lắm tại gen gen xì bên kia báo cáo đúng vậy à bất quà hệ nổ tên kia ngược lại là có đủ điều đang cùng dồ dù đánh ba ngày sau đó còn có thể củ ù n g cụ dạn động thủ một ngày một đêm ha ha ha họ hủa t i m cười cười nói không sai sạp di đạo chiến sự đã hạ màn kết thúc hệ nổ thua đã trải qua một ngày một đêm khẩu chiến hắn vẫn là bại bởi cụ dạn hốt hoảng trốn đương nhiên cụ dạn cũng không có muốn đi truy ý tứ có lẽ nếu như không có cùng d ộ dù chiến đấu phía trước hệ nổ hẳn là có thể cùng cụ dạn dây dưa nữa dây dưa nhưng kết quả cuối cùng hẳn là sẽ không bị cải biến hai đại hệ l ò di ạ giao thủ không chỉ có hoàn toàn thay đổi sạp gì đào khí hậu về sau không có kỵ gì hệ nổ ông dù là hủy cũng không để lại cho hải quân quyết tuyệt tâm tính quả thực là đem tòa đảo này cho dạy vỏ không có bất quá dạng này cũng tốt xác thực tại cấp độ này bên trên băng hải tặc chiến chú ý xem như thắng băng hải tặc dâu trắng một lần đầu tiên d ù dù sự tiến công của bọn họ thất bại liền đã coi như là kém một bậc tiếp theo đ ỉ n h vệ làn đảo bị hải quân cầm xuống mà thuộc về băng hải tặc chiến chú ý s ạ p di đảo lại đánh không có đây chính là mạnh hơn chứng minh là rất l i ề u bất quá cũng bởi vậy thương thế không nhẹ đâu đến tiếp sau chiến tranh hắn chưa hẳn có thể tiếp tục tham dự t ợ lăn nhẹ giọng nói ra gọi hắn đi nỉ tợt t n ga lên nơi đó báo danh đi tiểu tử này họ ùa dịm lại là cười cười nói bất quá chú ý ra mặt ngoài đến xem chúng ta cùng dâu trắng tựa hồ cũng không có đường lối à hải quân ý đồ đã đặt thành nghe nói cái đồ cùng c h ặ t lọt k ẽ l ỉ n h tại môn hộ hải vực địa bàn đều bị buộc xạ li nổ cho sốc tớ lăn báo cáo dù sao hải quân cũng sợ chúng ta từ thế giới mới bên trong đánh ra thôi đi bọn hắn trước đóng kỹ cửa lại chúng ta tại thế giới mới bên trong đánh như thế nào cũng còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong họ vừa dìm vừa cười vừa nói hải quân vừa ra tay liên l à c ư ỡ n g ép c ư ớ p đoạt thế giới mới môn hộ hải vực quyền khống chế trong này tại họ vừa dìm xem ra một phương diện hẳn là sẻn gỗ c ủ kế hoạch tại vì về sau làm chuẩn bị một phương diện khác cũng là sự lo lắng của bọn họ sợ sệt đánh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đến chiến tranh từ thế giới mới bên trong khuyết tán ra ngoài cho nên mới sẽ gấp gáp như vậy độc thủ mau đem môn hộ hải vực bắt lấy thứ này cũng ngang với đem thế giới mới đại môn đóng đi lên các ngươi hải tặc muốn ở bên trong đánh như thế nào liền đánh như thế nào chỉ cần chia ra đến liền tốt nếu không đơn thuần là vì chiếm đoạt địa bàn hải quân không cần gấp gáp như vậy các loại chiến tranh lại nhiệt liệt một điểm sự chú ý của mọi người đều rời đi độc thủ lần nữa không phải càng biết điều hơn càng an toàn một chút là đạo lý này t ợ lặn nghĩ, nghĩ sao đáp họ ùa dìm thì hỏi giao cho chuyện của ngươi làm xong chưa liệu g ạ t tên kia hành tung tìm thấy sao họ ùa dìm sở dĩ không hề rời đi ạ vã lọn một phương diện là bởi vì chiến tranh nhiệt độ còn chưa đủ còn chưa tới hắn xuất thủ thời điểm đâu một phương diện khác cũng là bởi vì tìm không thấy liệu gạt hành tung đ ớ lắng ngành tình báo lần này trong chiến tranh vẫn như cũng là không chịu trách nhiệm chính diện tác chiến hắn muốn trở thành họ ùa dìm con mắt đem chọn cái thế giới mới tiếp cận quan sát trận chiến tranh này để tại họ ùa dìm tùy thời điều chỉnh chiến tranh tiết tấu một phương diện khác liền là tìm ra liệu gạt ra hỏa này hành tung đến Điều、gác hiện tại mất tích không thể nghi ngờ đây là hắn đang tìm kiếm chiến tranh quyền chủ động một trong phương thức chiến tranh là t ừ họ ựa dìm mở ra tiên tiên quyền chủ động là tại họ ựa dìm trong tay nhưng về sau quyền chủ động có thể nắm trong tay bao lâu liền nhìn các cái thế lực bản sự nữ gác hiện tại liền là đang tìm quyền chủ động đâu chỉ cần hắn còn không có xuất hiện băng hải tặc dâu trắng cùng băng hải tặc chiến chú ý ở giữa chiến đấu kịch liệt nhất liền tạm thời sẽ không bộc phát trong này nói không chính xác liền sẽ có biến số gì đâu về phần họ ựa dìm hắn ngược lại là không có giấu diếm cái gì người của toàn thế giới chỉ cần hơi chú ý một cái liền có thể biết hắn k i n h óc ni thật khác g ọ t r ộ ọ t h ọ ựa dìm ngay tại vĩnh dạ hải vược gạo và lòn cái mông đều không có chuyển một cái nhưng ai lại dám đến nơi này tìm hắn gây phiền p h ứ c nói thật dâu trắng cũng không dám hắn là rất mạnh không sai có thể cùng họ ựa dìm tranh cao thấp một hồi nhưng hắn tuyệt đối không khả năng tại vĩnh dạ trong vùng biển đánh bại họ ựa dìm chỉ cần nơi này trời vẫn đen trên cái thế giới này liền không tồn tại có thể tại vĩnh dạ trong vùng biển đánh bại họ ựa dìm người trừ phi là đến một nhóm lớn đỉnh cấp cao thủ một đám người đánh h ắ n họ ựa dìm một cái dâu trắng muốn cùng họ ựa dịm tiến hành một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu. nhưng không có nghĩa là hắn liền muốn đến tìm cái chết hướng về phía chiến bại tới như vậy hắn chắc chắn sẽ không xâm nhập vĩnh dạ hải vực cùng họ h a dìm đại chiến song phương đã trong bóng tối có đâu sức không có đâu gia hỏa kia hành t u n g nhưng không phải dễ tìm như thế tợt lắn có chút bất đắc gì nói họ h a dìm liền nghĩ tới l i ệ u gạt tại nguyên bản trong chuyện xưa xuất kỳ bất ý từ dưới biển đánh bất ngờ m à gì nệ phò hành động cái kia thậm chí đều đánh s ẻ n gỗ cùng một trở tay không kịp không thể không nói gia hỏa này vũ lực giá trị cao không hợp t h i thường trí thông minh cũng không thấp không nói thông minh tuyệt đỉnh a tóm lại tuyệt đối sẽ không xuẩn cũng không có thúc giục cái gì họ ùa d i m cười cười nói tiếp tục tìm chính là thế cục trước mắt còn tại chúng ta trong khống chế đâu không nên gấp gáp đừng tự loạn trận cước minh bạch đợt lặn đầu tiên là nói một câu sau đó rèn rèn mì xì bên kia lại chuyển tới một chút độc tính hắn đang cùng người nào nói chuyện đồng dạng họ ùa d i m chờ đợi một lúc đợt lặn lúc này mới có chút hưng phần nói chú ý ra nhị ra bên kia đem bàn tay đào cầm xuống bất tử đ i ể u mát cô chiến bại hốt hoảng rút lui nếu như chúng ta cùng ở hắn có lẽ có thể tìm tới lựu gạt hợp tình hợp lý ta liền không có nghĩ tới bệ mạn thất bại họ ùa d i cười cười、nói. về phần cùng ở mắt cô sự tình không cần hắn để bụng tợn l ắ n sẽ đi làm bất quà họ đua d ì m cũng không có đặc biệt để ý mắt cô dù sao không phải cái kẻ n g u hắn lại biết bay muốn cùng ở hắn tìm g i a niệu g cả đến không phải đơn giản như vậy hoàng phó xưng hô thế này không biết lúc nào trên biển cả lưu truyền ngược lại khẳng định là tại tứ hoàng cách cục hình thành về sau bởi vì cái này xưng hô là dùng đến xưng hô tứ hoàng tay trái tay phải là tứ hoàng băng hải tặc thuyền phó chuyên dụng xưng hô không hề nghi ngờ băng hải tặc dâu trắng hoàng phó liền là thành danh nhiều năm bất tử điệu mắt cô băng hải tặc bách thú hoàng phó theo ê n kia k mặc dù một mực dù ô công n nhưng đáng trên dương nhận, vẫn kính. mông băng hải tặc, ngược g phục, thật thai hải chút h tiếc, tặc, có Bít t đại quái. viêm lại bao la là là kỳ lý mà nói hẳn là c ả tạ cụ di trở thành hoàng phó danh chính ngôn thuận dù sao trước đây tại mọi người công nhận bên trong c ả tạ cụ di liền là bít mong băng hải tặc người đứng thứ hai nhưng mỡ bỏ đảo chi chiến về sau chặt lọt kẹn lìn leo lên tứ hoàng vị trí cuối vị trí nhưng c ả tạ cụ di lại vừa vặn vào lúc đó cùng nàng trở mặt cái này có chút lung túng tóm lại bít m o n băng hải tặc hoàng phó trên đại dương bao la chia làm hai cái nhận thức cũng không thống nhất một bộ phận cho rằng l à tợ d ộ n tợ dầu người trưởng tử này một nhóm người khác là ủng hộ c ả tạ cụ di ngược lại rất h ỗ n loạn về phần băng hải tạp chiến chủ y không có bất kỳ cái gì nghi vấn b ê n bẽ mạn liền là họ vừa dìm trọng yếu nhất tay trái tay phải hắn liền là băng hải tạp chiến chủ y hoàng phó thuyền trưởng muốn tranh mạnh nhất hoàng phó cũng kém không nhiều có sự cạnh tranh này khái niệm kinh gia hỏa này có chút tự mình hiểu lấy rất rõ ràng hắn không phải bẽ mạn đối thủ cho nên trực tiếp liền nhận bít mong băng hải tặc chính mình cũng không có dậy vò đi ra đến cùng ai mới thật sự là hoàng phó đâu đồng thời c ả tạ cụ gì c ũ n g tợ rộn tợ rộ đều trong lòng có việc cũng không thèm quan tâm những này cho nên liền trực tiếp bị loại bởi vậy trên thực chất mà nói chỉ có mắt cô có tư cách cùng bẹ mạn tranh cái này hư danh mà bẹ mạn đã tại bàn tay đảo đánh bại mắt cô về sau hắn liền làm ạ n h nhất hoàng phó mặc dù bẹ mạn không chỉ một lần n g ạ o kiểu nói loại chuyện này n h ả m chán cực độ đồ đần mới có thể đi để ý cái gì hoàng phó không hoàng phó nhưng lần này hắn ăn bài đến ăn bài đi lại đem mắt cô lưu cho mình mặt ngoài nói mắt cô là rất khó đối phó vì câu h ồ n hắn muốn tự mình độc thủ trên thực tế ai nào biết hắn có hay không điểm muốn cùng mắt cô tranh một c h u y ế n ý từ đâu chết n g ạ o kiểu họ ùa dìm đậu đen rau muốn một câu tiếp theo không đợi vợ lăn mở miệng họ ùa dìm liền phân phó nói không cần ánh sáng c h ầ m c h ầ m vào băng hải tặc dâu trắng ánh mắt phải đặt ở toàn bộ thế giới mới c á i đồ lao đại bên kia cũng nhìn một chút tổ tô l ê n hải vực sẽ là cuộc chiến tranh này cái thứ nhất chân chính điểm nóng mặc dù nơi đó ai thắng ai thua đều đ ố i chúng ta ảnh hưởng không lớn nhưng chúng ta không thể không làm chuẩn bị là chú ý ra ta sẽ phái người nhiều chằm chằm vào bên kia vợ lăn nhanh chóng đ hơi lại hàn huyên v à i câu về sau họ ụa dìm liền cúc g e n g e n i、si. h u xì bưng lên chén trà trên bàn nhấp một miếng về sau không khỏi cười cười ngay tại lúc này sợ tù si nữ vương đại nhân đi đến cầm trong tay của nàng vòi hoa sen rất rõ ràng mới vừa rồi là ở bên ngoài d ạ y v ò nàng nghề làm vườn đâu đem vòi hoa sen cất kỹ về sau nữ vương đại nhân rửa cái tay sau đó đi tới bàn trà bên cạnh từ trên bàn cầm lên một cái quýt lột lên một bên lột vừa nói vừa rồi đang cười cái gì đâu cười cái gì họ ụa dìm sửng sốt một chút sau đó lắc đầu nói ra cười hệ nộ tên kia đâu thật sự là đủ liệu ta nói với ngươi à lúc trước hắn không nhiều một lát cho nữ vương đại nhân kể xong cố sự nữ vương đại nhân cũng cầm trong tay lột tốt quít đ ẩ y ra đưa cho họ ủa dìm một nửa mã họ ủa dìm nhận lấy ăn vào miệng bên trong liền nghe nữ vương đại nhân hỏi nói cách khác rất nhanh tổ tổ l e n hải v ư ợ c liền muốn náo nhiệt lên nhanh thì nửa tháng chậm lời nói ta nhìn tối đa một tháng a họ ủa dìm gật đầu nói cũng không biết spin ở nơi đó có thể bị nguy hiểm hay không nữ vương đại nhân có chút bận tâm nỉ non một tiếng cái kê hốn đạn lo lì mặc dù nôn nôn nóng, nóng nhưng thời khắc mấu chốt vẫn là rất đáng tin cậy thực lực lại không yếu còn có mì hạt cũng ở bên kia hẳn là không có vấn đề gì đừng lo lắng họ ừ a d ì m nói tóc đỏ ở nơi đó gây sự c ả tạ c ụ gì cùng hắn là hợp như hẳn là không sai hiện nay chất loạt đen l ỉ n h cũng biết trong này khúc chiết họ ừ a d ì m lại đem giết bạch phủ cụ tên kia sphin x cho phái đi t ổ tỗ lên hải vực thật không biết nơi đó sẽ phát sinh dạng gì nhiễu loạn a c ả tạ cụ gì biết sphin x hành tung về sau còn có thể nhịn được hỏa khí sao tóm lại nơi đó càng loạn càng tốt tà tốt nhất tất cả đều đánh thành h ố loạn không có một cái bên thắng đi ra họ ùa tìm tà ác cười cười nói cãi đ ỗ lao đại cũng không tính sao sợ tù si như mày nói họ hựa dìm trần trờ một chút cuối cùng nói lầm bẩm vậy liền hy vọng hắn có thể thắng a bất quá họ hựa dìm luôn cảm thấy cải đồ có lẽ chưa hẳn có thể che đậy được trang tử nói thật loại này loại cục h ắ n họ hựa dìm cùng d â u trắng đi cũng rất khó nắm giữ thế cục đều không phải là dễ đối phó ai cũng không biết sẽ phát triển thành cái gì thế cục bất quá cải đồ gia hòa này trong cuộc chiến tranh này tố cầu cũng không lớn chỉ cần họ hựa dìm có thể thắng xem như đang tin đồng minh hắn cũng chẳng khác gì là thắng về sau làm theo có đại lượng chỗ tốt sẽ an vào sở dĩ hắn sẽ đi tổ tổ len kiếm chuyện đại bộ phận nguyên nhân là bởi vì hắn không chịu ngồi yên a chương năm trăm bảy mươi sắc trước tiên đem cái đồ đá ra khỏi cục chương năm trăm bảy mươi sắc trước tiên đem cái đồ đá ra khỏi cục nghĩ nghĩ về sau sở tù s、si、ì lại hỏi hiện tại sạp gì đảo bị hủy hải quân cũng coi là phong bế thế giới mới môn hộ hải vực vậy sau này chúng ta ra vào thế giới mới lên ha không sẽ rất phiền phức họ ưa dìm nợ nụ cười mở miệng nói ra hải quân vĩnh viễn không có bản sự chân chính đem thế giới mới cho phong bế trừ phi thế giới mới hải tặc toàn đều chết sạch về phần chúng ta chiến tranh kết thúc về sau Ta n g hiện ĩ gò dầu xảy sẽ m ờ ta đi u d... tại r à đ liền để hải quân lại vui vẻ vui vẻ áp về phần còn lại băng hải tặc đến lúc đó muốn làm sao ra vào thế giới mới vậy liền xem bọn hắn bản sự quan hắn họ họ họ dìm chuyện gì nếu như là đồng minh còn có thể dính dính hắn ánh sáng a bất quá vẫn là câu nói mới vừa rồi kia hải quân vĩnh viễn không thể nào thật phong kín thế giới mới trừ phi thế giới mới hải tặc đều chết sạch nhiều nhất là tại hải tặc trận d o a n h trên cổ bộ cái gông xiềng mà thôi tại đại phương hướng bên trên tại ra vào thế giới mới vấn đề này hải quân sẽ thu hoạch được nhất định ưu thế thì ra là thế sợ tù x ỉ nữ vương gật đầu nói cười cười về sau nàng đứng dậy mở miệng nói ra ta đi xem một chút an lời biếng mị hắt trước khi đi nhưng là muốn ta nhiều đốc xúc đốc xúc hắn đâu ân đi thôi họ vừa thì vừa cười vừa nói Cùng nay đồng thời tại tổ t ổ len tổ tổ đảo hải vực phụ cận cả tạ cù g i ra hòa này đang tại băng hải tặc tóc đỏ trên thuyền đâu không sai băng hải tặc tóc đỏ đã toàn viên bí mật tiến vào thế giới mới là tại hải quân cùng bít mom băng hải tặc liên thủ hiểm hộ dưới đều sớm tiến đến bất quá bọn hắn tự cho là làm kín đáo trên thực tế tại họ đua dìm từ vợ gỗ nơi đó biết sas đã bí mật tiến vào thế giới mới về sau bọn hắn băng hải tặc tóc đỏ có thể hay không bí mật tiến đến đã không phải là cái gì trọng yếu tình báo ngược lại họ u a dìm sẽ khi bọn hắn đã tiến đến mà đối lãi sas lúc này đang cùng cả tạ cù di uống rượu bất quá cả tạ c ụ gì chỉ là ngồi ở chỗ này trước mặt trên bàn để đó một cái đổ đầy rượu chén rượu hắn cũng không có đi uống ngược lại là sạt ra hòa này một chén tiếp một chén mặt ngoài đến xem sạt vẫn như cũng là một bộ lang thang không bị trói buộc bộ dáng nhưng trên thực tế trong lòng của hắn là có chút hưng phấn có chút kích động c h ỉ ít trước mắt đến xem tất cả kế hoạch đều tại bình ổn vận hành hết thể sự vật phát triển đều tại hắn trưởng không cùng nằm trong tính toán băng hải tặc chiến chủ y họ ùa dìm tiếp kia quả nhiên là lựa chọn cùng băng hải tặc dâu trắng cùng nịu gà khai chiến chất lót c á l i n bên này cũng tiếp nhận mình đồng minh c ả tạ cù di càng là đã đứng ở phía bên mình chỉ cần tiếp xuống bố trí thỏa đáng xử lý chặt lọt k ẹ lỉnh cái này chết lao thái bà hắn liền có thể thuận thế tiếp quản bít mong băng hải tặc di sản đến lúc đó hắn liền có đ ă n g đỉnh tứ hoàng lực lượng cùng thực lực cùng họ vừa dìm chính diện chống lại thật không uống một điểm sắt liếc qua đặt ở c ả tạ cù di ly rượu trước mặt c ư ờ i hỏi c ả tạ cù di thì lắc đầu mở miệng nói ra ta không thích uống rượu hải tặc không uống rượu cái kia còn có ý gì sắt đậu đen dao m ù n ó i nói xong hắn lại đưa tay sờ, sờ trên cổ mình treo cái kia tiểu thập chứa ỡ là họ vừa dìm cái k i a hôn đản sớm mấy năm cho hắn đổ vật tên hôn đản kia giống như cũng không thích uống rượu à chậm nhất một tháng băng hải tặc bách thú liền đem đánh vỡ tổ tổ l e n hải vực nhiều tầng phòng tuyến đến lúc đó chiến cuộc sẽ chuyển rời đến tổ tổ đảo bên trên mụ mụ đã làm tốt tại tổ tổ đảo nên đón kịch liệt nhất chiến tranh chuẩn bị c ả tạ cù di nhẹ g i ọ n g mở miệng nói ra s ắ n một bên nghe lời này một bên bưng ê n b chén rượu lên n h ấ p một miếng nhìn qua ánh mắt có chút p h i ê u miểu sau một hồi lâu hắn mở miệng hỏi ngươi nói nếu như chúng ta được chuyện ngươi những cái tia các h u n h đệ tìm vội t h như tờ giô tờ gi Cả cù tạ trầm mặt gì cờ cờ sau khi ú t nói xong hắn lại nở nụ cười mở miệng nói lần này nếu như ta nếu bị thua về sau ta e sợ đều không cơ hội lại cùng họ vừa dìm đấu thậm chí cái này thế giới mới ta đều rốt cuộc vào không được c ả tạ cù gì nhìn thoáng qua s ạ t tiếp lấy nhẹ giọng nói ra cũng chưa chắc chỉ cần ngươi chịu túi đầu s ạ t sừng sốt một chút tiếp lấy hắn cười ha hả nói ha ha ha ha ha, ngươi nói không sai chỉ cần ta chịu túi đầu nhưng cũng là bởi vì ta không chịu túi đầu a lần này dù là thật làm hư kỳ thật chỉ cần hắn s ạ t chịu túi đầu thế giới mới vẫn là có rất nhiều người nguyện ý đón hắn bàn tỉ như hắn có thể dẫn đội gia nhập băng hải tặc dâu trắng trở thành băng hải tặc dâu trắng dưới cờ một cái đội trưởng cái gì nhưng hắn sàt là dễ dàng như vậy túi đầu người sao nếu là đơn giản như vậy hắn đã sớm túi đầu a c ả tạ cụ di nhìn xem sà trong lòng cũng là có chút ý nghĩ đến cùng là so họ ụa dìm kém một chút đ a quá mức nạo khí mỗi người đều có mỗi người ý nghĩ c ả tạ cụ di là cảm thấy cười đến cuối c ù n g người mới là bên thắng họ ụa dìm năm đó có thể túi đầu r a nhập sĩ kỳ dưới cờ hiện tại hắn đứng ở thế giới mới tầng cao nhất dâu trắng cũng không có nhiều năm có thể sống sắp nếu là đổi loại phương pháp này tương lai chưa hẳn không thể đi họ ụa dìm đã từng đi qua đường không nói những lời nói buồn bã như thế sắt lại uống một hớp rượu nói tiếp theo hắn nhìn một chút bay ở hắn cùng cạ tạ cụ di ở giữa thế giới mới hải đồ là phóng đại tổ tổ lên hải vực hải đồ sau đó sắt mở miệng nói ra kỳ thật hiện tại có hai lựa chọn ngươi xem một chút chúng ta làm sao tuyển nói cả tạ cù gì nói khẽ lựa chọn thứ nhất trước tiếp tục bảo trì đồng minh chúng ta cùng chặt lọt k ẹ n lìn liên thủ trước tiên đem cái đồ đá ra khỏi cụ sắt trầm giọng nói cả tạ cù gì trong mắt tinh quang lóe lên cũng đang tự hỏi cái lựa chọn này nếu như băng hải tặc tóc đỏ cùng b í t m o m băng hải tặc chung sức hợp tác lời nói đối kháng lên cái đồ đến kỳ thật áp lực không lớn mặt ngoài cái đồ tựa hồ mang theo băng hải tặc bách thú toàn lực để ép tới nhưng trên thực tế căn cứ cả tạ cụ gì trong khoảng thời gian này tình báo điều tra phát hiện cũng không phải là như thế chân chính được cho mặt bài liền là c á i đồ cùng dưới tay hắn ba thai không sai dắt cái này mang phu trung quy là hôn thành ba thai còn lại những cái kia băng hải tặc bách thú cán bộ cùng băng hải tặc bách thú bộ đội tinh nhuệ đều không có làm sao xuất hiện qua tỷ như băng hải tặc bách thú năng lực giả quân đoàn tỷ như kia là cái gì n ờ mờ m hiện nay tình báo liền là băng hải tặc bách thú dưới chướng độc lập băng hải tặc nhóm đang giúp cải đồ xé mở tổ tổ lên hải vực lỗ hồng một khi cái này lỗ hồng mở ra Cải liền đồ đầu ra hỏa ba thai, này dẫn sẽ một mình thẳng vào cảm、giác. Một thẳng giác. vào bộ này xuống tới cả tạ cụ di luôn cảm thấy cả đồ không phải đến nhắc lên chiến tranh toàn diện lại hoặc là nói băng hải tặc bách thú cùng bít m o n băng hải tặc chiến tranh toàn diện duy trì tại tổ tổ len hải vượt bên ngoài mà cả đồ ý đồ chân chính là đến đánh nhau liên tưởng tới cái đồ tính cách cả tạ cụ di lại cảm thấy khả năng này thật lớn về phần chiến tranh lợi ích có lẽ từ băng hải tặc chiến chủ y cùng băng hải tặc bách thú đồng minh chiến lược góc độ đến xem chiến tranh chân chính lợi ích liền là họ v dịm chiến thắng dâu trắng mà băng hải tặc bách thú trong này chủ yếu tác dụng liền là trợ giúp băng hải tặc chiến chủ y kiềm chế lại bọn hắn bít mong băng hải tặc cái này như vậy đủ rồi như vậy c á i đồ loại này nhìn như mãng phu hành vi tựa hồ lại hợp tình hợp lý c á i đồ muốn rõ là dạng này g i ế t tới cái kia sạch cùng mụ mụ liên thủ lại thêm các cán bộ xuất thủ c á i đồ khẳng định là phải bị đá ra khỏi cục đo a lựa chọn thứ hai đâu c ả tạ c ủ gì trong lòng nhẫn nhị n lại ý nghĩ này quyết định lại nghe nghe lựa chọn thứ hai s ạ t nợ nụ cười hơi hơi dừng một chút về sau tiếp tục nói nghi biện pháp đem tổ tổ đạo bên trên các người bít mong băng hải tặc lực lượng phân tán chi tiêu đi sau đó ta tại cải đồ trước khi đến trước cầm xuống chặt lọt t è lìn cà tạ cụ gì ánh mắt chầm xuống sau đó hỏi cái kia về sau ngươi muốn làm sao đối phó cải đồ đánh không lại liền chạy thôi ngược lại đến giờ tô tô đ ả o bên trên cũng không có gì giá trị thực sự sắt mười phần không quan trọng nói cà tạ cụ gì ánh mắt c h ầ m c h ầ m vào sạt hai mắt sắt cũng không có chôn tranh cái gì sau một hồi lâu cà tạ cụ gì mở miệng nói ra dạng này phong hiểm quá lớn sắt g ậ t gật đầu không có phản đối cà tạ cụ gì thuyết pháp lựa chọn thứ một cái kế hoạch đi chúng ta trước tiên đem cái đồ đá ra khỏi c ụ ở trong quá trình này cũng có thể để mụ mụ trước thêm ra thêm chút xước các loại c á i đ ồ bị đám ở sau chúng ta đánh nàng một cái xuất kỳ bất ý lấy cái giá thấp nhất cầm xuống nàng cả tạ cụ di trầm giọng nói cùng sắt khác biệt sắt dù sao vẫn là cái ngoại nhân rất nhiều thứ hắn đều không thèm để ý nhưng cả tạ cụ di lại muốn trình độ lớn nhất bảo vệ được đệ đệ m u ộ i m u ộ i nếu như tại c á i đồ trước khi đến liền đem chặt lọt tệ liền cho xử lý cái kia cái đồ sau khi đến sắt ra h ỏ a này chưa chắc sẽ như vậy dụng tâm đi bảo hộ mình đệ đệ muộn mỗi nhóm thậm chí hắn có khả năng mượn cơ hội này quét sạch rơi một chút người chống lại không cần y Cả tạ củ tạ gì nhưng chưa lo lắng nói thật tố tố len bên này đánh thành bộ rắn gì cuối cùng đến cùng là ai khi bên thắng trong khoảng thời gian ngắn đều sẽ không ảnh hưởng đến họ họ họ dìm cái tia hốt đản hắn cũng rút không ra tay để ý tới bên này trận chiến tranh này hắn mục đích chủ yếu liền là chiến thắng băng hải tặc dâu trắng đánh bại điệu gác đừng nói là ta liền xem như hải quân chạy tới khi bên thắng hắn đều chưa hẳn sẽ quản g s é t không chút do dự nói ra c ả tạ cù gì nghe vậy không lên tiếng nữa cùng nay đồng thời tại tổ tổ đảo trong thành bảo chất lót kènlin cũng đang cùng tợ r ộ t cợ rổ cái này nàng hiện tại duy nhất có thể tin được nhi tử thương n g h ĩ cái gì đâu tại cái đ ổ cái k i a hốn đảm đánh vào trước khi đến ngươi chủ yếu nhất là tiếp cận tóc đỏ cùng c ả tạ cù gì. chất lót kènlin trầm giọng mở miệng nói ra tợ dột ợ d ầ cấp tốc gật đầu mở miệm nói ra là mụ mụ hơi hơi dừng một chút về sau tờ rột tờ rô lại nhẹ giọng nói ra trên đ ả o đã sắp xếp xong xuôi nếu như tóc đỏ tên hướng kia thật không có h ả o ý tuyệt đối có thể cho hắn một cái dạy r ô khó quên vật kia uy lực như thế nào c h ặ t l t k e lin mở miệng hỏi tương đương lợi hại tờ rột tờ rô không chút do dự nói ra rất tốt c h ặ t l t k e lin gật đầu nói hơi suy tư một chút về sau c h ặ t l t k e lin mở miệng nói ra các loại đem cái đ ổ cái kia hôn đản vấn đề giải quyết hết về sau mặc kệ tóc đỏ tên kia có ý nghĩ gì đều muốn xử lý hắn đã hoài nghi chất loke lin liền sẽ không lại đi tín nhiệm băng hải tặc tóc đỏ mặc kệ sạt có cái gì âm như ở bên này nguy cơ sau khi giải trừ chất l ọ t k e l ỉ n h đều chuẩn bị giết chết hắn cục hơn nửa tháng sau thế giới mới chiến tranh vẫn như cũng là đang tiến hành băng hải tặc dâu trắng cùng băng hải tặc chiến t r ú y tại từng cái trong vùng biển giao thủ có thắng có phụ liệu gạt tên kia vẫn như cũng là chưa từng xuất hiện họ đùa dìm cũng là đồng d ạ n g ngồi ngay ngắn ở vĩnh dạ hải vực cạ vạ lòn bên trong hải quân tựa h ầ ngừng lại mình động làm mà chiến tranh kịch liệt nhất địa phương chuyển rời đến tổ t ộ lên hải vực c á i độ ra hỏa này tại xé toan bít m o n g băng hải tặc sau phòng tuyến thật sự như là cái mãng phu đồng dạng một mình thẳng vào mục tiêu trực chỉ tổ tổ đảo lúc này ở tổ tổ len tổ tổ đảo bên trên c h ặ t lọt kẹt lìn trong thành bảo tóc đỏ sas đang tại nơi này cùng c h ặ t lọt kẹt lìn gặp mặt đâu âm chầm ánh mắt c h ầ m c h ầ m vào s ạ s hai mắt mà sas thì một bộ mười phần bình tĩnh trong lòng một điểm q u ỷ đều không có bộ dáng đồng dạng là nhìn xem chặt lọt kẹt lìn sau một hồi lâu chất lọt kẹt lìn mở miệng nói ra hy vọng chúng ta có thể chung sức hợp tác xử lý cải đồ cái kia hỗ đản đương nhiên không có vấn đề sas khơi một cái nói hơi hơi dừng một chút về sau sas liên tiếp tục nói cái đ ồ lần này có rất lớn sai lầm liền là hắn căn bản không biết ta ở chỗ này như vậy một khi hắn ở chỗ này chiến bại ta sẽ dẫn linh băng hải tặc tóc đỏ tiến hành truy kích hy vọng đến thời điểm các người bít mom băng hải tặc có thể dành cho chúng ta nhất định ủng hộ n g h e tới giống như sas muốn ở chỗ này đánh bại cái đồ về sau đi cướp đoạt cái đồ cơ nghiệp đồng dạng chất lót k ẽ l i n h nợ đủ cười mười phần chân thành mở miệng nói ra không có vấn đề cái này đúng là chúng ta đồng minh ở giữa chuyện nên làm không phải sao ngay tại lúc này đợt đồ từ ngoài cửa đi đến biểu lộ có chút nghiêm túc mở miệng nói ra mụ mụ t r n biển đã giám thị đến băng hải tặc bách thú độc tĩnh bọn hắn đang đến gần tổ tổ đảo sau khi nói xong cờ dột cờ dô lại liếc mắt nhìn s a chất lót kẽ lên ngay vậy trực tiếp từ mình trên bảo tòa đứng lên chậm rãi đi xuống c h ầ m giọng nói cái k i a hôn đản gia hỏa đã thật giảm đến liền để hắn nếm thử sự lợi hại của chúng ta cùng ngày đồng thời tại băng hải tặc bách thú trên thuyền c á i đồ gia hỏa này một tay đem bên hông treo bầu rượu lấy xuống chống đỡ tại bên miệng được mạnh hai cái quy đứng tại bên cạnh hắn mở miệng hỏi cải đồ lao đại chúng ta cũng đã bị phát hiện đi. kín h không chút do dự nói ra quỳnh có chút khó chịu nhìn kinh một chút không có mở miệng ngược lại là giác có chút bất an hỏi c á i đồ lao đại căn cứ chú ý ra bên kia cho tin tức tóc đỏ sạt hẳn là cũng tại tổ tô đảo chúng ta lần này mang tới người lại không nhiều phần thắng không lớn a c á i đồ lúc này vừa vặn đem rượu u ố n g xong sau đó cười lớn mở miệng nói ra ha ha ha ha ha, muốn cái gì phần thắng a giác có chút mộng chỉ cần nọ g a gì bên kia có thể thắng tại thế giới mới bên trong lợi ích như vậy đủ rồi cải đồ không chút do dự mở miệng nói ra kín cũng là đi theo gật đầu nói không sai chỉ cần chú ý ra bên kia có thể thắng về sau thế giới mới chính là chúng ta nói tính cho nên chúng ta lần này tới liền là đến cho tóc đỏ cái kia tự cho là đúng ngớ ngẩn còn có linh đồ ngốc này nột ngạt đem nơi này nước quấy đ ủ tốt nhất một cái bên thắng đều có khác đây chính là chúng ta mục đích cãi đồ cười lớn mở miệng nói ra hơi hơi dừng một chút về sau cãi đồ lại có chút mong đợi nói ra đương nhiên càng quan trọng hơn là lao tử nhất định muốn ở chỗ này đánh cái thông khoái trực tiếp đem tổ tổ đảo hủy đi quỳnh khoe môi n i t lên cười tàn nhận ý nói ra ha ha ha, ha nói không sai đem tổ, tổ đảo hủy liền cài đồ, đồ hơi thở bên trong mang theo một cỗ mùi rượu tiếp theo hắn cười gằn nhìn xem cái kia đã xuất hiện ở mặt biển bên trên tổ tô đảo tà ác mở miệng nói ra lao tử đi trước các ngươi đuổi theo tiếp theo không cho quyền bọn hắn cơ hội mở miệng cài đô một cái mánh long bãi vĩ thân ảnh khổng lồ lấy tốc độ cực nhanh chui được trên bầu trời trong tầng mây lúc này chất lót ken lìn cũng đã đi ra lâu đài tựa hồ thần giao cách cảm bình thường nàng cùng sạt cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía bên trên bầu trời tới chặt lọt kẹ trong mắt l ì n mang theo một vòng l ử a giận nói sắt nhìn nàng một cái tiếp lấy đũi môi đưa tay khoác lên bên hông mẹ tổ dịp phần bên trên một giây sau sắt dưới chân bỗng nhiên một cái phát lực thân ảnh trực tiếp từ chặt lọt kẹ l ì n bên người bay ra ngoài tiếp theo trong tay bội đao ra khỏi vỏ một đạo chạm kích chém về phía không trung sau đó trong tầng mây một cổ lực lượng cường đại sẽ toan nặng nghề nồng đậm mây đen đón cái tia đạo trảm kích liền đục vào là cái độ nhận thức không sai g ha ha này, luôn ha ha ha n linh i Chẳng cùng kích đã n g vào lâu không gặp a cài đổ cười lớn mở miệng nói một năm không đến mà thôi ngươi cũng quá dễ quên chúng ta chặt lọt ghẹ trong mắt linh mang theo lửa giận nói c á i đồ ngược lại là không có nói tiếp mà là nhìn về phía một lần nữa rơi trên mặt đất đứng ở c h ặ t l ó t kéline bên người sas cười gắn nói thật là khiến ta ngạc nhiên ngươi vậy mà cùng â cả saki bù cái liên thủ chỉ cho ngươi cùng họ vừa tìm cái kia hốn đản liên minh thì không cho ta cũng tìm một chút mới giúp đỡ sao c h ặ t l ó t kéline cười lạnh nói sách ha ha ha ha vừa vặn để lao tử tới thử thử một lần lực lượng của các ngươi c á i đồ cười lớn một tiếng nói tiếng nói vừa ra về sau hắn há mồm lại là một đạo nhật huyết phun ra đi ra sas lần này ngược lại là không có muốn động thủ ý tứ trên mặt mang một vòng bình tĩ cười hai tay ôm ở trước ngực một bộ xem t r ò vui bộ dáng c h ặ t l ọ t kẹt lìn hung hăng chừng sạt một chút tiếp lấy một tay đem trên đầu mang theo thuyền trưởng mũ lấy xuống quắt k h ẽ nói cô ni ạ cụ thuyền trưởng mũ nạ bộ lệ ổng trong nháy mắt hóa thành cô ni ạ cụ bị c h ặ t l ọ t kẹt lìn nắm trong tay tiếp theo c h ặ t l ọ t kẹt lìn không nói hai lời đưa tay một đao hướng phía không t r u n g chém đúng ra đồng thời miệng bên trong giận d ữ hét s ờ m tờ ho kẹo bạc y c ổ cụ y cô cụ cái tia cường đại lực phá hoại trực tiếp đem nhật tức mẫn diện lần nữa ở không trung nhắc lên bạo tạc đồng thời dư u y càng là xuyên qua bạo tạc thẳng đến cải hạ ký long c h ả o hướng phía dưới nhấn một cái đ ỗ n g nhiên một c h ả o t r ộ p vào ỷ cổ c ủ cái kia vô hình dư ba bên trên tiếp lấy như v ậ y bóp liền đem dư ba cho b ó m nát cùng nay đồng thời sắt cũng động dưới chân dẫm lên dép lào một cái phát lực bay về phía không t r ú n g trong tay cái dị phảnh mang theo một vòng hạ à quang trong mắt của hắn treo s ắ c ký khẽ quát một tiếng nói thiếu c h ẳ m long tiểu quỷ đừng quá khoa trương cài đồ n h a răng cười một tiếng nói há mồm lại làm ộ t c h ố lực lượng phun ra mà ra là phong tức cùng nay đồng thời tại tổ, tổ đảo bên trên cả tạ cụ dị cùng tợn tợ rồ đã bít mong băng hải tặc một chút các cán bộ đều đứng tại bến cảng bên trên bọn hắn không phải muốn đi đối phó cái đồ mà là muốn đi đối kháng băng hải tặc bách thú đại các cán bộ cả tạ cụ g ì cùng tợ rột tợ rột ánh mắt đều đang nhìn chăm chú không c h u n g chiến đấu nhìn xem sạch một đao chém ra cái đồ phong tức thân ảnh hướng phía cái đồ cái tiết như cũ che giấu tại tầng mấy bên trong g i a o l o n g thân thể công tới bộ dáng cả tạ cụ g ì đột nhiên quay đầu nhìn về phía tợ rột tợ rồ tợ rột tợ rột tợ rột trong lòng giật mình âm thầm chuẩn bị kỹ càng lại nhìn cả tạ cụ dì ánh mắt có chút phức tạp thấp giọng nói đại ca trận chiến tranh này rất nguy hiểm ngươi phải cẩn thận chú ý an toàn tợ ánh mắt của hắn cũng biến thành phức tạp gật đầu nói ta đã biết cả tạ cụ di ngươi cũng thế phải chú ý an toàn cả tạ cụ di gật gật đầu ngược lại là không có mơ tưởng cái gì quay đầu nhìn về phía trên mặt biển nói khẽ tới cùng nay đồng thời tại tổ tô đảo hải vực cách đó không xa một chiếc thế giới mới đại danh đỉnh đỉnh b ă n g hải tặc đang tại nơi này đi tới chiếc thuyền này tên là vô hạn hỏa lực bạo tạc muốn cả nhà ngươi thăng thiên nữ vương hảo không sai đây chính là spin thuyền mỹ hát lúc này cũng tại trên chiếc thuyền này hắn chính yên lặng ngồi tại bom thuyền cột một dưới con ở sau lưng hắc đao dọt nằm ngang ở trên đùi hắn trong tay cầm một khối khăn lơ ướp đang tại lau sạch lấy cây l a o này sít i hôn đà này lọ li lại một bộ lưu d u không ăn tĩnh được bộ dáng tại mỹ hạt tới trước mặt tới tới lui lui dạo bước nhưng nàng cái này nôn nóng tư thế hoàn toàn không có ảnh hưởng đến mỹ hạt một tơ một h ả o mỹ hạt vẫn như c ũ là phi thường ung dung không đội đang sát lấy mình đường ánh mắt tựa hồ có chút p h i ê u m i ể u s i n t chú ý tới về sau nhịn không được mở miệng hỏi n g ư ờ i đang suy nghĩ gì đấy mỹ h ạ t mỹ h ạ t suy nghĩ bị sphin t ú n trở về h ắ n ngẩm đầu nhìn một chút sphin sau đó nói ra ta đang suy nghĩ an rza hắn có hay không lười biếng sít thì mười phần khinh thường nói, có sở tụ si tại hắn mới không có cách nào lười biếng đâu yên tâm đi lập tức liền muốn đi tộ t ổ đ ả o đánh nhau ngươi có thể hay không đem l ự c chú ý đặt ở bên này mỹ hắt nhìn thoáng qua sphinx sau đó nói ra không phải đi đánh nhau nhiệm vụ của chúng ta là xem như đồng minh lực lượng tại băng hải tặc bách thú xuất hiện xu hướng suy tàn về sau tiếp ứng bọn hắn rút lui ngươi đừng sai lầm được không đừng để ý những chi tiết này a còn không phải muốn đánh xin hùng hùng hổ hổ nói nhiều ít vẫn là có chút không đồng dạng mỹ hắt nói ra ngươi nói chú ý ra muốn chúng ta làm phiền toái như vậy làm cái gì tiếp ứng băng hải tặc bách thú rút lui còn không bằng xem như trợ giúp lực lượng đầu nhập chiến trường cho cải đồ lao đại giúp đỡ chút đâu sif có chút khó chịu nói ra nếu như không có tóc đỏ ở đây có lẽ dạng này rất không tệ bất quá nơi này cũng không phải là chúng ta hạch tâm lợi ích t i ể m h ộ băng hải tặc bách thú rút lui về sau liền xem cứ tốt nhìn xem băng hải tặc tóc đỏ sẽ cùng b í t mong băng hải tặc đánh thành cái dạng gì mị hạt vẫn như cũng là rất bình tĩnh nói tiếp theo hắn nhìn thoáng qua s p i n khoe miệng một phát nói đến lúc đó có cơ hội chúng ta có thể lại ra tay sif trong mắt sáng lên tiếp lấy lại có chút có tật giật mình mà hỏi dạng này dạng này thích hợp sao có t í n ha h y k h ô n g trái với c ha ủ ý r m ệ n h l ệ n ha Mị hạt r ha ỏ người à y mặt n nói đúng h hoàn toàn hợp tình hợp lý sif a o h cười lớn mở miệng nói ra bất quá mỹ hát vẫn là dặn dò sphinx một tiếng nói cạ tạ cụ gì đối với ngươi có thâm cửu đại hận đến lúc đó ngươi phải cẩn thận một chút s i h thì tự tin vỗ vỗ bên hông mình treo hai thanh thủ pháo người to nói yên tâm đi tên kia nếu là dám đến cùng ta tìm phiền thoái lao nương một thương bạo đầu hắn m ị hát cười cười không chờ hắn mở miệng đâu đặt ở bên người cột bồn u bên cạnh gen gen n mười xì liền văng lên xích nhanh tay lại mắt một tay đem gen gen hiệu xì nhận mở miệng lại hỏi ui ui ui chuyện gì xích đại nhân tô tô đ ả o bên trên băng hải tặc bách thú đã cùng bít mom băng hải tặc đánh nhau cài đồ đại nhân xuất thủ gen gen n mười xì bên kia tiểu đệ mở miệng báo cáo xích trong mắt sáng lên hương phần nói biết biết cúc gen mười xì về sau x í c xoa xoa tay nói chúng ta lúc nào hành động a chờ một chút đừng có gấp trước tiên đem tin tức này một chiếc bình thường thuyền hải tặc trên chiếc thuyền này treo chính là bít mong băng hải tặc cờ xí đường hiệu lầm không phải cái gì giả mạo trên thực tế chiếc thuyền này quả thật là thuộc về bít mong băng hải tặc là tợ rộ tợ rộ nắm giữ hạm đội lực lượng một trong mà trên chiếc thuyền này phần lớn đều là mìn cụ rổ cụ cao thủ cải ô n nụ g tước giả si, lúc chiếc Cải này ngay tại trên chiếc thuyền này. tại đồ công tước ý nụ ra si trong mắt mang theo một vòng hận ý nhẹ giọng nỉ nó nói hắn đã thu vào đến từ tợ rộn tợ rộ tin tức tô tô đ ả o bên trên băng hải tặc bách thú cải đồ đã đăng tràng cái này khiến công tước ý nụ ra si hồi tưởng lại rất nhiều năm trước sự tình khi đó bọn hắn tại nước t à n ổ c h i ế n bại cố rủ kỳ ô đèn đại nhân bỏ mình cải đồ liền là đây hết t h ể kẻ cầm đầu hắn hận không thể hiện tại liền xông lên tổ tổ đạo đi giết cải đồ cái tia hỗn đản nhưng hắn biết tự mình làm không đến cải đồ thực、lực. là đương thời nhất đ ẳ n g cường đại nhất là cơ hội không ai có thể giết chết hắn đồng thời lần này hắn là mang theo ân nghĩa tới tợ dồn tợ d ồ tại lúc trước mổ cổ mỏ đủ k ẻ đòn bị băng hải tặc chiến c h ủ ý hủy diệt về sau đưa cho bọn hắn m ỉ n cụ rỗ cụ trợ giúp rất lớn lần này hắn ý nụ dạ xì sẽ đến liền là đến giúp tợ dồn tợ d ồ đồng thời còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn đó chính là hắn còn muốn có lưu hữu dụng c h i thân không thể cứ như vậy đi chịu chết năm đó nước oan nổ sau khi chiến bại bọn hắn cổ dù kỳ nhà thiếu chủ đại nhân cụ dù kỳ mọ nọ xú kẹ cùng phộc phi dợ kín hẹ mẩn còn có một đám các gia thần. đào tẩu về sau mất tích căn cứ ước định bọn hắn sẽ tiến về dịu đây cũng là công tước ỷ nụ dạ x ì một mực chờ đợi sự t ì n h chờ đợi bọn hắn cổ rủ k ý nhà người thừa kế xuất hiện đến lúc đó lại nghĩ biện pháp đoạt lại nước vào nổ đánh bại cải đồ lần này công tước ỷ nụ dạ x ì mang theo một chút m ỉ n cụ r ổ của những cao thủ tới nghệ cộ mạng như xì cũng không tại phải nói g i a hỏa này đã bị hệ nổ phế đi mặc dù hắn cũng không có giống n g hệ nổ trầu nghĩ như vậy cả ngày lẫn đêm đắm chìm trong hối hận bên trong nhưng nghệ cộ mạng missy thực lực xác thực đã tương đương là phế đi từ ngày đó chiến đấu qua đi công tước ý nụ dạ xì cũng cùng n ệ cổ màng xì quay về tại tốt dù sao n ệ cổ màng xì đều đã thành loại kia bộ dáng ý nụ dạ xì cũng không đành lòng lại cùng hắn đưa k h í mình không có ở đây thời điểm giữ một đám sự vật đều giao cho n ệ cổ màng xì đến xử lý đem suy nghĩ vừa thu lại công tước ý nụ dạ xì quay người đi vào trong khoang thuyền đi tới một cái cửa trước công tước ý nụ dạ xì đưa tay gõ cửa một cái tiếp theo bên trong liền truyền đến một cái hơi có vẻ c h e lấp thanh âm lên tiếng công tước ý nụ dạ xì lúc này mới đẩy cửa ra đi vào trong phòng có hai người một cái đang ngồi ở trên ghế salon miệng bên trong cắn một cây xì gà mặc cây trang màu đen trải lấy vỏm tạ đùa nam nhân chính là bí mật tiến vào thế giới mới ổ cạ saki bù cả cá sấu sa mạc dầu cổ đại nghe công tức ý nú dạ xì lời nói dầu cổ đã chậm rãi phun ra một cỗ hơi khói khỏe miệng mang theo một vòng tạ ác ý cười mở miệng nói ra hết thể đều tại trong kế hoạch chúng ta lúc nào xuất thủ tham chiến công tước ý nụ dạ si trầm giọng hỏi dâu cổ đại nhìn hắn một cái nói ngươi rất gấp công tước ý nụ dạ si trầm mặc một chút không có mở miệng ta nghe nói qua chuyện của ngươi giống như ngươi cùng cải đồ có thủ dâu cổ đại hỏi công tước ý nụ dạ si nhún mày trầm giọng nói cái này cùng ngươi không quan hệ có lẽ vậy bất quá đừng quên chúng ta lần này không phải đến cùng cải đồ tìm phiền phái d u cổ đại nhẹ giọng nói ra công tước ý nụ ra si cuối cùng gật gật đầu nói ra ta biết n g ư ơ i minh bạch liên tốt chúng ta mặc dù ngồi tại bít m o g băng hải tặc trên thuyền nhưng chúng ta cũng không phải tới giúp chặt lọt k ẹ lìn tên kia tợ r ồ n tợ r ồ n hẳn là cho ngươi nói rất rõ ràng dầu cổ đã cười lạnh một phiên nói ra công tước ý nụ dạ xì、si、không có nói tiếp dầu cổ đài cũng không có để ý tiếp tục nói chờ một chút thợ săn luôn luôn luôn cái cuối cùng đ ằ n g c h ẳ n g tóc đỏ tên kia cho là mình là thợ săn nhưng hắn nhưng lại không biết hắn cũng tại ta phạm vi săn thú bên trong a n g ư ơ i thật cho là mình có thể chiến thắng chặt lọt k è lìn chiến thắng tóc đỏ tên kia công tước ý nụ dạ xì、si、nhịn không được mở miệng hỏi tại trong sự nhận th Đại điên lặng rất nhiều năm. rất Thật sự công ó năng lực cổ sao?、Hừ、ha ha ha ha ha ha. Hừ Râu đã k khỏi phá lên cười. Sau đó, hắn hai cười. lên Sau đó, ắ m tước nhìn h về p ý nụ dạ xi、si, mở miệng nói ngươi biết, n ra, ta qua há i ề đều u năm như vậy, đều đang làm vậy, c i gì sao? Công sao? to c ý nụ giả、si、hả t miệng muốn nói cái gì trên đại dương bao la đều nói người các u cổ đài đã p h ế đi muốn từ hải tặc thân phận bên trong tẩy trắng lên mở, đi làm bí tộc ta làm sao không biết nhưng ngay tại hắn muốn mở miệng thời điểm nhưng lại không biết muốn làm sao nói nếu như các u cổ đại thật là như vậy người hắn cần gì phải đến thế giới mới lội lần này vũng nước đ ủ đông nhiên công tước ý nụ dạ x ì ý thức được hắn đ u ô i các dầu cổ đại căn bản hoàn toàn không biết gì cả làm tốt ngươi chuyện nên làm là được rồi tợ dột tợ r ô bảo ngươi phối hợp ta sự việc dư thừa ngươi không cần phải để ý đến dầu cổ đại nhìn xem không lời nào để nói công tước ý nụ dạ x ì ta ác cười cười nói công tước ý nụ dạ x ì hít sâu m ộ t hơi nếu không phải vì ân nghĩa hắn vùng đều không vùng dầu cổ đại hôn đản này một câu cuối cùng ý nụ dạ xỉ gật gật đầu quay người rời khỏi nơi này đem cửa phòng vừa đóng đi chờ hắn sau khi đi dầu cổ đại nhìn xem cái kia cửa phòng đóng chặt dễ cợt một tiếng nói không gì hơn cái này thôi lúc này ngồi ở trước mặt hắn trên ghế s a lon nam nhân kia thì đem một chén trà nóng đặt ở dầu cổ đại trước mặt trên bàn cái này nam nhân chính là mister ba gadino hắn trong lòng cũng là có chút thấp t h ỏ g tô tô đạo tô tô len hắn thật không muốn tới a nhưng vấn đề là nhà hắn đại lão bản đều tới xem như thế giới mới bên trong một cái duy nhất bị dầu cổ p h á i tới cán bộ hắn không đến vậy được đến a lúc này nghe nói cải đổ đã tại tổ, tổ đạo bên trên cùng chặt lọc kẹn lìn đánh nhau bên trong còn có cái gì tóc đỏ loại hình đại nhân vật gà đi nổ trong lòng rất hoảng hoảng đến một nhóm người đang sợ d â u c ổ đại nhìn xem gà đi nổ nở nụ cười hỏi gà đi nổ sửng sốt một chút muốn che giấu cái gì nhưng lại nhớ tới tại nhà mình cái này lại lao bản trước mặt tốt nhất đừng nói dối bởi vậy hắn có chút tâm thần bất định gật đầu mở miệng nói ra là có chút n g ư ơ i rất thành thật ta rất thưởng thức ngươi đối sự thành thật của ta d â u c ổ đại nhẹ g i ọ n g mở miệng nói ra hơi hơi dừng một chút về sau hắn nói lần nữa đến lúc đó ngươi liền lưu tại trên thuyền tốt gà đi nổ trong lòng vui mừng tốt lắm quá tốt rồi không cần tiến vào chiến trường t í n h n g u nhiều sau y này hiểm liền hạ thấp rất nhiều trong lòng hơi an định một chút, h liền Đi -nô mở miệng nói ra, Bột, tổ tổ Cái một mở lòng len. loạn Trong an Nô bên trên rất bụt, tổ tổ tổ tổ ra, A. đảo Gà đó ư vậy, chúng ta thật chúng có nắm chắc không? nắm n g ta ư ơ i nói là cái gì nắm chắc d â u cô đại nhìn gà đi nổ một cái nói có lẽ là bởi vì nơi này cũng không có người nào có thể cùng hắn nói chuyện mà gà đi nổ lại là hắn tại thế giới mới bên trong một cái duy nhất người một nhà tóm lại d â u cô đã tựa hồ tâm tình cũng không t ệ lắm nguyện ý cùng gà đi nổ thảo luận một ít chuyện gà đi nổ nuốt một n g ú n nước bọt sau đó nói đánh bại chặt lọt kẻ lìn đánh bại tóc đỏ những này dầu cổ đ a i nợ nụ cười mười phần tùy ý nói ra hết sức nỗ lực thôi gà đi nổ sửng sốt một chút hết sức nỗ lực hắn còn tưởng rằng nhà mình đại lao bảng ngàn dặm xa xôi b ư ớ c lên đánh vỡ điệu thấp p h o n g hiểm tiến vào thế giới mới chính là vì cái này thắng lợi mà đến hẳn là có tất thắng lòng tin mới đúng làm sao là cái hết sức nỗ lực nhìn xem gà đi nổ cái kia g ộ n g bức biểu lộ dầu cổ đã tâm t ì n h tựa hồ rất vui sướng đồng dạng hắn cười cười phun ra một cỗ hơi khỏi nói sớm mấy năm có cái đạo lý ta không minh bạch cái kia chính là làm bất cứ chuyện gì đều muốn cho mình lưu đường lui cho ũ n đã đã nên làm chuyện gì để muốn cho mình lưu thêm điểm chỗ trống lần này cũng giống như vậy ngươi nói không sai tốt nhất tình huống chính là ta chiến thắng chặt lọt kèn lìn đem tóc đỏ tên ngưỡng kia cũng cho thu thập hết cùng tợ rộn tợ rộ liên thủ cùng một chỗ cầm xuống bít mong băng hải tặc di sản đến giờ chúng ta liền có thể trực tiếp tại thế giới mới dừng chân đem hạ lạ bạ tạ sự t ì n h kết thúc về sau cả hai hợp nhất ta đem đăng đỉnh hải t ạ c hoàng đế r â u cổ đã trầm giọng nói ga đi nô gật gật đầu một bộ rất công nhận bộ dáng đây cũng là hàn đoàn kế hoạch bất quá rất nhanh r â u cổ đã liền l ợ nụ n cười sau đó nói ra nhưng đồng dạng chúng ta cũng phải làm tốt thất bại chuẩn bị thất bại sẽ như thế nào ga đi nô nhịn không được hỏi cũng sẽ không có tổn thất quá lớn đơn giản chính là ta ẩn nhẫn nhiều năm sự tỉnh bộc lộ về sau liền bị rất nhiều người để mắc tới bất quá coi như làm hư cũng đáng dâu cười, cười nói đáng giá ga đi nô hơi kinh ngạc đều làm hư đều thất bại còn đáng giá cái gì ạ ạ lạ bạ tạ sự tỉnh đã an bài không sai biệt lắm chỉ cần ta nghĩ ta tùy thời có thể trở thành ạ lạ bạ tạ tri vương cho nên đã không cần lại tiếp tục cẩn n h ậ n cái gì coi như chúng ta ở chỗ này thất bại thế giới mới chiến tranh nhất thời bán hội cũng sẽ không kết thúc dù là ta bạo lộ ra họ v ừ a gì bọn hắn trong thời gian ngắn cũng không có rảnh để ý tới ta trong khoảng thời gian này đầy đủ ta đem ạ lạ bạ tạ làm xong việc đồng thời một khi chúng ta thất bại đợi ruột đợi rồ còn có bít m o n băng hải tặc trong kia chút ủng hộ hắn người đều sẽ tại thế giới mới không có đặt chân tri địa thậm chí, mìn h c ù dô cụ cũng là như thế ngươi hiểu ý của ta không dâu cổ đại t à ác cười cười hỏi gà đi nô sửng sốt một chút hắn nhưng thật ra là cái người rất thông minh nếu không dâu cổ đại cũng chướng mắt hắn rất nhanh hắn liền nghĩ minh bạch bình thường mở miệng nói ra nói cách khác sợ rằng chúng ta thất bại tợ r ồ n tợ dô bọn hắn nếu là còn muốn mạng sống liền nhất định phải đi theo b ộ n n g à i cùng một chỗ rút lui ra thế giới mới trở về ạ lạ b ạ ta không sai cho nên cho dù là thất bại ta cũng vẫn như c ũ là đạt thành căn bản nhất mục đích đơn giản liền là thu hoạch í t một chút thôi dâu cổ đại gật đầu nói hắn lần này sở dĩ sẽ đến thế giới mới chính là vì chân chính đem tợ r ộ t tợ dồ kéo đến mình thuyền đi lên nếu như hắn không đến tợ r ộ t tợ dồ ở chỗ này làm hư cái tiêu tóc đỏ cũng là rất có thể xem ở cả tạ cụ dị phương diện tình cảm mở một mặt lưới thậm chí đem tợ r ộ t tợ dồ đều thu nạp vào nhập băng hải t ạ c tóc đỏ đồng thời nếu như kết cục nếu là chặt lọt kệ lên thắng tợ r ộ t tợ dồ tuyệt đối là không trốn khỏi chắc là phải bị thanh toán hắn rơi tóm lại hắn không đến tợ r ộ t tợ dồ sẽ vượt qua thiên sơn và thủy có thể tại thất bại về sau chạy trốn tới ạ lạ bạ tạ đi tìm hắn khả năng rất nhỏ đồng thời coi như đi cũng mang không đi bao nhiều lực lượng bởi vậy hiện tại hắn tới mà thế cục trước mắt đến xem cơ bản đều nằm trong tính toán của hắn vô luận mình cuối cùng tham chiến đặt thành kết quả thắng hay thua tóm lại chính mình cũng là kiếm bổn u không lỗ t h ắ n g trực tiếp tại thế giới mới dừng chân sau đó đem ạ lạ bạ tạ sự tỉnh cấp tốc xử lý sạch hai c ố lực lượng hai hợp một hắn trực tiếp đ ă n g đ ỉ n h tứ hoàng thua liền nhanh chóng dẫn đầu tợ dột tợ rộ những n à y bít mong băng hải tặc tàn đ n g nhóm mau chóng rời đi thế giới mới trở về ạ lạ bạ tạ vẫn như c ũ là đem ạ lạ bạ tạ sự tỉnh kết thúc rơi nếu như đến lúc đó trong tay hắn lực lượng đồng dạng là bạ tăng có thể cầm ra cán bộ cũng có chiến tranh còn chưa kết thúc lời nói hắn vẫn như cũng là có cơ hội cưỡng ép tiến vào thế giới mới dù là không có cơ hội hắn cũng là kiếm lợi lớn tóm lại hắn là sẽ không thua thiệt như vậy dầu cổ đ ạ i căn bản không có cái gì áp lực quá lớn hắn không giống như là sas r đã đánh cược hết thảy trong cuộc chiến tranh này hắn dầu cổ đại chỉ có lợi í t cùng kiếm lớn khác nhau người khả năng máu lửa nhưng t a c dầu cổ đại vĩnh viễn không lỗ g á c ý chương năm trăm bảy mươi ba john ở chỗ này xử lý sas chương năm trăm bảy mươi ba john ở chỗ này xử lý sas lúc này ở tổ, tổ đạo bên trên cãi đồ cùng chặt lọt tèn còn có sạc, triển Sars, đã k hai c à người thêm này tại thể chất bên trên đều là chân chính quái vật cài đồ dài mẹ hắc kệ đánh về phía chặt lọt kẹt lìn h mà cái kia chết lao thái bà bả, căn bản không có muốn phòng ngự ý tứ c h ặ t lót tèn l ì n cô nỉ a cụ chém về phía cải đồ cải đồ cũng là không có m u ố n phòng ngự ý tứ nặng nề g h lang n h a đồng đ ố n g nhiên một đánh vào chặt lót tèn l ì n trên ngực c h ặ t lót tèn l ì n sầm mặt lại cảm nhận được cực mạnh lực lượng thẩm thấu tiến vào trong cơ thể của nàng dưới chân mặt đất vỡ v ụ n ra thừa nhận rất lớn áp lực đau nhức mặc dù đau nhức nhưng nàng cũng không nhận được cái gì thương thế trở tay một đau chém ra nói hạ hạ bạ cô nỉ a cụ cũng là một đau chém vào cải đồ trên ngực phát ra kim loại và chạm âm vàng thanh âm cải đồ cười lớn một tiếng nói ha ha ha l ì n đau của ngươi vẫn là như thế bất lực im miệng cải đồ ngươi cũng không có gì bản lĩnh thật sự chất lót kẽ linh mắng to một câu nói ngay tại lúc này sắt đến con mắt của hắn là trước tiên đem cái đồ đá ra khỏi cục nhưng đồng thời hắn không có ý định can thiệp vào chuẩn bị để chất lót kẽ linh cùng cái đồ vừa cái chính diện mình làm trợ thủ làm cái phụ trợ là được rồi chất lót kẽ linh mặc dù trong lòng ngầm b ự c sắt g i o h o ạ n nhưng nàng cũng không có biện pháp gì chuyện này là lấy c á i đồ ý chí làm chủ c á i đồ hôn đàn này tựa hồ liền là vì mình mà đến nàng cũng chỉ có thể cương chính diện cặng h i u sa gì sắt khép quát một tiếng nói trong tay chạm kích đi theo liền đi ra ngoài c á i đổ trong tay lang nha bổng đống nhiên vừa mở từ chặt lọt k è lìn trên thân rời đi đi ra một thanh ngăn tại sạt c h ạ m kích trước các ngư sa gì lực lượng cực kỳ cường đại quả thực là đem c á i đổ đều cho kích l u i lại mấy bước hừ so rô giơ tên kia còn kém xa l ắ m đâu c á i đổ hừ lạnh một tiếng nói chặt lọt k è lìn thì thừa cơm một quyền hướng phía c á i đổ đánh ra ngoài l ô i hỏa bạo kích chặt lọt k è lìn giận d ữ hét hộ bị không chế hỏa diễm cùng lôi điện chi lực thuận chặt lọt t è lìn cánh tay n g n g tụ tại nàng cái kia quả đấm to lớn bên trên một quyền vung mạnh tại cài đổ trên đầu cài đồ bị một kích này đánh cái dưới chân một cái phát lực lại là một đao chém ra ngoài thiếu khai sơn cùng ngày đồng thời c á i đồ dưới chân đ ỗ n g nhiên dẫn mạnh đã ngừng lại mình lảo đạo thân hình trong mắt tinh quang l ó e lên há một một đạo thổ tức bay thẳng sạt mà đi vô hình c h i phong hóa thành lưỡi dao sạt biến sắc hắn cũng không giống như chặt lọt kẹn lên cùng cái đồ đồng dạng tố chất thân thể nghiễm nhiên là quái v ậ t hắn chỉ là bình thường thể chất thôi hoàn toàn không dám đón đỡ c á i đồ phong nhận thổ tức sạt đao trong tay thế biến đổi nguyên bản chém về phía cái đồ mực kích một đao chạm tại cái này thổ tức bên trên cùng thời khắc đó cải đồ trong tay lang nha bỗng cũng đi theo ra ngoài. phong lâm hỏa sơn c á i đồ quát lên một tiếng lớn nói sạch trong mắt tinh quang l ó e lên trên thân bật sổ sổ cụ hạ kỳ b ố c phát trực tiếp tiến vào nhị đoạn trạng thái trong nháy mắt có một cô vô hình áo giáp cách không ngăn tại mình thân trước một giây sau c á i đồ lang nha bồng liền mang theo cực mạnh lực lượng một gậy truy vung mạnh tại sạch trên thân bật sổ sổ cụ hạ kỳ k e m chút đều bị đánh nát sạch sắc mặt lần nữa biến hóa liền vẹn vẹn một cái trước mắt thân ảnh của hắn giống như là tháo bị cụ hắn giống như là tháo bị cãi đồn mày thơm mắng một tiếng xảo t á đồng thời cố nị hạ cụ đi theo chém ra một đao chém về phía cải đồ diễm hỏa c h ạ m c h ặ t lót tệ lìn quát lên một tiếng lớn nói cải đồ bên này một kích đánh bay sạt về sau trong tay lang nha b ỗ n g lấy không phù hợp cái này vũ khí hạng nặng linh xảo ở không trung xoay chuyển một vòng tay trái chuyển tay phải đổi cái tư thái đón c h ặ t lót tệ lìn cái kia bốc lên hỏa diễm c h ắ n g kích lại làm ộ t gậy truy vùng mạnh đi lên a ha ha ha ha, lìn xem ra trợ thủ của ngươi chẳng ra sao cả đâu cải đồ cười to nói chất lót t lìn trong lòng ở mực xác hôn đản này vừa rồi tuyệt đối là cố ý cải đồ thế công nàng chất lót t lìn cũng không phải không biết sạt bản sự nàng cũng t h a m dò qua không hề nghi ngờ các nàng ba cái là thuộc về cùng một cấp bậc người kết quả c à i đ ồ một gậy truy quá khứ n g ư ờ i sạt người liền bay rất rõ ràng cái k i a hôn đản là cố ý chính là vì ít xuất lực nếu như mình không biết tính toán của hắn không có họ ỏ vựa dìm lá thư này lúc này ở loại này kịch liệt trong chiến đấu nàng có lẽ sẽ không suy nghĩ nhiều cái gì nhưng bây giờ biết tự nhiên minh bạch cái k i a hôn đản sạt xảo trá im miệng tập trung chất lót kellyn dẫn mắng một câu nói tiếng nói vừa ra đồng thời nàng trở tay một quyền mang theo lôi hỏa chi lực hướng phía cải độ mặt bên trên đập ra ngoài cải đồ cũng là cười lớn một tiếng trên tay bật sổ sổ cụ hạ kỳ một quấn đón chặt lọt kẹo lìn nắm đấm liền vùng mạnh đi lên hai quyền đ ấ m nhau hỏa diễm cùng lôi minh nổ bắn ra tiếp theo bật sổ sổ cụ hạ kỳ đối hướng liền theo bạo phát ra cường đại khí lãng từ trên thân hai người quét sạch mà ra dưới chân mặt đất đồng thời vỡ nát cải đồ cùng chặt lọt kẹo lìn ai cũng không chịu nhúng cho sắc mặt nặng nề lẫn nhau đấu sức giang c o sau một thời gian ngắn cải đồ trong mắt lóe lên một vòng màu đỏ tươi há một tiếng long hống gào thét mà ra tiếp theo cái kia nguyên bản liền mượi phần cường tráng thân ả tinh mịn b ả y rồng xuất hiện tại hắn trên thân thể trong n g a y mắt thể trạng liền biến lớn hơn một vòng trở thành một cái bán lòng bán nhân tư thái sau thắt lưng đôi rồng bỗng nhiên hất lên hướng phía chặt lọt kẹo lìn trên mặt liền q u ó tới cùng ngày đồng thời trên đảo địa phương còn lại cũng đều bắt đầu chiến đấu băng hải tặc bách thú đại các cán bộ lấy có thể bay về phía ba thai đứng đầu viêm thai kinh làm tiên phong cưỡng ép đột phá bến cảng phòng ngự leo lên hòn đảo mà tại tổ tổ đảo trên bầu trời cái kia dày đặc trong tầng mây có một chiếc hải quân h ạ n chính tiền v n tải trong tầng mây đâu không sai chiếc quân h ạ n này chính là dê năm đại lão đại tướng dự khuyết mọi mụ s ẻ n g i ò n thuyền mà chiếc quân hàm này sở dĩ có thể bay đi chính là bởi vì có phủ gì tỏ d ạ a ỷ s ổ năng lực tại đây cũng là g i ò n dáng một mình xâm nhập tiến vào tổ tổ len hải vực chủ yếu ỉ vào có phủ gì tỏ d ạ a ỷ s ổ loại năng lực này các nàng tại tính cơ động cùng tính bí mật bên trên đều tăng cường rất nhiều tới l u i tự nhiên cho đến nay vẫn chưa có người nào phát hiện các nàng ở chỗ này g i ò n trong tay cầm một cái kính viễn vọng một lỗ chính ghé vào bong thuyền rào chắn bên trên từ trên xuống dưới quan sát đến tổ, tổ đảo bên trên chiến đấu đâu nàng không dám tùy tiện dùng linh tính cái gì kẹ bùn sổ c ứ hạ kỳ loại hình lực lượng thậm chí phù g ì t ỏ dạ ỷ sổ còn đem mình cái kia cường đại kẽ bùn sổ cù hạ kỳ bao trùm tại quân hạm t r u n g quanh dùng để che lấp những người còn lại kẽ bùn sổ cù hạ kỳ lớp n h ị n miễn cho bị phát hiện hành tung chật chật nhìn chúng ta ổ cả sa kỳ bù cái cỡ nào ra sức đăng vì chúng ta địch nhân chiến đấu a don quan sát được s a s t ê n kia bị đánh bay về sau nhịn không được t r e o chọc một câu nói phù g ì t ỏ dạ ỷ sổ thì vừa cười vừa nói xem ra chúng ta tới vừa vặn nơi này chiến tranh vừa mới bắt đầu bộ dáng dù sao chúng ta tốc độ rất nhanh mà don vẫn như cũng là chằm chằm vào tổ, tổ đảo bên trên thế cục cũng không q a y đầu lại nói ra sau khi nói xong nàng mới từ nằm sấp trong trạng thái đứng lên thu hồi k í n h viết vọng sờ lên tầm hơi nghi hoặc một chút nói không nên à băng hải tặc chiến chủ y người thật không có tới bọn hắn không phải cùng cái đồ là đồng minh sao tại tình báo của bọn hắn nhận thức bên trong tóc đỏ tên kia nhưng sẽ không xuất hiện như vậy cái đồ phụ trách đối phó bít mom băng hải tặc trên lý luận là không cần gì trợ giúp không phải sao phù dì tỏ ra ỷ số nói t h ư ợ n h ư là đạo lý này don s ừ n g sốt một chút nói chúng ta an bài thế nào phù dì tỏ ra ỷ số hỏi do nợ nụ cười mở miệm nói ra đầu tiên chờ chút đã thoạt nhìn cái k i a tóc đỏ là dự định trước cùng bít mom liên thủ đem cải đồ trước đá ra khỏi cụ một khi các loại cái đ ồ bị đá ra đi hắn hẳn là liền sẽ cùng chặt lọt k ẹ n liền trở mặt đến lúc đó còn sẽ có một trận l o ạ n chiến các loại cái kia về sau chúng ta lại ra tay mục tiêu đâu phu dì tỏ ra ủy số hỏi ha ha ha ha, người nào thua chúng ta thu thập ai nếu là chặt lọt k ẹ n liền thua liền bắt nàng tứ hoàng à ỉm kẹo đ a o bên trong vẫn chưa đóng cửa áp qua loại người này đâu john vừa cười vừa nói nếu là tóc đỏ tên kia thua đâu hắn nhưng là ổ ca s ắ kỳ bù cải chúng ta cũng bắt hắn phu di tỏ ra ỵ sổ nghĩ nghĩ về sau lại hỏi không đến lúc đó chúng ta liền xử lý hắn don trong mắt mang theo vẻ tàn nhẫn nói phu di tỏ ra ỵ sổ sửng sốt một chút không chờ hắn mở miệng đâu don liền tiếp tục nói tóc đỏ tên kia vốn cũng không sẽ thanh thản ổn định làm cái ổ cả saki bù cải lần này một khi hắn thắng hắn ngay lập tức sẽ tuyên bố thoát ly ổ cả saki bù cải nếu bị thua ta nhìn hắn về sau chưa hẳn lại có cơ hội tiến vào thế giới mới như vậy hắn đối với chúng ta hải quân liền là có cũng được mà không có cũng không sao nhân vật đổi ai tới làm đều có thể đặt ở còn lại thời điểm hắn hất lên ổ cả sạc kỳ bù c á i á o khoác chúng ta không tiện xuất thủ nhưng ở nơi này h ỗ n l o ạ n như thế ai cũng không xen vào chúng ta xử lý hắn tùy tiện đem cái này nổi vứt cho cái đồ cũng tốt chặt l ọ t kẹn l ì n h cũng được đều có thể không ai sẽ thật truy cứu cái gì chân tướng coi như đổi chúng ta là dây năm sợ cái gì nghe gion cái này đằng đằng sát khí lời nói phụ gì tỏ ạ a ỷ s ô nhịn không được hỏi cái kia tóc đỏ s ạ a có thủ bán với ngươi sao gion sửng sốt một chút sau đó lắc lắc đầu nói không có a ta cùng hắn cơ hồ không có cái gì tiếp xúc hải tặc bên trong cùng ta có thủ riêng ra hỏa cũng chỉ có họ vừa dìm cái kia hốt đản g vậy người đối nàng ác như vậy f u d i tỏ ra ủy sổ vừa cười vừa nói ha ha ha ha ta là hải c u n nha đối hải ta không ác một điểm thiên kinh địa nghĩa don cười to nói giống như là rất có đạo lý a f u d i tỏ ra ủy sổ cũng là nợ nụ cười nói don nói không sai nơi này là trong hỗn loạn ở chỗ này xử lý s a s không có ai sẽ quản f u d i tỏ ra ủy sổ vốn là đối ổ cả s a k ý bù cải cũng không có ấn tượng gì tốt cho nên hắn vô cùng ủng hộ don dù sao hắn cũng là cả gan làm loạn g a hỏa ngay tại lúc này j o h n trên thân mang theo gen gen nhựa si đột nhiên vang lên đưa tay đem gen gen nhựa si lấy ra nhìn thoáng qua về sau j o h n sát mặt một khổ nói xong đời là sẻng gỗ cú nguyên soái mười phần bất đắc dĩ tiếp lên gen gen nhựa si còn chưa mở miệng đâu sẻng gỗ cú nguyên soái cái tia gào thét thanh âm liền đã chuyển tới nói đến cụ i ả n cũng rất m ộ n g bức đương thời tại đ ỉ n h kệ làn đảo hắn cái mông đều không ngồi ấm chỗ đâu liền biết được sạp gì đảo chiến đấu thế là hắn liền vội vàng đi hắn coi là buộc xa lino sẽ đem don sự tình hồi báo cho sẻng gỗ cù nguyên soái cho nên về sau liền không có quản c h u y ệ n này mà buộc xa lino hắn lại cho rằng vừa rồi cùng don liên lạc chính là cụ i ả n cùng don quan hệ càng tốt hơn một chút cũng là cụ i ả n cho nên trên đường cụ i ả n hẳn là sẽ đem chuyện này nói cho sẻng gỗ cù nguyên soái bởi vậy hắn cũng không có đi quản điều này sẽ đưa đến s ẻ n gỗ cù đại nguyên soái đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả thằng đến trước đây không lâu cụ giàn cùng b u ộ xã li nô lần nữa tụ hợp hai người nói đến chuyện này thời điểm mới phát hiện căn bản cũng không có người hướng s ẻ n g gỗ cụ đại lao báo cáo chuyện này đương thời cụ giàn cùng b u ộ xã li nô người đều t r ò n váng tranh thủ thời gian cùng một chỗ báo cáo tình huống này s ẻ n g gỗ cụ Cũ cũng ngay tại lúc này mới biết tình huống này lúc này liền đánh gen gen như s i đến chất vấn g i ò n nguyên soái l ã o đại làm gì lớn như vậy hỏa k h í à g i ò n trong lòng h o ả n g đến một nhóm nhưng ngoài mặt vẫn là cười ha hả hỏi chương năm t r ă băng hải tặc dâu trắng không bằng băng hải tặc chiến chủ y chương năm trăm bảy mươi bốn băng hải tặc dâu trắng không bằng băng hải tặc chiến chủ y nghe john hỏi thăm s e n g o cụ đại nguyên x o á y sửng sốt một chút chuyện gì lớn như vậy hỏa khí ngươi còn không biết xấu hổ hỏi chuyện gì trong lòng ngươi không có điểm bức số sao john bản bộ cho các ngươi dê năm mệnh lệnh là cấp đoạt thế giới mới môn hộ hải vực quyền k h ô n g chế không sai a s e n g o cù nguyên x o á y chất vấn john thì mặt dạn g mày dày nói ra đương nhiên bất quá theo bộ hạ của ta báo cáo trước mắt thế giới mới môn hộ hải vực trọng yếu hòn đảo chúng ta hải quân đều đã cầm xuống a ngươi xe gộ cù nguyên soái bị lời này đình chỉ ngươi nói rất hay có đạo lý ta lại không phản b á t được đây chính là ngươi chạy đến tổ tổ len hải vực đi lý do ngươi biết nơi đó nguy hiểm cỡ nào sao s e n gộ cù nguyên soái tức giận hỏi don trong lòng ấm áp câu nói này nàng nghe rõ s e n gộ cù đại nguyên soái không phải đến v ấ n trách mà là lo lắng nàng cùng phụ gì tỏ ra ủy sổ vấn đề an toàn kỳ thật chuyện này mặt ngoài đến xem don đúng là vi phạm với nguyên soái mệnh lệnh nhưng vấn đề là don cũng không có thật dâm dây d â năm tính chất còn tại đó đâu thật muốn thượng cương thượng tuyến don cũng không có vi quy thao t ắ cả chỉ là có chút khéo đưa đầy thôi nguyên soái một số thời khắc chúng ta hải quân không thể không mạo hiểm j o h nhẹ n giọng nói ra sẻng ỗ cù nguyên x o á i hít sâu một hơi ngự a khí cũng đi theo thong thả rất nhiều mở miệng hỏi người rốt cuộc muốn làm gì thử nhìn một chút có thể không có thể giúp chúng ta hải quân gạt bỏ một chút thái họa j o h n không chút do dự nói ra không đợi sẻng ỗ cù nguyên x o á i mở miệng j o h n liền tiếp tục nói nguyên x o á i nếu như trong tương lai hải quân muốn công lược thế giới mới lời nói cũng cần cường đại hơn uy tín mới được hiện tại trong cuộc chiến tranh này chính là chúng ta tích lũy uy tín cơ hội nếu như ta có thể nắm lấy cơ hội đem chặt lọt tẹ lỉnh cái này tứ hoàng bắt được lời nói sẽ là chúng ta hải quân mấy năm gần đây lớn nhất thành quả không phải sao bắt lấy một cái tứ hoàng sen gỗ cù trong lòng có chút ý động loại chuyện này hắn có muốn hay không làm đương nhiên muốn nhưng vấn đề là phong hiểm tính quá lớn hắn trước đây không nguyện ý dạng này mạo hiểm bất quá john hiện tại đã chạy quá khứ hắn lại nói cái gì đều hơi trễ đương nhiên đây là tốt nhất dự định nếu như không có cơ hội mà nói chúng ta sẽ thử nhìn một chút ở chỗ này xử lý sas tên kia do lại là trầm giọng nói ra ba xử lý sas sen gỗ cù nguyên xoáy ngây ngẩn cả người bất quá rất nhanh hắn liền lấy lại tinh thần mà tới trước đây hắn lợi dụng sas r liền là muốn đem thế giới mới nước quấy đ ủ dùng để chế tạo hải tặc nội bộ mâu thuẫn thuận tiện đem sas r đẩy đi ra hấp dẫn lực chú ý bọn hắn hải quân tốt vụng trộm làm việc đồng thời sas r nếu có thể đem chặt lọt tệ lình xử lý cũng coi là một chuyện tốt dù sao mặc kệ sas r về sau muốn làm thế nào nhưng ít ra tại hắn xử lý chặt lọt tệ lình thời điểm hắn vẫn là ổ cả sẽ ký bù cải đối với hải quân cùng chính phủ thế giới tới nói cái này làm theo là một loại uy tín gia tăng về phần cái này về sau nha ngược lại chặt lọt t l ì n là đồ tính thế nào đại hải tặc đều thiếu một vị hải qu bây giờ j o h nói n nàng lần này hoặc là bắt chặt lọt kẻn lìn hoặc là xử lý s a r s phía sau khảo lượng sen go cù đều có thể hiểu sau một hồi lâu sen go cù nguyên xoáy mở miệng nói ra mặc kệ ngươi muốn làm gì john bản bộ đều không có cấp ngươi mệnh lệnh hiểu chưa sen go cù cũng là muốn cân nhắc ảnh hưởng j o h nếu n là thật xử lý s a r s vậy làm sao nói hải quân đều có thể tròn quá khứ nhưng bạn nhất sạt chạy làm sao bây giờ john không có xử lý hắn hắn vẫn là ổ cả s à kỳ bù cái không có đăng đỉnh lời nói đây chính là cái vấn đề a hải quân đột ngột đối ổ cả s à kỳ bù cái đ ộ u thủ nhất là tại loại này hợp tác hoàn cảnh bên trong sẽ ảnh hưởng đến còn lại sáu vị ổ cả s à kỳ bù cái ý nghĩ thậm chí sẽ ảnh hưởng đến ổ cả s à kỳ bù cái chế độ s e ngộ củ thân là hải quân nguyên soái không thể không cân nhắc chuyện này do đương nhiên cũng minh bạch cho nên nàng cũng không có ngoại ý muốn cái gì c ư ờ i ha h à nói minh bạch minh bạch chúng ta d ê năm tại thế giới mới không phải liền là làm nghề này sao có công lao mọi người cùng nhau hưởng thụ nếu là xảy ra vấn đề gì chúng ta d năm đến cõng trách nhiệm này ta đến đánh dù là sự tình xuất hiện loại này hỏng bét cục diện hải quân cũng không có khả năng bởi vì ổ cả s a k i bù c á i liền thật đem nàng don cái này chân chính người một nhà thế nào không tầm thường liền là trách phạt một cái khấu trừ một chút công tích mặt ngoài cho điểm nội bộ xuống trước loại hình trừng trị ngăn chặn ổ cả s a k i bù c á i nhóm miệng là được rồi nhưng nàng don quan tâm những này sao vẫn là câu nói kia nàng nếu là quan tâm những này đến cái gì j năm a cùng cú dàn bọn hắn tranh một chuyến đại tướng không tâm sao chú ý an toàn nếu như chuyện không thể làm liền rút lui ra cái kia chiến tranh vòng xoáy ta sẽ an b à i cụ dạng cùng bột sa li n o nghĩ biện pháp tiếp ứng các ngươi s e n g o cùng nguyên soái nghĩ nghĩ về sau vẫn là như thế nói ra do nợ nụ cười nhẹ g i ọ n g đáp là nguyên soái xin ngài y ê n tâm rất nhanh s e n g o cùng nguyên soái liền cúp gen gen n h u xì don cũng đem gen gen n h u xì -si、thu vào nguyên soái đối với ngươi thật đúng là thiên vị đâu phu di tỏ ra ủy sổ vừa cười vừa nói don cười cười gật đầu nói dù sao ta dung mạo xinh đẹp mà ha ha ha ha phu di tỏ ra ủy sổ nghe cái này đáp lại nhịn không được phá lên cười nhưng hắ biết khẳng định không phải nguyên nhân này hải quân thật đúng là chỗ tốt đâu mình càng ngày càng ưa thích cái thân phận này tô tô đào chiến tranh tại tiếp tục băng hải tặc bách thú mặc dù nhìn qua là một mình xâm nhập nhưng sức chiến đấu vẫn là rất mạnh cài đồ lấy một đích a i trong thời gian ngắn cũng không có lộ ra cái gì xu hướng suy tàn cùng hạ phong cảm giác tương phản hắn đánh cực kỳ cuồng dã thô bạo vô cùng hạ kỳ là một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu bầu trời đen lại sáng mặt trời cùng mặt trăng thay phiên ra sân hai ngày sau đó nơi này chiến đấu vẫn như c ũ là rất kịch liệt không có rơi xuống màn tre giấu ở phía sau màn hát thủ nhóm ai cũng không có xuất động tự a hồ liền đang đợi nơi này vòng thứ nhất thắng bại trước phân ra đến cùng ngày đồng thời tại thế giới mới tòa nào đó vô danh c h i đ ả o không có đội dâu trắng dài băng hải tặc hai phiên đội liền trú thủ tại chỗ này đồng thời l i ế u g ạ t bản thân cũng tại trên cái đảo này l i ế u g ạ t lúc này đang lúc ăn nướng một bộ rất nhàn nhã bộ dáng bất quá băng hải tặc dâu trắng tổ chức tình báo cũng đang nhanh chóng vận chuyển đem thế giới mới nội tình huống liên tục không ngừng tập hợp đến nơi đây bởi vậy nếu gặt đối với thế giới mới hiện nay tình huống vẫn là nắm giữ lấy rất nhiều cắn xé một cái thì nướng nếu gặt một bên nhai nước lấy vừa nói họ vừa dìm cái kia h u đản còn tại ạ vạ l ò n đâu đúng vậy à lão cha hắn một điểm động tĩnh đều không có giống như chiến tranh không phải hắn n h ắ c lên đồng dạng một cái hải tặc tiểu đệ mở miệng báo cáo gu dạ dạ dạ dạ g i a hỏa này thật sự là bảo trì bình thản nhất định là đang tìm lão tử à. niệu gạt cười lớn mở miệng hỏi không sai d u l e y a d s e r s t đã phóng xuất tám h tiêu treo giải thưởng hai tỷ bờ gì, tìm kiếm chúng ta tin tức cái k i a tiểu đệ nhanh chóng nói ra tại đại khí thô a niệu gạt hơi xúc động nói hắn mặc dù là cái tứ hoảng nhưng trên thực tế định cấp đại hải tặc bên trong liền hắn nghèo nhất cũng là không phải nguyên nhân khác cũng là bởi vì hắn vẫn là cái nhà từ thiện lao cha chúng ta đến cùng lúc nào xuất thủ a một mực tại nơi này cũng không phải chuyện gì a lại một cái hải tặc nhịn không được hỏi đừng có gấp n u g á t khoát tay một cái nói ngự khí mười phần hiền lành cũng không có bởi vì con trai mình nhóm vội vàng sao động mà sinh khí tô tô len bên kia đã đánh nhau nghe nói tóc đỏ tiểu t ử kia cũng ở đó n u g á t hỏi đúng vậy lao cha hôm nay hẳn là ngày thứ ba a giống như đánh rất kịch liệt đâu hải tặc tiểu đệ đáp lại nói Tóc đ không không nhiều ngày n trôi qua như vậy hắn vẫn luôn đang tìm kiếm thời cơ mặc kệ bên ngoài đánh nhiều kịch liệt nhiều loạn hắn đều không có gấp nhưng bất kể thế nào tìm đều không có phát hiện có thể cấp đoạt mới quyền chủ động cơ hội Rõ d ạ tỏ v ừ a dìm cái k i a h ữ n đ à n an vị tạ i ạ và l ò n không nhúc ních nhưng thế giới mới trong chiến tranh băng hải tặc chiến chú ý lại căn bản không có cho bọn hắn lộ ra bất luận cái gì chỗ sơ xuất cùng cơ hội thế kia thật là một cái khó đối phó đối thủ l i n u gạt nghĩ n nó nói tổ tổ lên h ả i vượt chiến tranh xuất hiện tóc đỏ thân ảnh l i n u gạt không rõ ràng họ v ừ a dìm trước đây có hay không biết được loại tin tình báo này nhưng đối với hắn mà nói cái này có lẽ liền là cơ hội cuối cùng thời gian không nhiều lắm một khi tổ tổ lên hại vượt chiến tranh hạ màn kết thúc mặc kệ có hay không xuất hiện cái gì cấp đoạt chiến tranh quyền chủ động cơ hội hắn cũng không thể kéo dài nữa ngay tại n u gạt nghĩ đến những n à y có hay không thời điểm t í c ra hỏa này từ đằng xa chạy tới một mặt thật thà biểu lộ cao hưng nói lao cha mắt cô trở về n u gạt nợ nụ cười nhìn về phía bên kia quả nhiên mắt cô ra hỏa này chính hướng phía mảnh này chạy tới đâu lao cha rất xin lỗi ta chiến bại mắt cô đi lên liền mười phần h ổ thẻ nói n u gạt thì cười cười khoát tay một cái nói chiến tranh vốn chính là như vậy có thắng có phụ n g u y ê mặc dù bại bất quá vì sợ tạ bên kia ngược lại là thắng đâu xem ra đến bây giờ chúng ta cùng băng hải tặc chiến chủ y lẫn nhau có thắng bại không cần để ở trong lòng cái kia bệ mạn xác thực không phải tốt đối phó gia h ò a mắt cô gật gật đầu bất quá trong lòng vẫn còn có chút hổ thẹn niệu gật cũng không có trách móc nặng nề mắt cô cái gì mặc dù ngoài miệng nói rất nhẹ nhàng nhưng trên thực tế niệu gật đã ý thức được một vấn đề cái kia chính là bọn hắn băng hải tặc dâu trắng tựa hồ thật đánh không lại băng hải tặc chiến chủ y a đừng nhìn hiện tại thế giới mới trong chiến tranh giống như song phương lẫn nhau có thắng bại rất cháy bỏng bộ dáng nhưng đương sự trong lòng người là rõ ràng niệu gật biết băng hải tặc dâu trắng cơ hồ đã toàn lực ứng phó. nhưng băng hải tặc chiến chủ y đâu đu lát bù lệ ở nơi nào g dơ dạ cụ le mi hạt ở nơi nào cái bóng đều chưa từng xuất hiện a còn có một số cán bộ cũng giống như vậy điều này nói rõ cái gì nói rõ tại đối mặt bọn hắn băng hải tặc dâu trắng thời điểm băng hải tặc chiến chủ y cho đến nay không có sự xuất qua toàn lực đâu trong bất chi bất giác băng hải tặc dâu trắng đã bị băng hải tặc chiến chủ y siêu việt a mà bây giờ có thể thay đổi kết quả cuối cùng liên là hắn cùng họ vừa tìm tên kia ở giữa quyết chiến a một trận chiến này hắn không thể thua cách đó không xa tích cũng đang nhìn nhà mình lão cha cùng m á cô hảo hình đệ này hắn trong lòng cũng là có chút mê mang tịch là cái kẻ dạ tâm cũng là dân c ơ bạc hắn đang đánh cực mình tại băng hải tặc dâu trắng có càng lớn cơ hội có thể tìm tới rẽ mị rẽ mị no mi nhưng nếu như tìm không được hắn cảm thấy mình cứ như vậy lấy băng hải tặc dâu trắng thành viên thân phận vượt qua đời này cũng không tệ không sai tại rẽ mị rẽ mị no mi xuất hiện trước đó t ị c chưa từng có làm qua bất luận một cái nào tổn hại băng hải tặc dâu trắng lợi ích sự t ì n h trước đó hắn là thật em mình coi như là dâu trắng nhi tử tán thành mình băng hải tặc dâu trắng thành viên thân phận lúc này hắn rất mê man còn b một, có có? một đạo nhận cái h n tức t h â hành không đánh ra tô tô đảo lâu đài chỗ đỉnh núi bị đạo này nhận tức vạch phá một phần ba vách đá đều bị tước mất kịch liệt bạo tạc nhấc lên mánh liệt khí lưu lệ vốn là có chút vỡ vụ lâu đài lần nữa phát sinh đổ sụt Cài sắt ha ha ha ha ha, lúc này là chật vật chán của hắn có vết máu đang chảy trên người háo sơ mi trắng ở trên đều vết máu lọn tóc có chút con g vỏng hẳn là bị nhiệt độ cao trô và mẹo cánh tay trái trên bờ vai còn có chút cháy đen lân ký bất quá sắt thường thế cũng không nặng chí ít cùng cài đồ cùng chặt lọt kẹn liền so ra là như thế dù sao hắn cái này gả tặc ra hỏa bất quá là đang đánh phụ trợ thôi danh s ư n g bất tử c h i thân nhiều năm qua chỉ có cổ rủ kỵ ổ đèn có thể trên người mình lưu lại vết thương cải đồ lúc này cũng là phi thường t h ế thảm trên thực tế đánh vỡ qua cái đồ cái kia tuyệt hảo lực p h o n g ngự không chỉ là có cổ rủ kỵ ổ đèn cải đồ tung hoành biện cả nhiều năm như vậy cùng dâu dơ giao thủ qua cùng d â u trắng giao thủ qua cùng xị k ỳ làm qua đúng cùng chặt lọt kẹ lùn chém giết qua không chỉ một lần hải quân càng là thu thập qua hắn rất nhiều lần những người này có thể không có cổ rủ kỵ ổ đèn tới hung tàn chẳng qua là c á i đ ồ độc lưu lại cổ rủ kị ổ đèn ở trên người hắn khắc xuống vết thương thôi có lẽ là bởi vì trong lòng của hắn cũng có chút hổ thẹn a đánh lén tên kia nguyên nhân tóm lại lúc này c á i đ ồ trước ngực liền bị mở cái to lớn vết đ a o mặt trên còn có chút cháy đen cảm giác giống như là từng bị l ử a thiêu đầm dạng không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là chặt lọt kẹn lỉnh cổ ni ạc cụ gây nên trừ cái đó ra c á i đ ồ trên mặt xương g ò mặt sâu đủ thây xương chính là trước đây không lâu sạt tráng kích dấu vết lưu lại trên thân còn có to to nhỏ, nhỏ máu động xem toàn thể đi lên Cài đồ m u ố ngay s tại chật nhiều. vật n uốn t lúc này h t chất loketlin ê n cài t tiếng, g lấy sạt cái h kia thân ảnh cao lớn từ trên trời gian xuống trên thân khí thế hùng hồn linh hồn chú kích c h ặ t l ọ t k e t l i n giống giận một quyền đánh về phía cải đồ thân ảnh lúc này chặt lót k ẹ n lìn toàn thân bốc lên vô hình màu xanh biếc q có diễm cái kia tựa hồ là đến từ sâu trong linh hồn lực lượng cài đỗ long khiếu một tiếng chống ra cánh tay kia đống nhiên một cái phát lực mang theo lôi điện lực lượng đón không trung rất xuống chặt lót k ẹ n lìn một quyền liền đánh tới điện quan g hỏa hoa từ hai người nắm đấm va chạm địa phương bạo phát ra đại lượng lôi điện chi lực tràn lan đến chặt lót k ẹ n lìn trên thân chỉ thấy chặt lót k ẹ n lìn cái kia vốn là xốc xếp màu hồng p h n liền thân máy trở nên càng thêm vỡ vụ một chút nàng thương thế trên người cũng càng nặng nề một chút cài đồ dưới chân mặt đất đ ô n g nhiên vỡ nát ra đỉnh lấy chặt lọt k ẹ lìn q u y ề n kích cánh tay kia cũng run dày theo c ạ m hiệu sa gì sa cũng là bắt lấy cơ hội trong mắt tinh quang lóe lên đưa tay một đạo tuyệt cường chạm kích bay ra cài đồ tốc độ phản ứng cực nhanh trong lòng hơi cân nhắc một phiên trong tay một cái rút lui lực một giây sau chặt lọt k ẹ lìn cái kia hung manh t h i ế t q u y ề n trực tiếp vung mạnh tại trên lồng ngực của hắn Phốc phun nhiên cài à, đồ đông ng ra một tức mất một phần ba tổ tổ đảo đỉnh núi trên vách đá dựng đứng cương đại lực trùng kích đem vách đá đục nát cái đồ cái kia thân ảnh cao lớn trực tiếp nện tới gần trong vách núi treo leo tiếp theo cái này sừng sững nhiều năm vách đá rốt cục gánh không được trận chiến tranh này mang tới áp lực vô số vết rách giống như mạng nhện bình thường nhanh chóng khuyết tán ra ngoài sau đó tính cả lấy cái kia chặt lọt tẹn lìn h thường chú tổ tổ đảo lâu đài cùng một chỗ sụp đổ ra ngoài đem cái đổ cho vùi lấp đến núi này thể đổ sụp bên trong s ạ thay thế trong mắt tinh quang l o ạ lên cũng đang tự hỏi cầm xuống chặt lọt tẹn lìn đúng là gốc d cùng chặt lọt k ẹ lìn liên thủ đã cãi đồ bị loại mới là cái thứ nhất chuyện cần làm hạng hiện nay đi qua năm ngày cường độ cao tác chiến cãi đồ rõ ràng đã không phải là mình cùng chặt lọt k ẹ lìn liên thủ đối thủ như vậy nếu như mình lại nhiều ra mấy phần lực có phải hay không liền có thể thử một chút thử một chút ở chỗ này đem cãi đồ xử lý khả năng nghĩ đến đây s ắ t trong lòng cũng có chút lửa nóng mặc dù họ ưa d ì mới m là trong lòng mình thứ nhất thuận vị đối thủ cạnh tranh nhưng không hề nghi ngờ cãi đồ cũng là mình đúng tay một trong hắn đồng dạng là đứng hàng tứ hoàng nam nhân nếu như ở chỗ này gạt bỏ rơi cãi đồ tương lai liền sẽ thiếu một cái đối thủ đồng thời c á i đồ cùng họ vừa d ì m ở giữa có con cái thông gia quan hệ trên đại dương bao la chuyển môn tình cảm giữa bọn họ lại cực kỳ tốt băng hải tặc bách thú cùng băng hải tặc chiến chú ý ở giữa lợi ích giao thoa không ngừng bọn hắn là chân chính trên ý nghĩa đáng tin đồng minh nếu như ở chỗ này xử lý c á i đồ như vậy đối băng hải tặc chiến chú ý tới nói đối họ vừa d ì m tới nói cũng là một loại khía cạnh đà kích cực lớn có thể hữu hiệu ngăn chặn băng hải tặc chiến chú ý lực ảnh hưởng kéo dài đà kích họ vừa dỉm trong tay vốn có thẻ đánh bạc hai điểm này là trường kỳ đến xem lợ nếu như từ ngắn hạn đến xem lời nói cái này làm sao không phải một đầu đường lui trên thực tế s á t lần này xem như đập nồi dìm thuyền không có lưu lại cho mình bất kỳ đường lui cùng chỗ trống bởi vì hắn lựa chọn cùng cả tạ cụ g ì liên thủ điều này đại biểu l ấ y hắn đã đem thế giới mới ba vị hải tặc hoàng đế coi như địch nhân rồi Họ vừa ì một cải chặt đồ, lọt lìn. kẹt m khi hắn thất bại thế giới mới tuyệt đối không có hắn đường sống cả tạ cụ g ì nghĩ ngược lại là rất đẹp cái gì đem thả xuống mình tôn nghiêm liền còn có thể có cơ hội cái gì nói câu không khắc khí hắn đem cà đồ họ đua dìm chặt lọt t ẹ lìn ba người đắc tội gắt Coi như bỏ đi tôn nghiêm lại có thể thế nào dâu trắng thật sự có khả năng thu hắn làm nhí tử có bị bệnh không hắn cùng dâu trắng vô duyên vô cớ cũng không có bao nhiêu giao tình cái tia dâu trắng đầu v ó c xảy ra vấn đề mới có thể định lấy họ hứa dìm c h ặ t lót k e n lìn c á i đồ ba vị hải tặc hoàng đế mang tới áp lực thật lớn thu hắn sạt cái này bại ra c h i huyện bởi vậy sạt trong lòng rất rõ ràng một khi mình trận này mưu đồ thất bại như vậy hắn tại thế giới mới bên trong liền căn bản không có khả năng lại có bất luận cái gì đặt chân chi điểm cùng lần trước khác biệt lần trước hắn là tranh đều không tranh liền bị đuổi ra thế giới mới lần này lời nói hắn tranh cũng tranh không là cái gì duy nhất có thể lựa chọn liền là thành thành thật thật rời khỏi thế giới mới làm chính mình cái này ổ cả saki bù cái v ề sau đi theo hải quân các đại lao kiếm tiện nghi a nhìn xem tương lai hải quân có thể hay không tại thế giới mới cướp đoạt đến cơ hội gì lúc kia có lẽ hắn còn có thể đông sơn tái k h ở i nhưng thật sự có loại khả năng này sao sắt trong lòng không rõ ràng trước đây hắn không muốn suy nghĩ bởi vì hắn vì thế đã đặt lên hết thảy không lưu bất luận cái gì đường lui chính là vì đập nồi dìm thuyền mà bây giờ đến trình độ này hắn ngược lại là đánh ra một đầu đường lui khả năng cái kia chính là trước cùng chặt lọt k è lìn liên thủ xử lý cải đồ chảm long nếu như ở chỗ này đem cải đồ cho xử lý thứ này cũng ngang với là lưu lại hắn không gian sinh tồn về sau mặc kệ hắn có thể hay không truy qua được chặt lọt k è lìn chỉ ít có cái đường lui có thể rút lui nước không được chặt lọt k è lìn bao nhiêu có thể đi ăn chút cải đồ di sản mà sát bên này suy nghĩ vừa thu lại một đạo mánh liệt bạo tạc từ ngọn núi đổ sụp phế tích chỗ bạo phát ra tiếp theo cải đồ cái kia thân ảnh to lớn chật vật từ bên trong chui ra mặc dù chật vật nhưng cải đồ trên mặt lại treo vui sướng ý cười ha ha ha ha ha ha chính là muốn dạng này mới đúng ba cái này mới là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu a c á i đồ cười to nói c h ặ t lọt kẹ n lìn ánh mắt mười phần âm trầm nhìn xem cái đồ nổi giận mắng ngươi cái này đáng chết tiên đ i ê n lần này nhất định phải ngươi trả giá giá cao thảm trọng vừa mới nói xong c h ặ t lọt kẹ n lìn tay không một chiêu m à tiếp theo nguyên bản rơi xuống ở phía xa trên mặt đất cô nìa cụ liền bốc cháy lên một cỗ hòa diễm e sợ bay lên đã rơi vào chặt lọt tèn lìn trong tay cũng không cho cái đồ lại cơ hội mở miệng chất lọt tèn lìn trên thân mang theo màu xanh biết vô hình con diễm dưới chân một cái phát lực hướng ph tại chặt l ọ t kèn lìn chạy trong quá trình này trên bầu trời có rất nhiều màu xanh biếc quan diễm không ngừng từ bốn phương tám hướng bay về phía chặt l ọ t kèn lìn đồng thời dung nhập vào trong cơ thể của nàng đây đều là linh hồn lực lượng nếu như từ toàn bộ tổ t ổ đảo đến xem lời nói liền sẽ phát hiện có đại lượng hô mì trực tiếp bị tước đoạt sinh mệnh bọn chúng trong cơ thể linh hồn chi lực đều tại hướng phía chặt l ọ t kèn lìn trên thân hội tụ đ ỗ n g nhiên một đao chạm tại cái đồ lang nha bẩm bên trên không đợi bất luận cái gì rằng co xuất hiện chặt lọc kèn lìn lúc này từ bỏ loại này đấu sức trở tay một quyền lại vung mạnh tại cải đồ trên ngực lần này cải đồ trong mắt t lần nữa cảm thấy so vừa rồi còn muốn cường thế một chút linh hồn trận chiến cái này khiến hắn có chút tê cả ra đầu bất quá cũng liền vẹn vẹn một cái chớp mắt mà thôi chất l o k e l i n h còn làm không được đối nàng linh hồn tính thực chất tổn thương nhưng mà hết thẻ này sắc tất cả đều xem ở trong mắt trong tay không tự chủ được nắm thật chặt trôi đ a o trong ánh mắt treo lên một vòng t à n n h ẫ n thần thái h ồ n hòa bạo kích chất l o k e l i n h lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng trên người màu xanh biết con diễm trong nháy mắt ngưng thật một chút tiếp theo đại lượng tuân hướng quả đấm của nàng sau đó cái này bao hàm lấy linh hồn chi lực trọng quyền bỗng nhiên một kích hướng phía cãi cải đồ lần này cũng không nguyện ý ăn một quyền này nổi giận gầm lên một tiếng hai tay một thanh đỡ lên chặt lọt kẹo l ì n trở ngại c ắ n trên đầu một giây sau chặt lọt kẹo l ì n một quyền này đ ỗ n g nhiên liền đánh tới mặc dù không có đánh t r ú n g cải đồ đầu bị cải đồ hai tay chặn lại nhưng chặt lọt kẹo l ì n một quyền này vẫn như cũng là bạo phát ra cực kỳ cường đại linh hồn chi lực cải đồ hai mắt lần nữa có chút biến thành màu đen suy nghĩ đều hơi vắng vẻ một cái trước mắt bất quá hắn rất nhanh liền có thể khôi phục lại nhưng mà tựa hồ là bắt chuẩn thời cơ này sắc thân ảnh đã cũng xông về cải đồ đồng thời Một có ỗ tuyệt c ư như ạ ủ sổ củ vậy trong nháy mắt cải đồ đầu góc cái gì cũng không nghĩ đến bị sung kích đến đỉnh cấp những cao thủ sẽ rất ít nhận đến hạ ủ sổ cũ hạ kỳ ảnh hưởng c á i đồ càng là rất nhiều năm đều chưa từng có loại cảm giác này dù là vẹn vẹn một cái trước mắt nhưng lúc này cũng đầy đủ trí mạng sạt trong mắt mang theo một vòng màu đỏ tươi lưu quang trong tay mẹ tổ dịp phần treo lên lăng liệt hàn mang dưới chân dép lào đi theo bay lên thân ảnh nảy lên một đao chém về phía cài đồ cái cổ nhất đao lưu ổ c h à m long ba sạt gầm thét lên cài đồ lúc này đã lấy lại tinh thần nhưng sạt cái kia tuyệt cường một đao đều nhanh phải rơi vào trên cổ hắn cái này thời khắc nguy cơ cài đồ trong mắt cũng là mang theo vẻ tàn nhẫn ai còn không phải cái dân liệu mạng một cổ khổng lồ nhận tức lực lượng tại trong miệng hắn hợp thành tụ lại. t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi sáu cải đồ thua chạy t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi sáu cải đồ thua chạy cái này miệng n h i ệ tức t cải đồ không có phun ra ngoài trực tiếp tại trong miệng của hắn nổ tung khí lưu cường đại đi theo bộ phát ra đi một giây sau huyết quang s ẹ t qua chân trời m á n h liệt bạo tạc từ cải đồ trên thân chuyển đến chất l t k e t linh cùng sạt đều bị bạo tạc khí lưu tung bay ra ngoài sạt sau khi rơi xuống đất trong tay có dịp phần có chút run dày phía trên nhiễm lấy đỏ thâm vết máu chém chúng loại này xúc cảm vết máu này không hề nghi ngờ nhưng bởi vì nhận tức bạo tạc ảnh hưởng tựa hồ uy lực cùng góc độ đều có trên lệnh chút ít khí tức tử vong như thế nồng đậm đây là cái đồ lần thứ nhất cảm nhận được cảm giác như vậy hô hấp ở giữa mang theo đau đớn có t h i ê u đốt có huyết tinh cái cổ giống như là phá động ống bê đồng dạng giống như hút không tiền khí bên hai thậm chí có thể nghe thấy cái k i a rầm rầm không ngừng huyết thủy lưu động thân ảnh ách đá khụ khụ khụ c á i đ ồ một tay bịt cổ của mình ho ra mấy n g ụ m t à n mát vết máu đồng thời còn có một sợi khói đen từ trong miệng hắn bay ra bạo tạc cùng trảm kích nhị trọng tương thế làm hắn bị hao tổn nghiêm trọng loại tia khí tức tử vong càng phát nghiêm trọng trong óc của hắ đây chính là t ử vong sao c á i đồ ở trong lòng nghĩ như vậy nói hắn cũng không có cái gì hối hận v a n h oanh liệt liệt đại chiến một trận sau đó v a n h oanh liệt liệt chết đi không phải liền là hắn mong đợi nhân sinh sao nhưng ngay tại c á i đồ chuẩn bị an tâm tiếp nhận loại này cảm giác tử vong giáng lâm đi thể hội một loại khác thế giới cảm thụ lúc hắn bỗng nhiên nghĩ đến họ hùa dìm họ hùa dìm cái kia thân ảnh to lớn xuất hiện ở trong óc của hắn không còn không thể chết ta còn không có cùng họ hùa dìm hiền đệ bàn giao di ngôn ta còn không có cùng hắn phân ra cái cao thấp coi như muốn chết cải ũ n nên chết ở trong tay của hắn, g chết của tay ở đó mới xem như đạt được cơm muốn. Cái đồ ở trong lòng nghĩ như vậy nói nguyên bản đã từ bỏ chống cự chuẩn bị an tâm ôm tử vong cải đồ trong mắt đ ố n g nhiên mang theo một vòng tinh quang họ vừa thì ba cải đồ nổi giận gầm lên một tiếng nói tiếng giống giận này mang theo càng nhiều máu tươi bao táp khói lửa tán đi cái tia chật vật không chịu nổi thân ảnh cũng xuất hiện ở sạt cùng chặt lọc tẹn l ì n trong tầm mắt vừa rồi sạt trong tay cái tia danh xương chạm long tràn kích từ cái đồ cái cổ áp đặt nhập chặt đứt xương bả vai của hắn quả thực là từ cái cổ đem vết tắt kéo dài lên ngực rất nhiều máu dấu vết đang tại không ngừng chạy ra cài đồ trên đầu tất cả đều là n h i ệ t tức bạo tạc mang tới cháy đen sắc vết thương cùng khói lửa hắn thoạt nhìn vô cùng chật vật một bộ tràn ngập nguy hiểm tùy thời có khả năng tắt thở bộ dáng nội g i ậ n gầm lên một tiếng về sau cài đồ đ ố n g nhiên một thanh đặt tại mình cái kia đáng sợ trên vết thương cố nén loại đau n h ấ t này hắn đ ố n g nhiên điều động lên xung quanh cơ bắp lực lượng nương tựa theo thân thể cường hãn tố chất quả thực là đem vết thương cho khép kín mặc dù không cách nào để thương thế khép lại nhưng cũng ở mức độ rất lớn chậm lại thương thế chuyển biến xấu để mất máu tốc độ giảm mất rất nhiều cường đại hệ z o an hệ mị thi cản lực lượng chống đ chỉ cần hắn cái đồ không có an tâm ôm tử vong tử vong liền không cách nào chân chính cấp tốc cướp đoạt sinh mệnh lực của hắn nhưng cái này vẫn như cũng là kéo dài hơi tàn loại trình độ này thương thế đã được x ư n g tụng là vết thương trí mạng dù là cái đồ cưỡng ép đã ngừng lại thương thế chuyển biến xấu nhưng không có nghĩa là thương thế liền không cách nào ảnh hưởng đến hắn nếu như tiếp tục chiến đấu x u ố n g d ư ớ i hắn chẳng mấy chốc sẽ mất đi sức chống cự đến lúc đó hắn phải chết không nghi ngờ chất l o kẹt linh cùng sạt tại lúc này lẫn nhau liếc nhau một cái hai người trong mắt đều mang theo một vòng hương phấn thần thái cơ hội mấy chục năm không từng có qua cơ hội đem cái đồ cái quái vật này danh sưng không chết h ố n đản c h i t để chém giết cơ hội sắt trong mắt tinh quang loay lên không có chút do dự nào một thanh nắm cái kia run dậy m ẹ t ổ dịp phảnh dưới chân một cái phát lực liền hướng cải đồ nhào tới cải đồ trong mắt mang theo tàn nhẫn t h ầ n sắc nâng lên một bên khác c á n h tay tựa hồ còn muốn ngăn cản một cái người không ngăn nổi sắt hô to một tiếng nói dịp phân bên trên mang theo một c ô đen kịt bật sổ sổ cú hạ kỳ chi lực ngay tại lúc lúc này sắt cái kia nguyên bản có chút nét mặt hư phấn đông nhiên biến đổi là kinh sợ cô cụ to y xen không biết từ chỗ nào chuyển đến như thế một tiếng thở nhẹ sắt trong tay nguyên bản muốn chém hướng cái đồ lơi ư dao cũng không thể không hướng vào phía trong vừa thu lại ngăn tại trước ngực một giây sau một cỗ sắc bén c h ắ n g kích tựa hồ phá vỡ không gian cùng thời gian đột ngột xuất hiện ở s á t trước mặt hung hăng chạm tại mệ tổ dịp phần b ê n trên c ư ơ n g đại trạm kích chi lực đem hắn đánh lui hất bay ra ngoài c h ặ t l ó t k ã lìn sắc mặt cũng là biến đổi nàng biết tình thế hỗn loạn xuất hiện sau khi rơi xuống đất sắt dưới chân hướng về sau rút lui hai bước tháo bỏ xuống trên thân tiếp nhận trạm kích chi lực n h u m à y hắn nhìn về phía cải đổ sau lưng nơi xa trong một vùng phế tích danh sưng đệ nhất thế giới đại kiếm hảo chính chậm rãi từ nơi đó đi tới trong tay hắn n ắ m chính là cái kia thanh đứng hàng mạnh nhất mẹ tổ hắt đao do dưới đêm mũi lao thuận lưới lao từ dưới đất x ạ c qua mỹ hắt bước chân nhẹ nhàng mà lộ ra chậm ổn cài đồ trong mắt lại không có cái gì ngoài ý mớn còn tốt chứ cài đồ lao đại mỹ hắt nhẹ g i ọ n g hỏi cài đồ vẫn như c ũ là bưng bít lấy mình cái kia đủ để trí mạng vết thương mở miệng nói ni t ở t i n gạ lệ có đây không hắn không nói nhảm cái gì trực tiếp hỏi lên vấn đề này thật đáng tiếc mỹ hắt lắc lắc đầu nói cài đồ biểu lộ có chút khó chịu sau đó còn nói thêm vậy thật đúng là bất hạnh lao tử đã bất lực tài chiến thậm chí thương thế này ta cũng chỉ có thể áp chế nhiều nhất một ngày nếu như không rút lui nhanh chóng tiến hành trị liệu dù là bằng vào ta hệ mịt thì cạn tự lành lực cùng sinh mệnh lực cũng vô pháp gánh vác nếu như nỉ tợ t i n g ạ lệ tại lấy y thuật của hắn cùng trái ác quỷ năng lực không nói vài phút chữa cho tốt c á i đồ nhưng tuyệt đối có thể tại cực lớn trình độ bên trên để cải đồ thương thế khôi phục t r ọ n g thương biến vết thương nhẹ cái chủng loại kia loại tình huống này cải đồ cảm thấy mình còn có thể tiếp tục đánh nhưng bây giờ nỉ tợ t i n ga lệ không tại vậy hắn nhất định phải rút lui nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ m ị h ạ t thấy thế thì mở miệng nói ra không có vấn đề chúng ta sẽ hiểm hậu ngươi rút lui m ị h ạ t cái này vừa mới nói xong chặt lọt kẹ trong mắt liền ngoan sắc l o ạ lên dưới chân hơi động một chút liền muốn động thủ đ ồ n g dạng bất quá nàng động tác này vừa có rất nhỏ biên độ một giây sau một tiếng súng vang truyền lên ra sau đó một viên đạn phát sau mà đến trước đánh vào chặt lọt kẹ l ì n trên ngực không có cái gì thương thế xuất hiện chặt lọt kẹ l ì n danh xưng sắt thép khí cầu cái kêu một thân lực phòng ngự kỳ thật một viên đạn liền có thể đánh xuyên qua nhưng tiếp theo trong n á y mắt đạn trực tiếp nổ tung từ chặt lọt kẹo lìn trên thân chuyển đến nổ cái này chết lao thái bà dưới chân một cái lào đảo hướng về sau đẩy ra một bước mặc dù vẫn như cũng là không có cái gì tương h thế nhưng lại có vẻ hơi chật vật ha ha ha ha ha ha, chớ lộn xộn lần tiếp theo coi như không phải loại đạn này lao nương cũng rất muốn thử một chút đến cùng có thể hay không đánh vỡ ngươi cái kia danh xương sắt thép khí cầu lực phòng n ữ ự đâu một cái ghim s o n g đuôi ngựa tiểu l ọ ly đứng tại phế tích bên trên cầm trong tay hai thanh súng ổ quay c ả n rỡ cười to nói không sai tiểu lò l ì chính là sphinx chất l ó t k e t lìn đối nàng cũng được xưng tụng là hận tấu xương nếu như không phải cái này hôn đản lò l ì đánh bại cũng bắt được đại p h ù cụ đại p h ù cụ cũng sẽ không bị họ ừ a tìm cái k i a hôn đản chém đứt đầu còn đưa đến trong tay nàng đến đại p h ù cụ không chết lời nói nàng cùng c ả tạ cụ gì cái này sủng ái nhất như tử cũng sẽ không sinh ra cái gì v ế t rách bitmong băng hải tặc càng sẽ không đi đến hôm nay bước này đây hết hệ đều là sphinx cái này hôn đản lò l ì chỗ trôn xuống người gây họa ha ha, ha ha ha ha là ta làm sao muốn giết ta ạ đến a động tụ a xếp trên mặt mang điên cuồng ý cười khiêu khích nói cùng nay đồng thời s á t nhìn về phía mỹ hát nói liền không thể cho ta cái bề mặt mỹ hát trong tay hát đao giọt hơi giật giật nói khẽ duy chỉ có lần này không được vừa mới nói xong hắn hơi đem hát đao giọt hướng phía dưới để ép một chút cái tia sắc bén mũi lao đều đâm nhập mặt đất bên trong đi c à i đồ cuối cùng mang theo thâm ý nhìn s á t một chút khoe miệng kéo kéo treo lên một vòng hung tàn ý cười nói sau khi nói xong c à i đồ không chút do dự quay người liền rời đi sắt cùng chặt lót kẹo lên lại cũng không có đậu nếu như lúc này cưỡng ép xuất thủ h ẳ n là có thể ngăn nhưng vấn đề là hai người này ở giữa cũng là có chút bẩn thỉu trong lúc nhất thời liền tạo thành loại này cục diện quỷ dị cà đô cái này b ả n thân bị trọng thương kém chút sẽ chết mất tứ hoàng vậy mà n g h ê n ngang quay người rời đi mà s a t cùng chất lót kẹt lìn lại đều không có muốn truy kích gì tứ Xin có chút không thú vị chép miệng một cái nhìn xem bọn hắn hai cái sau đó nói l ầ m b ầ m cái gì đó liền động thủ cũng không dám sao tiếng nói vừa ra đồng thời nàng đưa tay một tường h hướng phía không trung đánh tới tiếp theo một đoá pháo hoa nổ vang trên không trung đây là tín hiệu rút lui đánh cà đô đều muốn đi c ũ ngay không thể đem băng hải tặc bách thú băng cán bộ còn lưu tại trên cái đảo này tặc tại đem đảo bộ cái các lưu súng ổ quay tới eo lưng ở giữa một tại ớ i giữa Svith liền eo theo lưng lúc lui. chàng, chuẩn cùng Ngay ở một một rút t bị lúc lúc này nàng ánh mắt biến đổi cánh tay trái trong nháy mắt hóa thành một cái mang theo bén nhọn gai ngược trọng thuẫn bật sổ sổ cụ hạ kỳ trực tiếp bao trùm ở bên trên tay phải thì diễn hóa trở thành một thanh trường mâu đồng thời trọng thuẫn tại chỗ hướng về phía trước đầy cánh tay phải biến thành trường mâu hướng thẳng đến phía trước thọc ra ngoài một giây sau một thanh tam xoa kích trực tiếp đâm vào s p h trọng thuẫn bên trên sau đó x í c trương mâu thì đâm vào một cái cao lớn thân ảnh trong cơ thể nhưng cũng không có cái gì thực cảm giác ha ha ha ha ha ha cạ tạ cụ gì s i c ư ờ i lớn một tiếng nói cạ tạ cụ gì trong mắt mang theo một cỗ cựu hận hóa diễm căn bản không có muốn cùng sphinx y lên tiếng một cái tay khác hóa thành bánh một lọc một bàn tay liền hướng phía sphinx trùng xuống thật coi lão nương tốt trêu cho ca sif mắng to một tiếng nói vừa dứt lời thân ảnh của nàng liền hơi bành trướng một vòng tiếp theo trong n g á y mắt cả người hóa thành một cái đại tạc đạn tại chỗ nổ tung cường đại bạo tạc lực trung kích đem cả tạ cụ gì đều cho hất bay ra ngoài mà sphinx thân ảnh thì từ bạo tạc khói lửa bên trong lại xuất hiện Đi. Mì h ạ tiếp một t i n nói. Sinh g không thì chút do dự đ á lại nói, các người đi các theo r ư nương ớ tới c lao đoàn ậ u ha ha ha ha ha ha. h Tiếp t sư i từ phía sau lưng lấy xuống cái kia hạng nặng g ạ t lỉnh x u ố n g máy đông nhiên kéo một cái họng súng nhắm ngay cả tạ cụ gì bên kia trực tiếp mở ra bắn phá bất quá sphinx đến cùng không phải cái thật tiên điên nàng một bên tại bắn phá cả tạ cụ gì bên kia đồng thời dưới chân bộ pháp cũng đang chậm rãi triệt thoái phía sau cả tạ cụ gì đứng tại chỗ không động cường đại kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ tựa hồ đã dự liệu được tương lai đồng dạng đạn gào thét lên từ trong cơ thể hắn xuyên thấu m à qua không có để lại một tơ một hào thương thế tiếp theo trong tay hắn xếp chặt trên tam xoa kích mang theo một cỗ bật xổ s ổ cụ hạ kỳ lực lượng ngay tại lúc hắn m u ố n xuất thủ thời điểm lại dừng lại động tác nói khẽ ta biết nguyên bản còn muốn mở miệng ngăn trở s a x đ ỗ n g nhiên dừng lại mình miệng bên trong còn chưa cửa ra lời nói sẽ không có lần sau nữa xích cà tạ c ú gì ánh mắt nhìn chằm chặp x i n h nói lần tiếp theo gặp lại hắn nhất định phải giết cái tia đáng chết hốn đạn lọ ly sẽ không còn có dạng này để nàng thong dong rời đi cơ hội xích khoe miệng treo lên một vòng điên cùng mà t à ác ý cười liếm môi một cái nói n g ư ơ i cái kia xuẩn đệ đệ đại phụ cụ đã từng đã nói với ta lời nói như vậy đâu h i hop ha ha táo tử c ả tạ c ụ gì thái dương gân xanh phun trào trong mắt sắc khí cũng nhanh muốn ngưng tụ thành thực chất b ộ dáng nhưng cuối cùng hắn vẫn là không có động thủ nữa chương 577, n ộ hải tranh phong dũng giả mới có thể bắt ở tương lai chương 577, n ộ hải tranh phong dũng giả mới có thể bắt ở tương lai quỷ dị tô tô đ ả o bên trên lúc này thế cục là tương đương quỷ dị băng hải tặc bách thú rõ ràng là thua chạy chi thế nhưng bọn hắn rút lui lại có vẻ tương đương thong rong bởi vì bít mong băng hải tặc cũng không có truy kích đồng thời tợ rột tợ rồ cũng mang theo bít mong băng hải tặc ngoại t h ầ n hệ bắt đầu hướng phía chặt lọt k ẹ n lìn bên này hội tụ m a đổi thành một bên sơ mút cơ g a cơ bọn người cũng cùng băng hải tặc tóc đỏ mấy cái cán bộ hướng phía cả tạ cụ gì bên này hội tụ rất nhanh những người này liền tất cả đều tập hợp lại cùng nhau chặt lọt tẹn lìn ánh mắt mang theo âm trầm nhìn về phía sas sau một hồi lâu nàng mở miệch hỏi hiện nay băng hải tặc có thể cho ngươi trợ giúp ủng hộ ngươi phản công băng hải tặc bách thú sắt g ậ t gật đầu khoe miệng đã phủ lên một vòng ý cười nói ngươi nói không sai dựa theo ước định là nên d ạ n g này bất quá sau khi nói xong sắt nhưng lại không có có động tác gì cả tạ cụ gì thì trầm mặc đứng ở một bên không có mở miệng s ợ t mút cờ g i ặ cờ c b ọ n người trên mặt đều có chút kỳ quái t h ầ n sắc ngươi đang chờ cái gì chất l ó t ghé lìn đột nhiên mở miệng hỏi ta đang suy nghĩ có mỹ hạt bọn hãn tại chúng ta băng hải tặc tóc đỏ e sợ có chút lực có thua không biết có thể mời ngươi cùng ta cùng một c h ỗ truy kích đâu sắt cười cười hỏi chất lót kẹ l i n cũng nở nụ cười bất quá trên mặt treo lại là cười lạnh rất xin lỗi ngươi cũng nhìn thấy tô tô đ ả o hiện tại là cái bộ rắn gì ta có rất nhiều giải quyết tốt hậu quả sự tình cần xử lý đâu chất lót kẹ l i n mở miệng nói ra hơi hơi dừng một chút về sau chất lót kẹ l i n còn nói thêm tờ r ộ n tờ rồ ngươi mang người giúp chúng ta một tay tốt minh hữu tờ r ộ n tờ rồ trong mắt lóe lên một vệ h à o quang cũng không có cự tuyệt cái gì nhẹ giọng đáp là mụ mụ chất lót t è l i n đầu tiên là gật gật đầu sau đó nhìn về phía cả tạ cụ gì nói cả tạ cụ gì tiến khách cả tạ cụ gì nghe lời này lại không có bất kỳ cái gì đáp lại chỉ là có chút lạnh lùng có chút vô tình đem hai mắt nhìn về phía chặt lọt tệ lìn hai mắt ngươi nghe không được lời của ta sao chặt lọt tệ lìn trong ánh mắt mang theo một vòng phẫn nộ chất vấn không nghe thấy cả tạ cụ di nhẹ giọng nói ra nhưng không đợi chặt lọt tệ lìn mở miệng cả tạ cụ di liền tiếp tục bình tĩnh nói nhưng ta qua nhiều năm như vậy đã nghe đủ lời của ngươi nói cuối cùng hết thể vẫn là ứng nghiệm sao họ đụa tìm cái kia hôn đạt tin khi cả tạ cụ di bất vi sở động thời điểm chặt lọt t lìn liền đã hiểu hết thể trong nội tâm nàng sau cùng cái kia bôi may mắn cũng bị đánh vỡ c ả tạ cụ di cái này mình đã từng sùng ái nhất nhi t ử được xưng là chặt lọt tệ ra tộc tối cao kiệt tác hoàn mỹ nam nhân cuối cùng vẫn là lựa chọn phản bội nàng b y b y có lời gì hảo hảo nói nha làm gì như vậy chứ tuyệt đối đ ừ n g động thương động đao s á t mở miệng cười ngăn lại nói nhưng hắn tiếng nói này cái cuối cùng đao chữa rơi xuống đồng thời trong mắt h u n g qua nói g l lên bên hông treo dịp phần trực tiếp ra khỏi vỏ một vòng hàng quang chém về phía chặt lọt t ẹ lình bên này chặt lọt k ẹ lìn trên mặt cũng là mang theo một vòng n h a răng cười trong tay cổ nị hạ cụ trở tay mà ra một đao ngăn tại sạt dịp phần bên trên đồng thời cả tạ cụ gì cũng đã không còn bất cứ chút do dự nào dưới chân bỗng nhiên một cái phát lực trong tay tam xoa kích treo lên m ậ t sổ sổ cụ hạ kỳ đâm thẳng chặt lọt k ẹ lìn hai mắt tợ rộn tợ rộ trong mắt tinh quang l ó ạ i lên động tác tựa hồ có chút c h ậ m đồn g dạng không thể bắt kịp một kích này nhưng tương tự là đem trong tay kẹo que hướng phía hạ quyết tâm sợ mụt đưa tay chém ra một đao trực tiếp đem tợ rộ trong tay kẹo que cho chặt đức cờ giặc cờ càng là ngang nhiên đối chặt lọc tèn lìn phát động công kích trong tay dồn cờ dễ dẻo mang theo phong mang phanh một tiếng vang thật lớn qua đi chặt lọc tèn lìn cùng sạt kéo dài khoảng cách c ả tạ cụ gì cùng cờ giặc cờ cũng không thể làm bị thương phản ứng không chậm chặt lọc tèn lìn tờ dồn tợ dô đứng ở chặt lọc tèn lìn bên người hai mắt nhìn về phía sở một b ọ n người b ẻ còn nam tước tạ mạ gỗ có thể ngoại t h ầ n hệ các cán bộ tất cả đều hội tụ tại tợ dồn tợ bên người nhìn qua thật giống như tại bảo vệ chặt lọc t è lìn đồng dạng bất quá sạt sắc mặt cũng không khá lắm nhìn bởi vì hắn phát hiện chặt n g ư ơ i biết sặc trầm giọng mở miệng hỏi chất l ọ t k h ẹ trong mắt lìn h có chút chán ghét nhìn sạt cái này gậy q u ấ y phân heo đồng dạng không có phản ứng hắn ngược lại là đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía cả tạ cụ di nhẹ giọng nói ra cả tạ cụ di ngươi là ta yêu mến nhất nhi tử cho nên ta có thể cho ngươi một cơ hội ngươi cùng sạt cái này bội bạc bạch nhãn lang c h ố mưu đồ những vật kia ta đều sớm đã tất cả đều rõ ràng các ngươi không có cơ hội cho nên hiện tại ngươi đi lấy dưới băng hải tặc tóc đỏ ta coi như hết thể đều chưa từng xảy ra chất lọc g h lìn cũng không có chú ý tới khi nàng mở miệng xưng cả tạ cụ di lúc đứng ở bên cạnh hắn t ợ rộn t ợ rộ trên mặt gió êm sóng lặng nhưng trong ánh mắt nhưng lại có vẻ phức tạp không cần cả tạ cụ gì vẫn như c ũ là rất bình tĩnh mở miệng nói ra hơi hơi dừng một chút về sau hắn mới tiếp tục nói rất nhiều chuyện làm ra quyết định về sau cần gì phải lại cân nhắc được mất húng chi chúng ta nhưng chưa chắc sẽ thua nghe cả tạ cụ gì cự tuyệt chặt lọt thệ trong mắt l ì n bốc lên một cơn lửa giận nhịn không được chất vấn gầm thét lên vì cái gì vì cái gì các ngươi muốn phản bội ta? ta thế nhưng là các ngươi mụ mụ ba chặt lọt thệ l i n nổi giận lịnh sơ mồ hôi lạnh chi lưu nhưng cả tạ cụ gì lại đi về phía trước hai bước đem chính mình cái tia thân hình tao lớn ngăn tại trước mặt hai người chẳng biết tại sao nhìn xem ca ca bóng lưng sợt m ụ t cùng cờ giặc cờ trong lòng đôi kia mụ mụ lòng mang sợ hãi tất cả đều tiêu tán sạch sẽ ta từ trước tới giờ không phủ nhận ngươi là mẹ của chúng ta cả tạ cụ gì nhẹ g i ọ n g nói ra c h ặ t l ọ t kẹt lìn không có mở miệng s ạ c cũng đang quan sát thế cục đồng dạng không có bất kỳ động tác gì nhưng là ngươi cái này mụ mụ là không xứng trước cả tạ cụ di vẫn như cũng là không sợ hay nói c h ặ t lọt k h lìn hung ác cơm thanh chất vấn hầu nôn loạn ngữ các ngươi tưởng rằng ai đem bọn ngươi dưỡng dục trưởng thành là ai cho các ngươi che chở có thể cho các ngươi trên biển cả tự do r o n g dội là ta các ngươi vốn có hết thảy đều là ta dành cho các ngươi nhưng các ngươi lại dùng phản bội đến hồi báo ta sao n g ư ơ i dưỡng dục c h i ân chúng ta trước đây đã dùng nửa đời đến hồi báo không có chúng ta chỉ dựa vào ngươi một người bitmom băng hải tặc cũng sẽ không phát triển đến bây giờ tình trạng ân tình này đã trả lại cho ngươi nhưng n ụ mụ, mụ qua nhiều năm như vậy ngươi lanh k h c ngươi vô tình ngươi tự tư nhưng vì sao muốn về quỹ cho chúng ta chết trong tay ngươi đệ đệ m u ộ i muội so chết người ở bên ngoài trong tay còn nhiều hơn c ả tạ cụ gì n g ư k h i có chút nghiêm khắc phản bác đó là bởi vì bọn hắn đều có sai đó là bởi vì ta phạm vào nghĩ ăn chứng ngươi biết nhiều khi không phải ta bản ý chất lót k ẹ n liên i ậ n d ữ hết chính là bởi vì ngươi có nghĩ ăn chứng cho nên ta tài năng một lần một lần thuyết phục mình nói với chính mình ngươi là vô tâm dù là ngươi làm ra những này làm cho người giận sôi sự tình nhưng ngươi cuối cùng có thể trên biển cả cho càng nhiều các đệ đệ muộn một cái che chở c ả tạ cụ g ì không có chút nào sợ hãi đỉnh lấy chặt lọt k è n lìn áp lực trầm giọng phản bác không đợi chặt lọt k è n lìn lại mở miệng c ả tạ cụ g ì liền tiếp tục nói thẳng đến n ọ vừa dìm xuất hiện thẳng đến mỡ b ò đảo chúng ta thất bại đại phủ cụ chết ta rốt cục nhận rõ ràng một sự kiện mụ mụ ngươi đã không có dũng khí ngươi không còn là đã từng tung h à n h tứ hải bí t m m ngươi đ ố i họ vừa dìm có sợ hãi lực lượng của ngươi kiểu cái gì sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô sô hãi lực lượng của ngươi căn bản là không có cách vì đại phủ cụ báo thủ tại tương lai c ũ n g v ô pháp từ họ vựa dìm chiến truy phía dưới che chở càng nhiều đệ đệ m u ộ i muội ngươi sẽ chỉ để ta nhóm từng cái từng cái chết tại trước mắt ngươi làm tốt ngươi cái kia kéo dài hơi tàn q u y ề n thế tranh thủ nhiều thời gian hơn y miệng đều là nói bờ ba l ã o nương thế nhưng là bí mong lao nương trên biển cả hoành hành thời điểm họ vựa dìm tên kia còn không biết chất lót kelly nổi giận quá tầm lên ha ha ha ha ha ngươi tại thẹn quá hóa giận c ả tạ cụ di nhịn không được phá lên cười chất lót kelly sửng sốt một chút giống như ngươi đám chìm ở quá khứ trong vinh quang mềm yếu người vĩnh viễn cũng vô pháp bước vào thời đại mới ngươi so cái đồ so họ vừa d ì m so n h u gác phải kém đến xa c h ỉ ít bọn hắn từ trước tới giờ không phủ nhận mình mất bại mà ngươi cũng không dám đi đối mặt thất bại lại không dám đi đối mặt tương lai nói cho ta biết tại trận này đều sớm có thể đoán được trong chiến tranh ngươi làm cái gì ngươi cũng không có làm gì ngươi chỉ muốn có thể chống lại trận chiến tranh này mang tới trúng kích bảo trụ mình cái kêu b u ồ n cười vừa đáng thương tứ hoàng chi vị trừ cái đó ra ngươi cũng không có làm gì ngươi không dám đem lực lượng dỗi ra t ổ tổ lên hải vực ngươi không dám đi tranh giành ngươi liên là cái thất bại vô năng chi đồ c ả tạ c ủ gì không chút khách khí sẽ mở c h ặ t l ọ t k n lì n n g u y trang đưa nàng mềm yếu cùng vô năng đỏ rơi miêu tả sạch sẽ người hốn đản này ba c h ặ t l ọ t k n lìn xấu hổ quát tầm lên ta vì sao lại lựa chọn tóc đỏ dù là hắn sas hiện tại không có cái gì cũng vô pháp cùng ngươi so sánh nhưng hắn có một viên sao động không an lòng hắn có thể vì mình d ã tâm cùng mặc tưởng để lên hết thể đến cược đây chính là trên người ngươi đã không còn có được lòng tiến thủ thuyền của hắn tuy nhỏ nhưng chắc chắn đến thời đại mới mà ngươi vĩnh viễn không cách nào đi đến nơi đó dù là hắn vốn có nhỏ yếu như vậy nhưng chỉ cần có một viên sao động tâm vĩnh viễn không bao giờ nói bại r i ú khí cuối cùng cũng có một ngày hắn trở nên so ngươi càng thêm cường đại có được ngươi vốn có hết thảy cầm xuống ngươi vĩnh viễn cái k i a không đến vinh dự cả tạ cù gì không lưu tình chút nào đâm nhói c h ặ t lót k ẹ lên cái k i a mẫn cảm m à yếu ớt kiêu ngạo trọng yếu nhất chính là ở trên người hắn ta nhìn thấy ở trên thân thể ngươi đã dập tắt cái k i a có thể đủ dẫn đầu chúng ta báo thủ dạ t â m cả tạ cù gì gầm thét lên thậm chí cái tia che lấp hắm giữ tận miệng rộng người bù đều đã không cách nào lại che giấu Im trong tay cổ nị á cụ đống nhiên một đao chém về phía cạ tạ c ủ d ì cạ tạ c ủ d ì trong tay tam xoa kích mang theo bật sổ sổ c u hạ kỳ hướng về phía trước chặn lại nhưng hắn miệng bên trong chặt lọt k ẹ lìn dù là có lại nhiều không chịu nổi cái k i a một thân thực lực vẫn như cũ là thực sự c ư ờ n g đại nén giận một kích cạ tạ c ủ d ì căn bản là ngăn không được dưới chân b u n g lỏng mặt đất hiếm nát tiếp theo cái k i a thân ả n h cao lớn liền bị chặt lọt k ẹ lìn một đao chém bay ra ngoài cùng thời khắc đó sắt k h miệng treo lên một vòng ý cờ nói dỗ dơ thuyền trưởng từng nói một câu cái tia chính là n ộ hải tranh phòng dũng giả mới có thể bắt ở tương lai. Chặt lọt lỉnh, mảnh lọt kẹt lịn, này trên n đại d ư ơ giờ bao la, a l đã tương lai không n g có ư i Tiếng nói thời, A3. vừa ra đồng thời, trong tay hắn lần nữa mang quang, phía trong theo một vòng hàng quang, chém về phía chặt lọt đồng hắn lần vòng hàng về chém k lịn. Giờ k h ắ c này băng hải tặc tóc đỏ cùng bít bom băng hải tặc đồng minh tuyên cáo vỡ tan giờ k h ắ c này tung h à n h tứ hải nhiều năm như vậy bít bom băng hải tặc trung quy là n g h ê n đón phân liệt nộ hải tranh phong dũng giả mới có thể bắt ở tương lai bít bom băng hải tặc đã đã mất đi tương lai chương 578 t ứ hoàng đi săn bắt đầu chương năm tứ hoàng đi săn bắt đầu Tóc đây sạt, trá, là lần xào có có hèn hạ n sở sở cũng, không không cũng, cũng là họ ủa tìm vì sao từ mỡ bỏ đảo chi chiến về sau liền không lại xem nàng như là mình chủ yếu địch nhân nguyên nhân bởi vì họ vừa d ì m cũng đều sớm đã ý thức được chuyện này đã như vậy lấy hắn cách cục lấy độ cao của hắn cần gì phải đi cùng một cái nhất định không có tương lai người đi tranh cái gì đâu trên đại dương bao la kẻ dã tâm nhiều như vậy có là người đi trừng trị nàng chặt lọt tèn lìn lúc này song phương nghiễm nhiên đều không phải cái gì trạng thái toàn thịnh c á i đồ chuyến này tới mặc dù không có làm ra cái gì chuyện kinh thiên động địa nhưng vậy quậy phân heo ngược lại là làm mười phần xứng trước lấy cả tạ cụ gì cùng sạt cầm đầu băng hải tặc tóc đỏ thành viên bít mong băng hải tặc một bộ phận con c á n nhóm nhấc lên đôi bít mong băng hải tặc thảo phạt t ự a dộn cựa r ổ mang theo ngoại t h ầ n hệ tựa hồ trở thành c h ặ t lọt thẻ trong tay liền cuối cùng nắm giữ lực lượng song phương bắt đầu một trận nội chiến c h á c h giết mới bình tĩnh trở lại không đến bao lâu tổ tổ đảo bên trên lần nữa nhấc lên loạt chiến lúc này băng hải tặc bách thú còn không có rút lui quá xa đứng trên bông thuyền xịt cầm trong tay một cái kính viễn vọng một lỗ nhìn xem thân thuyền về sau cái kia lại ồn ào náo động đi lên tổ tổ đảo có chút bất mãn trách trách hô hô nói đều do cái đồ lao đại ngươi quá bất cẩn nếu không chúng ta bây giờ liền có thể giết trở về tức c h ế t lao nương a ba loại cơ hội này ba cái đồ lúc này liền ngồi liệt tại một trương trên bên người có mấy cái bác sĩ đang khẩn trương cho hắn khâu lại lấy cái kia đáng sợ vết thương nghe s p i n s l ờ i nói cải đồ không khỏi nợ nụ cười nhưng hắn cái này cười lại kéo tới vết thương đem vừa mới khâu lại tốt dây lại cho sụp ra một đoạn bất quá bác sĩ lại giận mà không dám nói gì chỉ có thể nén giận lần nữa đi khâu lại ha ha ha ha ha, ngược lại lao tử đã đánh thống khoái a nhìn kém chút không chết đi đâu c á i đồ cười to nói đáng giận ngươi cái này tự tư hôn đản ngươi là đánh thống khoái nhưng lão nương ngay cả làm nóng người đều không có làm đâu cả tạ cụ gì tên ngu ngốc kia cũng thế đều đ e hắn lúc này tâm tình là có chút phức tạp từ băng hải tạp chiến chủ y góc độ tới nói hắn không hy vọng sas có thể thắng mà từ cá nhân góc độ tới nói hắn nhưng lại hy vọng sas có thể đứng tại vị trí cao hơn đi lên như thế tương lai bọn hắn giao thủ cơ hội mới có thể càng nhiều nhưng họ búa dìm đã cho chặt lọt k e l i n đề cập qua tỉnh sắp thật có thể thắng sao chặt lọt k e l i n sẽ không thật như vậy xuẩn a các loại đem ngươi cải đổ đưa ra vùng biển này về sau sếp chúng ta trở lại mỹ hát đột nhiên mở miệng nói ra s ế t sắc mặt vui mừng mở miệng nói thật ân chúng ta không phải đã nói trước sau mỹ hát cười cười nói ta còn tưởng rằng cái đồ lao đại bị thương nặng như vậy trước đó ước định bị thủ tiêu nữa nha sếp tùy tiện mở miệng nói ra mỹ hát thì nhẹ giọng nói ra nếu như không tới về sau rất nhiều trong năm ta có lẽ đều không thể lại cùng s ạ c giao thủ ngươi còn muốn cùng hắn đánh a x í c có chút kỳ quái nói lầm bầm đó là đương nhiên có lẽ tại a n d r z a trưởng thành trước đó tóc đỏ tên kia chính là ta duy nhất kiếm đạo đối thủ mị hát gật gật đầu mười phần nói nghiêm túc sau khi nói xong mị hát lại lắc đầu nói không nói những thứ này ta đi đem sự tình cho vợ lặn g bên kia thông báo một tiếng tiếp theo mị hát quay người hướng phía trong khoang thuyền đi cùng ngày đồng thời tại tổ tổ đ ả o trên không cái kia chiếc dê nằm quân hạng bên trên john cũng hưng phấn lên khi cái đô bị sạt cùng chặt lọt kẽn l ỉ n đánh thành trọng thương kém chút liền k h i đ i ệ thời điểm john đao hứng suýt nữa không có nhảy dựng lên khi đó nàng kém chút nhịn không được liền muốn mang theo phụ dì tỏ d ạ a ỷ sổ đi tập kích cải đồ dù sao cải đồ cũng là tứ hoàng a vẫn là danh s ư n g bất tử c h i thân gia hỏa nếu có thể giết chết hắn quả thực là đại thu hoạch nhưng rất nhanh giờ dạ cụ lẽ m ì hạt liền xuất hiện j o h n cũng đ ố n g nhiên lấy lại tinh thần m à tới không nói đến có m ì hạt cùng cái kia sphinx che chở c á i đố lại tại băng hải tặc bách thú bảo vệ dưới rút lui mình cùng phụ dì tỏ d ạ a ỷ s ố đâm có thể thành công hay không nhưng m ì hạt xuất hiện liền đại biểu cho băng hải tặc chiến chủ y n h u n tay cái này lại để don nhớ tới cải đồ một thân phật khác họ đủa dìm thân p ậ t minhữu hiện nay, ai cũng biết họ bua dìm cùng chính phủ thế giới ở giữa có bần thiệu do h n mình cũng rõ ràng cho nên hải quân nhạc dạo là không t r e o chọc băng hải tặc chiến chủ y song phương mấy năm qua này cũng không có cái gì đặc biệt lớn mâu thuẫn trước đây thế giới mới môn hộ hải vực chi chiến cũng bất quá là chuyện nhỏ thôi ai cũng sẽ không thật để ở trong lòng nhưng nếu là ở chỗ này xử lý cải đ ồ cái kia tính chất liền không đồng dạng a đồng thời tại giới trạng thái toàn thị n h mỹ hạt cùng sphin x bảo hộ bên trong bọn hắn chưa hẳn làm rơi cải đô so sánh cùng nhau vẫn là chặt lọt t ê l i n cùng tóc đỏ xa càng có giá trị cùng so sánh giá trị một chút Bị bọn hắn bắt hắn năng, cũng lớn hơn hội khả chút. một được cơ dạng ù sao sẻn Sars, xoái cho nguyên bên này cũng đều đã ngầm cho phép, bắt lấy chặt lọt linh một điểm ảnh hưởng không tốt đều không có. Xử lý sạc, cũng là không có quá lớn gỗ củ chặt có có đều đều quá hậu quả. lấy xử bắt là đã điểm một phép, lọt tốt lý kẹ d này xem xét không đáng vì cái đồ đi mạo hiểm a vẫn là trước tiên đem chặt lọt k e l i n cùng sas r cái này hai cái thịt ăn vào miệng bên trong rồi nói sau bởi vậy john có nhẫn nhịn lại mình cái kia sao động tâm tiếp tục chờ đợi một lúc mà quả nhiên giống như các nàng chỗ suy đoán một dạng sas cùng bít bom băng hải tặc trở mà ta đánh nhau trước đó chặt lọt t e l i n cùng sas đang đối kháng cái đồ thời điểm Coi như bởi vì hai đánh một không có bản thân bị trọng thương nhưng nên có thương thế cùng thể lực tiêu hao vẫn phải có hiện tại các nàng lại đánh nhau mặc kệ cuối cùng này đến cùng sẽ đánh thành cái d ạ n gì g hai người bọn họ ai mới có thể thắng đến cuối cùng nhưng đối với john cùng phụ di tỏ ra ý s ố tới nói đều đủ rồi nghỉ ngơi dưỡng sức một hơi bắt lấy bọn hắn thậm chí john đều cảm thấy nếu là cơ hội thích hợp cũng không cần hai chọn một hoàn toàn có thể lựa chọn trước bắt lấy chặt lọt k ẻ n lìn lại xử lý xa cái này đơn giản vui thích a đánh thật tốt đánh tranh thủ gõ ngò cầm canh kịch liệt một chút do nhịn n không được g i a o động cánh tay thấp giọng hô nói một bên phủ dì tỏ ra ỵ sổ trong lòng cũng rất chờ mong cùng ron khác biệt hắn còn điều khiển mình có thể lực đồng thời đã kéo dài rất nhiều ngày nếu không cái này quân h ạ m đều sớm nên rơi xuống mặc dù cùng phía dưới mấy tên kia so sánh mình nhẹ nhõm nhiều nhưng phủ dì tỏ ra ỵ sổ vẫn là hy vọng bọn hắn có thể sớm chút lưỡng bại câu thường mình cũng sẽ không cần chịu khổ như vậy xuống dưới hào hào phát t i ế t một phiên đem trong khoảng thời gian này khó chịu tất cả đều giải ra sau khi đánh xong về dê năm cược mấy cái vui vẻ vui vẻ ỵ đem cùng h u y ngày i cho, cho n n chúng xoái, hội liền muốn tới, cơ ta muốn tóc đồng cái kia, hỏi hỏi, kia nhà h thời tại hải vực một bên khác công tước y nụ i ạ xỉ cũng thu vào trên đảo tin tức hắn lúc này đang cùng giàu cổ đái nói xong nơi đó tình huống đâu công á i tước c đỏ ý nụ dạ xi、si、mở miệng nói ra dầu cổ đại gia hỏa này nghe những tin tức này vẫn như cũng là một bộ ung dung không vội bể chân như vại bộ dáng hắn cười ha hả từ trên bàn bưng lên một chén cà phê bình tĩnh uống một ngụm cũng không có vội vã mở miệng nhưng công tước ý nụ dạ xi、si、lại có chút gấp gáp hỏi người đến cùng nghe nghe không hiểu đương nhiên nghe rõ dầu cổ đã cười cười nói ngay tại công tước ý nụ dạ xì、si、muốn mở miệng thời điểm g i à u cụ đ à i nhấp một miếng cà phê nói khẽ không sai tay nghề của ngươi so hai ngày trước tốt hơn rất nhiều đa tạ bột khích lệ ta có thể tiếp tục đề cao một bên gạ đi nộ tranh thủ thời gian đáp v q ba công tước ý nụ dạ xì、si、nhịn không được lá hét một tiếng nói đừng quá sốt ruột ý nụ dạ xì tợ r u ộ t t ợ rồ cho ngươi nguyên thoại là cái gì người suy nghĩ thật kỹ g i à u cụ đ à i đem chén cà phê trên tay đem thả xuống khẽ cười một tiếng nói tợ rộn cợ rồ tiên sinh nói cạ tạ cụ gì cũng sắp rất có thể hội hợp mưu nhắc lên phản loạn hắn cần chúng ta lực lượng đến đánh thắng cạ t công tước ý nụ ra si trầm giọng nói không sai đánh thắng cả tạ cụ di ý nụ ra si tợ dột tợ dồ đề cập với ngươi lên tất cả mọi chuyện bên trong có cái nào một câu nâng lên hắn muốn bình định sao dầu cổ đã tả ác nở nụ cười nhẹ giọng hỏi công tước ý nụ ra si s ư ớ n g sốt một chút bắt đầu hồi tưởng lại cùng tợ dột tợ dồ nói chuyện với nhau nghĩ nửa ngày lại phát hiện tợ dột tợ dồ tiên sinh giống như thật không có nói qua một câu muốn bình định lời nói a lần này người khác có chút choáng nếu là không có dầu cổ đại loại này hỏi thăm hắn sẽ không suy nghĩ nhiều cái gì nhưng bây giờ nhìn dầu cô ấy, cái này ung dung không đội bộ dáng rất rõ ràng hắn biết đến càng nhiều mà sự tình cũng không phải như chính mình nghĩ như vậy tợ dột tợ dột tiên sinh vì trợ giúp bít mong băng hải tặc bình định phản loạn cho nên mới đến mời bọn hắn m ỉ n cụ dỗ cụ tiềm phục tại một bên thời k h á c chuẩn bị xuất thủ cái này tự hồ là ngươi nhìn đánh thắng cả tạ cụ gì, cái này mới là tợ dột tợ dột việc cần phải làm hắn thế nào mới xem như đánh thắng cả tạ cụ gì đâu từ trên thân thể đánh bại hắn ha ha ha dầu cô tả ác cười hỏi ý của ngươi là công thức ý nụ dạ xì nhịn không được mở miệng hỏi trước đó ngươi hỏi ta ta có thể chiến thắng chặt lọt tệ lìn cùng tóc đỏ sao có lẽ ngươi nhắc lên chặt lọt tệ lìn chỉ là thuận một thôi nhưng là hiện tại ta cho ngươi biết ngươi hỏi không sai chặt lọt tệ lìn cũng tại chúng ta đi săn bên trong Dâu hiểu, cuộc muốn sau cổ chầm mở miệng nói ra. Cái、này. Công tước lúc cái cả củ cả củ cùng con đã đã Đương động đi đến thắng nhiên phát mở miệng làm mồi rộng ra. rốt trận trong, nói này. nụ này này này săn bên săn gì? gì? gì si tại sao là là dô Tờ tờ tạ tạ bắt Tờ ý ý dạ h á n cũng là phán quân xem ra ngươi minh m ạ c h vậy ta cũng không cần lại giải thích với ngươi cái gì chờ một chút đi trước hết để cho con mồi nhóm lẫn nhau chém giết một trận chờ bọn hắn đều đã mất đi càng nhiều lực lượng chân chính thợ săn mới nên ra sân a dầu cổ đại ngự khí phi thường bình tĩnh nói hắn không phải cai đồ cũng không phải họ ưa dìm càng không phải là dâu trắng sẽ đi truy cầu một trận oanh oanh liệt liệt nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu h á n chỉ cần có thể hái thắng lợi trái cây là có thể quá trình như thế nào hoàn toàn không trọng yếu dùng một điểm lực làm mười phần sự tình chẳng lẽ không tốt sao chương năm trăm bảy mươi chín sau khi ta chết đâu thèm hắn hồng thủy ngập trời t r ư n g năm trăm bảy mươi chín sau khi ta chết đâu thèm hắn hồng thủy ngập trời vĩnh dạ h ả i vừa cạ vạ lò đảo họ hùa dìm trong đ ì n h viện lúc này họ hùa dìm đang cùng sở tụ sĩ nữ vương cùng một chỗ tu bổ lấy nàng trung ái hoa hoa thảo thảo đâu cách đó không xa dỗ bin yên lặng ngồi tại mình ghế dựa từ bên trên chính đang ngồi đọc sách gian g g i á c một tiếng v a n g nhỏ họ hùa dìm kéo gây mất một cây canh cây sở tụ sĩ nữ vương quay đầu nhìn thoáng qua hài lòng gật đầu nói không sai kiệt ha ha ha, ha ha ha vậy cũng không đâu ta cũng là cái người có nghề họ ùa dìm có chút g i ă m túi nói chí ít s o s p h i n x tiểu ra hỏa k i a lợi hại hơn như vậy ném một cái ném sợ tù xì nữ vương nói theo họ ùa dìm nguyên bản còn có chút g i ă m túi sắc mặt một cái liền cứng đờ đây là khen ta sao hẳn là a có chút tức giận họ ùa dìm không để ý đến nữ vương đại nhân đem cái kéo đưa về phía một căn khắc cành cây h ư ớ n g vào phía trong so tay một chút về sau lại cảm thấy dạng này kéo quá ngắn thế là họ ùa dìm liền chuẩn bị ra bên ngoài chuyển một chuyển nhưng mà ngay tại lúc này dỗ bin bên người trên bản để đó ren ren nhự xì、si, đột nhiên văng lên cái kia chi đấy quang quắc gọi bậy t h a nhâm d o a tập trung tinh thần họ vừa dìm nhảy một cái trong tay lắp một cái cái kéo lập tức cắt xuống dưới g i a n g giác, lại một tiếng văng nhỏ cái kia xinh đẹp cành c â y trực tiếp bị họ vừa dìm cho kéo chọc đang tại tới ư hoa nữ vương đại nhân kêu trên một tiếng nói à ta alins thân mẹ nó alins ngươi trả lại những n à y hoa hoa thảo thảo lấy tên ba họ vừa dìm có chút không biết làm sao nữ vương đại nhân liền đẩy ra họ vừa dìm đau lòng túi đầu đi xem cái kia đứt gãy cành c â y sau đó tức hồn hề nói ngươi s o sphin còn không bằng đâu sau khi nói xong tựa hồ càng nghị càng giận nữ vương đại nhân hai mắt dừng, dừng, đưa tay vô đánh họ v ừ dìm ngực hùng hùng hổ hổ nói bên ngoài đều đánh thành hỗn loạn ngươi đang ở nhà bên trong cho ta ngột ngạt ba tức chết ta rồi một bên khác dỗ bin có chút buồn cười nhìn xem một màn kia tiếp lên g e n g e n nịu xì nói t ợ lặn tiên sinh uy dỗ bin sao t ợ lắng nghe t h à n h ầm hỏi một câu nói là ta dỗ bin cười ha hà đáp bên kia làm sao như thế nhau nhau a chú ý ra lại gây nữ vương đại nhân tức giận hắn hiện tại có thời gian không t ợ lắng nghe t h à n h ầm có chút buồn cười hỏi ân không sai đâu họ ừ a dịm giống như đem a l y n c cho biến thành tàn tật nữ vương đại nhân rất sinh khí đâu đang giao h ư ớ n ọ ừ a dị dô bin có chút buồn cười nói ra à lynn là ai đ ợ lắn một bức ta đều chưa nghe nói qua người này a chú ý ra đem người làm tàn p h ế thật ác độc thủ đoạn a là s ở tủ x i、si、t ỷ t ỷ loại một g ố c h ì n h q u a n cỏ dô bin vừa cười vừa nói đợt lắn ba à cái này đều có thể ăn được thức ăn cho chó chúng ta tại thế giới mới bên trong đà sinh đà tử chú ý ra cùng nữ vương đại nhân trong nhà liếc mắt đưa tỉnh đây chính là đại lao sinh hoạt sao yêu yêu cũng không biết mình lúc nào có thể về hưu a gần nhất luôn cảm giác có chút mệnh n à i đâu ta cũng muốn ở nhà ô vợ con sinh hoạt ta a không đúng mau tình lại ta không có c lao bà. ầ nói ta kêu g m đặc biệt trọng h yêu ố n a cười, họ t đ hùa dìm đang tại ôm sở tụ xì nữ vương đại nhân dỗ、si, dành nàng nói dễ nghe lời nói đây nghe thấy được dô bin kêu gọi về sau họ ưa dìm gật đầu nói biết sợ tù xỉ nữ vương mặt ngoài không có gì nhưng trong lòng có chút không thoải mái thử vì cái gì luôn luôn ngay tại lúc này đánh gây tạ ạ đ ợ l ă n trong lúc nhất thời nàng liền nghĩ tới d i vang rất nhiều lần mình chính cùng họ ưa dìm ngủ cảm giác đâu t ợ l ă n nửa đêm đến k i ê u cửa những này đều muốn ghi tạ c quyển vợ nhỏ bên trên về sau cho hắn làm khó dễ t ợ l ă n cũng không biết tại dô bin thêm mắm thêm môi d ư ớ i mình đã lần nữa leo lên nữ vương đại nhân sổ đen nữ vương đại nhân đã đang tính toán lấy muốn cho hắn làm cái gì mỹ thật tốt chờ chiến tranh kết thúc nhất định phải hảo hảo khao thưởng một cái cái này vì băng hải tặc chiến c h ủ y cúc cùng tận tụy tình báo đầu lĩnh có cái gì so với chính mình tự mình làm đồ ăn càng có thành ý đâu họ vừa d ì m đi tới r o bin bên người liếc qua r o bin đang xem sách sau đó hắn nói lầm bầm ngươi chớ để cho quân cách mạng những tên khốn kiếp kia tẩy nào a không sai r o bin quyển sách trên tay chính là giờ dạ gồng tên kia tự mình lấy viết chế độ cùng biến đổi r o bin cười cười nói sẽ không ta chỉ là tại từ đó nhìn trộm quân cách mạng lộ tuyến m ạ thôi có lẽ bọn hắn muốn làm tựa hồ cũng không phải thật sự là lật đổ chính phủ thế giới họ ùa dìm trong mắt sáng lên hơi kinh ngạc nhìn xem dô bin tiếp theo hắn cầm lấy gen gen l i ệ u si hỏi đợt l ắ n sao cái gì đặc biệt đặc biệt chuyện trọng yếu muốn báo cáo a chú ý ra đó là dô bin nói đùa nữa đâu bất quá xác thực cũng rất trọng yếu đợt l ắ n vừa cười vừa nói đồng thời họ ùa dìm lại đối dô bin nói ra có chút ý tứ ngươi làm sao nhìn ra được bởi vì trong sách một mực tại cường điệu chế độ biến đổi nhưng trên bản chất tựa hồ cũng không phải là tại chửi bới cùng phản đối chính phủ thế giới chế độ chỉ là cho rằng cái này chế độ có nhất định thiếu hụt là loại kia từ trên xuống dưới tham nhũng cùng sa đọa hắn càng hy vọng có thể tận sức cải biến điểm này đây chính là hắn sợ cầu biến đổi a dỗ bin nghĩ nghĩ về sau mở miệng nói ra họ ùa dìm gật gật đầu tiếp lấy lại đối g e n g e n xì bên kia hỏi sự tình gì cải đổ lao đại chiến bại tợn lăn nhẹ giọng nói ra họ ùa dìm lông mày nhữ lại cười cười nói đây không phải là tại dự tính của chúng ta bên trong m à ngược lại hắn cũng không có cảm thấy mình sẽ thắng liền là muốn đi đánh thống khoái m à t h ô i sau khi cười xong họ ùa dìm vừa nhìn về phía dô bin nói ngươi nói không sai quân cách mạng có lẽ xác thực không có ý định phá hủy chính phủ thế giới dỗ bin trong mắt sáng lên nhìn về phía họ ùa dìm nói họ ùa dìm ngươi khẳng định là biết chút ít cái gì à thế nhưng là chủ y ra cải đồ lao đại kém chút chết ở nơi đó nếu không phải mỹ hạt cùng sphinx tại trợ rút e sợ thật đi không ra tổ tổ đảo đ u d l a n g còn nói thêm họ ùa dìm lần này ngây n g ẩ n cả người cái gì đồ chơi cái kia lấy tự sát vì hứng thú cả ngày muốn tìm chết cải đồ kém chút chết tại tổ tổ đảo cho nên nói hắn không chết họ ùa dìm mở miệng hỏi không có dudlan nhanh chóng đáp lại nói không biết có phải hay không là ảo giác dudlan thế nào cảm giác chủ y ra giống như có chút tiết mới hẳn là ảo giác、à? dù sao như thế nào đi nữa cải đồ cũng là già mạ tổ cha ruột à cùng chú ý ra là t h ầ n gia quan hệ đâu nhất định là mình nghe lầm đây thật là họ v ừ a dìm chép miệng một cái cảm giác có chút tiến v ố i nếu là cải đồ chết rồi chẳng phải không người đến tiền mình ân không nên a không nên mình sao có thể nghĩ như vậy chứ rất xin lỗi cải đồ lao đại sau này làm lấy đó mà làm gương a bất quá rất nhanh họ v ừ a dìm lại cao hứng mở miệng hỏi bất quá tiên kia thương rất nặng đúng không đúng vậy dù sao kém chút chết đâu tợ lặn nói ra vậy là tốt rồi a vậy là tốt rồi họ ủa dìm có chút cao hứng nói tợn lần ba chẳng lẽ không phải mới vừa ta nghe lầm dạng này cái tia hôn đản trong thời gian ngắn liền phải ở nhà hào hào dưỡng thương đến tiền ta s á t x u ấ t g i á m thấp rất nhiều à t ố t họ vừa tìm phi thường nói nghiêm túc ách nghe mỹ hắn nói c á i đồ lao đại đương thời có lẽ đều đã chuẩn bị nên đón tử vong bất quá hắn hét lớn một tiếng chủ ý ra tên của ngươi sau đó liền sống lại tợn lần nghĩ nghĩ vẫn là đem chuyện này nói ra họ vừa tìm ba f ý mở cải đồ có bị bệnh không thật tốt đi chết được hay không vì cái gì gọi ta danh tự một tiếng liền có thể sống sót ngươi bật ta không hứng thú đi nghe loại này làm cho người bực mình tin tức vô tình c ặ n bã nam họ h a dìm trực tiếp nói sang chuyện khác k h ủ k h ủ cái đố lao đại bại lui về sau tóc đỏ tên kia hẳn là cùng cái k i a chết lao thái bà trở mặt ta không sai đỡ lăn không chút do dự nói ra nếu như không có lao tử nhắc nhở c h ặ t l ọ t kèn lín nói không chừng sẽ rất thảm hiện tại thôi đi nàng ít nhiều có chút chuẩn bị đi kiệt ha ha ha ha, thật không biết nơi đó cuối cùng lại biến thành cái dạng gì bất quá chẳng mấy chốc sẽ có kết quả rồi à đỡ lăn kết quả này vừa ra dâu trắng khẳng định liền sẽ ý thức được chiến tranh điểm nóng nên chuyển rời đến chúng ta cùng bọn hắn chiến tranh bên trên hắn không có cơ hội bắt lấy quyền chủ động lao tử căn bản vốn không cho hắn lưu cơ hội đến đến giờ hắn hẳn là sẽ không lại che giấu mình hành t u n g ngươi nhiều chằm chằm vào điểm một khi phát hiện đ i ệ u gạt liền lập tức cho ta biết họ đua dìm ngữ khí hơi có vẻ nghiêm túc nói là chú ý ra đây là muốn động thủ sao tớ hắn hỏi đương nhiên mặc kệ sạt cũng tốt cái kia chết lao thái bà cũng được bọn hắn ai thua ai thắng đều sẽ nguyên khí đại thường chỉ cần ta tại đánh bại đ i ệ u gạt bắt lấy cơ hội cuối cùng củng cố chúng ta tại thế giới mới ưu thế cùng lực lượng từ nay về sau có lẽ mọi người còn có thể làm t ứ hoảng nhưng lao tử cũng tuyệt đối làm ấy nhất nhất lời nói có trọng lượng cái kia họ húa dìm tà ác vừa cười vừa nói hơi hơi dừng một chút về sau hắn lại tiếp tục nói đương nhiên cũng phải nhìn bọn hắn có không có lại tiếp tục làm tứ hoàng mệnh lại hoặc là nói t ứ hoàng đến lúc đó chưa hẳn chứa nổi chúng ta băng hải tặc chiến chủ y Đỡ l hắn cũng là có chút hưng phấn nhanh chóng lên tiếng tiếp lấy cúp gen gen nhự xì họ v ừ a dìm lúc này mới vừa nhìn về phía d o bin mở miệng hỏi thật có lỗi vừa rồi không nghe rõ ngươi nói cái gì dô bin cũng không có để ý cái gì nhanh chóng một lần nữa hỏi vừa rồi nghe ngươi ý tứ tựa h ầ ngươi biết thứ gì dỗ bin cẩn thận suy tư một chút sau đó l ắ c lắp đầu nói hẳn là không thể nào tám trăm năm qua loại này hệ thống mười phần ổn định càng quan trọng hơn là mặc dù rất nhẹ tối rất sa đọa nhưng là trên thực tế loại này hệ thống vẫn như cũ rất tiên tiến chẳng qua là bởi vì thượng tầng có thiên long nhân trung tầng có các loại quý tộc, tầng dưới chốt còn có chính phủ thế quý còn chính giới có các có loại dưới phủ đúng á m tham mới quan cuối huống xa đưa không ngừng xa đoạ cùng đũng, cuối cùng mới đưa đến loại tình huống này. chức tại đoạ loại vậy à cái này hệ thống là không thể nào bị lật đổ toàn thế giới sẽ không có người đồng ý bởi vì cái này thể chất xác thực còn duy trì nhất định tiên tiến có thể hữu hiệu giữ gìn hòa bình thế giới điều giải giữa các nước mâu thuẫn cùng lợi ích tranh chấp giờ ra gồng hẳn là tại cái này nhiều năm trong thực tiễn cũng ý thức được những thứ này bởi vậy hắn hiện tại có lẽ liền chỉ là muốn loại bỏ như lời ngươi nói những cái kia thiên long nhân quý tộc còn có sa đọa chính phủ thế giới quan viên, đồng thời bù đắp một loại giám thị hệ thống thôi đây chính là hắn muốn biến đổi cùng chế độ họ v u a dìm lún n lún vai nói lật đổ chính phủ thế giới hiện hữu gia nhập liên bang chế độ nói đùa đâu hắn họ hua dìm đều làm không được giờ dạ gồng quân cách mạng có thể làm được không đây cũng là không ai có thể làm được sự tình chí ít hiện giai đoạn không có ai tương lai thậm chí trên trăm năm thời gian bên trong đều sẽ không có người có thể làm đến thì ra là thế dỗ bin nhẹ giọng n h ỉ non một câu nói hơi hơi dừng một chút về sau nàng lại có chút kinh ngạc hỏi vậy dạng này đến xem giờ dạ gồng mục tiêu nhỏ rất nhiều vẫn là có khả năng thực hiện a k ế t ha ha ha ha ha không có khả năng họ vừa tìm cười lớn phủ định nói vì cái gì jobin không hiểu hỏi nếu như không cùng chân chính đại thế mâu thuẫn quân cách mạng vẫn là có khả năng thành sự a bởi vì g ò d r sẽ không phải là đấu đốc những cái kêu đoạn tiềm lực lượng kỳ thật vô cùng cường đại bọn hắn sa đoạn lại nắm giữ lấy chính phủ thế giới tuyệt đại đa số tài nguyên quân cách mạng cũng không có đơn giản như vậy liền có thể đánh bại bọn hắn nhất điểm trọng yếu nhất là họ vừa tìm nói đến đây ta ác nợ nụ cười jobin hơi nghi hoặc một chút hỏi nói nhất điểm trọng yếu nhất là cái gì là bởi vì Giờ dạ gồng muốn tạo nên lý tưởng thế giới không phù hợp chúng ta hải tặc lợi ích à, a dỗ bin bởi vậy tại chuyện này bên trên ta cùng chính phủ thế giới là quan hệ m ậ t thiết hiện tại liền để quân cách mạng trước làm b ồn ào đi giống như chính phủ thế giới biết dùng hải quân kiểm chế ta cũng như thế ta cũng là tại dùng quân cách mạng đến kiểm chế chính phủ thế giới à. nhưng một khi quân cách mạng làm lớn ta làm theo sẽ cùng chính phủ thế giới liên thủ giết bọn họ để bọn hắn vĩnh viên bảo trì tại trình độ nhất định có thể khống chế phía dưới thẳng đến họ ô dìm nói đến đây không còn nói có lẽ hắn sẽ cướp đoạt đến giờ gôn đi cân nhắc loại kia lấy xuống c h i p nhẫn liền có thể có thể khống chế vĩnh sinh a nhưng cuối cùng không có ngàn năm vương triệu a cho dù là băng hải tặc chiến chủ y tương lai sẽ đi đến mức nào họ đua dìm đ o á n chừng chờ đến lúc kia cũng sẽ không đi để y a bởi vì cái gọi là sau khi ta chết đâu thèm hắn hồng thủy ngập trời a đến lúc đó họ đua dìm có lẽ sẽ triệt để bông tay cũng có lẽ sẽ đi tìm một cái thể diện tử vong về phần thế giới này liền cùng hắn không có quan hệ gì a thích thế nào đều được hắn trước sướng rồi lại nói chương năm trăm tám mươi tóc đỏ tay cụt rau cổ đại đăng tràng chương năm trăm tám mươi tóc đỏ tay cụt rau cổ đại đăng tràng tổ tổ sắt dẫn đầu lực lượng rõ ràng vẫn là muốn so chặt l ọ t k ê lính vốn có lực lượng lợi hại hơn một chút chặt l ọ t k ê lính mặc dù không có bị sạt cùng cả tạ cụ gì đánh bại nhưng ngoại thần hệ trung pi là không sánh bằng cả tạ cụ gì bên người đệ đệ muội muội nhất là sợ một cùng cờ giặc cờ hai người trung pi là sợ ta thực lực hoàn toàn không phải vẹn c ò n cùng nam tức tạ mạ gỗ có khả năng bằng được t ừ thế cục nhìn lại một khi sợ một cùng cờ giặc cờ dẫn đầu bộ phận ủng hộ cả tạ cụ gì các đệ đệ muội đem ngoại thần hệ lực lượng quét hết về sau chặt l o t t ê l í n sẽ đối mặt càng lớn áp lực có lẽ bại vong chính là nàng kết cục bit bom con đường của ngươi đã đến cuối sắc thờ hồng hộc nhìn về phía chặt lót kẹ lìn nói ra trong mắt của hắn có chờ mong có hưng phấn phản phất thắng lợi liền muốn ở trước mắt đồng dạng bất quá chặt lót kẹ lìn biểu lộ mặc dù che lấp lại cũng không lộ ra tuyệt vọng chớ đắc ý qua s ớ ma hèn hạ phản đồ chặt lót kẹ lìn giễu cận nói ngay tại lúc này t ợ rộn tợn rộ đột nhiên từ trong ngực móc ra một thanh súng báo hiệu hướng phía không trung đánh ra ngoài một đoá pháo hoa trực tiếp ở trên bầu trời nổ tung c ạ tạ cụ gì cùng sạt biểu lộ đều là biến đổi trong lòng có chút nghi hoặc không biết bọn hắn muốn làm cái quỷ gì ha, ha, ha. đã chúng ta cũng đã biết cả tạ cụ gì ngươi cùng sạt muốn nhấc lên trận này phản loạn âm mưu chúng ta lại làm sao có thể không làm chuẩn bị đâu tợ dột tợ dô lạnh mở miệng cười nói ra cả tạ cụ gì hai mắt nhìn chằm c h ặ m tợ dột tợ dồ, dồ sạt thì một mặt che lấp không nắm chắc được những người này muốn làm gì ngươi muốn có được tổ tổ đạo chất lọt k ẹ lìn trên mặt mang lên một vòng tà ác ý cười khoe miệng thậm chí còn chạy xuôi lên một chút nước bọt tựa hồ tình trạng của nàng cũng vô cùng không ổn định có lẽ tùy thời có khả năng nghĩ ăn chứng phát tác giá vẻ tòa đạo này đã không có giá trị cũng không có ý nghĩa ngươi nếu mà mớn liền cho ngươi tốt. xem như các ngươi những này hẹn hạ bọn phản đồ t r ố n cùng chất lọt k ẽ lìn có chút điên cuồng quát tầm lên vừa mới nói xong nàng quay đầu nhìn về phía tờ rộn tờ rộ nói đ ộ n g thủ tờ rộn tờ rộ hướng về phía chặt lọt k ẽ lìn gật gật đầu tiếp theo đưa tay một thanh theo trên mặt đất một giây sau c h ặ t lọt k ẽ lìn bên này trận doanh chỗ mặt liền chấn động lên sau đó một cái to lớn căn nhà bánh kẹo từ dưới mặt đất xông ra nương theo lấy tờ rộn tờ rộ lực lượng phát huy căn nhà bánh kẹo nhanh chóng phân giải lộ ra bên trong chở hàng hóa là mặt nạ phòng độc bên trong còn có một cái đặc chất mặt nạ phòng độc rất lớn chất lót kẽn lên một tay đem cái k i a chuyên môn chuẩn bị cho nàng mặt nạ phòng độc cầm lên mang trên đầu tợ rộn tợ rộ bẹ con nam tước tạ mạ gâu ngoại hạng thần hệ thành viên cũng đều cầm lấy mình mặt nạ phòng độc mang lên trên cùng n a y đồng thời c ả tạ cụ gì tự hồ dùng mình cái k i a cường đại kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ tiên đoán được cái gì đồng dạng mặt liền biến s ắ c nói các ngươi nhưng hắn lời này đều còn chưa nói hết đâu Từng tiếng bạo tạc tiếng oanh minh, bắt đầu từ tổ tô đảo bốn phương tám hướng chuyển đến tiếp theo màu tím đen khí độc như làm ê vụ bình thường từ bốn phía hướng phía trên đảo che út xuống đây là、sắc、mang trên mặt kinh sợ biểu lộ nói ưa thích lao nương cho các n g ư ơ i chuẩn bị tăng lễ sao chất lót k h l i n e mang tốt sau mặt nạ cười lớn mở miệng hỏi hèn hạng ư ơ i vậy mà dùng độc sắt nhìn xem dần dần tràn ngập tới khí độc tức giận chửi bởi nói ha ha ha ha ngớ ngẩn các ngươi đều đã hèn hạ muốn phản bội ta ta còn dùng cho các ngươi khách khí cái gì dùng độc thủ đoạn gì lao nương cũng có thể sử dụng chất lót k h l i n e cười to nói cơm tờ ít không thần kinh độc tố giá t r ạ vạ luân hàng không sai là ạ vạ luân hàng vì làm đến những vật này các ngươi nhưng không biết ta phí hết bao lớn công phu à ợ rột đợ rồ cười lạnh nói cợp đỡ ít không trên thực tế liền là năm đó phú bà khoái hoạt thuốc gáp xuất bản cái đồ chơi này phân mấy cái phiên bản không có tác dụng v ụ bị cầm lấy đi xem như dễ bán phẩm tại hcm á thế giới tiêu thụ tại chỗ bán bây giờ đều sớm trở thành quý tộc giai cấp nhu yếu phẩm người thân là một cái quý tộc tổ chức một trận vũ hội cái gì không làm điểm những này chia sẻ cho mình khác h nhân đều mẹ nó không người đến đồng thời sẽ nói ngươi bức cách thấp sau đó còn có một loại mang tác dụng v ụ bị đỏ phờ làm m ị ngộ ra hỏa này nghị biện pháp tiêu thụ đến mạ dị trở thành t i ê n long nhân nhóm xa xỉ phẩm cũng là một ngày thu đấu vàng mấy năm gần đây đến rất ít lại nghe nghe có thiên long nhân đi ra thai họa bình dân có lẽ cũng có loại thuốc này công lao bởi vì có rất nhiều thiên long nhân hiện tại liền cả ngày nằm tại mình phòng tử bên trong cắn thuốc tu tiên đâu gò dô xây nhóm tự nhiên là biết cái tình huống này nhưng chính bọn hắn tuyệt đối sẽ không dây vào loại vật này bất quá đối với những cái kia đồng bào thiên long nhân d a i tầng gò dô xây nhóm lại quỷ dị giữ vững một loại ngầm đồng ý thái độ cuối cùng liền là cái này tợ rộn tợ rộ sử dụng thần kinh độc tố c ợ đỡi không áp suất bản đây là từ kệ xạ cái này hát cám đại khoa học gia dốc lòng nghiên cứu rất nhiều năm mới dày vò đi ra áp suất đi ra phú bà khoái hóa thuốc sẽ để cho ngươi tại chúng độc trong nháy mắt liền cảm nhận được cực lớn khoái cảm mà cái khác thành phần sẽ nhanh chóng tê liệt thân thể của ngươi cuối cùng chúng độc người sẽ ở không cách nào nhúc nhích dưới tình huống không ngừng hút vào phú bà khoái hóa thuốc cao nồng độ dược t ề sẽ tiếp tục kích thích thần kinh cùng đại não cuối cùng đạt tới một loại khoái hoạt tử vong hiện tượng các ngươi cấu kết tỏ vừa tìm cả tạ cụ gì trong mắt mang theo lửa dẫn chất vấn không chúng ta cũng không có làm như vậy tợ d ồ tợ d ồ không chút do dự phản bác không đợi cả tạ cụ gì mở miệ tợ dồn liền trầm giọng nói đệ, đệ. thân là huynh trưởng ta cuối cùng lại cho ngươi một cơ hội nhận thua đi chỉ cần ngươi nhận thua chỉ cần ngươi đầu hàng ta đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua cà tạ cù di ánh mắt hơi có chút biến hóa tựa hồ ý thức được cái gì đồng dạng chặt lọt kẹt lì ngược n lại là không có mơ tưởng cái gì lúc này nàng nghĩ ăn chứng tựa hồ cũng đến sắp phát tắc trình độ ý c h í lực phần lớn đều dùng tới áp chế nghĩ ăn chứng không n g u y ệ n ý nói nhảm nhiều cái gì chặt lọt kẹt lìn dưới chân một cái phát lực thân ảnh lấy tốc độ cực nhanh nào về phía sạt tiền kia sạt trên mặt cũng treo lên vẻ tàn nhẫn đưa tay một đao chém về phía chặt lọt lọt kẹt lìn Cô chặt lọt k ệ liền nổi giận gầm lên một tiếng nói trong tay cổ ni á cụ chém ra một đao sắt dịp phần đông nhiên chống chọi chặt lọt k ệ liền c h ẳ n g kích dưới chân mặt đất trực tiếp vỡ nát cường đại l ự c cắt bách không ngừng từ trên lưới đao chuyển đến tại lực lượng so sánh bên trên hắn căn bản không phải chặt lọt k ệ liền đối thủ đáng giận sắt thơm mắng một tiếng nói tiếng nói vừa ra trong nháy mắt cả người hắn trực tiếp bị chặt lọt k ệ liền chém bay ra ngoài mắt nhìn thấy hắn liền bị chém bay đến khí độc bên trong một cỗ khí thế cường đại từ sắt trong cơ thể bộc phát h a u so cú haki lúc trước sắt cùng vẽ mảng i a o thủ lúc cũng không ít đối mặt quá mạnh nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới tại tổ tô đảo bên trên còn sẽ có loại này tang nộ hắn t h ề về sau mặc kệ đi ra ngoài đi chỗ nào nhất định phải tùy thân mang theo một cái mặt nạ phòng độc cái thế giới này thế nào làm sao lại trở nên h è n hạ như vậy cùng âm hiểm đều ưa thích dở trò nhưng cũng may có lúc trước cùng bé màn giao thủ lúc chỗ tích lũy một chút kinh nghiệm cho hắn biết sử dụng hạ ủ sổ c ủ hạ kỳ tạo thành t r ù n g kích khí lãng có thể hữu hiệu xua tan khí độc quả nhiên hạ ủ sổ cụ hạ kỳ bốc phát tại hắn sắp rơi vào xương độc trước đó đem nơi đó màu tím khí độc tất cả đều xua tan đi hai chân bỗng nhiên rơi xuống đất trên mặt đất rút lui mấy bước dẫm ra mấy đoá hoa vỡ đến sắt hít sâu một hơi bình phục một cái tâm tình cười to nói ha ha ha ha ha không gì hơn cái này thôi ha ưu số cụ chính là ta am hiểu nhất đây chính là các ngươi sau cùng thủ đoạn sao c ả tạ cụ gì lại có chút kỳ q u á i nhìn xem s a t trong lòng có chút không hiểu tợ rộn tợ rộ n thì cười ha hà nói có phải hay không cảm giác rất vui sướng đương nhiên có thể đem bọn ngươi s a t có chút càn dỡ nói nhưng nói còn chưa dứt lời hắn biểu lộ liền thay đổi không đúng mình mặc dù xác thực rất của ngạo nhưng không đến mức như thế của đoạn không đến mức hưng phấn như thế đây là s ắ c biểu lộ đ ố n g nhiên biến đổi bưng kín mình m ũ i tử nói nếu như tùy tiện liền sẽ bị mãnh liệt khí lưu chỗ tách ra như vậy ngươi cũng quá coi thường cờ tờ x không màu tím khí độc bất quá là một loại mê hoặc tính n g u y trang sắt tôi chân chính độc tố tại tiếp xúc đến không khí nháy mắt kia liền sẽ bị triệt để hòa tan vào bằng vào chúng ta sử dụng lượng ít nhất phải bốn ngày thời gian mới có thể bị tự nhiên pha l o ã n g đến đối thân thể vô hại trình độ ngươi đã trúng độc tóc đỏ sắt tờ rộn tờ rộ mặt nạ phòng độc giới khỏe miệm một phát mang theo một vòng hưng phân ý cười nói ra hán rốt cục muốn tháng a chết đi ba chất lót kẹt lìn cũng hưng phấn lên lại là một đao chém ra ngoài Sắt sắt thực luôn cuống hắn không chỉ có luôn cuống còn rất phẫn nộ nhưng dưới sự phẫn nộ lại có một loại ý cười để hắn nhịn không được bật cười đây chính là cờ tờ ít không độc rõ rệt đều đến một bước này vì cái gì vì sao lại dạng này Phanh, chạm khen. chắt chém hung chầm thật thắng, nhưng không nh nữa ra ra, ca ca, ta, tiếng tiếng len lần nữa bị lìn một chém ra ngoài. Cả tạ lúc này rọng nói ra, có lẽ thật là người một kim một mặt Sắt lọt tạ sắt tuyệt loại gì kẹ lúc lẽ là đào và Cả cụ ác, có sẽ bị bị dây dưa một cái chặt lọt kẹt linh không có thể đi truy kích sass sau khi rơi xuống đất lại là không nhịn được muốn cười to trong đầu của hắn đã xuất hiện một chút hối loạn rút lui sass cố nén ý cười nổi giận gầm lên một tiếng nói ngay tại lúc lúc này sạch dưới chân mặt đất có một vệ cắt bay đang lưu chuyển nhưng hắn cũng không có lần đầu tiên phát hiện loại này dị tượng các loại có chỗ cảnh giác thời điểm tựa hồ hết t h ể đều đã đã chậm đây là sạch sắc mặt bỗng nhiên biến đổi dưới chân một cái phát lực tựa hồ liền muốn rời khỏi phiến khu vực này đồng dạng nhưng tiếp theo trong nháy mắt một vòng cắt vàng lấy tốc độ cực nhanh xẹt qua sạt thân ảnh huyết quang l ó e lên sắt nhịn đau không được hô một tiếng nhanh chóng kéo dài khoảng cách thừ ha ha ha ha một trận m à kiệt ngạo tiếng cười từ c ắ t vàng bên trong chuyển đến sắt lúc này biểu lộ mười phần tre l ấ p cùng kỳ dị hắn giữa hai lông mày là âm t r ầ m nhưng cái kia khỏe miệng lại nhịn không được muốn lên lên d ư ờ n g lại nhìn hắn tình trạng thương thế vô cùng nghiêm trọng toàn bộ cánh tay trái bị vừa rồi cái kia bôi cắt vàng từ nơi bả vai chặt đứt cánh tay kia liền rơi xuống tại vừa rồi hắn vị trí chỗ ở trên mặt đất tiếng cười dần dần rơi xuống cùng này đồng thời dậu cộ đại thân ảnh từ các vàng bên trong đi ra hắn xoay người nhặt lên sạt cái k i a rơi xuống đất tay cụt khoe miệng treo lên một vòng kiệt n g ạ o ý cười r â u cổ đại s ạ t trong mắt có vẻ kinh nộ nhưng càng nhiều hơn chính là không thể tin hừ ha ha ha ha thật bất ngờ r â u cổ đại vẫn như cũng là có chút tà ác nạo m ạ n cười đồng thời trong tay hắn cái k i a xù nạ xù nạ no mi ăn mòn chi lực phát động ngắn ngủi một cái trước mắt liền đem sạt cái k i a tay cụt cho hóa thành mục nát đ u ổ i bay đến tận đây s ạ t xem như thiếu đi một tay cùng dầu cổ lại không có gì khác biệt s ạ c trong mắt mang theo hận ý trầm giọng nói ngươi cùng chặt lọt tẹ l ỉ n liên thủ dầu cổ đại miệm bên trong cắn một cây xì gà. khẽ nhả một cỗ hơi khỏi nói đừng hiểu lầm bitmom còn không có tư cách cùng ta liên thủ sự tình rất đơn giản giống như c ả tạ cụ di lựa chọn ngươi đồng dạng đờ rột đờ rồ lựa cho ta chỉ thế thôi thôi n g ư ơ i s ặ c trong mắt mang theo kinh hãi có chút không thể tin chương 581. r â u cổ đại ta sẽ không thua thiệt cho nên ta sẽ không hoảng chương 581. r â u cổ đại ta sẽ không thua thiệt cho nên ta sẽ không hoảng r â u cổ đại vừa mới nói xong đồng thời có đại l ư ợ n g m ỉ n cụ rồ cụ chiến sĩ tại công tức ỷ nụ dạ xì dẫn đầu dưới đầu đội mặt nạ phòng độc từ bốn phương tám hướng trong làn khói độc trụi ra đem nơi này tầng tầng vây quanh lúc này tất cả mọi người là kinh ngạc đều là một bộ tuyệt đối không nghĩ tới biểu lộ nhất là sơ một cùng cờ giặc cờ hai người đều sợ ngây người cái kia ngày bình thường vô thanh vô thức thậm chí tại các nàng xem đến hơi có vẻ mềm yếu tợ rộn tợ rộ đại ca đã vậy còn như thế hung h á c lại có dũ khí giống cả tạ cụ gì các ca phản bội mụ mụ đồng thời hiện tại đến xem hắn giống như mới thật sự là người thắng lớn mà cái kia trong truyền thuyết đã sớm từ hải tập n à n h nghề bên trong sa đọa đi ra ngoài dầu vậy mà ẩn tàng sâu như vậy tại loại thời khắc mấu chốt này vậy mà lấy phía sau màn hắc thủ tư thái c ư ờ n g thế xuất hiện ở đây vừa ra tay liền đem tóc đỏ sạt cánh tay biến thành tàn tật một đầu c ả tạ cù gì trong ánh mắt mang theo một vòng hiệu rõ hắn xem như minh bạch vừa rồi tợ rộn tợ rộ vì cái gì căn bản không có cùng mụ mụ thương nghị liền dám nói cái gì đối nàng chuyện cũ sẽ bỏ qua lời nói người lai、like, từ vừa mới bắt đầu tợ rộn tợ rộn liền căn bản không có muốn tiếp tục thần phục với mụ, mụ dự định hắn đúng là cái giữ lời nói người đồng thời hắn lại cảm thấy có chút một người có chút thật đáng buồn c à n dỡ cả đời mụ mụ có được mười mấy cái nhi t ử nữ nhi mụ mụ ngay tại lúc này lại căn bản không có bất cứ người nào là chân chính đứng ở bên người nàng ủng hộ nàng b i t mong chặt l ọ t k e t l i n kết quả là lại là dạng này một cái hình dạng cái này không một người không đáng thương sao đã mất đi dũng khí cùng dũng khí bị thời đại bị tương lai chỗ vứt bỏ người thật đúng là có rất thê thảm đ ó à, tợ rột tợ rồ ba chặt l ọ t k e t l i n ánh mắt điên cùng nhìn về phía tợ rột tợ rồ giận g ữ hết trong nội tâm nàng là phi thường không hiểu cũng vô cùng thống hận một màn này vì cái gì vì cái gì tất cả mọi người muốn phản bội mình mình rốt cuộc sai ở nơi nào rõ rệt ta là tứ hoàng a trên đại dương bao la cường đại nhất bốn cái hải tặc một trong vì cái gì các ngươi đều muốn phản bội ta vứt bỏ ta tuyển chọn những cái kia so ta còn nhỏ yếu hơn người nghĩ tới đây chất l t k ẽ liền giận không kèm được đối với tợ dồn tợ d ồ chất vấn ngươi cho rằng có g i à u c ô đai loại người này giúp ngươi ngươi liền nhất định có thể thắng ta ngươi cho ta là ai tợ dồn tợ dồn n nụ cười mở miệng hỏi mụ, mụ ta nhất định có thể thắng lần này ta nhất định có thể thắng hơi hơi dừng một chút về sau tợ dồn tợ d lại nhẹ dòng hỏi có cảm giác hay không đến vô cùng mệt mỏi chất l t k e l i n sừng sốt u một chút nàng xác thực cảm thấy mệt mỏi nhưng nàng vốn cho rằng cái này là bởi vì chính mình kéo dài mấy ngày cường độ cao tác chiến đồng thời nghị ăn chứng cũng có chút s ắ p phát tác ý chí lực chống cự lúc có to lớn tiêu hao nguyên nhân nhưng bây giờ tự hồ tình huống có chút không đồng dạng biểu lộ đ ố n g nhiên biến đổi nàng tự hồ là ý thức được cái gì mặt nạ phong độc cái này mặt nạ phong độc là tựa dội tựa dội chuẩn bị người ba, không sai cái này mặt nạ phong độc căn bản chính là nhằm vào ngươi bấy giờ thôi hô hấp tỉnh hóa trang bị bên trong bị chuyên trở đại lượng gây tê dược tề đủ để cho mấy chục cái hải vương đều bị gây tê tính toán thời gian ngươi cũng nên đem những vật kia đều hấp thu sạch sẽ tợ dột tợ dồ tả ác cười cười nói loại cảm giác này loại này đem tất cả mọi người điều khiển tại tay trở thành chân chính bên thắng cảm giác thật sự là quá tuyệt vời à hắn tợ dột tợ dồ rốt cục thắng một lần thắng mụ mụ thắng cả tạ cụ gì. có ít người có lẽ thua cả một đời nhưng chỉ cần thắng một lần như vậy đủ rồi thời khắc mấu chốt này chỉ thắng một lần cũng đủ để cho thắng cả đời người chết để thua sổ đồ mất đi chết đi chất lót k è lín nổi giận gầm lên một tiếng nói tiếng nói vừa ra trong nháy mắt nàng liền cơ cộ ni á cụ chém về phía tợ rột tợ rồ giờ này k h ắ c này trong nội tâm nàng đối với tợ rột tợ rồ cửa hận thậm chí còn cao hơn cả tạ cụ d ì cùng tóc đỏ sà người đều là như thế này có lẽ nếu là không có cả tạ cụ d ì cùng sà n h ấ t lên phản loạn tợ rột tợ rồ căn bản không có khả năng phản bội bọn hắn mới nên trận này sự kiện sau cùng kẻ cầm đầu nhưng vào giờ phút này vốn cho là muốn trở thành bên thắng chặt lót k è lín lại trở thành lớn nhất bên t u a cũng bởi vậy trong nội tâm nàng đối tợ r ộ t tợ dồ cái này tại thời khắc mấu chốc nhất lựa chọn phản bội nàng người có cực lớn hận ý một cỗ cắt vàng bay qua ngăn t ạ i chặt lọt k ẹ lên h cùng tợ r ộ t tợ dồ trước mặt dầu cổ đã trong tay kim câu nhìn qua không có chút nào áp lực bình thường tiếp nhận chặt lọt k ẹ lên h cổ nỉa cụ thứ ha ha ha khí cấp bại phôi sao tứ hoàng không gì hơn cái này dầu cổ đã tạ ác vừa cười vừa nói chặt lọt k ẹ lên hai mắt đỏ bừng nhìn xem dầu cổ đài nâng lên cánh tay kia bỗng nhiên một quyển hướng phía c á u cổ đài đánh tới tựa hồ muốn một quyền đánh nổ cái này hẹn hạ vô xỉ âm hi dầu cổ đại nhưng như cũng là không chút hoang mang bộ dáng cũng là nâng lên một cánh tay khác trực tiếp nên đón chặt lọt tệ lìn q u y ề n k í c h ngăn cản đi lên liệu xa c h í nắm dầu cổ đại nói khẽ vẫn như cũng là như vậy ung dung cảm giác chặt lọt tệ lìn túi kia ngậm cự l ự c một quyền trực tiếp đem dầu cổ đại nắm đấm cho đánh nát trong nháy mắt cắt vàng bay múa một quyền này liền giống như đánh vào cồn cắt bên trên đồng dạng nhưng rất nhanh nàng một quyền này liền rơi không đi xuống chi trệ cảm giác từ trên nắm tay chuyển đến lại xem xét dầu cổ trên cánh tay đã hiện ra đại lượng cắt vàng đem chặt lọt tệ lìn nắm đấm bao khoảng hơn phân nửa đi vào. Loại cảm giác này, p h ả n phất như là một quyền đánh vào lưu s a vòng xoáy bên trong đồng rạng mặc cho có bao nhiêu lực lượng đều không dùng không đáy lưu s a sẽ thôn vệ hết thảy muốn đem nắm đấm lôi ra ngoài nhưng lưu s a cái kia kinh khủng hấp lực quả thực là hút lấy chặt lọt k ẹ lỉnh cánh tay để nàng căn bản là không có cách đưa cánh tay rút ra Đề dễ nhnc ở -E、rô r ầ u cổ đã khoe miệng một phát treo lên một vòng cực kỳ nụ cười tạ á nói vừa mới nói xong cái kia hút tăng cường chặt lọt t ẹ l ỉ n cánh tay cắt vàng trong nháy mắt liền mang theo cực mạnh ăn mòn chi lực bất quái mắt liền mang theo cực mạnh ăn mòn c h lực bất quáy nhưng cuối cùng có thể mắt trần có thể thấy từ cắt vàng tiếp xúc chỗ nhìn lại sa mạc cái k i a cường đại ăn mòn lực lượng đang tại chậm rãi ăn mòn chặt lọt k ẹ n lên thân thể cùng cắt vàng tiếp xúc cánh tay có chút h é o rút là lượng nước bị hút khô cảm giác nói đến rau cổ đai năng lực kỳ thật rất k h ắ c chế loại này cái gọi là trời sinh quái vợt mặc cho có như sắt thép lực phòng ngự vô cùng cường đại lực lượng vậy thì thế nào ta căn bản không cần đối với ngươi tạo thành cái gì ngoại bộ thương thế chỉ cần trong cơ thể của ngươi còn chứa lượng nước liền căn bản là không có cách hoàn toàn kháng cự ta xù nạ xù nạ no mi lực lượng danh xưng ơ sắt thép khí cầu nói cho cùng cũng không phải chân chính sắt thép khí cầu cuối cùng bất quá là thân thể máu thì thôi chặt lọt t è lìn tự nhiên cũng cảm thấy loại này thế yếu trên thân linh hồn chi lực đi theo bực phát trong tay cổ nì á cụ đông nhiên một thanh đỡ lên dầu cô đài kim câu đưa tay một đao hướng phía dầu cô đ à i cánh tay chém tới dầu cô đài cũng không có nhất định phải hút khô chặt lọt t è lìn nhìn xem cái k i a mang theo cường đại hạ k ỳ một đao rơi xuống hắn không hề nghĩ ngợi trực tiếp triệt bỏ lực lượng lựa chọn tránh né một đao rơi xuống lại là một vòng cắt vàng bay qua dầu cô đài thân ảnh nhanh chóng ngưng kết tạo mà c h ắ t lót tè lìn đầu kia bị dầu cổ đ ã trọng điểm chiếu c ô trên cánh tay từ nắm đấm đến cánh tay khuỷu tay đều biến thành khô q u ắ t trạng thái cái này hay là bởi vì nàng thực lực bày ở chỗ này đây người bình thường thậm chí đồng dạng những cao thủ bị dầu cổ đại bắt lấy bị cắt vàng lực lượng ăn mòn chỉ cần ngắn ngủi trong n g á y mắt liền sẽ trực tiếp bị hút thành người khô dầu cổ đại cũng không có bởi vì mình không thế bị đánh gãy mà có cái gì tức giận cảm giác tương phản hắn vẫn như cũng là lộ ra ung dung không nội thắng không tiêu bại không n ặ n cái chủng loại kia tư thế đây cũng là hắn cùng xa loại này dân cờ bạc ở giữa khác biệt lớn nhất sạch là đem mình hết thảy đều c ự c tại tổ tổ đảo bên trên một khi hắn thắng vậy dĩ nhiên là bên thắng ăn sạch không cần nhiều lời cái gì nhưng hắn nếu bị thua vận khí tốt còn có thể sống rời đi nơi này vận khí không tốt trực tiếp liền lại ở chỗ này quải điệu đồng thời liền xem như hắn vận khí tốt còn sống rời đi như vậy tương lai năm đến mười năm bên trong hắn đều khó có khả năng lại có cơ hội bước chân thế giới mới thậm chí ở mức độ rất lớn tương lai của hắn liền bị cực hạn tại cái kia ổ cả s a k ỳ bù cái trong phạm vi muốn đăng đỉnh tứ hoàng nằm mơ a nhưng dầu cộ lại khác biệt hắn vô cùng un dung không đội không nóng không đội lộ ra rất có đại lao tư thế đó là bởi vì hắn căn bản tại thế giới mới liền không có dưới cái gì tiền đặt cược mặc kệ thế cục phát triển đến mức nào hắn chỉ có lợi í t cùng kiếm lớn khác nhau hoàn toàn sẽ không thua thiệt vậy hắn tâm tính tự nhiên cùng s a r s khác biệt cũng nguyên nhân chính là như thế hắn tự nhiên rất u n g d u n g không đội đồng thời bởi vì hắn là cái cuối cùng ra trận trạng thái nhất hoàn toàn cao thủ cho nên hắn cho rằng mình trở thành bên thắng ăn sạch hết thể khả năng lớn nhất loại tình h u n à y hắn sẽ hoặc sao sẽ gấp sao chắc chắn sẽ không tương phản lúc này sạt lọt ten lin ngược lại là hoàng cực kỳ rất vội vã sắt cánh tay gây mất một đầu đồng thời còn hút vào đại lượng độc tố trạng thái mười phần kém cỏi bây giờ còn có thể áp chế được nhưng nếu là lại hút vào càng nhiều độc tố é sợ hôm nay liền triệt để đi không được thậm chí hắn đã nhìn không thấy cái gì có thể hy vọng thắng lợi lúc này hắn đang tại tự hỏi muốn như thế nào mới có thể từ tổ t ổ đào thoát đi ra ngoài chất l ó t ten lìn nàng càng luôn c uống dù sao s t nói trắng ra là liền là cái mang dạy cỏ vốn là không có gì cả mà nàng lại là cái xuyên dạy ra đó a cái này nếu bị thua mình liền xong đợi a đồng thời chặt lọt k è n l ỉ n h cũng minh bạch mình t h ạ t nhìn là nhất định phải thua nàng cung sa đầu tiên là liên thủ cùng cái đồ đại chiến vài ngày sau đó hai người lại lật mặt kịch chiến một phiên từ trạng thái đi lên nói vốn là vô cùng không xong mặc dầu c ô đại lại là dùng khỏe ứng mệnh toàn thịnh chi tư huống chi mình còn trúng độc bị m t ợ r ồ t t ợ r ồ cái này lịch tử tình kế hiện tại rõ ràng là vô cùng gấp gáp thế cục nhưng chặt lọt k è n l ỉ n h lại cảm giác mình mí mắt khống chế không nổi muốn khép kín cứ như vậy cái gì đều không nghĩ trực tiếp mê man quá khứ đệ đệ hiện tại nhận thua còn kịp ta biết trận này đi săn ngược lại là phi thường chăm chú nhìn xem cả tạ cụ gì nói ra đồng thời hán từ trong ngực lấy ra mấy con ruột tể kẹp ở năm ngón tay trong khẽ hở không hề nghi ngờ đó chính là nhằm vào cờ tờ ít không dài d ư n c kệ xạ làm loại vật này đi ra lấy cái kia hèn hạ tính cách làm sao có thể không chế tạo ra giải dược đến thậm chí nếu là không có giải dược họ vỡ dìm đều khó có khả năng để cái đồ chơi này tại trên thị trường lưu thông nếu không bạn nhất bị địch nhân mua được đối phó mình người làm sao bây giờ bởi vậy cờ tờ ít không là có giải dược có thể cấp tốc trung hòa rơi phú bà khoái hoạt trong dược cái chủng loại kia làm cho người hưng phấn độc tố bất quá cái đồ chơi này tuy tiện không hướng ra phía ngoài bán ra cũng không biết cờ rột tợ rộ là hao t ố n giá lớn bao nhiêu mới đoạt tới tay chứ năm trăm tám mươi hai chó nhà có tăng chật vật mà chạy tợ r ộ t tợ rồ nói không sai cả tạ c ủ dị xác thực từ vừa mới bắt đầu liền không có tính toán muốn giết hắn tợ r ộ t tợ rồ dù sao cả tạ c ủ dị ý nghĩ cũng chỉ là xử lý chặt lọt k h ẹ lìn mà con mắt của hắn cũng là cho rằng chặt lọt k h ẹ lìn không cách nào đi đến tương lai không cách nào thích đứng thời đại mới không cách nào bảo vệ mình huynh đệ tìm m ộ i cho nên hắn mới có thể lựa chọn xử lý chặt lọt k h ẹ lìn như vậy hắn đương nhiên sẽ không giết tợ r ộ t tợ rồ thậm chí những cái k i a ngoại t h ầ n hệ các cán bộ hắn cũng không có ý định thanh toán từ vừa mới bắt đầu hắn liền định tại thắng về sau thuyết phục một cái vợ rột vợ rộ thuyết phục chính mình c á i này quật cường đại ca cùng hắn cùng nhau gia nhập băng hải tặc tóc đỏ mang theo lực lượng của hắn thậm chí nếu như vợ rột vợ rộ không nguyện ý gia nhập băng hải tặc tóc đỏ lời nói c ả tạ cụ gì cũng sẽ không đem hắn thế nào hoàn toàn có thể bỏ mặc hắn vợ rột vợ rộ mang theo nguyện ý cùng hắn đi người cùng rời đi tổ tô đạo đây là hắn c ả tạ cụ gì cùng băng hải tặc tóc đỏ hợp tác đồng mình cơ sở điều kiện một trong tóc đỏ sas cũng đều sớm đã đáp ứng chuyện này mà vợ rột cũng giống vậy hắn chẳng qua là muốn thắng cà tạ cũng đơn giản liền là muốn chứng minh mình so c ả tạ cụ di hiếu thắng có thể lấy một cái đại ca thân phận dẫn đầu các minh đệ tỉ m ộ i đi hướng tương lai chỉ thế thôi thôi cho nên hắn cũng hoàn toàn không có muốn giết c ả tạ cụ di ý tứ hai người mặc dù là đối thủ cạnh tranh nhưng cuối cùng là có rất sâu tình nghĩa ở ngươi coi như không vì mình ngẫm lại cũng nên vì những cái kia ủng hộ của ngươi các đệ đệ mội mội ngẫm lại à c ả tạ cụ di tợ r ộ t tợ r ộ t tự hồ là nhìn ra c ả tạ cụ di trong lòng do dự cúng phức tạp trầm giọng mở miệng nói ra cạ tạ cù di ngay vậy nhìn về phía bên người cờ giặc cờ cùng sở một hai người cờ giặc cờ cùng s ờ mụt hai người cũng đều là quay đầu nhìn về phía cạ tạ cụ gì người ca ca này trong lòng bọn họ cạ tạ cụ gì, là đáng giá nhất tôn kính người cạ tạ cụ gì ca ca không cần để ý chúng ta chúng ta thế nhưng là hải tặc mảnh này trên đại dương bao la có ai đi ra la lộn không xài hết cờ giặc cờ khoe miệng một phát vừa cười vừa nói sợ mụt cũng là cười cười mười p h â n khí của nói ca ca ngươi chiếu cố chúng ta nhiều năm như vậy chúng ta đều là ghi ở trong lòng vì ngươi chúng ta có thể tiếp nhận hết thảy thẳng tiến không lùi tại cạ tạ cụ di trong lòng sợ mút cùng cờ giặc cờ bọn người mãi mãi cũng đúng vậy đệ đệ m u ộ i m u ộ i nhưng tại mảnh này trên đại dương bao la các nàng đều không là tiểu hải tử là thành danh nhiều năm đại hải tặc mảnh này biệt cả có bao nhiêu tàn cốc bọn hắn làm sao không biết đi ra l a n l ộ t làm sao có thể không gánh phong hiểm từ bọn hắn quyết định cùng cả tạ cụ di cùng một chỗ gây sự nhấc lên phản loại lúc bọn hắn liền đã làm tốt muốn bỏ mình tổ tổ đào chuẩn bị tâm tư cả tạ cụ di n ở nụ cười tiếp theo quay đầu nhìn về phía tợ dồn tợ dồ nói huynh trưởng nếu như ta túi đầu nhật t u a ngươi liền có thể bông tha chúng ta tợ dồn sau đó nhưng lại nhìn về phía sắt nói trừ bỏ băng hải tặc tóc đỏ bên ngoài đều có thể sắp s á c mặt đông nhiên biến đổi trong tay nắm lấy đao lại nắm thật chặt dầu cổ đại lúc này cũng n ở nụ cười mở miệng nói ra không sai ngoại trừ băng hải tặc tóc đỏ các ngươi đều có thể được thả thậm chí nếu là nguyện ý cùng tợ dột tợ dồ cùng nhau gia nhập ta bên này ta cũng hoàn toàn tiếp nhận cả tạ cụ gì ta biết người đang suy nghĩ gì biết mong chiếc thuyền này đã không cách nào lái về phía thời đại mới nhưng ta khác biệt ta qua nhiều năm như vậy liền đang chờ như thế một thời đại đồng thời đã chuẩn bị kỹ càng hiện tại ta đứng ở chỗ này liền là chứng lựa chọn ta cùng lựa chọn tóc đỏ không có gì trên bản chất khác biệt khác nhau chính là ta mới là người thắng cuối cùng d â u cổ đại là cái tuyệt đối tâm n g o a n thủ lạc i a hỏa hắn cũng không giống là họ vừa tìm dâu trắng xì kỳ dâu dơ một số người đối với mình đối thủ có lẽ sẽ có như vậy một kia thiện ý thỉnh thoảng sẽ lưu lại đối thủ cường đại để bọn hắn trong tương lai tới khiêu c h i ế n mình lưu lại cho mình một cái thú vị suy nghĩ cái gì d â u cổ đại thờ phụng dùng một điểm lực làm mười phần sự tình đương nhiên sẽ không làm bồi dưỡng đối thủ sự tình hắn muốn làm đúng vậy n ổ cỏ phải n ổ tật gốc hắn cùng cạ tạ cụ gì những người này không có thâm c ử u đại hận gì tương phản lấy vợ rộn vợ rộ làm ván nhảy cùng người trung gian lời nói cạ tạ cụ gì bọn người hoàn toàn có thể gia nhập hắn dưới trướng hắn không chỉ có không ngại ngược lại là rất mừng rỡ nhưng sas r khác biệt sas r thân phận là một t u y ề n trưởng hơn nữa là dã tâm bừng bừng t u y ề n trưởng vĩnh viễn cũng sẽ là hắn dậu c ô đ ạ i đối thủ cạnh tranh thậm chí mình vừa đ ă n g tràng liền phế bỏ sas r một cánh tay a nếu như lấy điểm này tới nói mình cùng sas đã, đã kết thâm cựu đại hận song ư ơ n g nhất định là sinh tử đối thủ có lẽ trước đây sas là lấy họ hứa dìm vì đối thủ chủ yếu là lấy họ hứa dìm làm mục tiêu đến cạnh tranh có thể nói đến cùng họ hứa dìm cùng hắn ở giữa vẫn là không có cái gì chân chính thủ riêng bất quá là lập trường chi tranh thôi mà bây giờ hắn g i à u c â đại cùng sas không chỉ là lập trường chi tranh thủ riêng cũng là có về sau hắn liền là xếp tại sas trong lòng thứ nhất thuận vị muốn xử lý địch nhân rồi đã như vậy hắn g i à u c â đại là choáng v ă n sao sẽ chọn thả sas rời đi nhất là mang theo cả tạ cụ di những người này rời đi đây không phải tìm cho mình không thoải mái sao cho nên cả tạ cụ di bọn người có thể đi nhưng sas tuyệt không thể đi s ắ c cũng không có mở miệng chỉ là ánh mắt âm trầm nhìn xem tất cả mọi người c ả tạ c ụ g ì trầm mặc hồi lâu cuối cùng k h o á t tay nói ra t ố t huynh trưởng ta nhận thua lần này là người thắng hắn cái này vừa mới nói xong t ợ rộn cợ rộ trên mặt một cái liền đã phủ lên tiêu d u n g nhưng không chờ hắn mở miệng nói chuyện đâu s ắ c trong mắt tinh quang l ó e lên trong tay dịp phần bỗng nhiên chém ra một đ a o một đ a o kia không phải hướng về phía bất luận kẻ nào đi mà là một đau chạm trên mặt đất tố đảo này đã tiếp nhận mấy đại cao thủ tiếp tục truyền vận không chịu nổi gánh nặng sắt cái này bỏ mạng một đau câu được là sinh lộ tự nhiên toàn lực xuất thủ một đ a o rơi xuống hòn đảo trực tiếp bị cắt ra đại lượng nước biển trực tiếp ngược lại rút vào rút lui s á t hét lớn một tiếng nói sau đó hắn cái thứ nhất dẫn đầu một đầu nhảy vào hòn đảo vết rách bên trong chui vào trong nước biển băng hải tặc tóc đỏ tàn đằng nhóm cũng là nhao nhao đi theo nhảy vào dầu cổ đại bọn người tất cả đều sợ ngây người trong lúc nhất thời cứ thế tại nơi này sau một lát bọn hắn mới phản ứng được đúng a tóc đỏ s á tên t kia không là năng lực giả ba nguyên bản còn rất ung dung dầu cổ đại biểu lộ hơi có vẻ che lấp một chút đưa tay mấy đạo cắt vàng hóa thành lưỡi dao chém ra nhưng trung pi là không có gì hiệu quả bất quá nhìn một chút cái kia mãnh liệt nước biển dầu cũ đái lại nở nụ cười nhẹ giọng nói nhỏ chó nhà có t ă n g không gì hơn cái này thôi đúng vậy a sars hiện tại cũng liền không gì hơn cái này hắn gây mất cánh tay thế giới mới đã không có hắn đặt chân chỗ bây giờ danh dự của hắn cũng tất cả đều đập mặc dù hải tặc bên trong vốn cũng không có cái gì tín dự có thể nói nhưng hắn cùng bít mong băng hải tặc liên thủ tiếp theo lại phản bội chặt lọt k è lìn cuối cùng dẫn đến bít m o n băng hải tặc loại này cường đại tứ hoàng băng hải tặc đều đi tới mạt lộ bên trên nếu là hắn thành công thượng vị cũng coi như nhưng bây giờ hắn chật vật trốn vậy hắn thanh danh không hề nghi ngờ là thối đến nhà về sau hắn còn muốn dùng loại này cùng cái gì hải tặc phương thức hợp tác đến tiến vào thế giới mới đó là không thể rồi không có người nào sẽ đem dạng này một thất xú danh chiêu lấy sói để vào trong nhà mình hắn còn muốn đến cũng chỉ có thể mình cố gắng nhưng đó là dễ dàng như vậy sao họ đua dìm có lẽ liền sẽ trở thành thế giới mới lớn nhất bên thắng chỉ cần hắn chiến thắng dâu trắng cày độ không tính ở bên trong lời nói mình có lẽ liền là thứ hai người thắng lớn họ u a dìm cũng tốt hắn giàu cổ đại cũng được đều sẽ không bỏ mặc sạt cái kia hôn đản tiến vào thế giới mới về sau chỉ ít tại xuất hiện mới tình thế hôn loạn trước đó sắt cũng chỉ có thể đi theo hải quân sau lưng ăn chút canh thừa c ơ n nội thật tốt làm cái kia ổ cạ sẽ kỳ bù cải a tự dồn tự dồ cũng không có đi quản sạt chết sống mà là nhanh chóng đưa trong tay giải dược đều giao cho cả tạ cụ gì bọn người sau đó thế cục lại phát sinh biến hóa sắt gia hỏa này chạy nhưng chặt lọt k e l i n h còn không có chạy đâu trước đó bọn gia hỏa này ở chỗ này ô lý hoa lạp nói xong thắng lợi tuyên ô n thời điểm chặt lọt t e l i n không phải không muốn đi qua đánh gây bọn hắn Thu thập bọn họ. bọn chỉ là lúc này tình trạng của nàng là phi thường không tốt b u ờ n ngủ m ỏ i m ệ t thương thế cũng bắt đầu hiện ra cái kia nghĩ ăn chứng cùng cường đại gây tê lực tại trong cơ thể nàng không ngừng dây dưa để nàng vốn là không chịu nổi gánh nặng ý c h í lực càng thêm hỏng mất nàng hiện tại có thể duy trì trình độ nhất định thanh tỉnh đều xem như nàng bản sự cao cường xa chạy c ả tạ cụ gì không nói lên hay không lên dầu câu đ à i thuyền nhưng hắn hiện tại cùng tợ dột tợ dột không có cái gì mâu thuẫn nhưng hắn cùng chắt lót tên lỉn ở giữa thế nhưng là không xong tuyệt đối không thể để cho mụ mụ chạy bằng không hắn cà tạ cụ gì về sau sợ là muốn bị điên c u ồ n g trả thù dầu cổ để cùng tợ r ộ t tợ dồ cũng là nghĩ như vậy tuyệt đối không thể để cho chặt lót tèn lên chạy chặt lót tèn lên đứng cô đơn ở tại chỗ trong tay cổ ni ạ cụ đâm vào trên mặt đất trong ánh mắt có bất lực nàng xem thấy đem chính mình bao vây lại đám người trong lòng là p h ấ n hận nhưng càng nhiều hơn chính là sợ hãi bị họ ùa d ì m đánh nát đảm khí nàng vào giờ phút này lại một lần nữa cảm nhận được sợ hãi ớt.、Yes. Chặt l dầu cổ đã không chút do dự xuất thủ trước đây bởi vì nhất thời chủ quan để s ạ t hôn đảng này trốn thoát hiện tại tuyệt đối không thể để cho chặt lọt kẹ lìn cũng cho chạy một cỗ sa mạc phong bạo từ dầu cổ đã trong tay buộc phát ra đi uy lực này cực kỳ cường đại trực tiếp đem muốn mang theo chặt lọt kẹ lìn chạy trốn lôi vân r ẻ ở cho xe cái vợ nát Cả t ạ c u z i gi, cơ r z a c e r s u t m ú t tờ rộn tờ rộ công tước ý nụ dạ x ì bọn người đồng thời xuất thủ mục tiêu tất cả đều chỉ hướng chặt lọt tệ lìn các vị cao thủ hợp lực một cách trực tiếp chặt nước chặt lọt tệ lìn chạy trốn con đường c h ặ t lọt k ẹ lìn điên cùng hô to lên tựa hồ làm u ố n nổi điên đồng dạng nhưng dầu cổ đài cũng không n u ô n g c h i ề u nàng tật xấu này một tay đẻ xuống đất vỡ tan tổ tổ đ ả o mặt đất nhanh chóng bắt đầu xa hóa c h ặ t lọt k ẹ lìn hai chân một cái liền xa vào đến h ố cắt bên trong không sai dầu cổ đã căn bản vốn không chuẩn bị đi thử xem chặt lọt k ẹ lìn sắt thép khí cầu đến cùng lợi hại đến mức nào hắn chuẩn bị trực tiếp đem chặt lọt k ẹ lìn trôn sống tại vô n g ầ n cắt vàng bên trong gật ít dầu cổ đã âm thanh lạnh lùng nói cùng n g y đồng thời tại bên trên bầu trời dây nam hải quân, quân hạng nói ý xô Đạo chương gì to dạ năm trăm tám mươi ba đột biến mỏ mù sèn đại chiến dầu cổ đái chương năm trăm tám mươi ba đột biến mỏ mù sèn đại chiến dầu cổ đái sớm tại tổ tổ đảo bên trên phát sinh biên cố tợ rột tợ rổ rộ cùng theo một lúc nhắc lên phản loạn thời điểm do vị này hải quân đại lão cũng có chút vào mức nàng đương thời nhẫn nhịn lại kích động trong lòng không có xuất thủ kỳ vọng trông thấy một cái càng thêm kịch liệt lưỡng bại câu thương c h i cục kết quả ngược lại tốt hơn mười năm không có trên biển cả lộ mặt qua không có nhấc lên qua cái gì gợn sóng dầu cổ đại xuất hiện đồng thời ra sân liền cực kỳ cường thế vừa lên đến liền đem tóc đỏ sạt cánh tay phế đi một đầu tiếp theo đón đỡ trong cơn giận dữ chặt lọt kẹn lìn thế công hơn nữa nhìn đi lên hắn tự hồ thành thạo điêu luyện cái này khiến don một cái liền ý thức được một sự kiện cái kia chính là dầu cổ đại vị này sơ đại ổ cả sa kỳ bù cái cũng không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy hắn trước đây có lẽ một mực tại ẩn nhẫn mà một người tại thất bại về sau có thể ẩn nhẫn vài chục năm chính là vì các loại một cái trực tiếp đang đỉnh cơ hội có thể nghĩ người này kinh khủng đến cỡ nào không biết g i à u cổ đại thực lực bây giờ mạnh bao nhiêu nhưng hắn biểu hiện ra cũng không kém t â m tính thực lực nhu đ ổ đều là thượng dai lơ m ờ ở giữa john cảm thấy g i à u cổ đại có lẽ là một cái so tóc đỏ s ạ t còn kinh khủng hơn còn đáng sợ hơn tiềm ẩn được nhân ô c ả s ạ kỳ bù cái không không trọng yếu hiện tại dầu cổ đại là thân phận gì đều không trọng yếu trọng yếu là mình không thể bỏ mặc chuyện này phát sinh dầu cổ đài thực lực hữu lực đều đã vào vị trí của mình hiện tại còn kém hai cái yếu tố cái thứ nhất yếu tố mạnh mẽ hữu lực bộ h ạ hắn thoạt nhìn tựa hồ muốn mời chào c ả tạ cụ gì gia nhập hắn dưới cờ không biết c ả tạ cụ gì có thể đáp ứng hay không nhưng don tuyệt đối không thể đi cược cái thứ hai yếu tố dầu cổ đã cần một cái quét qua hắn trước đây thanh danh xu hướng suy tàn hành động vĩ đại có lẽ hắn trở thành lần này tứ hoàng đi săn bên thắng đã rất tốt nhưng là kém một chút. mà cái kia một điểm cần chặt lọt t ê l ì n đ ế bủ nếu như dầu cổ đài đã cách nhiều năm tại thế giới mới vừa n ă n trảng liền xử lý chặt lọt k h ẹ n lìn như vậy thanh danh của hắn đem một cái lượng cực đảo ngược từ rác rưởi nhất ổ cả s a k ỳ bù c á i một t r o n g biến thành một cái đúng nghĩa kiêu hùng mặc dù lúc này thoạt nhìn đã không ngăn cản được nhiều lắm nhưng don vẫn là quyết định xuất thủ bất kể như thế nào cũng không thể để dầu cổ đại đem chặt lọt k h ẹ n lìn cho xử lý tứ hoàng loại cấp bậc này đại hải tặc nhất định phải bị các nàng hải quân bắt được mới được bởi vậy thứ hai cái này phương diện đến cân nhắc do nhìn không nổi xuất thủ quả quyết xuất thủ p u di tỏ ra ỷ sổ mở màn liền là một cái đại chiêu từ trên trời giáng xuống một viên thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực to lớn thiên thạch bay thẳng tổ tổ đảo bên trên đập tới nguyên bản đang tại vây công chặt lọt k ẹ lìn đám người tất cả đều sợ ngây người phu di tỏ ạ o ỷ s ô là hải quân đại tân sinh cao thủ xuất thủ số lần cũng không nhiều chiến tranh mở ra trước đó d â năm hải quân tại thế giới mới môn hộ n h ấ t lên đại loại chiến thế lực khắp nơi đều bị cuốn vào trong đó phu di tỏ ạ o ỷ s ô tự nhiên cũng ở bên trong t ú qua nhưng lúc kia đánh đúng vậy hải chiến đồng thời hạm đội số lượng rất nhiều hải quân cũng có đại lượng hạm đội tham chiến hơn nữa là h ố chiến phù gì tỏ d ạ a ỷ sổ cũng không có sử dụng tới loại này từ trên trời giáng xuống một viên đại thiên thạch chiêu thức có thể nói một chiêu này tính là lần đầu tiên tại đông đảo cao thủ trước mặt đăng tràng bởi vậy cũng không có người nhận ra đây là phù gì tỏ d ạ a ỷ sổ chiêu thức không có khả năng đây là thợ dâu người đều t r ò n váng hắn bánh kẹo năng lực sợ nhất liền là nhiệt độ cao nhiệt độ cao có thể đem hắn đường hòa tan thành nước trẻ hiện tại vậy nhưng thiên thạch coi trọng liền rất khô nóng được không thiên h i ể n cờ giặc cờ cũng làm mẫu bức nhìn xem cái tia mang theo hủy diệt chi khí nện xuống tới thiên thạch nhỉ nó nói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 hai chân của hắn liền hóa thành một cỗ trôi nổi cắt vàng cả người hướng phía không chung bay đi đón thiên thạch liền đụng vào bật sổ sổ c ủ hạ kỳ trong nháy mắt bao trùm ở trên người hắn kháng cự thiên thạch cái k i a hủy diệt nhiệt độ cao cùng một thời gian dầu cổ đại một tay nâng ở thiên thạch dưới đáy nhìn qua thật giống như hắn muốn đem thiên thạch dơ lên đồng dạng nhưng đó là không có khả năng ở đây lực lượng mạnh nhất chặt lọt kẻn lìn e sợ đều khó có khả năng đem cái này thiên thạch dơ lên chớ nói chi là hắn dầu cổ đại bất quá tại tiếp xúc đến thiên thạch thực thể nháy mắt kia dầu cổ đại liền trầm giọng k h é quát một tiếng nói, hệ lọ gì ạ x ú nạ x ú nạ no mi cái kia vô cùng cường đại năng lượng bắt đầu ở dầu cổ để trong cơ thể vận chuyển đồng thời kinh khủng ăn mòn chi lực nhanh chóng từ dầu cổ để trong tay k h u y ế t tán ra ngoài mang theo khí tức hủy diệt thiên thạch tựa hồ là bị vi rút xâm lấn đồng dạng bắt đầu khô n ư ớ c vỡ vụn bị dầu cổ đã tiếp xúc cái này một mặt trực tiếp hằng mất biến thành vô số cắt vàng mà cái này đại lượng cắt vàng lại bắt đầu đảo ngược bao trùm thiên thạch không ngừng tăng cường ăn mòn chi lực ngắn ngủi một lát nguyên bản có thể đem chọn cái tổ, tổ đảo hủy diệt đi thiên thạch liền bị dầu cổ đã cường thế xa hóa trở thành đại lượng cạ c ả tạ c ú gì ở trong lòng nghĩ như vậy nói xác thực trước đây hắn có chút quá mức xem nhẹ dầu cổ đại thật coi hắn là làm trong truyền thuyết rác rưởi nhất ổ cạ sạc kỳ bù cải một trong hiện tại đến xem hắn ở đâu là rác rưởi quả thực là đại b ộ t bất quá ngay tại lúc này thiên thạch biến thành cắt vàng từ trên xuống dưới bị cắt ra một cỗ sắc bén c h ắ n g kích trực tiếp chém về phía không trùng dầu cổ đại đệ z là ở b ạ đạ dầu cổ đ i trong mắt tinh quang l ó ạ lên đưa tay đem cắt vàng hóa thành cứng rắn lưới dao đón trảm kích đục vào trảm kích bị ngăn trở đồng thời lại có một bóng người lấy tốc độ cực nhanh từ phía trên rơi xuống、tới. nhất đao lưu xương hàn t r ạ m thân ảnh kia quát khẽ một tiếng trong tay hàng quang mang theo xương trắng đem trong không khí tràn ngập cắt vàng đều nhiễm lên xương trắng c h i s á c tấn m á n h l ư ỡ i đao vạch phá cắt vàng một đao thẳng đến dầu cổ đài đầu mỏ mù sen ba dầu cổ đem trong mắt mang theo sắc mặt giận dữ nói không sai đánh tới người chính là dê năm hải quân khiêng cầm mỏ mù sen don don cũng không có cùng dầu cổ đài nói nhàm ý tứ một đao trực tiếp đem dầu cổ đặt từ không trung chém bay ra ngoài nhưng nàng lại có thể cảm nhận được trên lưới đao không có bao nhiều thực cảm giác chuyển đến càng không có nhiễm vết máu một đao kia không có chặt giám r ầ u cổ đã thân ảnh giống như lạ tháo trực tiếp nện xuống đất tiếp lấy vỡ nát ra hóa thành vô số cắt vàng đồng thời cắt vàng lại nhanh chóng ngưng kết bắt đầu thân ảnh của hắn lần nữa hiện hiện phen này thao tác xuống tới r ầ u cổ đã trước đây trên thân tiếp nhận l ự c đạo đều toàn bộ tháo bỏ xuống mọi mù xem ba ta thế nhưng là ổ ca saki bù cải ba các người hải quân vô duyên vô cớ tập kích ổ ca saki bù cải biết đây là cái gì ý nghĩa sao r ầ u cổ đã quanh thân cắt vàng tràn ngập sát khí mười phần chất vấn giòn dưới chân gập b ngay cả dẫm giống như nguyệt t ỏ hạ phàm bình thường mười phần tiêu sái phiêu giật rơi trên mặt đất. khỏe miệng một phát nói ổ cả xa kỳ bù cải ngươi còn chuẩn bị tiếp tục mượn dùng loại thân phận này sao thật sự là vượt quá dự liệu của ta đâu ta cho là ngươi muốn làm tứ hoàng nữa nha r ầ u cổ đã sầm mặt lại sự t ì n h đến một bước này hắn kế hoạch tiếp theo liền là đem ạ lạ bạ tạ lực lượng cũng đưa vào thế giới mới đến lúc đó tự nhiên không cần lại đi khi cái gì ổ cả xa kỳ bù cải vô cùng cao hứng làm tứ hoàng không vui sao nhưng bây giờ hắn còn không có thoát ly ổ cả s a kỳ bù cải được không chỉ cần hắn một giây là ổ cả xa kỳ bù cải dựa theo hiệp nghị hải quân một giây không thể vô duyên vô cớ động thủ với hắn bất luận như thế nào ta hiện tại cũng là ổ cả sa kỳ bù c á i hải quân bản bộ chính phủ thế giới đều không có tước đoạt danh h à o của ta ngươi biết mình đang làm cái gì sao r â u cổ đã k h u n g á c tiếng nói ha ha ha ha ha ha, r â u cổ đại ngươi nói không sai xác thực ngươi bây giờ vẫn là ổ cả sa kỳ bù c á i cho nên bất kể như thế nào thân là hải quân ta đều không nên ra tay với ngươi do người lớn một tiếng nói r â u cổ đ i sắc mặt hơi nơi nới lỏng chấm giọng nói ngươi bây giờ rời đi nơi này chúng ta coi như hết thể chưa từng xảy ra không dầu cổ đại ngươi nói lao nương vì sao lại tại dây năm do lại trực tiếp lên tiếng đánh gây dầu cổ đại lời nói dầu cổ đại nhún g mày không biết đến cùng có ý tứ gì don vì cái gì đi dây năm tại hải quân tướng lãnh cao cấp ở giữa không phải cái gì bí mật nhưng đối với dầu cổ đại những n à y hải tặc tới nói nội tình bọn hắn thật đúng là không hiểu rõ cùng nay đồng thời don trên thân bắt đầu phát sinh biến hóa màu trắng lông tơ nhanh chóng từ nàng dưới làn da mọc ra trong n g a y mắt nàng liền biến thành một cái trên thân phát ra lấy hàn khí thỏ nữ lang đương nhiên là bởi vì lao nương muốn thoát khỏi bản bộ những cái kia thêm tại trên người ta khuôn sao à ổ cả xà kỷ bù cải lao nương đánh liền là các ngươi những n à y vương bắt đản có loại đi mạ dị nệ phò cáo ta à don phách lối mắng to một tiếng nói tiếng nói vừa ra đồng thời nàng dưới chân đông nhiên một cái phát lực thân ảnh vô cùng mạnh bật lên lực mang theo tốc độ cực nhanh nào về phía c á dầu cổ đài nhất đao lưu trang tròn don gầm nhẹ một tiếng nói dầu cổ đã trên mặt sắc mặt giận dữ càng sâu trong tay nắm vào trong hư không một cái một thanh cắt vàng liền bị hắn nắm ở trong tay trực tiếp hóa thành đại đao đón don liền chặt ra ngoài sa mạc đại kiếm dầu cổ đài giận dữ hét g i n trong tay mẹ tổ còn đi ra trực tiếp chém vào cứng rắn trên cắt vàng nhưng lệnh dầu cổ đã kinh ngạt lúc don cũng không có như cái kiếm hào đồng dạng cùng hắn đấu sức tương phản tại c ò n thị dạ tiếp xúc đến sa mạc đại kiếm nháy mắt kia g o ò n thân ảnh lấy phi thường bén nhạy tư thái mượn sa mạc đại kiếm từ dưới đất nhảy lên một cái không trung lật ra ba trăm sáu mươi độ một cước đạp hướng dầu cổ đài ngực mọc mù s è n đặc hưng g o ò n q u á t lên một tiếng lớn nói mạnh mẽ hữu lực đá trực tiếp đá vào dầu cổ đài trên ngực dầu cổ đ ấ i thân ảnh trực tiếp bị đá bay ra ngoài trên mặt đất trở lấy tràn lan ra vô số c ắ c vàng nhưng dầu cổ đã ở đâu làm món gì gà tất cả mọi người coi là dầu cổ đất ạ i trợt thời điểm phía trước nhất tràn lan đi ra các vàng đông nhiên ngưng kết dạc dầu cổ đài nửa người. đầu đ cổ thọ tay t hóa h ngọc t h a n g sương do ngăn trở cắt vàng trong nháy mắt khẽ quát một tiếng nói đại lượng sương nguyệt hạt khí từ don trong tay bạo phát đi ra chặn lại cắt vàng lực lượng cùng ngày đồng thời dầu cổ để trong mắt tinh quang lói lên một cước từ cắt vàng bên trong đá ra trực tiếp đá vào don trên ngực đem don cũng cho đạp bay ra ngoài nhưng không đợi hắn truy cách đâu một cố cường đại lực các bách đập vào mặt cắt ă n bản n k h ô vàng ă lần nữa ngưng kết do cổ đại biểu tình kia tre lấp thân ảnh từ đó hiện ra hãn chậm rãi đi về phía trước mấy bước mỗi một bước đi ra mặt đất đều sẽ càng thêm khô cạn một chút lựa g i ậ n trong lòng cũng càng thêm thịnh vượng vốn cho là mình là cuối cùng nhảy ra ăn gà người không nghĩ tới tại thế giới mới bên trong thực lực nhỏ yếu nhất hải quân tại thời khắc mấu chốt này vậy mà nhảy ra ngoài đơn giản ra ngoài ý định lao tử đã đủ âm các ngươi tự xưng là chính nghĩa hải quân làm sao so lão tử còn muốn âm hiểm xứng đáng các ngươi trên vai hất lên chính nghĩa áo khác sao không sai dầu cộ đại nghìn tính và tính trung bi là không có tính tới gian giá hỏa này căn bản vốn không theo sáo lộ ra bài trong này có hải quân chuyện gì a các ngươi thành thành thật thật đi đoạt thế giới mới môn hộ hải vực không thấm sao các ngươi liền nhất định phải làm hỏng việc của ta dâu cổ đã trầm giọng nói phu gì tỏ ra ỷ số trên mặt mang ý cười mười phần bình tĩnh mở miệng nói ra các hạ là hải tặc tại hạ là hải quân vốn là đối địch về phần ổ c ạ s ạ ký bù cái nói chuyện tại hạ chưa hề tán thành qua ổ c ạ s ạ ký bù cái ta dê năm hải quân làm việc cũng từ trước đến nay không nhận hải quân bản bộ ngăn được nếu có ý kiến hoan n ê n hướng bản bộ khiếu nại dâu cổ đã trong mắt hung quan lóe lên nói tốt rất tốt đã như vậy ta ở chỗ này giết các ngươi cũng không sao đúng không sinh tử nghe theo mệnh trời phu gì tỏ ra ỷ số nhẹ giọng nói ra hắn gái này vừa mới nói xong r ầ u cầu đại d ư ớ i chân đ ố n g nhiên giấm mạnh mặt đất lấy tốc độ cực nhanh hóa thành tầng tầng cắt vàng giống như biển sóng bình thường hướng phía phù dị tỏ ạ a ỷ s ổ bên kia mạnh và qua phù dị tỏ ạ a ỷ s ổ cũng là không chút nào hoảng trong tay trượng đao một quất màu tím không hiểu năng lượng quang hoàn từ hắn trượng đao bên trên k h u ế t tán đi ra không chặn lữ phù dị tỏ ạ a ỷ s ổ nhẹ a một tiếng nói vô hình trọng lực từ hắn trên lưới đao tán phát ra nguyên bản mánh liệt cắt vàng biển sóng thật giống như đâm vào một cố vô hình trên tường bị có lực lượng này gắt gao ngăn cản tại phù dị tỏ ra ỷ số trước mặt hơn trăm mét bên ngoài cùng n à y đồng thời, c ả tạ cụ gì nhìn thoáng qua tợ rộn tợ rộ trầm giọng nói huynh trưởng ngươi theo chúng ta đi sao tợ rộn tợ rộ sửng sốt một chút mở miệng hỏi c ả tạ cụ gì, ngươi không chuẩn bị cùng ta cùng một chỗ leo lên dầu cổ đại thuyền sao tóc đỏ chưa đối ta bất nghĩa ta lại từ bỏ hắn mặc dù là huynh đệ tỉ muội trong lòng không hối hận nhưng vô luận như thế nào ta cũng không thể lại leo lên dầu cổ đại thuyền trừ phi tương lai dầu cổ đ ạ i không đối tóc đỏ xuất thủ nhưng cái này khả năng sao c ả tạ cụ di hơi có vẻ cổ hủ nói bất quá tợ rộn tợ r ộ cũng hiểu được cà tạ cụ di cũng không phải là thật cổ hủ mà là trong lòng có mình Hắn liền là loại tại í chính n này, cũng chính vì hắn h cách vì l o nguyên à y để cho n ư ờ i mới i ta yên tâm tính yên nên n cách, cho h có sẽ ề người như v ậ tình nguyện bước l bản ị mụ mụ giết chết phong hiểm, cũng nguyện ý cùng hắn cùng một rết chết cũng cùng cùng chỗ nhắc phong hắn h p nguyện lên ý luận A. trong ạ i nguyên bản t chuyện xưa c ả tạ cụ gì tại cùng l u phi lúc khai chiến cũng là dạng này không chút nào nguyện ý chiếm l u phi một điểm tiện nghi trước khi đập thủ tình nguyện tự mình hại mình cũng muốn đánh cái công bằng đi ra tựa hồ có vẻ hơi ngu xuẩn nhưng cái này sao lại không phải c ả tạ cụ gì nhân cách bị lực có được có mất nguyên nhân chính là như thế hắn có thể có nhiều người như vậy đi theo đồng dô dô đờ đại đáp đối đỏ đại cũng cổ có tóc có cơ không năng ứng không Tương phản, nếu tên biết, hội, đối với kia sạt xuất thủ. tận giết tuyệt ta. dầu sau khả chém về sẽ sợ sẽ e là l ý mình cũng là như thế cả tạ cù g ì nếu như ông lấy loại tâm tính này cùng ý nghĩ hoàn toàn chính xác không thích hợp leo lên dầu cổ đài thuyền nếu không tương lai cũng sẽ có mâu thuẫn vậy ngươi muốn đi đâu Đờ dồ đờ dô dô mở miệng nở giọng hỏi. Cả tạ củ gì nở nụ cười, nhẹ nụ hắn gì Cả củ tạ cái này uy hiếp đã không có hắn cũng không có tất phải ở lại chỗ này thế giới lớn như vậy biển cả như thế rộng lớn tổng sẽ không không có ta dung thân tri địa bít m o g băng hải tặc đã là quá khứ thức tương lai mảnh này biển cả ta cũng muốn tranh một chuyến đâu cả tạ cù di vừa cười vừa nói ngữ khí của hắn hiếm thấy nhẹ nhàng tợ dột tợ dột nhìn xem mình cái này từ nhỏ tranh đến lớn đệ đệ cuối cùng cũng là nợ nụ cười nói ngươi nói không sai thế giới lớn như vậy biển cả như thế rộng lớn lại làm sao có thể không có dung thân của các người tri địa đâu đi thôi cả tạ cù di dĩ vãng đều là người đến cho ta bọc hậu lần này liền để ta cái này làm đại ca đến bọc hậu đi về sau trên biển cả lại gặp nhau lại quyết ra thắng thua đến lần tiếp theo ta nhưng sẽ không thua cả tạ c ụ gì vừa cười vừa nói ta thắng được lần thứ nhất về sau về sau cũng sẽ một một t h ắ n g tợ r ồ n tợ dồn cũng không chút do dự nói ra cả tạ c ụ gì thì cũng không tiết lời mà là quay đầu nhìn về phía sơ mút cơ i ặ cơ c b ọ n người mở miệng nói ra dầu câu đài vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt thời đại mới thế giới mới đều sẽ có hắn một chỗ đứng nếu như các ngươi mượn ý có thể đi truy tìm đại ca bước chân không muốn đi liền cùng ta cùng rời đi đi ta mệt mỏi cái này tổ tổ đạo đã muốn trở thành lịch sử tổ tổ len đồng dạng là như thế cờ giặc cờ cùng sờ một nhìn nhau sau đó cùng nhau mở miệng nói ra tợ dột tợ dô đại ca mặc dù cũng đối bọn ta rất tốt nhưng loại thời điểm này chúng ta lại làm sao có thể nhìn xem cả tạ cụ gì ca ca ngươi l ẻ loi trơ trọi rời đi đâu chúng ta cũng mệt mỏi cùng đi a cả tạ cụ gì c ư ờ i cười sau đó quay người rời đi cờ giặc cờ cùng sờ một hai người đi theo sau đó lại có mấy cái đệ đệ muội đi theo còn có một bộ phận người lựa chọn đi hướng tợ rột tợ rồ bên người bitmong băng hải tặc cuối cùng vẫn là phân ra đồng thời từ hôm nay trở đi trên đại dương bao la cũng sẽ không có lại có tứ hoàng bitmong băng hải tặc cả tạ cù g ì sau khi đi mấy bước dừng bước tiếp theo hắn quay đầu nhìn về phía tợ rột tợ rồ bên kia tợ rột tợ rồ cũng nhìn xem cả tạ cù g ì h u y n h trưởng ta gọi cả tạ cù g ì nhưng không còn là hoàn mỹ nam nhân cả tạ cù g ì cả tạ cù g ì đột nhiên mở miệng nói ra tợ rột tợ rồ sửng sốt một chút sau đó hắn đã nhìn thấy cả tạ cù dì một tay đem nguyên bản che lại cái kia giữ tợn miệ bồ kéo r á o á Cái kia giữ từ ậ n m đó về sau cả tạ cụ di liền đem hết thảy đều gánh vác tại mình thân bên trên hắn muốn làm cái hoàn mỹ nam nhân bảo vệ tốt đệ đệ muộn muộn mà bây giờ tự hồ hắn không cần lại làm cái gì hoàn mỹ nam nhân đâu cái kia nguyên bản giữ tận diện mạo cũng có thể thoải mái triển lộ ra a gông xiềng diện hết sao chẳng biết tại sao cái này đối với người khác xem ra mười phần kinh khủng sắc mặt tạm t ờ r ộ t t ờ rộ trong mắt lại có vẻ như vậy thuật mắt hắn đột nhiên minh bạch mình cùng cạ tạ cụ gì tranh giành nhiều năm như vậy có lẽ cũng có nhất định nguyên nhân liền làm muốn nhìn lại một chút để đệ mình cái này diện mục chân thật ta nói cho hắn hắn không cần l i ề u mạng như vậy có đại ca ở đây nhị cười không được một cái t ờ r ộ t t ờ rộ làm ra một cái ngón tay cái vừa cười vừa nói à vẫn là cùng lúc nhỏ đồng dạng xuất khí đâu cạ tạ cụ gì n é t lên một cái khoe miệng treo lên dữ tợn ý cười cạ tạ cụ gì cũng là nói theo đó là đương nhiên ta vẫn luôn rất đẹp trai đâu sợ b ú t cùng cờ giặc cờ có chút kinh ngạc nhìn cả tạ cụ di vị này ca ca không phải ngạc nhiên với hắn dung mạo mà là ngạc nhiên tại cả tạ cụ di ngạc lớn vẫn luôn rất đẹp trai sao dĩ vãng từ trước đến nay lấy trầm b ồ n gặp người cả tạ cụ di ca ca nhưng sẽ không nói ra lời như vậy đâu chẳng biết tại sao nhìn xem dạng này ca ca trong lòng các nàng cũng càng thêm nhẹ nhõm vui sướng nữa nha thu hồi ý cười cả tạ cụ di cuối cùng nói ra bảo trọng tợ dồn tợ dồn khoát tay một cái nói ta thế nhưng là làm ca ca không cần ngươi đến lo lắng ngươi mới lạ mụ, mụ nga xuống trên đại dương bao la cùng chúng ta có cựu gia băng có nhiều lắm ngươi phải chú ý an toàn à. cũng không có đáp lại cái gì cạ tạ cụ gì khoát khoát tay tiêu sái quay người rời đi liên phản g phất phiến chiến trường này không ai có thể ngăn cản hắn đồng dạng trên thực tế cũng quả thật là như thế g i à u c ô đái lúc này ngăn cản p h ủ gì tỏ ra ủy sổ cùng m ò mù sen don cũng không có để hải quân đi đánh quấy cạ tạ cụ gì rời đi kỳ thật g i à u c ô đã trong lòng cũng là có chút tiếp lối cạ tạ cụ gì tuyệt đối là một cái đủ cường đại bộ h ạ hắn thực lực đủ mạnh cũng đầy đủ có trí tuệ càng có thể ngưng tụ lại bít mong băng hải tặc tàn đảng rất nhiều lực lượng nhưng g i à u cổ đài cũng không tính cưỡng cầu cái gì bởi vì cạ tạ cụ gì cũng có được tính hai mặt thử nghĩ một cái nếu như cạ tạ cụ gì cùng t ợ rộn t ợ rộ cùng nhau gia nhập đến hắn dưới cờ như vậy hắn dưới cờ chín thành chín lực lượng đều đem biến thành bít m o m băng hải tặc nguyên bản thành viên như vậy chỉ cần cạ tạ cụ gì cùng t ợ rộn t ợ r ộ liên thủ vậy hắn g i à u cổ đài liền hoàn toàn có khả năng bị giá không đến lúc đó cũng không phải là hắn ngăn lại không ngăn lại được vấn đề mặc kệ hắn có thể không thể khống chế được cục diện khả năng này thủy chung là tồn tại liền sẽ trở thành băng hải tặc nội bộ không tín nhiệm một cây gai tương phản nếu là chỉ có tợn rộn tợn rộ lời nói lực lượng mặc dù sẽ ít một chút nhưng dầu cổ đại dùng đến bọn hắn mười phần yên tâm với lại tợn rộn tợn rộn nắm giữ lực lượng cũng không phải thật kém cỏi giống bẹ con nam tước ta mạ gỗ những người này đều là rất không tệ còn có một số bít mong băng hải tặc những cái kia đi theo tợn rộn tợn rộ lưu lại chặt lọt kệ gia tộc thành viên cũng đều có thể còn thưa thiếu hụt hắn còn có thời gian đến bộ huyết không cần phải gấp cái gì giờ này khắc này hắn hiểm hộ một cái cạ tạ cụ gì đám người rời đi cũng coi là kết một thiện viên có tợn rộn tại lấy hắn vì người trung gian tương lai làm sao cũng sẽ không thật phát triển thành địch nhân đến lúc đó có lẽ có thể trở thành hắn một cái ẩn tính minh hiếu cái này không tốt sao tạ c ạ tạ cụ gì rời đi về sau tợn rộn tợn rồ cũng bắt đầu gia nhập chiến đấu mới phối hợp lên dầu cổ đài tới bất quá dầu cổ đài lúc này đã bắt đầu sinh thoái ý hải quân hai người này mỗi cái đều là đại tướng cấp cao thủ khó chơi ghê gớm nếu là đội tạ i ạ lạ bạ tạ loại này x a mạc c h i quốc bên trong tại hắn sân nhà bên trong dầu cổ đã căn bản sẽ không sợ đừng nói hai cái liền là ba cái hắn cũng dám đánh đương nhiên có đánh hay không có được khắc nói nhưng lúc này hắn không có ý định cùng hải quân ở chỗ này c ù n g chết bởi vì không có ý nghĩa đồng thời cái này rất có thể để hắn tới tay lợi ích tổn thất một chút ra ngoài vạn nhất cở rộ cở r ổ g ã y ở chỗ này làm sao bây giờ vẫn là câu nói kia hắn dầu cổ đã hiện tại rút lui cũng sẽ không thua thiệt nhiều lắm là chính là không có cầm x u ố n g chặt lọt kẻ lìn có chút tiếp nối thôi nhưng không quan trọng hắn còn có ạ lạ bạ tạ chỉ cần ạ lạ bạ tạ lực lượng trình hợp hoàn tất thế giới mới hắn làm theo có thể đứng được ổn nghĩ tới đây dầu cổ lại một bên thao túng vô biên cắt vàng nên kích một bên la lên Tờ rột tờ rút ta tụ Tờ rột tờ tự biết, rồ, rồ rắn. dẫn lượng người nơi này, chúng bên ngoài cũng không người ngu, nhiên không này cùng quân cứng đầu lui yếu lực của có chỗ hợp. khỏi phải hải ở ở tất về phần chất lót kèn lìn cái này mụ mụ hắn cũng không có ý định đi quản hải quân bắt lấy nàng còn có thể đem nàng thả không thành coi như không giết chất lót kèn lìn cũng tuyệt đối sẽ đem nàng a n bài đi ìm kẹo đao bên trong làm khôi phục huấn luyện chương năm trăm tám mươi lăm bệ màn đến tổ tổ đảo rửa sạch rồi chương năm trăm tám mươi lăm bệ màn đến tổ tổ đảo rửa sạch rồi khi mỹ hạt mang theo spin chạy về tổ tổ đảo thời điểm hắn là có chút hoài nghi nhân sinh tô tô đ ả o bên trên một cái có thể đứng hải tặc cũng không có tương phản dê năm hải quân người ngay ở chỗ này đồng thời lấy don cầm đầu dê năm hải quân đang tại đem mê man hoặc giả thuyết đã hôn mê chặt lọt k ẹ n l ỉ n h trói g ô cái kia xì ạ tôn t xiềng xích cùng xiềng xích liên cũng không cần tiền đồng dạng hướng trên người nàng tuấn trên thân thảo thậm chí nhìn sang còn giống như có một đám hải quân đang tại cho chặt lọt k ẹ n l ỉ n h cưỡng ép rút thuốc liên tưởng tới vừa rồi nhìn thấy dầu cô đài rời đi thân ảnh bị hạt tựa hồ minh bạch cái gì lại cái gì đều không minh bạch sạc đâu cạ cụ gì đâu trận chiến tranh này đến cùng là ai thắng ta liền rời đi một hồi một lát ta bất quá là đem cái đổ lao đại đưa ra vùng biển này bên ngoài làm sao vừa về đến thế giới cũng thay đổi x、sì、ị lúc này cũng là có chút táo bạo cái này tình huống như thế nào a lao nương tràn đầy phấn khởi trùng s á t trở về liền chuẩn bị đại chiến một trận đâu kết quả ngược lại tốt cùng trong dự đoán hoàn toàn không đồng d ạ n g a cái kia đang chết c ả tạ cụ g ì đi đâu rồi giết đệ mối thủ hắn không báo đáng giận đây là có chuyện gì、sì、t á o bạo chửi bời nói cùng n g y đồng thời don cùng phụ dị tỏ ra ỷ xô tự nhiên cũng phát hiện đang xem hướng các nàng bên này mì h ạ t c ù n g sphinx don hơi kinh ngạc mì h ạ t c ù n g sphinx lại còn trở về hẳn là băng hải tặc chiến chủ y kế hoạch là chuẩn bị ăn cỏ hối hận một hơi đem sạt bọn hắn tất cả đều xử lý trong lòng mặc dù n g h i hoặc nhưng don cũng không có táo bạo trực tiếp đậu thủ dù sao cùng lúc trước khác biệt mì h ạ t c ù n g sphinx còn hoàn toàn, toàn toàn thịnh chi tư lúc này chặt lọt k ẹ lỉnh cũng đều bị bắt vào tay cũng không có cái gì khai chiến ý nghĩa nơi này chính là thế giới mới chỗ sâu băng hải tặc chiến chủ y hành tùng quỵ dị đánh nhau ai cũng không biết một giây sau có thể hay không lại nhảy ra được nhân hải quân trong khoảng thời gian này cùng băng hải tặc chiến chủ ý cũng không có cái gì chân chính xung đột trực tiếp tương đối duy trì nhất định ăn ý đâu các ngươi muốn làm gì do n một tay khoác lên bên h ô n g còn đi dạo bên trên mở miệng hỏi svê thì táo bạo mà hỏi cà tạ cụ gì cái kia đáng chết hốn đản đi nơi nào tóc đỏ sạ đâu mỹ hát cũng làm mở miệng hỏi do n ánh mắt hơi chìm chìm cũng không có đi giải thích cái gì tương phản p h u gì tỏ ra ỷ số cười ha hả đi lên phía trước đối xứng nói lại gặp mặt ta svê các h ạ ma cờ bạc là rất lâu không gặp a ngươi làm sao còn tại dê năm hải quân lẫn vào đâu trước đó g o ò n cái này nữ nhân chết tiệt không phải lắc lư ngươi nói ngươi vừa gia nhập liền có thể đi bản bộ đảm nhiệm trung tướng sao quả nhiên hải quân đều là lừa đảo a có phải hay không bị lừa ta đã nói rồi ngươi nên gia nhập ta băng hải tặc chiến chủ y hiện tại đến cũng không quan hệ trận chiến tranh này qua đi chủ y ra xác định vững chắc có thể trở thành thế giới mới mạnh nhất hải tặc bá chủ ta đảm bảo lấy cho ngươi đến một cái đại cán bộ vị trí xích t r á c h t r á c h hô h ô nói ra nhìn qua nàng hoàn toàn không có để ý phụ gì tỏ ra ỷ sổ hải quân thân phận đồng dạng vẫn là giống như kiểu trước đây cùng phụ gì tỏ ra ỷ sổ tại ở trung đâu p h u dì tỏ ra ỷ s ô tựa hồ cũng rất ưa thích loại cảm giác này đồng dạng cười ha h à nói giòn các hạ cũng không có cả ta trên thực tế ta đi hải quân bản bộ nhậm trước một đoạn thời gian cuối cùng cảm thấy tựa hồ dê năm càng thích hợp ta một chút cho nên ta lại trở về thứ nói cách khác ngươi tại hải quân làm rất không tệ xin có chút khó chịu chép miệng một cái hỏi p h u dì tỏ ra ỷ s ô c ư ờ i tủm tìm gật đầu nói chí ít trước mắt rất không tệ vậy thật đúng là chúc ngươi tiền đồ như gấm không nói những thứ này tương lai ngươi khẳng định sẽ hối hận không có gia nhập chúng ta cái kêu cả tạ cụ gì đâu còn có tóc đỏ cái kêu p h á c lối hỗn đản xích lại mở miệng hỏi phu g ì tỏ ạ a ỷ s ô nhìn thoáng qua giòn phát hiện giòn cũng không có muốn ngăn lại ý tứ hắn cũng không có ý định giấu giếm cái gì chuyện nơi đây cũng căn bản không đạt được chỉ cần sau đó hơi chút điều tra cái gì đều có thể t r a rõ ràng thà rằng như vậy còn không bằng hiện tại liền nói rõ chậm lại một cái giữa song phương phát sinh mâu thuẫn khả năng thật vui vẻ đem tứ hoàng b í t mong chặt lọt kẹo lìn bắt đi đắc ý a bởi vậy phu g ì tỏ ạ a ỷ s ô cười cười mở miệng nói ra chuyện là như thế này tại các ngươi sau khi đi sau một hồi lâu phu dì tỏ ra ỷ số đem nên nói đều nói xong cũng không có thêm mắm thêm mối cái gì cũng không có cái gì chủ quan bên trên lừa dối đại khái liền là đem sự thật đều nói một lần xin người đều sợ ngây người ngắn ngủi chút điểm thời gian này cái này tổ tổ đ ả o bên trên phát sinh nhiều chuyện như vậy tợ dô tợ dô cũng phản bội chặt lót tẹn lìn cho tới chặt lót tẹn lìn ra h ỏ a này cứ như vậy l ẻ loi trơ trọi thê thảm bị hải quân bắt được dầu cổ đã trở thành trận này tổ tổ đ ả o trong chiến tranh lớn nhất bên thắng h ắ n không phải ổ cạ sẽ kỳ bụ cái bên trong rác rời nhất cái kia hai cái một trong sao mỹ hạt thì biểu lộ chấm xuống nói ngươi nói là tóc đỏ xác tên kia cánh tay bị dầu cổ đải làm gãy một đầu phu g ì to dạ o ỷ s ô có chút kỳ quái mị h ạ t làm sao quan tâm như vậy cái kia tóc đỏ à. bất quá hắn vẫn gật đầu nói không sai quả thật là như thế mị h ạ t ánh mắt hơi có chút t i ế ệ t đối nhẹ giọng tự nhủ sự tình vậy mà lại phát triển thành loại tình trạng này hắn là có chút t i ế ệ t đối nhưng tâm tình sát thực phức tạp lấy băng hải tạc chiến chủ ý thành viên thân phận tới nói sắt cái này gậy q u á i phân heo cuối cùng đem mình cho q u á i trở thành phân còn đem cánh tay nhét vào thế giới mới quả thực là gà bay trứng vỡ một mảnh hỗn nộn hắn e sợ sẽ không còn có cơ hội giống như bây giờ có thể tại thế giới mới bên trong khóe gió nổi mưa đ â y đối với băng hải t ạ c chiến chủ y tới nói là một cái chuyện tốt một cái tiềm ẩn định nhân mình đem mình trò chơi tàn phế nhưng đối với hắn mỹ hạt tới nói kiếm đạo vô địch đã không có đối thủ thật sự là thịt mình trong lúc nhất thời mỹ hạt đều muốn không hề làm gì trực tiếp về ạ v ạ l ò n hào hào dạy bảo ả ạ n giờ d ẹ t tờ đi s í c h ạ i lấy lại tinh thần mà đến về sau nhìn về phía g o ò n kêu gào nói các ngươi hải quân thật đúng là âm hiểm đâu vậy mà làm loại chuyện này tóc đỏ thế nhưng là ổ cả saki bù cái cùng các ngươi có mật thiết quan hệ hợp tác các ngươi cứ như vậy nhìn xem hắn thất bại thất bại. Nếu không phải hắn chạy nhanh, lần này ta ngay ở chỗ này xử lý hắn do n c ư ờ i lạnh một tiếng nói ha ha ha ha ha ha còn không phải là các người quá phế vật c h ặ t lót kẹt lìn cũng không phải là các người đánh bại a cứ như vậy muốn bắt trở về sifreel nói làm sao người có ý kiến don trong mắt mang theo sát khí hỏi đem chặt lót kẹt lìn giao cho chúng ta yên tâm tuyệt đối sẽ không để nàng còn sống lao nương trở về liền cho nàng treo ở ạ vạ l ò n bến cảng bên trên s i p h e c lối nói do n c ư ờ i lạnh nói n g ư ơ i cho n g ư ơ i là ai hải quân nguyên xoáy sao nói muốn ta giao người ta liền giao người có phải hay không muốn đánh nhau phải không、six、một tay đem bên hông treo súng ổ quay rút ra nhắm ngay john lại nói lao nương một thương bạo ngơi đầu mắt nhìn thấy john cùng sphinx hai cái này cho tới bây giờ không khớp con đường nữ nhân lại phải đánh nhau p h u gì to dạ ủy s、so、ô nhịn không được mở miệng nói ra bây giờ tại nơi này đánh nhau đối với chúng ta đều không có chỗ ta、six、không bằng xem ở tại hạ trên mặt mũi đều thối lui một bước mị hát lúc này không hừng lắm cũng là k h o á t k h o á t tay nói ra được rồi sphinx không có tất yếu ở chỗ này độc t ủ thông chi bẹ mặt đi hắn không phải nói mặc kệ tổ tô đảo đánh thành bộ rắn gì người t h ắ n g cuối cùng là ai đều muốn lần đầu tiên đem kết quả nói cho hắn sao về phần chặt l ó t kẹt lìn cái gì có lẽ hải quân cần nàng để chứng minh mình nhưng băng hải tặc chiến chủ ý không cần chú ý ra đều sớm đã truy qua nàng nói câu không k h á c khí hải quân cùng họ ưa dìm căn bản vốn không tại một cái cấp bậc bên trên họ ưa dìm muốn là chiến thắng nịu g ạ t cái này mạnh nhất chiến tích mà không phải giống hải quân đồng dạng c â u nghệ tại một cái bị thời đại chỗ vứt bỏ cái gì tứ hoàng chỉ là một cái chặt lọc kẹt lìn cho bọn hắn hải quân liền cho ta chính là khó chịu si p a n n à n một câu nói bất quá nàng mặc dù tính khí nóng này nhưng không phải thật sự không hiểu chuyện nếu không họ ưa d ì m bọn hắn cũng sẽ không đem sphinx thả ra hùng hùng hổ hổ vài câu về sau sphinx vẫn là xuất ra gen gen n h u s i cho quyền bẹ mạn bên kia đồng thời do nhìn một chút phụ gì tỏ d ạ a ý số cũng không có muốn tiếp tục lưu lại ý tứ t ô t o lên vạn quốc hủy diệt c h ặ t l ó t k ẹ t l i n ngã xuống nhưng chính như họ ưa d ì m bọn hắn những ngày tứ hoàn g tay rất khó dội ra thế giới mới đồng dạng hải q u â n t a y cũng dội không đến nơi đây t ô t o lên cái kia còn sót lại to lớn lợi ích địa bàn nhân khẩu tài phú cái gì có lẽ chẳng mấy chốc sẽ bị chia cắt sạch sẽ bẹ mạn sao do n trong lòng nghỉ non một câu nàng tựa h ồ nghĩ tới điều gì bàn tay đảo băng hải tặc d â u trắng dưới trướng khoảng cách tổ tổ l e n vạn quốc gần nhất một cái hòn đảo b ê n b ẹ mạn tên kia địa phương khác không đi đánh hết lần này tới lần khác đi đánh bàn tay đảo vốn cho rằng hắn là hướng về phía cái kia bất tử điệu mát cô đi bây giờ nghĩ lại có lẽ hắn chân chính mắt liền là tổ tổ l e n hải vừa ga mặc kệ chặt lót k ẽ l ì n bên này chiến tranh đánh thành cái quỷ gì bộ dáng b ẹ mạn đều có thể lần đầu tiên đến ăn nơi này thì mỡ hiện nay càng là như vậy bởi vì tổ tổ lên cơ h ộ là vô chủ chi đ i ệ dầu cổ đ à y trung b i n là không thể kiên trì đến cuối cùng hắn có lẽ có thể ăn dưới tổ tổ len rất dở dạ kẽ ích nhưng tuyệt đối không có bẹ mạn ăn n h i ề u a cuối cùng hay là bởi vì dầu cổ tại thế giới mới căn cơ không đủ quả nhiên khó dây d ư a nhất vẫn là băng hải tặc chiến chủ ý a cơ hồ cái gì đều không cần làm lại liền đem lớn n h ấ t khối kia lợi ích cho ăn đây chính là thế giới mới đại thế a bất quá băng hải tặc chiến chủ ý hạch tâm lợi ích vẫn như cũng là muốn gắn bó tại vĩnh dại trong vùng biển mới đúng nơi này lợi ích sẽ để cho đội cho ai đâu cãi đồ đông nhiên do lại nghĩ tới một người cái kia rõ rệt cùng băng hải tặc chiến chủ y có thân mật quan hệ nhưng trong chiến tranh lại chưa từng xuất hiện g i a hỏa đô quỵt s ọ t đỏ thơ làm mỹ nô n tựa hồ lần trước mỡ bỏ đảo tứ hoàng chi chiến thời điểm g i a hỏa này liền là thành viên vòng ngoài ăn chặt lọt tè l ỉ n h không ít huyết đ ủ lần này có lẽ họ ựa dịm vẫn là muốn hắn tới làm những sự tình này a thật sự là chiếu cố hắn a không cần b ư ớ c lên quá gió to hiểm lại có thể ăn to lớn lợi ích không hổ là họ ựa dịm đệ, đệ nhưng nghĩ rõ ràng những này cũng không hề dùng băng hải tặc chiến chủ y rõ ràng là đối tố t ộ len hải vực bánh gà tô đều sớm đã làm g i phân chia ai là b ảnh hưởng không lớn mà các nàng hải quân cũng căn bản không quản được những này biết cũng chỉ có thể cho mình một ngạt mà thôi chúng ta đi john hít sâu một hơi mở miệng nói ra p h u d ì to dạ ủy xô gật gật đầu sau đó trong tay trượng đao ra khỏi vỏ một c ỗ lực lượng vô danh lần nữa phát tiết đi ra lấy hắn làm tâm điểm phương viên hơn trăm mét mặt đất trực tiếp thoát ly vỡ vụn không chịu nổi hòn đảo c h ở g o ò n cùng một đám hải quân còn có hôn mê bất tỉnh chặt l ọ t tệ lìn hướng phía không trung bay đi vẹn màn thanh â m từ gen gen như xì bên kia chuyển tới táo bạo sphinx lúc này hô lớn b ẹ màn đến tổ t ổ đ ả o rửa sạch rồi lao nương cũng không tiếp tục tin các người t a nói xong tổ t ổ đ ả o sẽ có một trận nhất đại chiến kịch liệt kết quả ta cái gì đều không bắt kịp tức chết lao nương rồi t r ư ơ n g năm trăm tám mươi sáu cái gì bắt lấy tứ hoàng x n gỗ cù nguyên soái đều sợ ngây người t r ư ơ n g năm trăm tám mươi sáu cái gì bắt lấy tứ hoàng x n gỗ cù nguyên soái đều sợ ngây người hải quân bản bộ ma di nệ phò lúc này sẻn gỗ cù nguyên soái chính trong phòng làm việc cùng rẽ phị bọn người uống trả đâu trong tay bưng c h é n trả xe gộ cụ nguyên xoáy n h ấ p một miếng sau đó có chút hài lòng nói thế giới mới môn hộ hải vượt xem như bị chúng ta nắm giữ hơn phân nửa lần này chiến tranh chúng ta hải quân cơ bản mục đích đã đạt đến lần này là thừa dịp loạn lượng cái tiện nghi à, đặt ở trong ngày thường chúng ta hải quân muốn dạng này tiến vào thế giới mới nhưng cái kia hải tặc còn không phải trở mặt rẽ phỉ cũng là cười một cái nói gặp thì ăn xe bê ây mở miệng hỏi bất quá chiến tranh luôn luôn là hạ màn kết thúc các loại kết thúc về sau hải tặc nhóm sẽ có hay không có mánh liệt phản công hành vi xe gộ cụ nguyên xoáy thì lắc đầu mở miệm nói ra đây chính là ta vì cái gì không có muốn đem thế giới mới phong tín nguyên nhân chỉ cần cho bọn hắn t r ử chút không gian hải tặc liền sẽ không thật buộc chung một chỗ băng hải tặc chiến chủ ý đâu cái kia họ ưa d ì m cũng không phải cái gì tốt tính gặp nghĩ nghĩ về sau lại hỏi theo hải quân lực lượng vượt vào thế giới mới môn hộ hải vực bọn hắn ở nơi đ ó không chế cũng sẽ dần dần ổn định có dê năm hải quân cường lực trợ r ú t tại thế giới mới bên trong đồng dạng hải tặc thật đúng là không có cách nào đem hải quân thế nào trừ phi bọn hắn vận thành một sợi thừng nhưng sèn gỗ cũ cũng không có để hải quân đóng chặt hoàn toàn thế giới mới ra vào cùng môn hộ như vậy hải tặc dưới loại tình huống này sẽ rất khó chân chính vận thành một sợi t h ư ờ n g đối với hải quân uy hiếp liền không lớn nhưng băng hải tặc chiến chủ y không đồng dạng băng hải tặc chiến chủ y không cần cùng còn lại hải tặc vận thành một sợi t h ư ờ n g bọn hắn bản thân liền có tại thế giới mới cùng hải quân cương chính diện đồng thời có khả năng vừa thắng lực lượng đồng thời băng hải tặc chiến chủ y cũng có được mạnh mẽ hữu lực minh hữu t h như băng hải tặc bách thú cái gì sen gỗ cù nguyên x o á i nghe lời này hơi trần trờ một chút sau đó mở miệng nói ra hẳn là sẽ không thật sự có cái gì xung đột ta nghĩ nếu như có cần họ v a dỉm sẽ cùng phía trên cầu thống đến lúc đó chúng ta e sợ không thể không cho bọn hắn mở miệng cái gì s e n gộ cù nguyên soái vừa mới nói xong dẹp phi cùng gặp đều trầm m ặ t lại cái này liền rất khó chịu cái khác băng hải tặc có lẽ sẽ cùng hải quân đánh nhau nhưng hết lần này tới lần khác băng hải tặc chiến c h ủ ý rõ rệt có loại lực lượng này lại căn bản không cần làm như vậy cũng không biết họ vừa tìm cái k i a hôn đ ả n đến cùng cho gò rớt xảy nhóm rót cái gì t h ố t mê rõ rệt chúng ta hải quân mới là chính phủ thế giới căn bản lực lượng tốt ta vì cái gì gò rớt xảy sẽ như vậy ưa thích cùng họ v a tìm cầu thống hợp tác trong chúng ta g a phản đồ còn mẹ nó là tối cao quyền lực ai trận chiến tranh này họ ùa dìm nếu là thật thắng về sau thế giới mới chỉ sợ hắn liền là thật vua không ai còn có ai có thể ngăn cản ý chí của hắn cùng lực lượng rẽ phi nhịn không được mở miệng nói lầm bầm sengo cụ cùng gặp hai người cũng đều là trầm mặc chỉ chốc lát sau sengo cụ nguyên x o á y lại n ở nụ cười mở miệng nói ra đừng bi quan như thế c h ỉ ít chúng ta hải quân tiến nhập thế giới mới trước hết để cho họ ùa dìm cười một cái nhưng cười đến cuối cùng mới thật sự là bên t h ằ n g a cái này hơn tám trăm năm đến trước cười hải tặc nhiều vô số kể nhưng bây giờ bọn hắn ở nơi nào trên đại dương bao la một mực có thể cười xuống dưới cho tới bây giờ đều là chúng ta hải quân người nói không sai trước hết để cho cái kia hôn đản phách lối phách lối một khi các loại khoa học bộ đội bên kia đem có thể ngăn chặn lại đại hải tặc thời đại s u thế cùng bình thường lực lượng vũ khí bí mật nghiên cứu ra được về sau chúng ta liền có thể đem cố thủ tại g giang l á i nạ nửa đoạn trước lực lượng để chống đôi phò họ vừa dì m bọn hắn những ngày thế giới mới hôn đản cái kia danh sưng có thể thay thế ồ cả sẽ kỳ bù trọng lượng hình binh khí hiện nay còn không có cái bóng đâu nhưng tờ ít phạ xỉ phi sợ tạ đã nghiên cứu có một đoạn thời gian gần nhất đang tại đánh hạ sau cùng chỗ khó đây cũng là bạ tổ lờ mẹ cù mạ có thể ngày nghỉ nguyên nhân chủ yếu một khi cái này chỗ khó bị dẹp xong như vậy tờ ít phạ xỉ phi sợ tạ liền có thể lượng tương đến lúc đó lại đem dây chuyển sản xuất công trình chế tạo tốt tiến một bước giảm xuống chế tạo chi phí đặt thành có thể đại lượng sản xuất tình trạng như vậy bọn hắn hải quân liền đem có rất đại trình độ sức chiến đấu giải phóng tờ ít phạ xỉ phi sợ tạ đối với họ vừa gì bọn hắn những n à y định cấp đại hải tập tới nói không tính là cái thứ gì nhưng nếu là đặt ở g ờ răng l á i nạ nửa đoạn trước đặt ở bốn biển bên trong đối với những cái kia còn không có tiếp thụ qua cường giả tẩy lễ băng hải tặc tới nói đây tuyệt đối là cái đại sát khí đủ để chấn áp hải v ự c một đoạn thời gian rất dài thẳng đến những cái kia những người mới bức bách tại tờ ít h ạ a xỉ phì sợ tạ cường đại áp lực không ngừng trưởng thành dù sao không có khả năng có cái gì chân chính nhất lao vĩnh giật phương pháp bất quá trong khoảng thời gian này tất nhiên sẽ rất dài mà khoảng thời gian này cũng đầy đủ hải quân đem nguyên bản bởi vì đại hải tặc thời đại thủy triều trói buộc tại g răng lại nửa đoạn trước nội lực lượng giải phóng ra ngoài dùng để công lược thế giới mới bởi a lao đại đồng Đây lại tại cái hải thời, binh tướng, tỉ từng thực quyền trung tướng, tỉ tư bắt như như quyền bọn hắn những này quân còn hùng cũng sẻn muốn gỗ cách hậu có lực. cụ là sao cơ h ộ cấp đoạt thế hộ hải giới mới môn vì ự c chủ nguyên nhân trong. yếu một trong. Bởi v hải quân vĩ mô kế hoạch đã c h ậ m c h ậ m triển khai chỉ cần cấp đoạt đến thế giới mới môn hộ hải vực tương lai các loại sức chiến đấu đạt được giải phóng liền có thể thong dong tiến vào thế giới mới cùng họ g a dìm những tên khốn kiếp kia nhóm vật a y nói không sai sen gỗ cù nguyên soái gật gật đầu có chút mong đợi nói ra hơi hơi dừng một chút về sau hắn vừa cười nói bất quá cái kia còn cần thời gian mấy năm đâu hiện nay vẫn là phải xem thế giới mới thế cục cũ. cũng không biết sạt tên kia sẽ có cái gì trói sáng biểu hiện không có mặc dù do nối đ nàng rất cảnh giác nhưng trên thực tế nếu là hắn thật có thể đang đỉnh lời nói có lẽ sẽ trở thành tại thế giới mới bên trong kiềm chế lại họ vừa dìm trọng yếu lực lượng đối với chúng ta hải quân vẫn là có nhất định chỗ tốt tên hôn đảng kia đừng t ê u l á o phu gặp hắn gặp vừa nghe thấy sạt danh tự cũng có chút căm tức mắng một câu rẽ phỉ thì gật gật đầu mở miệng nói ra ta nhìn hắn có lẽ thật có thể thành đâu rẽ phí bên này vừa dứt lời để ở trên bàn gen gen nhựa xi liền văng lên s e n g o c u bọn người túi đầu xem xét chính là tuyến đầu dê năm khiêng cầm mỏ mũ s ẻ n g o i n đánh tới gặp đây s e n g o c u nguyên xoáy trong mắt sáng lên nói tin tức thế giới mới tình thế hỗn loạn sơ nghìn tỷ liền muốn để lộ mạng che mặt sau khi nói xong s e n g o c u nguyên xoáy một thanh t i ế p lên gen gen nhựa xi mở miệng hỏi john các ngươi bên kia có tình huống như thế nào sao gen gen nhựa xi một bên khác john đang đứng trên b o n g thuyền cách đó không xa cụ giàn cùng b ộ x ã lị nổ cũng tại bọn hắn tựa hộ tại cùng phụ dị tỏ ra ỷ số nói xong thứ gì đâu nghe gen gen ngư xí bên trong truyền đến thanh â m don khỏe miệng một phát nói nguyên soái lao đại ngươi có thể h o à n hô à? gieo họ sen g ỗ cù nguyên soái sửng sốt một chút sau đó biểu lộ vui mừng nói hành động của ngươi thành công là kết quả gì tóc đỏ vẫn là bitmom không sai trên cơ bản xem như thành công đồng thời chúng ta đã cùng cụ g i ả n cùng buộc xã lị nội hội hợp đang tại trở về thế giới mới môn hộ hải vực kết quả chính là chúng ta thành công bắt được tứ hoàng c h ặ t lọt tên lìn thậm chí bitmom băng hải tặc cũng có thể tuyên cáo hủy diện don mở miệng cười nói ra tứ hoàng a thời đại này cấp cao nhất bốn cái đại hải tặc hải quân bản bộ bắt bọn hắn những n à y ác đ ả n g nhóm không có biện pháp nào nhưng bây giờ ta d ê năm khiêm cầm hải quân đại tướng dự khuyết mỏ mụ sẻ đền giòn bắt được bên trong một cái tứ hoàng có lẽ tại biết nội tình rất nhiều đỉnh cấp các đại lao đến xem hải quân lượng cái tiện nghi không sai bitmom băng hải tặc là thùng trăm ngàn lỗ không sai nhưng người nào cũng không thể phủ nhận c h ặ t l ọ t tên lìn trước đây liền là hải tặc hoàng đế một trong thực lực cái gì không cân nhắc nhưng bức cách khẳng định là cùng dâu trắng họ vỡ gì bọn người đồng giả cao tuyệt đại đa số dân chúng cùng thế lực nhóm căn bản sẽ không biết cái này phía sau phát sinh hết hạy bọn hắn sẽ chỉ biết hải quân bắt lấy thế giới mới hải tặc hoàng đế một trong đây là cái gì đây đối với nàng don cùng dê năm tới nói là công tích thiên đại công tích đây đối với hải quân bản bộ mạ di nghệ phỏ tới nói là h uy nghiêm là h uy tín là hải quân nổi bật cường đại lực lượng tuyệt đối là cái đại hảo sự sen gỗ cùng nguyên x o á y sửng sốt một chút các ngươi đều cùng cụ dặn cùng buộc xã luy nổ hội hợp mới nhớ tới đem tin tức này hồi báo cho ta cái này hải quân nguyên x o á y sao ta như thế không có tồn tại cảm giác bất quá rất nhanh cái này chút ít phản nản liền bị hắm sau vóc don mang theo dê năm tóm h ậ t đ chặt lại ọ t nhất định phải cẩn thận băng hải tặc chiến chủ y sen gô cú nguyên x o á i vốn là muốn để bọn hắn cẩn thận thế giới mới hải tặc cấp thuyền đâu nhưng tỉ mỉ nghĩ lại trên chiếc thuyền này có cụ giản có buộc xa lino còn có giòn cùng phụ gì tỏ ra ỷ số cái này mẹ nó chỉ là cái này đội hình e sợ thế giới mới liền không có mấy cái thế lực dám đi cấp thuyền nghĩ nghĩ cũng chính là cao thủ rất nhiều băng hải tặc chiến chủ y khả năng sẽ làm như vậy a z o ò n ngược lại là cười cười không có để ý những này dù sao các nàng cũng coi là từ băng hải tặc chiến chủ y không coi vào đâu ung dung mang đi bít m o g chặt lọt k h ẹ n lìn băng hải tặc chiến chủ y đoán chừng là không hứng thú đến cấp thuyền c á i đ ồ tên kia tại dưỡng tương h đâu băng hải tặc dâu trắng lời nói e sợ chẳng mấy chốc sẽ cùng băng hải tặc chiến chủ y phát sinh đại quyết chiến nào có thời gian ngay tại lúc này đến trêu chọc bọn hắn hải quân thế giới mới trừ bỏ cái này mấy nhà bên ngoài tại sẻng gỗ cụ trong ấn tượng tổ tổ lên hải v ự n chiến tranh kỳ thật mấu chốt nhất liền là tóc đỏ cùng bít mom minh tranh hàng đấu nhưng don lại hơi trầm mặc một chút mở miệng nói ra không tóc đỏ tên kia cánh tay gậy mất một đầu hốt o ả n g trốn ra tổ tổ l e n hải vực ư hiện tại sinh tử không biết đâu hàn thua sẻng gỗ cù nguyên soái sửng sốt một chút nói không sai thua rất thẳng đâu về sau ha ha ha ha chỉ sợ hắn là không có gì quá lớn uy hiếp mà do lại cười lớn mở miệng nói ra ngược lại là không có đi quản sạt cái này bên thua xe ngô cụ nguyên x o á y lại kinh ngạc hỏi cho nên nói các ngươi tại cái này về sau đánh bại chặt lọt tèn lìn bắt được nàng không trên thực tế toto lên sự t ì n h phát triển vượt xa chúng ta dự đoán cùng tưởng tượng tại thời khắc mấu chốt không chỉ là cả tạ cụ gì nhắc lên phản loạn cái kêu tở rột tở rộ vậy mà liên thủ dầu cổ đái nếu như nói thật muốn tìm bên thắng lời nói dầu cổ đái có lẽ liền là bên thắng tóc đỏ tên kia liền là đưa tại dầu cổ đái trong tay bị dầu cô đã chặt đứt một cánh tay do nhẹ giọng nói ra sau đó nàng kỹ càng cho sẻng ỗ cụ đại nguyên x o á y giảng thuật một cái bánh gạ tổ sự tính phát triển quá trình sẻng ỗ cụ đại nguyên x o á y người đều t r o n g váng cá sấu sa mạc dầu cô đãi hắn không phải cái kia phế nhất tuổi hai cái ổ cạ sẽ kỳ bù cải một trong sao hắn không phải hẳn là tạ i ạ lạ bạ tạ dày vỏ mình một mẫu ba phần đất sao làm sao lại đột nhiên đi thế giới mới còn trở nên như bức như vậy đây thật là có lẽ chúng ta gặp cái so tóc đỏ còn khó quấn hơn m ư i đối thủ đâu sẻng ỗ cụ nguyên soái sau khi ngay x o n nhẹ giọng nghĩ n nó nói thực lực nhu l ư c g i ã tâm trầm ổn tâm tính chịu được nhàm chán chịu được ô danh r â u c ố u đại thật đúng là không thể khinh thường á t r ư ơ n g năm trăm tám mươi bảy vẽ mạn cái gì gọi là đỉnh cấp mưu xì a t r ư ơ n g năm trăm tám mươi bảy vẽ mạn cái gì gọi là đỉnh cấp mưu xì a cúc gen gen n mưu xì về sau x n gộ cù nguyên x o á y rơi vào trong trầm mặc d ẽ phỉ cùng gặp hai vị đại lão cũng là đang suy tư cái gì bộ dáng chuyện này mừng rỡ sao đương nhiên mừng rỡ bắt lấy tứ hoàng còn không thể để cho người ta cười một cái bất quá thế giới mới thế cục biến hóa xác thực ngoài dự liệu của bọn hắn dâu câu đại g i a hỏa này đến cùng chuyện gì xảy ra don đều cùng hắn đậu thủ đồng thời tên k i a làm loại chuyện này e sợ khẩu vị sẽ không lại thỏa mãn với ổ cả sẽ ký bù cái loại này không trên không dưới vị trí chúng ta muốn tiên hạ thủ vi cường sao từ bỏ hắn ổ cả sẽ ký bù cái tên gặp nghĩ nghĩ về sau mở miệng hỏi d ẽ phì há to miệng muốn nói cái gì nhưng rất nhanh lại không tìm nói s e ngộ cụ lại nguyên x o á y thì lắc đầu mở miệng nói ra tạm thời trước không cần quan sát một đoạn thời gian a ổ cả sẽ ký bù cải thật là một cái lệnh hải quân dư vị vô hạn tổ c h ứ ngươi nói bọn hắn rác rời đi nhưng luôn luôn có thể toát ra cái đầu đến thường thường liền làm điểm đại sự kinh thiên động địa tình ngươi nói bọn hắn cường đ ạ i đi nhưng dù sao có mấy cái như vậy rác rưởi ở bên trong ngồi ăn rồi chờ chết còn quan sát cái gì gặp có chút không hiểu hỏi hiện tại bãi miệng dầu cổ đã ổ c ả s à kỳ bù c á i thân phận vấn đề rất nhiều sen gỗ cú nguyên xoáy có chút bất đắc dĩ nói hơi hơi dừng một chút về sau hắn tiếp tục nói đầu tiên ổ c ả s à kỳ bù c á i thật vất vả bù đáp hiện tại thiếu một cái liền muốn tiếp tục tìm chúng ta nào có loại kia thời gian r ă i tiếp theo lý do đâu cũng nên cho còn lại những cái kia ổ cạ xà kỳ bù cải nhóm một cái công nào chẳng lẽ chúng ta phải nói do trước đôi các dầu cổ đại đậu tủ cho nên chúng ta muốn b ạ i miên hắn cái này gặp sửng sốt một chút đúng vậy à dầu cổ đại tại chuyện này bên trong cũng không có cái gì vi quy thao tác ổ cả saki b ù cài cũng không nói không thể tham dự vào thế giới mới trong chiến tranh đi ai trên bản chất mà nói ổ cả saki b ù cài cùng hải quân bản bộ là c ù n g cấp cơ cấu nhân ra làm cái gì cũng không cần cùng các ngươi hải quân chào hỏi đồng thời đó là cái lẫn nhau hợp tác lợi dụng tổ chức b ạ i miên dầu cổ đã ổ cả saki bủ cái thân phận cùng đơn giản x ẻ g ỗ c ù nguyên xoáy có quyền lực này chỉ cần cùng chính phủ thế giới bên kia báo cáo chuẩn bị một cái chuyển tay là có thể đem dầu cổ đại cho lột nhưng dùng lý do gì phù hợp không cần cho còn lại ổ c ạ saki bù cái nhóm bàn giao sao khẳng định là muốn cho vô duyên vô cớ xử lý một cái ổ c ạ saki bù cái sẽ tạo thành toàn bộ ổ c ạ saki bù cái nội bộ tổ chức xuất hiện to lớn không tín nhiệm vấn đề mọi gì ạ cái gì ngược lại còn chưa tính dị b ệ liên quan đến tại g i ả ổ d ì n t ẩ u quan hệ vấn đề edo hợp i ệ u liên quan đến chiến tranh qua đi nhằm vào băng hải tặc dâu trắng bố cục vấn đề bà tô lợ mẹ c u mạ càng không cần nhắc tới liên quan đến tại hải quân tương lai ở mức độ rất lớn chiến lược vấn đề những người này bàn giao luôn luôn phải có a cho nên rút lui cắt dầu cổ đại không phải đơn giản như vậy cần một cái lý do thích hợp mới được trước mắt không có có lý do gì tại v ề phần tùy tiện cho hắn biên soạn một cái tên tuổi đó là đối tầng dưới chót tiểu nhân vật dùng ổ cả saki bù cải mặc dù so không là cái gì tứ hoàng loại hình đại lão nhưng cũng không phải người ngu hôm nay tùy tiện biên soạn một cái tên tuổi làm rơi dầu cổ đại còn lại ổ cả saki bù cải cũng sẽ nghĩ ngày mai có thể hay không lại biên soạn một cái tên tuổi làm rơi chúng ta cái này một tới hai đi ai mẹ nó còn cùng các ngươi hải quân hợp tác bất quá vẫn là muốn c h ầ m c h ầ m một c h ầ m c h ầ m g i à u cổ đại hôn đ à n này thật đúng là chọn lựa tốt thời cơ a xe gộ c u nguyên x o a y có chút đau răng nói đúng vậy à trước mắt l ự c chú ý của chúng ta nhất định phải đặt ở thế giới mới bên trong thậm chí tại s a u khi chiến tranh kết thúc trong một đoạn thời gian rất dài cũng muốn tiếp tục quan sát thế giới mới phòng ngừa phản công cái gì trong thời gian ngắn căn bản không có quá nhiều dư lực lượng dùng để c h ầ m c h ầ m chết hắn dầu cổ đại rẽ phi đại lão gật gật đầu nói hải quân bước kế tiếp là muốn tại thế giới mới bên trong phát triển tự nhiên tuyệt đại đa số l ự c chú ý đều muốn đặt ở thế giới mới bên trong hiện nay lại đúng lúc là thế giới mới hỗn loạn nhất thời khắc không thấy hải quân đại tướng đều bị phái đi thế giới mới sao đâu còn có rất dư thừa lực lượng đi quản d â u cổ đài ra hòa này d â u cổ đài muốn làm sao quản từ hắn biểu hiện bây giờ đến xem ngươi không có khả năng tùy tiện phái cái mèo ba chân đi an bài hắn mà đại bản doanh của hắn tại ạ lạ b ạ tạ nơi đó lại là sa mạc c h i quốc đồng thời bị hắn kinh doanh thời gian mười mấy năm cái này tùy tiện phái người đi e sợ tại hắn sân nhà bên trong cũng không phát huy ra cái tác dụng gì đến vàng bạch gia tăng vô dụng k ô n g thôi cũng là không cần gấp gáp như vậy kém nhất thế cục cũng liền theo chúng ta nguyên bản tưởng tượng sas thắng thắng lợi không kém nhiều lắm s e ngộ c ủ nguyên x o á i không biết là đang an ủi mình hay là tại an ủi gặp cùng rẽ phỉ hai cái này lao hỏa kế bất quá gặp cùng rẽ phỉ cũng là đi theo nhẹ gật đầu đúng vậy à kém nhất thế cục đơn giản liền lạc dầu cổ đài n g h ĩ biện pháp tại thế giới mới đ ặ t chân thậm chí ngồi ở đã từng b i ế t mong chặt lọt k ẹ n liền vị trí bên trên cái này cùng sas lại có cái gì quá lớn phân b i sao không có gì dù sao sas cũng là ổ cả saki bù cái nếu là hắn thành sự đoán chừng tám chín phần mười cũng muốn thay hình đội dạng khi tứ hoàng chỉ bất quá người này biến thành g i à u cổ đại mà thôi cùng hải quân ban sơ dự đoán khác biệt không lớn với lại thế giới mới nước cũng không phải tốt như vậy sở g i à u cổ đã có thể hay không ngồi tại tứ hoàng vị trí bên trên còn phải xem chiến tranh kết thúc về sau còn lại đại l a o là nghĩ như thế nào vạn nhất họ ưa d ì m đầu g ó c h ó n gió nhất định phải nhất thông thế giới mới đâu cái kia không được nắm lấy g i à u cổ đại truy hải quân chẳng phải liền có thể lần nữa cười ra tiếng coi như họ ưa d ì m không phát điên hắn cũng khẳng định phải đối c i d u cổ đã có chút an bại à không thể nào để cho dầu cổ đã tại thế giới mới tù tiện liền đứng lên vậy cũng không phù hợp họ vừa tìm cùng băng hải tặc chiến chú ý lợi ích ra sự t ì n h còn không có hỏng bét đến bọn hắn hải quân cần bực mình thời điểm đâu tốt tốt rõ ràng là một tin tức tốt rõ ràng hơn thời điểm chúng ta tại sao muốn vịt dậu cổ đại hôn đản này đi quan tâm ha ha ha ha tứ hoàng bắt lấy một cái nhất định phải hào hào thông báo một chút ta đem chặt lọt k ẹ lìn đóng lại tại ìm kẹo đao bên trong rẽ phi đại lao vừa cười vừa nói ha ha ha ha nói không sai hôm nay hẳn là một cái hảo tâm tình thời gian mới đúng à xét gô cụ đại nguyên soái cười nói hiện tại hẳn là trước cảnh cáo một chút nịu sơ óc te vật mới đúng miễn cho mặt gẳng tên hôn đản g kia ra hỏa tại trên báo chí nói lung tung cái gì đối với chúng ta bất lợi gặp nghĩ nghĩ về sau cũng là vừa cười vừa nói không sai s e n gộ cùng nguyên x o á y gật gật đầu sau đó cầm lấy gen gen liệu si liền chuẩn bị cho mặt gẳng tên điệu nhân này đợi tới cùng n a y đồng thời tại thế giới mới băng hải tặc dâu trắng nơi chu quân bí mật bên trong liệu gặt cũng đang nhìn trong tay một t r ư ơ n g hải đồ ngay tại hắn tự hỏi vấn đề gì thời điểm mắt cô vội vội vàng vàng từ bên ngoài chạy vào chuyện gì liệu gặt cũng không ngẩm đầu lên mở miệng hỏi lao cha tô, tô len bên kia tình báo đi ra mắt cô biểu lộ có chút kỳ quái nói ra a n u gạt ngầm đầu lên nhìn về phía mắt cô hỏi là cái gì cái kết cù chất lót kẽ lên liên hợp ổ cả saki bù cá i tóc đỏ sạt đánh lui băng hải tặc bách thú về sau song phương lại lật mặt lại sau đó mắt cô nhanh chóng cho n u gạt báo cáo lên nơi đó tình huống n u gạt càng nghe càng ngạc nhiên dâu cổ đại hắn đương nhiên biết tên kia là ai lúc trước liền là hắn dâu trắng tự tay đem dâu cổ để cho đổi ra khỏi thế giới mới từ đó về sau dâu cổ đã tự hồ liền đoạn rơi xuống Tại tạ ạ lạ bạ bên trong làm đầu cá ướp muối rốt cuộc không có gì động tinh lớn liên la thỉnh thoảng sẽ có chút tiểu đả tiểu nháo tin tức nhiều năm trước n u gat còn từng chờ mong qua dậu cổ đại tỉnh lại lần nữa tới thế giới mới cùng hắn đọ sức cái gì về sau theo dậu cổ đại càng ngày càng không có động tĩnh n u gat cũng đều sớm đem nàng quên ở sau bây giờ cái này lúc trước kêu gào muốn khiêu chiến mình tiểu quỷ cái này lúc trước bị mình đuổi ra thế giới mới tiểu quỷ vậy mà một lần nữa trở về đồng thời vừa về đến liên làm cái tin tức lớn a nói cách khác dậu cổ đại là tổ tổ len hải vực chiến tranh cuối cùng bền thắng nữ gat có chút kinh ngạc hỏi e sợ chưa hẳn nếu như không có hải quân n ú n g tay hắn có lẽ có thể t h ô n g dong an bài cùng đường đ ố i nhưng chính là bởi vì hải quân nhúng tay dẫn đến dầu cô đ về thời gian dị thường gấp gáp rút lui nơi đó c h ặ t l ọ tên k l ỉ n h cũng bị hải quân tại thời khắc cuối cùng cướp đi mắt cô trầm giọng nói như vậy t ổ t ổ len lên ha không vô chủ chi điện liệu g á t nhướng mày nói hắn tự hồ đã nghĩ tới điều gì không sai mà băng hải tạc chiến chủ y cái kia b ề n bẹ m ạ n mắt cô nữ khí có chút bất đắc gì nói bàn tay đảo thì ra là thế ta vốn cho là hắn là hướng về phía ngươi đi ngươi lai、like. là hướng về phía tô tô len à e sợ băng hải tạc chiến chủ y đã bắt đầu ngầm chiếm tổ tổ l e n lợi c h a liệu gạt bừng tỉnh đại nộ nói b é n bé mạn thật đúng là lợi hại a tùy tiện dùng cái gì mạnh nhất hoặc phó ngụy trang liền đem tất cả mọi người lừa gạt mắt cô hơi có vẻ hổ thẹn ó i đúng vậy theo báo cáo b é n bé mạn đã xuất động đồng thời cái k i a m ộ t mực không có xuất hiện đu lát bú lệ cũng ngay đầu tiên xuất hiện ở tổ tổ l e n hải vực dẫn theo ạ vạ l ò n quân đoàn thứ nhất trắng trận xâm chiếm vạn quốc nguyên bản hòn đảo cùng địa bàn tin tức ngầm nói thuyền vương ú mi tham đội thành dương thành dương đem hoàng kim cùng bảo tàng từ nơi đó kéo đi đô quỵ xuất gia tộc cũng động a liệu gạt lại hỏi, ân không có đặc biệt minh sát chính mắt trông thấy tình báo nhưng có tin t ứ c nói bọn hắn cùng băng hải tặc bách thú sẽ cùng một chỗ hành động xâm chiếm tổ tổ l e n lợi ích mắt cô nhanh chóng nói ra Liệu gạt biểu lộ có chút cô đơn túi đầu nhìn một chút trong tay hải đồ hắn băng hải tặc dâu trắng cùng tổ tổ l e n hải vực tiếp xúc gần nhất địa phương liền là bàn tay đảo mà bây giờ bàn tay đảo bị bèn b ẹ màn bị cất đi chắc hẳn nơi đó nhất định là trọng binh chấn giữ đi đồng thời hắn nữ gạt cũng không có thời gian đi đoạt lại nơi đó như vậy muốn đi ăn bít mong băng hải tặc khối này bánh gạt ổ nhất định phải từ đường hải vực tới tay mà cái khác hải vực khoảng cách lại q u á xa tính nguy hiểm sẽ tăng nhiều nhất là bên này chiến sự một khi hạ màn kết thúc bọn hắn cùng băng hải tặc chiến chủ y liền muốn triển khai đại chiến cũng không có tinh lực như vậy đi lặn lội đường xa dạng này vừa mở b ẽ mạn tên kia vẹn vẹn cướp đoạt bàn tay đảo liền đem thời cơ cái gì đều t r ộ p vào chính hắn trong tay tại trận này liên quan đến tại tổ tổ len vạn quốc lợi í chia c h cắt bên trong đem hắn băng hải tặc dâu trắng từ vừa mới bắt đầu liền đá ra kết thúc cái này mẹ nó liệu gắt trong lòng rất bị k h u ấ lại nhìn một chút mắc ô ai mặc dù mát cô cũng rất ưu tú nhưng tại loại này so sánh dưới cùng bẹ m ẳ n cái kia họ họ h dìm tay trái tay phải đặt chung một chỗ nhìn liền lộ ra không có như vậy sáng trói ai nhân ra họ họ h dìm ngồi tại ả vả lòn liền cái gì cũng có lao từ đâu cũng là một thành viên trí tướng a loại người này là khó dây dứa nhất n u gạt nhẹ giọng nói nhỏ hải quân đương nhiệm nguyên soái sen g ô cụ liền là một người như vậy hắn cũng tại mạ di nệ phỏ không hề động nhưng hải quân đem chặt lọt k ẹ n lìn cho bắt vào tay thân n u gạt cũng không biết đây là do một mình hành động còn tưởng rằng sẻn gỗ cụ cái này lao ấm bức đã sắp xếp xong xuôi đâu chương năm trăm tám m ư h i tám mạnh à nhất cũng ư g c chiến gạo thép đảo chương năm trăm tám mươi tám mạnh nhất ước chiến gạo thép đảo. đảo hơi suy tư một chút về sau nữ gạt đem trong tay hải đổ vừa để xuống trầm giọng nói không thể chỉ hoang được nữa cái này cũng đại biểu cho tô tô len vă cuốc mất nước không có gì tiền đồ có thể nói mà đồng thời bọn hắn băng hải tặc dâu trắng lại bị vẽ mạn cái này hôn đản ra hỏa sớm đá ra chia cắt tổ tổ lên lợi ích bánh gà tổ cục giờ này khác này hắn nữ gác cũng không có từ bên trong này tìm ra cái gì trộm tới quyền chủ động thời cơ đến đã như vậy cũng không cần kéo dài cái gì dù sao càng là kéo dài Băng hải t c c h i ế nên chủ y b k là, tổ tổ là, khó chịu, khó chịu là thời u h ạ c điểm nên c à n g họ họ dìm một phân cao thấp cuộc quyết đấu này sẽ đối toàn bộ thế giới mới chiến tranh giải quyết dứt khoát đừng nhìn băng hải tặc chiến chủ y hiện tại thanh thế phóng đại tại thế giới mới ăn rất ngon nhưng hắn lựu gạt một khi đánh thắng họ họ dìm hiện tại họ ưa dìm ăn vào đi tất cả đều lại muốn phun ra mới được thế giới mới trận chiến tranh này trên bản chất liền là bên thắng ăn sạch đi cho v ỡ lì hạt dơ xịt thả ra phong thanh liền nói ta dâu trắng é đồn liệu gạt tại thế giới mới gào t h é t đ ả o chờ lấy hắn k i ngóp n ỉ tất khát gọi rụt họ ưa dìm đến liệu gạt trầm giọng phân phò nói hơi hơi dừng một chút về sau hắn lại bổ sung nói cho hắn đây chính là quyết chiến m a r c o biểu lộ nghiêm nhanh chóng đáp lại nói là lao cha vĩnh dạ hải vừa c ạ vạ lòn lúc này ở họ ưa dìm trong phòng họ ưa dìm đang ngồi ở trước bàn nhìn xem trên bàn phủ lên hải đồ đầu liền trước mắt mà nói trừ bỏ vứt bỏ ra vào thế giới mới môn hộ hải vực trụ sở bên ngoài từ cả tràng chiến tranh đến xem băng hải tặc chiến chủ ý tình thế một mảnh tốt đẹp đưa tay dùng bút tại hải đồ bên trên vẽ một vòng tròn quyết định tổ tổ lên hải vực một cái p h ạ m vi sau đó họ ụa dìm đem bút ném một cái nâng trung trà lên đắc ý nhấp một miếng vùng biển này liền giao cho đỏ phờ làm mị ngộ đi cho hắn đổ quỵt xuất gia tộc coi như làm là mị mạn đồ cưới xem như mội, mội của ta nên có loại đãi ngộ này họ ụa dìm một bên uống trà vừa mở miệm nói ra g ọ n nói kia là tương đương tự tin cùng l ạ n mạng có thể sử dụng một vùng biển khi đồ cưới quả thực được sưng tụng là nổi giận bất quá một bên đang tại tu bổ lấy bồn hoa sợ t ủ x ỉ nữ vương cũng không có nung chiều họ hứa dìm có chút buồn cười nói ra nói đến giống như rất đại khí dáng vẻ nhưng trên thực tế một khi các loại ổ c ạ s ạ ký bù cái tổ chức đi đến đầu hoặc giả thuyết đọc l ợ t là sứ mệnh kết thúc hắn không còn tiếp tục làm cái gì ổ c ạ s ạ ký bù cái ngươi bây giờ cho ra những này không đều là lại muốn cầm về sao còn nhiều hơn thêm một cái đồ quỵ x u t ra ở đâu thật sự là xảo trá họ h a dìm có chút tức giận mắng chừng sợ tù xì nữ vương một chút nữ vương đại nhân nhưng như cũng tại thoải mái nhàn nhã sửa chữa nàng b u ồ n hoa mà càng làm họ vừa dìm cảm thấy có chút không thể nói lý đúng vậy nữ vương đại nhân b u ồ n hoa cũng không phải cái gì tình quý hạt giống hoa liền là ạ vạ lọn trên đảo khắp nơi có thể thấy được hình quan g cỏ thôi họ vừa dìm trước đây đem gọi chung là cỏ dại cũng không biết sợ t ù s ỉ nữ vương đại nhân đến cùng ưa thích cái đồ chơi này điểm nào nhất trong sân muốn tu bổ coi như xong còn tại trong phòng làm cái loại này b u ồ n hoa người biết cái gì coi như đạo lý là như thế cái đạo lý nhưng nên đưa ra ngoài đồ vật ta cũng đưa ra ngoài à bề mặt bề mặt hiểu chưa họ ùa dìm tranh luận nói đưa ra ngoài đồ vật s ở tù xỉ nữ vương trang làm rất kinh ngạc bộ dáng sau đó nói đây không phải bít mong băng hải tặc di sản sao ngươi bất quá là tại chia cắt mà thôi sao có thể gọi đưa đâu ngươi họ ùa dìm bị s ở tù xỉ nữ vương đ ố i không lời nào để nói hơi hơi dừng một chút về sau họ ùa dìm lại không phục nói ra chúng ta làm hải tặc sao có thể dạng này tính đâu ha ha ha nữ vương đại nhân nhìn xem không phục có ùa dìm cũng không có lại đi hận hắn mà là cười ha hả hỏi có muốn ăn hay không quýt ăn họ ùa dìm không chút do dự nói ra trên mặt Cũng mặc ộ t lần lên nữa đã phụ nữ、si, nữ nữ si nữ si nữ so、dù trước đó chính phủ thế giới từng chiêu mộ hàn cộc trở thành cái gì ổ cả sẽ kỳ bụ cải đồng thời bị họ ủa tìm cho vượt lên trước nhưng trên thực tế cái này cũng không có đi qua bao lâu hàn quốc thực lực mặc dù trưởng thành một chút nhưng trên thực tế vẫn như cũng là không đạt được hợp cách tình trạng tại thế giới mới bên trong quả thật có đủ để uy hiếp được nàng nguy hiểm đồng thời còn rất nhiều nàng vẫn như cũng là cần thời gian đến trưởng thành họ ùa dìm nghe lời này thì lắc lắc đầu nói t ổ t ộ l e n đã không có gì quá gió to hiểm húng chi còn có b ẽ mạn cùng bù lệ ở nơi đó toa c h ấ n hàn quốc không có việc gì không sai hàn quốc là cùng tại bù lệ bên người nàng là amazon lì lì hoàng đế mà amazon lì lì chiến sĩ đã có bộ lần này chiến tranh cũng giống vậy công lược rơi không có chặt lọt kẹn lỉnh tổ tổ len và quốc không cần gì quá mạnh cá nhân thực lực tương phản hành động quân sự tác chiến tầm quan trọng ngược lại là cẳng cao một chút đây chính là thực chiến tích lũy kinh nghiệm sân khấu bất quá tuy nói không cần gì quá mạnh cá nhân thực lực nhưng trong này vẫn là hiện nay cải ư n g đ đổ là hành động bất tiện cần dưỡng thương đ i phợ lãng bị ngộ tại trên thực lực cũng vô pháp chân chính tọa chấn toàn cục thế giới mới bên trong vẫn là có rất nhiều kẻ giã tâm cùng ngân bài tuyển thủ họ ủa dìm lần này ăn bài chính là vì tránh cho bọn g i a hỏa này ăn bít mong băng hải tặc di sản làm lớn làm mạnh đương nhiên đây chỉ là căn cứ tình huống làm ra cải biến nguyên bản họ hứa dìm là chuẩn bị dùng bù lê đi đóng đô t ổ tổ lên hải vượt chiến tranh t ổ tổ lên hải vượt trước đó đánh thành cái dạng gì băng hải tặc chiến chủ ý hoàn toàn không có muốn đi quản ý tứ mà bên thắng một khi xuất hiện họ hứa dìm bao nhiêu muốn đi nhúng tay một cái vốn cho rằng bụ lê dùng khỏe ứng mệnh sẽ đối với bên trên sạt hoặc là chặt lọc t è lìn kết quả ngược lại tốt xuất hiện cái dầu cầu đại đem bù lê nhiệm vụ cho đỉnh sau đó dầu cầu đại lại bị hải quân cho đổi đi hải quân lại không cách nào tại thế giới mới chỗ sâu chơi cái gì lớn tại bắt ở chặt lọt kẹn l ì n về sau lại rút lui lập tức lợi ích bánh gà tổ tổ tổ len liền trở thành vô chủ c h i điệp vũ lệ căn bản không có cùng cái gì cường địch giao thủ liền bắt đầu trắng t r ậ n nuốt ăn bít mong băng hải tặc di sản nghĩ tới đây họ ùa dìm lại nhìn một chút trên bàn hải đồ r ầ u c â đài họ ùa dìm hơi xúc động nhỉ non một câu r ầ u c â đài cuối cùng vẫn là ăn vài thứ có tợ r ộ n tợ r ộ t khi cái này dẫn đường đảng bít m o n băng hải tặc rất nhiều che giấu thuận tiện mang theo bảo tàng loại hình đồ vật sớm tại chiến tranh mở ra trước đó liền đã bị bọn hắn sắp xếp xong xuôi dầu cổ đặt cái này lao ấm ức tự nhiên có thể nghĩ xa như vậy hắn đã dự đoán qua mình nếu là chỉ có thể lợi ích liền nhất định phải trình độ lớn nhất bên trên đem lợi ích tất cả đều mang đi họ ùa dìm cũng là thật tuyệt đối không nghĩ tới dầu cổ đ ạ i lại đột nhiên ló đầu ra đến tham dự vào trận này vương quyền tranh bá trong chiến tranh đi hiện tại hắn không biết tung tích mang theo bít m n g băng hải tặc rất lớn một bộ phận tàn đảng lực lượng biến mất tại hỗn loạn thế giới mới họ ùa dìm hoài nghi hắn rất có thể đã rời đi thế giới mới trở về ạ lạ bạ tạ đi đối với ạ lạ bạ tạ họ đùa dìm cũng cơ hồ không có gì tình báo hiện hữu đi tìm hiểu cũng không biết dầu cổ đã ở nơi đó đến cùng làm đến trình độ nào nhưng hắn đã dám động thủ chắc hẳn ạ lạ bạ tạ đã bị hắn làm xong cái bảy tám phần đi đây quả thật là vượt qua họ đùa dìm dự kiến còn tưởng rằng dầu cổ đã coi như muốn gây sự cũng nên còn có thời gian mấy năm chuẩn bị không nghĩ tới hắn động tác nhanh như vậy đồng thời thực lực không chỉ có không có suy yếu ngược lại là tăng cường rất nhiều thế giới mới cuộc chiến tranh này bên trong dầu cổ có lẽ liền sẽ trở thành hắn họ đ ù dìm bên ngoài thứ hai bên thăng a không sai dầu cổ đại được xưng tụng là bên thắng c á i đồ cùng hắn l ọ ùa dìm là một thể không cần phân chia ra đến mà một khi mình chiến thắng dầu trắng coi như dầu cổ đ ạ i không phải dầu trắng đối thủ nhưng dầu trắng trong chiến tranh cũng là bên thua chặt l ọ t kẽ liền liền càng không cần phải nói thua quần c u ộ c cũng bị mất muốn hại quân bố thí cho nàng áo tù xuyên qua cho nên dù lạc dầu cổ đã thắng không nhiều nhưng vẫn như cũng là bên thắng hắn sẽ tiến vào thế giới mới sao sợ tù sĩ nữ vương nghe họ ùa dìm nhỉ non â ô thanh mở miệng hỏi họ ùa dìm từ trong suy nghĩ lấy lại tinh thần mà đến không chút do dự nói ra sẽ tuyệt đối sẽ vậy chúng ta muốn ứng đối như thế nào a hiện tại liền an bài hắn sao sợ tù x ỉ nữ vương lại hỏi họ ùa dìm cười lắc đầu mở miệng nói ra ra hỏa này thời cơ bắt quá tinh chuẩn hiện tại e sợ không có thời gian đi còn hắn tổ t ổ len hải vượt chiến tranh rơi xuống ngươi đoán nịu g ạ t còn có thể hay không v ữ n vàng cùng nịu g ạ t so sánh dầu cổ đại bất quá là cái tần tú mà thôi hắn trong thời gian ngắn là không thể nào đối băng hải tặc chiến chủ y tạo thành cái uy hiếp gì bởi vậy họ ùa dìm không có khả năng ngay tại lúc này vươn ra băng hải tặc dâu trắng mặc kệ đi bắt hắn dầu cổ đại mánh n h truy cho nên họ hua d ì m quyết định tạm thời không thèm quan tâm d ầ u cổ đại hôn đàn này hết thể trước lấy chiến tranh làm chủ các loại lần này chiến tranh hạ màn kết thúc lại nhìn hắn d ầ u cổ đại làm sao xuất chiêu đến lúc đó rồi quyết định phải dùng thái độ gì đ ể n ứng đối d ầ u cổ đại r a hỏa này a minh vương tợ lụ tô ngươi cũng không phải là muốn dùng cái đồ chơi này tới làm mình đáy bại a cái kia cũng qua coi thường thế giới mới họ hua d ì m lại là nghỉ non một câu có chút buồn cười nói ra không thể phủ nhận cổ đại binh khí xác thực rất mạnh nhưng muốn dựa vào cổ đại binh khí liền chế ba thế giới mới cái kia quả thực là ý nghĩ hão huyền hắn họ hua tìm chương ò n có cái kia dâu năm trăm tám mươi chín đám lao giả này sau cùng bậc tường chương a tại lúc năm à y trăm tám mươi chín g đám lao giả này sau cùng bậc tường gờ răng lại nạ nửa đoạn trước quần đảo xạ ba học đi nơi này vẫn như cũng là hỗn loạn vô cùng thậm chí có thể nói so trước kia còn muốn hỗn loạn bởi vì đại lượng hải tặc tại chiến tranh mở ra về sau liền tụ tập tại quần đảo xạ ba ảo đi hiện tại thế giới mới đánh thành hỗn loạn không phải tất cả mọi người dám giống dầu c â đại như thế mạnh mẽ xông tới thế giới mới đi ăn một miếng thịt nhất là những ngày những người mới ngay tại lúc này phần lớn đều lựa chọn d ừ n g ở thế giới mới bên ngoài chờ đợi chiến tranh hạ màn kết thúc nhìn xem ai mới là thế giới mới sau cùng người thắng lớn cũng tốt vì về sau làm ra lựa chọn đến miễn cho hiện tại bên trên sai thuyền mà càng ngày càng nhiều người mới hải tặc tụ tập ở chỗ này tự nhiên là đem quần đảo xạ ba ảo đi q ấ y nhiều chương khí mù mịt phạm pháp khu vực hỗn loạn bến cảng bên trên có hai nhóm hải tặc đang tại g i ả n g co tựa hô t h o n t nhìn tùy thời có khả năng ra tay đánh nhau bất quá ngay tại lúc này trên bầu trời tin thời sự chim bay qua rất nhanh báo chí liền rơi vào đến bến cảng hải tặc trong tay mà tin thời sự chim thì t r ở từng mai từng mai bởi gì tiêu sái rời đi cái này hỗn loạn hòn đảo mau nhìn tứ hoàng ngã xuống bít mong băng hải tặc xong đời c h ặ t l ọ t k e l i y n bị hải quân bắt lấy một cái hải tặc cầm trong tay báo chí hoàng sợ nói h à n cái này cũng họng rơi xuống đồng thời rất nhiều còn lại cầm báo chí đám ra hỏa cũng đều là đi theo trở nên huyền áo từ thế giới mới mỡ bỏ đảo chi chiến đóng đô bốn đại băng hải tặc phóng xạ toàn bộ thế giới mới tạo thành tứ hoàng cách cục lên đã có rất nhiều năm trước đó không có ai sẽ cảm thấy tứ hoàng khả năng nga xuống thậm chí không ít người đều cho rằng thế giới mới tứ hoàng là vô địch mà bây giờ c h ặ t lót k e n l ì n cái này tứ hoàng đã nga xuống bít mong băng hải tặc cũng coi là cùng theo một lúc x o n g đợi a nguyên bản đ a n g t ạ i rằng có hai cái băng hải tặc cũng mất tiếp tục rằng có hứng thú nhao nhao bắt đầu cấp đoạt báo chí quan sát lên phía trên tin tức trọng đại tới tin tức lớn a thế giới mới hắc bạch quyết đấu muốn bắt đầu dâu trắng ước chiến k i ngóc h n n h ỉ tật sẽ tại gào thét đ ả o nhất quyết thắng bại à. lại một cái hải tặc hoàng sợ nói báo hôm nay thật đúng là đủ kính a nếu gạt từ tờ li adjơn xịt thả ra tin tức nếu sợ góp thép loại này cơ cấu tự nhiên cũng là mỗi ngày đều chằm chằm vào tờ li adjơn x ị bên trong tình báo lưu thông đâu bởi vậy ngay đầu tiên liền nắm giữ dâu trắng hẹ đùa nịu gạt ước chiến hạt gò dốt thọ đùa dìm trọng đại tình báo cùng chặt lót tẹn lên xuống ngựa tin tức một hơi tất cả đều phóng ra mạnh nhất cùng mạnh nhất quyết chiến a dâu trắng cùng kỳ ngóc n h ỉ tật tiền treo thưởng nhưng đều ta đã sớm biết hai người bọn họ khẳng định là muốn có một trận chiến năm đó mỡ bọn đảo không có quyết ra cái chân chính thắng b ạ i đến lần này khẳng định là muốn đánh ra kết quả các ngươi nói đến cùng ai mới có thể thắng đến cuối cùng cái kia còn phải hỏi đương nhiên là dâu trắng dâu trắng thế nhưng là còn sống truyền thuyết là năm đó dột người trên thuyền lại đi qua cường giả san sát rô rơ thời đại mạnh nhất nam nhân tên cũng không phải gọi không phong cái dám vào mặt mẹ ngươi chẳng lẽ vị kia họ ùa dìm không là sống lấy truyền thuyết trong miệng ngươi rô rơ vẫn là họ ùa dìm tự tay dứt đâu chính là nếu bàn về lên những n à y công tích vĩ lại đến gò r ộ t họ vừa dìm thế nhưng là đại náo qua v u a hải tặc tử hình mạnh mẽ xông tới qua ỉm kẹo đao loại này địa ngục năm đó mỡ bỏ đảo thời điểm họ vừa dìm liền cùng nịu gặt đánh cái ngang tay đ ầ u không sai a dâu trắng đã giả mà k i n g ó c n g h ị tật chính vào đang tuổi phơi phới cùng ngay ư i loại n n đồng,、so、đồng thời tại sùa ghi ghi vào ba bên trong dây ối trong tay cũng cầm một phần báo chí hơi xúc động nhìn xem phía trên tin tức c h ặ trên lọt tẹ đã từng báo cũ. từ tổ tổ từ chí cũng có đề cập hắn cái này ở cả sa kỳ bù cái tin tức nói hắn tại tổ tổ đạo bên trên nhận lấy cho tòa cánh tay đều bị dầu cổ đã chặt đứt một đầu cái gì người bên ngoài tại loại này đại trong tin tức sẽ chỉ đi xem chặt lọt tên lìn họ vừa dìm dâu trắng những đại lao này nào có người sẽ đi chú ý tới ổ c ạ sẽ kỳ bù cả những người này cũng chính là bởi vì cùng sạt có chút nguồn gốc dây ô í c mới có thể cảm khái cái kia vĩnh viễn không chịu thua tại ổ r ồ giác sơn hào bên trên liền nghĩ cùng họ vựa dìm tranh cao thấp một hồi tiểu g i a hỏa cuối cùng vẫn là trong cuộc chiến tranh này thất bại a thậm chí còn đã mất đi một cánh tay đâu mặc dù không có báo đạo đặc biệt kỹ càng nhưng dây ô í c tin tưởng sạt khẳng định là tổn thất nặng nề thực lực cũng sẽ giảm xuống một chút loại tình h u n à y hắn tương lai như thế nào còn có thể đi cùng họ vựa dìm tranh phong lại hoặc là nói hắn còn sẽ có loại kia hùng tâm đi cùng họ vự thế giới mới hắn còn về được sao đang suy nghĩ gì đấy sua ghi bà chủ nhẹ giọng mở miệng hỏi dây ô í lắc đầu đem tờ báo trong tay đem thả xuống từ trong ngực móc ra mình cái kia ít rượu bình rót hai cái nói đang suy nghĩ x a ra tiểu tử kia rất kiêu ngạo bây giờ tao nộ loại này thất bại không biết hắn thế nào không có bị tại chỗ bắt lấy hoặc là xử lý lời nói lấy hắn tình huống hiện tại không có tin tức liền là tin tức tốt hẳn là sẽ không chết tại thế giới mới sua ghi suy nghĩ một chút nói cũng là dây ô í gật đầu nói bất quá coi như như thế cũng cùng hắn không có quan hệ gì sắt đã là thuyền trưởng không còn là năm đó cái k i a ổ rỗ rát sơn hào bên trên thực tập thuyền viên h ắ n tự mình lựa chọn con đường cũng muốn mình vai tới chịu trách nhiệm mới được a biện cả vốn chính là như vậy tàn khốc mà mỹ lệ có thành công người tự nhiên là có thất bại người ta ngược lại thật ra càng để ý họ ỏ ưa tìm cùng nịu gạt quyết chiến đâu gào thét đảo còn có c h ặ t lót kẽ l i n h nga xuống cái k i a tứ hoàng c á c h cục có phải hay không liền mang ý nghĩa bị đánh vỡ sua ghi mở miệng hỏi làm sao muốn đi gào thét đảo tận mắt nhìn a hiện tại xuất phát có lẽ còn tịm dây ồ vừa cười vừa nói xua ghi cũng đi theo cười nói ra mạnh nhất cùng mạnh nhất quyết chiến từ đó về sau trên đại dương bao la sẽ chỉ có một cái mạnh nhất nam nhân ta đương nhiên muốn tận mắt đi xem một chút bất quá vẫn là thôi đi thế giới mới hiện tại cũng loạn thành d ặ n gì g thật không nhất định theo kịp ha ha ha ha ha ngươi cảm thấy ai sẽ thắng d â y ô i c ư ờ i lớn hỏi không phải ta xem thường các ngươi những lao gia hỏa này d â y ô i ngươi cảm thấy ngươi bây giờ có thể đánh thắng họ vừa dìm sao xua ghi hỏi ngược lại d â y ô i uống một hớt r ư ợ u không thèm để ý chút nào khoát tay một cái nói đương nhiên đánh không lại tên kia quái vật lê gần đâu ta cũng rất lâu không có động thủ qua cũng chịu không được này thời gian a đúng vậy à nữ gat coi như hắn so với ngươi còn mạnh hơn lại có thể cường đến mức nào đi thời đại mới đang muốn tới mà thời đại này không có vị trí của các ngươi ta nhìn họ ủa dìm tất thắng sua ghi bà chủ không chút do dự nói ra có lòng tin như vậy dây ô i n h n mày nói đó là đương nhiên ta thế nhưng là đem toàn bộ thân ra đều áp tại họ ủa dìm trên thân đâu hắn nếu là dám đánh thua ta thu dọn đồ đạc liền dọn đi ạ vả lòn ăn nhờ ở đầu sua ghi vừa nói dây ô í c ngây ngẩn cả người tiếp lấy kinh ngạc nói ngươi nói cái gì toàn bộ thân gia hừ hừ hát cám thế giới có mở cái này đổ bàn ta toàn áp họ vừa dìm sua ghi gật đầu nói cái kia vạn nhất nếu là thua đâu d â y ô i nhịn không được hỏi ta không phải đã nói rồi sao ta dọn nhà đi ạ và lòn sua ghi vừa cười vừa nói ta làm sao bây giờ d â y ô i lại hỏi ngươi hào hào ở tại quần đảo xạ ba áo đi đổ màng đi lúc nào lừa đủ tiền đón thêm ta trở về sua ghi cười trêu chọc nói d â y ô i nghĩ nghĩ mở miệng nói ra t r ứ n g gà không thể thả tại cùng một cái trong g i sách dạng này đổ bàn không có cầm k h u a ta hiện tại đi đem tiền riêng tất cả đều áp cho nịu g ạ t tên kia chúng ta cho mình lưu đầu đường lui xua ghi thì hoàn toàn không có để ý cái gì đường lui không đường lui ngược lại là ánh mắt nhìn chằm chặp dây ổi nói tiền riêng a dây ổi biến sắc ý thức được mình nói lỡ miệng lời gì người cái này l á o hôn đản g cả ngày ăn lao nương uống lao nương lại còn vụng trộm tồn cái gì tiền riêng xua ghi nổi giận nói người nghe ta giải thích ga ba dây ổi tranh thủ thời gian cãi lại nói không xua ghi đại tỷ đầu cũng không tính nghe ngược lại là vung lấy vỏ chai rượu hướng phía dây ô i hung t ậ n đi tới ăn một bữa đánh đập về sau dây ô i y ủy khuất ba ba ngồi ở trên ghế salon xoa mình mó á ứ động k h ỏ e mắt nhìn xem đ a n g tại số vàng thỏi sùa ghi đáp lại nói thật không có liền nhiều như vậy người tích lũy lâu như vậy mới tích lũy tầm mười cục vàng thỏi cộng lại cũng liền một trăm triệu bờ gì không đến thật sự là cho ta mất mặt xùa ghi nói lầm bầm không đợi dây ô i mở miệng xùa ghi liên tiếp tục nói ta giúp người đem những này tất cả đều hạ bàn đến l i ệ u gặt trên thân thua cũng đừng trách ta còn có tứ hoàng cách cục đến cùng có thể hay không bị đánh vỡ dây ô ấ có chút đau lòng nhìn xem mình vàng tiếp lấy lắc lắc đầu nói đây không phải trong thời gian ngắn có thể kết luận không phải nói đánh ngã một tên tứ hoàng cách cục liền sẽ bị đánh phá mấu chốt là phải n h ị n chiến tranh kết thúc về sau còn có thể hay không lại đứng lên một cái tứ hoàng sẽ có khả năng đứng lên một cái tứ hoàng sao xua ghi lại là hỏi khó mà nói muốn nhìn họ ùa dìm ý nghĩ thế giới mới ý chí của hắn chiếm lấy rất lớn tỷ trọng dây ô i lại là lắc lắc đầu nói hừ xem ra ngơi ư trong lòng cũng là cảm thấy họ ùa dìm là sẽ thằng a xua ghi hư nhẹ một tiếng nói dây ô í b ư ớ môi không có mở miệng hắn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ suy nghĩ cũng có chút p h i ê u miểu sau một hồi lâu dây ô í c mở miệng nói ra ngươi nói không sai chúng ta những người này đã giả thế giới mới cũng tốt thời đại mới cũng được đều không có vị trí của chúng ta hơi hơi dừng một chút về sau dây ô í c mới ngự a khí mười phần kiên định nói ra họ ựa dìm nhất định sẽ thắng nhìn xem dây ô í c bóng lưng sùa gỉ cũng hơi xúc động sau đó hỏi vậy những thứ này hoàng kim còn áp nịu cả sao áp dây ô í c nghe vậy xoay đầu lại nhìn về phía sùa ghi cười cười nói đương nhiên muốn áp vì cái gì ngươi rõ rệt tin tưởng họ ựa tìm sẽ thắng sua ghi lông mày hơi nhữ hỏi giây ô ích i ế p nhược lên lộ ra một bộ tiểu dung nhẹ giọng nói ra coi như làm là chúng ta những lao g i a hỏa này sau cùng quật cường a dù là rõ rệt tin tưởng họ vừa dìm sẽ thắng nhưng ta vẫn còn muốn áp nịu g ạ t lao g i a hỏa kia thật đúng là không chịu thua đâu lao g i a hỏa sua ghi nhìn xem giây ô ích nụ cười kia cuối cùng lắc đầu cũng là có chút buồn cười nói ra chương năm trăm chín mươi t h ư n g như đã lâu không gặp lao bằng hữu chương năm trăm chín mươi t h ư n h ư đã lâu không gặp lao bằng hữu thế giới mới tô len hải vực tô đạo phế tích bên trên vẹ mặn đang ngồi ở một cái tản mát trên hòn đá Toà đảo ngay à y lờ mờ còn có n thể t r ô thấy đã từng phun h đã ò Nhưng hết h t tại thúc. Từ trong một thuốc tay ngực móc ra một điếu thuốc lá, cắn ra ngoài miệng, mản điếu lá, lấy l bẽ lúc ử a Ngay tại l này bút lệ từ phía sau hắn đi tới đưa tay móc ra mình cái bật lửa cho bẹ màn đốt lên thuốc lá tiếp theo lại mình móc ra một cây xì gà đi theo thôn vân thổ vụ ngươi khi đó nói với ta tại tổ t ô len có thể có một trận đại chiến nhưng cũng không có bút lệ phun ra một điếu thuốc cả giận bẹ màn có chút bất đắc gì nói ngươi làm sao cũng cùng skin đ ư n g dạng có lẽ chúng ta đều là chiến đấu cuồng vũ lễ nợ nụ cười nói trước kia là bất quá mấy năm này không có cảm giác b ẽ mạn lún nhún vai nói chẳng qua là ta có thể l ợ i tôi h các loại họ ựa dìm trở thành mạnh nhất sau đó ta liền đi khiêu chiến hắn vũ lễ lại là nợ nụ cười nói có loại này tâm tại sao không đi khiêu chiến dâu trắng đâu b ẽ mạn hỏi quá phiền thoái họ ựa dìm cách thêm gần một chút vũ lễ mười phần tùy ý nói ra ha ha ha ha ha, thật đúng là lý do tốt ta b ẽ mạn cười to nói sau khi cười xong vẽ mạn lại hơi xúc động nói ta cũng không phải thật liệu sự như thần cái này tổ tô đạo quả thực có chút vượt quá dự liệu của ta đâu bất quá cũng may còn tại trong k h ô n g chế có lẽ vậy vũ l ệ nói khẽ chất lót k é n lín b i ế t mong băng hải tặc bây giờ nhìn lấy nơi này ta tựa hồ còn có thể hồi tưởng lại năm đó xỉ kỳ lao đại ngã xuống về sau chúng ta băng hải tặc chiến chủ y cùng các nàng tranh phong thời điểm đâu mà bây giờ hết thể đều trở thành quá khứ thứ ca v ẹ mạn hơi xúc động nói đây không phải rất bình thường sao vũ l ệ n ở nụ cười nói ha ha ha ha ha ha, người nói không sai rất bình thường ta bất quá là hơi xúc động thôi v ẹ mạn cười to nói ngay tại lúc này sif、sì、có mình cái kia g ạ t l ì n h xuống máy lanh lợi từ đằng xa đi tới b ẹ mạn họ ủa d ì muốn đi gào thét đảo cùng dâu trắng quyết chiến chúng ta làm sao bây giờ không đi nhìn xem sao sif、sì、đi tới về sau lớn tiếng hỏi b ẹ mạn phun ra một cỗ hơi khói vừa cười vừa nói làm tốt chúng ta chuyện nên làm dựa theo hiện tại bước đi tiếp tục nuốt ăn t ổ t ổ l e n hại vượt lợi ích mới là chúng ta phải làm gào thét đảo bên kia chúng ta đi lại có thể thế nào nhúng tay dâu trắng cùng họ ủa dìm chiến đấu coi như họ ủa dìm thất bại hắn cũng nhất định phải thua cái đường đường chính chính sẽ không cho phép chúng ta làm cái gì tiểu động tác húng chi ta cho là hắn nhất định sẽ thắng mặc dù bệ mạn cảm thấy họ ựa dịp nhất định sẽ thắng nhưng cũng không thể không làm thua chuẩn bị loại chuyện này ai có thể chân chính nói đến c h u đâu thế giới mới chiến tranh được xưng tụng là bên thắng ăn sạch dâu trắng nếu là thắng hiện tại bọn hắn ăn lợi ích tám chín phần mười đều muốn phun ra ngoài nhưng nếu là để bệ mạn cứ như vậy quy quy củ, củ phun ra ngoài đó là không có khả năng bởi vậy b ă n g hải tạc chiến c h ú ý từng cái trong vùng b i ể n phân tán các cán bộ cũng không có bởi vì họ ựa d ị muốn đi gạo thét đạo cùng dâu trắng quyết chiến liền tất cả đều tụ tập lại cùng một chỗ đi vẫn như cũng là riêng phần mình tại làm lấy riêng phần mình sự tình vạn nhất họ ừ a dìm đánh t h u a bọn hắn cũng có thể đưa đến một loại giảm sóc tác dụng dùng hết khả năng giảm bớt băng hải tạc chiến c h ủ ý lợi ích tổn thất cho băng hải tạc chiến c h ủ ý tranh thủ nhiều thời gian hơn cùng cơ hội t ô t ô len càng là những lĩnh lợi này bên trong trọng yếu nhất nếu là thắng lần đầu tiên liền có thể tiếp tục mở rộng chiến quả song toàn nó đẹp ta liền thả một thương không được sao len lút x í c len len lút nói vậy người coi như chờ xem họ ùa dìm tuyệt đối sẽ nổi giận đến lúc đó người cái mông không bị mở ra hoa tính người thân thể g á m chắc vẽ màn có chút buồn cười nói ra vậy ta làm sao bây giờ cái này chiến tranh cũng quá không thú vị a ta đến tổ tổ len là chuẩn bị tham dự kịch liệt đại chiến kết quả không có cái gì a các ngươi đều là lừa đảo s i n không cam lòng phàn nàn nói gấp làm gì mà về sau sẽ có cơ hội chiến tranh chỉ là bắt đầu đồng thời vĩnh viễn sẽ không kết thúc vẽ màn lắc lư nói tại tổ tổ đ ả o cái kia rách nát bến cảng bên trong bị h ạ t chính một thân một mình đứng tại trên bến tàu nhìn xem bình tĩnh mặt biển sau một hồi lâu hắn bỗng nhiên một tay đem hắc đao do từ phía sau rút ra đón bình tĩnh mặt biển một đao chém ra ngoài m á chiếc t t bao chiến hạm mặt này chỉnh thể xác điệu là màu đen nhìn qua huy vũ ba khí chính là băng hải tặc chiến chủ ý kỳ hạm cũng là họ u a dìm tỏa giá bá chủ biển sâu màu đen độc giác kinh hào họ ựa dìm lúc này đứng ở đầu thuyền miệng bên trong cắn một cây xì gà từng sợi hơi khói theo gió biển phiêu tán hắn bên trong đỏ đánh lấy nửa người trên nhưng trên vai lại hất lên một kiện màu nâu đ ậ m áo khoác có chút phóng đãng không bị trói buộc cảm giác nhưng lại lộ ra h uy nghiêm xa xa trên mặt biển đã xuất hiện gào thét đảo thân ảnh ngay tại lúc này độc nhãn long hồn đi tới họ ùa dìm bên người nói khẽ chú ý ra quan c h ắ c đến băng hải tặc dâu trắng thuyền ngay tại phía trước mộ bị giờ y cờ cờ họ ùa dìm khoe miệng một phát nhẹ giọng hỏi đúng vậy muốn nên chiến sao hồn gật gật đầu nhanh chóng đáp lại nói kiệt ha ha ha, ha, ha, ha, ha không cần để ý cái tia thuyền hỏng trực tiếp mở ra trên đảo n u ga khẳng định không tại trên thuyền hắn nhất định ở trên đảo chờ lấy ta đây tên kia không có n h ả m chán như vậy khai chiến trước đó còn muốn đánh với ta đánh hải chiến sớm tại mỡ bỏ đảo thời điểm ta liền chứng minh qua lao t ử thuyền thiên hạ đệ nhất họ ưa tìm cười lớn mở miệng nói ra ngữ khí là hết sức tự tin hồn cũng không có muốn chất vấn họ ưa tìm ý tứ không chút do dự nói ra là chú ý ra rất nhanh màu đen độc giác kình hào liền từ dâu trắng kỳ hạ mộ bị giờ ý cờ cờ bên cạnh xuyên qua song p ư ơ n g ai cũng không có khai hỏa gào t h á c đảo cũng gần ngay trước mắt s ở tù xì nữ vương cầm trong tay một cái lộn tóc ý t đi tới họ ùa dìm bên người mở miệng nói khai chiến trước đó bổ sung điểm dinh dưỡng họ ùa dìm nợ nụ cười đưa tay nhận lấy quýt đẩy ra hai nửa trả lại cho s ở tù xì một nửa nói cùng một chỗ ăn s ở tù xì nữ vương gật gật đầu hơi trần trờ một chút nhưng vẫn là không nhịn được hỏi có lòng t i n sao họ ùa dìm nhìn s ở tù xì nữ vương một chút đưa tay vớt vớt đầu của nàng ôn nu nói đương nhiên sau đó họ ùa dìm ác thú vị đi lên t r ớ c mắt nói ngươi khi láo tử là ai đem thuyền tới gần sợ tù xì ba ngươi đang nói thứ quỷ gì không đợi sợ tụ s ỉ từ cái này mê hoặc bên trong mở miệng đâu họ ủa dìm liền n u ố t xuống miệng bên trong quýt một lần nữa phun ra một điếu thuốc cả giận ban đầu ở mơ bào đảo vốn định cùng nịu gặt phân ra cái thắng bại đến nhưng không có cái kia về sau ta vẫn đang chờ ta đợi lâu như vậy liền là tại chờ đợi ngày này nói đến đây họ ủa dìm gỡ xuống miệng bên trong xỉ gà gõ gõ khói bụi sau đó khỏe miệng một phát nói cái này mạnh nhất ta nhất định phải nắm bắt tới tay dạng này mới không hưởng công ta tại cái này đáng chết vận h i u hắc cám thế giới bên trong đi một lần a sợ tù s ỉ nữ vương nhìn xem mình cái này âu yếm nam nhân một bộ tràn đầy tự tin bộ dáng cũng là không khỏi n ở nụ cười mở miệng nói ra nói không sai ngươi thế nhưng là họ vừa dìm đâu thiên hạ vô song vô địch thiên hạ họ vừa dìm kiệt ha, ha ha ha ha ha, lời này ta thích nghe thiên hạ vô song không sai ta muốn làm cái kia mạnh nhất chính là muốn thiên hạ vô song mang cái một t r o n g hậu tố xem như cái thứ gì họ vừa dìm cười to nói rất nhanh màu đen độc giác kinh hảo liền lái vào gào thét đảo bến cảng họ v ừ dìm tới qua nơi này lấy gòz gòz nô、no、mi danh nghĩa tổ chức trái ác quỷ giao dịch hội lúc trước ngay ở chỗ này cử hành khi đó gào thét đảo còn rất phân hoa nhưng theo thế giới mới hỗn loạn cùng chiến tranh bộc phát nơi này cũng biến thành tiêu điều bây giờ băng hải tặc dâu trắng càng đem hòn đảo này cho thanh tràng bến cảng bên trên hoàn toàn không có dư thừa đội t h u y ề n thậm chí trên bến tàu cũng là thưa thất đứng đấy mấy cái băng hải tặc dâu trắng thành viên mà thôi họ hua dìm lần đầu tiên đã nhìn thấy m ắ t cô kia không may hai tử cũng không có cái gì xung đột cho dù là nhìn thấy họ u a dìm kỳ hạm ngừng vào bến cảng bên trong mát cô bọn người cũng không có muốn đối chiếc thuyền này ý tứ độc thủ rất nhanh thang trên tàu liền để xuống tiếp lấy họ ùa d ì m thân ảnh chậm dai từ thang trên tàu bên trên đi vào bến cảng bên trong đem trong tay xì gà mười phần không có tư chất nhét vào trong nước biển họ ùa d ì m hơi d ồ i lưng một cái chậm dai đi hướng băng hải tặc dâu trắng thành viên bên kia mắt cô bọn người ánh mắt đều hết sức nghiêm túc c h ầ m c h ầ m vào họ ùa d ì m họ ùa d ì m cũng không có để ý mười phần tự nhiên mở miệng hỏi nịu gặt đâu loại giọng nói này mặc dù tự nhiên nhưng trong tự nhiên lại mang theo như vậy một cô đương nhiên lại trên cao nhìn xuống cảm giác bị hỏi thăm mắt cô thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ hắn vô cùng khó chịu nhưng cũng không cách nào phát tác cái gì. bởi vì đây chính là sự thật khắc gò r ộ t họ ùa dìm có tư cách đối nàng ở trên cao nhìn xuống bởi vì họ ùa dìm là muốn đi cùng mình thuyền trưởng tranh đoạt cái này mạnh nhất tên xem thường hắn họ ùa dìm cũng chính là xem thường hắn lao cha nịu gạt bởi vậy mắt cô chịu đựng khó chịu đáp lại nói lao cha ở trên đảo chờ người đấy địa ngục hủy diệt giả cái k i a t h a n h chiến phủ bên cạnh thật đúng là nhàn nhã đâu dẫn đường à họ ùa dìm cái cầm dưng ơ lên có chút nạo g mạn nói ra mắt cô hung hăng chừng họ ùa dìm một chút trung quy là không có mở miệng quay người hướng phía trên đảo đi họ ùa dìm cười, cười cất bước đi theo. s ở tù xỉ nữ vương không có đi về phía trước mà là đứng tại chỗ đưa mắt nhìn họ vừa dìm rời đi đi theo họ vừa dìm bên người là họ vừa dìm ngự dụng khiên g truy đại tướng hạ rất nhanh họ vừa dìm liền đi tới truyền thuyết kia bên trong cái nào đó không biết tên đại hải tặc lưu lại chiến phủ chỗ khu vực từ xa nhìn lại liền có thể trông thấy liệu gạt chính đưa lưng về phía hắn đứng ở nơi đó giống như đang quan sát cái k i a thanh giữ t ậ n hạ kỳ chiến phủ đồng dạng mà ở bên cạnh hắn trên mặt đất thì phủ lên một chướng tấm thảm trên thảm trưng bày một chút bánh ngọt còn có chín bốc hơi nóng t h ị nướng cùng hai bình rượu mắt cô không đi qua mà là đứng ngay tại chỗ. họ ùa dìm cũng là khoát tay náo hạ đồng dạng ngừng ngay tại chỗ về sau họ ùa dìm l ẻ loi một mình đi hướng l i ị u gặt bên kia nhìn cái gì đấy họ ùa dìm cười ha h à hỏi trong lời nói không có cái gì phong mang cũng không có hùng hổ dọa người cảm giác thật giống như đang cùng một cái đã lâu không gặp lao bằng h ư u chào hỏi đồng dạng l i ị u gặt không quay đầu lại mà là đưa tay sờ sờ cái k i a thanh giữ t ậ n c h i ế n phủ cười cười nói ngươi đã đến ta đang nhìn thanh này c h i ế n phủ ngươi có thử qua sao nếm thử đưa nó cầm lên ha ha ha ha đương nhiên thử qua bất quá cuối cùng đều là thất bại nữa nhà ngươi cũng đừng nói ngươi vừa rồi đem cái đồ chơi này cầm lên vậy ta không nói hai lời quay đầu rời đi nhận thua cáo tử họ vừa dìm cười lớn t r e o chọc nói g ù dạ dạ dạ dạ ngươi cái tên này nói chuyện vẫn là thú vị như vậy đâu ta thử một chút nhưng cùng ngươi đồng dạng cũng cầm không nổi cái này chiến phủ a niệu gặt cũng là cười theo hắn cũng không có biểu lộ ra cái gì địch lý cùng cựu hận ngựa khí mười phần tự nhiên nhẹ nhàng giống như là cùng họ vừa dìm người bạn cũ này đ à m luận một ít chuyện lý thú đồng dạng quả nhiên chúng ta tám lạng nửa cân a họ v a dìm cười lên tiếng nói niệu gặt lúc này mới xoay người lại cười gật đầu nói tựa như là không sai bị lắm ư nếu g 591, nâng n gạt cố sau ự Trưng nâng 591, cốc nguồn h o n gạt gạt cố sự. sau Nịu khi nói xong hai người đều phá lên cười thật giống như vừa rồi đối thoại rất thú vị đồng dạng sau khi cười xong n u gạt hỏi không nóng n ả y à? họ đua dìm k h o á t k h o á tay mười p h ầ n ung dung nói ra ta gấp làm gì ngược lại là ngươi không nóng n ả y ta đều tuổi đã cao gấp cũng không vội cái này chốc lát nữ gạt cười lắc lắc đầu nói hơi hơi dừng một chút về sau nữ gạt lại khoác tay trở lại chỉ hướng cái t i ê bên cạnh tràn lồng hỏi uống một chén họ hùa dìm nhìn một chút bên kia sau đó khỏe miệng một phát nói t ố t liền bồi ngươi uống một chén sau khi nói xong hai người cũng đều cười cười nao h nhao ngồi ở cái k i a chăn lông bên trong n u gạt t u y ể n nơi này xem như hai người quyết r a mạnh nhất chiến đấu sân bãi như vậy hắn tự nhiên xem như làm chủ chủ nhân chỉ thấy hắn ngồi xuống về sau đưa tay cầm bầu rượu lên cầm rượu lên bát cho mình cùng họ hùa dìm ngược lại lên rượu tới họ hùa dìm cũng không có cùng g i a hỏa này khách khí cái gì ngồi xếp bằng ngồi xuống cầm lấy trong mâm bánh ngọn tự mình bắt đầu ăn không tệ a cái nào mua họ hùa dìm nhai nuốt lấy miệm trong bánh n g hỏi g ù dạ dạ dạ dạ, thật con của ta hắn nhưng là cái lợi hại đầu b ế p đâu hắn tự mình làm niệu g ạ t vừa cười vừa nói hắn vẫn là cái đầu b ế p sao ta vậy mà không biết đâu họ ưa dìm vừa ăn vừa nói nếu để cho ngươi hốn đả này biết tất cả mọi chuyện ta còn thế nào làm h à i tặc niệu g ạ t đem rượu ngược lại tốt về sau vừa cười vừa nói sau khi nói xong hắn đem một cái bát rượu đưa cho họ ưa dìm họ ưa dìm cũng không có ra vẻ thận trọng trực tiếp nhận lấy cũng không có làm tức liền mở uống niệu gặt cầm lấy một c h u i nóng hổi t h ị nướng đi theo họ ưa dìm cùng một chỗ bắt đầu ăn vừa ăn niệu gặt vừa nói đây là hai chúng ta lần thứ nhất dạng này ngồi nói chuyện thêm a ta trong ấn tượng hẳn là là lần đầu tiên không sai họ ụa d ì m gật đầu nói nhân sinh a liệu gạt hơi xúc động lắc lắc đầu nói hơi hơi dừng một chút về sau hắn lại hỏi nghe nói ngươi không thích uống rượu cũng không phải không thích đi chỉ là rất uống í t cùng rượu so sánh ta càng ưa thích uống t r à họ ụa d ì m sờ lên cái c ằ m suy tư một chút nói gu dạ dạ dạ dạ điểm này ngươi thật là không giống như là cái hải tặc đâu làm hải tặc sao có thể không uống rượu không uống rượu còn làm cái gì hải tặc liệu gạt cười to nói vừa mới nói xong Hắn m ộ t thanh bát nhắc lên rượu n â n g h ư ớ n g về p họ í a h dìm. Họ vừa dìm dạng gì, nắm Họ không có khách khí cũng có cái c đồng dạng là nắm lên là bát rượu, ùa n nịu g gạt đụng một cái. h i người tại miệng, hơi cùng chống bên uống cạn ngon. rượu Rượu sau sạch. đó đem đỡ chỗ một một bắt T. Họ vừa dìm sau khi uống xong t á n dương đây chính là lao tử chân quý rất nhiều năm rượu ngon đâu người bình thường có thể uống không lên n u gạt có chút kiêu ngạo nói kiệt ha ha ha ha, nói như vậy ta không tầm thường a họ ùa dìm cười to nói nữ gạt nhìn về phía họ ùa dìm hai mắt tiếp lấy nợ nụ cười mở miệng nói ra n g ư ơ i xác thực không tầm t h ư ờ n g đủ tư cách cùng lao t ử uống rượu đó là đương nhiên ò hùa dìm cũng là không chút khách k h í nói ra bất quá sau khi nói xong ò hùa dìm vừa cười nói rượu vẫn là muốn uống ít lê mê chậm chạp rượu nhưng là đồ tốt nếu gắt bất mãn nói ta là sợ n g ư ơ i thân thể này uống nhiều quá đợi lát nữa gánh không được à ò hùa dìm điều khản một câu nói gu dạ dạ dạ dạ, thật sự là đủ phép lối lao t ử uống xong cái này hai bầu rượu đánh ngươi chỉ dùng một cái tay nếu gắt thổi lên nếu b ư ớ nói hết ha ha ha, ha ha ha vậy ta thật đúng là chờ mong ò hùa dìm lại nợ nụ cười bất quá nịu gạt cười vài tiếng về sau liền hơi xúc động nói bất quá nói thật có đôi khi lao tử cũng rất hâm mộ ngươi hâm mộ ta cái gì họ hùa dìm ăn thì nướng tùy ý hỏi hâm mộ ngươi hốn đản này tố chất thân thể à trong khoảng thời gian này mắt cô bọn hắn cũng sẽ thường xuyên gọi ta uống ít một chút rượu nếu như ta có ngươi cái kia tố chất thân thể e sợ cả ngày ngâm tại vạc rượu bên trong cũng không có gì đáng ngại à nịu gạt cười ha h à nói ngươi cũng tốt xì ký lao đại cũng tốt cũng đều thật sự là thích rượu như mạng họ a dìm cũng là hơi xúc động nói hơi hơi dừng một chút về sau họ a dịu lại hỏi làm、sao? t h â nữ gật sửng、so vừa vừa vừa so、sốt một chút sau đó cười lớn mở miệng nói ra gù dạ dạ dạ dạ cái này đều quái lao tử quá mê người a họ v ừ a dìm cũng không có đi nói cái gì đồng tình lời nói cũng không có biểu đạt cái gì thương hại ý tứ cái này khiến nữ gật thật cao hứng hắn chỉ là xem như lão bằng hữu không có ý định giấu giếm họ vựa dìm mình chạm hướng m à thôi nếu như họ vựa dìm thật nói ra cái gì đồng tình thương hại lời nói liệu gạt ngược lại sẽ cảm thấy họ vựa dìm hôn đ à này giả mù s a mưa dạng này rất tốt ai cũng đừng tới đồng tình hắn nhất là mình đúng tay coi như làm là một trận chuyện tình gió chăng tốt ngươi đây gần nhất còn tốt chứ liệu gạt sau khi cười xong lại hỏi ta miễn cưỡng miễn cưỡng đi kỳ thật thời gian qua rất nhàm chán cái này thế giới mới trên đại dương bao la trừ ngươi ở ngoài tựa hồ không có người nào có thể mang đến cho ta kinh hị cùng chờ mong a đúng t ổ tồn lên sự tỉnh nghe nói à năm đó bị ngươi đổi ra thế giới m ớ i cái kia cá sấu sa mạc lại trở về nữa n h a như thế có chút vượt quá dự liệu của ta thật sự là chờ mong à cũng không biết tên kia có thể đi đến mức nào nhưng tuyệt đối đừng làm ta thất vọng bao nhiêu cho cái này n h ả m chán thế giới mang đến điểm niềm vui thú mới tốt không phải ta cũng không tha cho hắn họ đụa dìm nói liên miên lại nhảy nói nữ gắt cũng không cảm thấy phiền bưng chén rượu cái miệng nhỏ nhét khóe môi n ế t lên ý cười nghe rất chăm chú thường thường còn đi theo gật gật đầu đâu ngạc ngư tự tử năm đó giống như ngươi đều rất có ý tứ b ấ t quá đến cùng vẫn là so người kém rất nhiều hắn lần này về thế giới mới hẳn không phải là đ ù a g i ỡ n có lẽ sẽ không làm ngươi thất vọng có thể cho ngươi mang đến điểm về vui liệu gạt cười ha h à nói cá sấu sa mạc g i à u cô đất tại thế giới mới lực lượng mới xuất hiện một đợt đồng thời tú tương đương h o à n mỹ cái kia đa mưu tốc trí cùng hải quân hợp tác cùng cạ tạ cụ gì hợp tác thậm chí cùng c h ặ t lọt k h lìn h đều hợp tác qua tóc đỏ s ạ t cũng bị hắn kém chút một đợt mang đi càng là trực tiếp đem nó đánh vệ nguyên hình rất có một loại hắn cường m ặ hắn mạnh thanh phong p ậ t núi đại lao phong phạm có thể nói danh tiếng không hai nhưng lúc này tại họ vừa dìm cùng nịu gạt hai vị này thế giới mới chân chính đỉnh cấp đại lao trong miệng dầu c ô đại tựa hồ bất quá chỉ là một cái nhỏ về vui mà thôi thậm chí họ vừa dìm cùng nịu gạt đều không đi lo lắng dầu c ô đại sẽ mang đến biến số gì tương phản hai người còn giống như đều rất chờ mong dầu c ô đại có thể có đặc sắc biểu hiện đồng dạng đúng vậy à vô địch là tình mịch thế giới mới cũng là tình mịch nếu như có thể có ai mang đến biến hóa cùng niềm vui thú vậy nhưng thật sự là quá tốt có lẽ cái này t h o t nhìn có chút ốc nhưng trên thực tế cái này sao lại không phải hai người đối với mình đối lực lượng tuyệt đối tự tin đâu mặc kệ tương lai là dạng gì bọn hắn đều chưa từng e ngại qua mặc kệ có dạng gì khiêu chiến bọn hắn cũng đều chưa từng né tránh qua cũng nguyên nhân chính là đây đối với mình tuyệt đối tự tin hai người bọn họ tài năng ngồi tại cái này mạnh nhất vị trí bên trên chuyện trò vui vẻ e ngại khiêu chiến sợ hãi tương lai người không xứng cũng vĩnh viễn không có khả năng trở thành mạnh nhất kiệt ha ha ha ha hy vọng như thế đi họ v ừ a dìm vừa cười vừa nói sau đó cùng nịu g ạ t lại uống một chén hai người trời nam biển bắc hàn huyên rất nhiều có nói đến rozer cũng có nói đến siki nghe họ ủa dìm cố sự cũng nghe nịu gạt cố sự hai người nối tiếp trước sau xem như đem trên đại dương bao la mấy cái thời đại đều ôn lại một lần nếu như lấy hai người bọn họ làm bản gốc viết một thiên truyện xưa lời nói é sợ mấy triệu chữ cũng đỡ không nổi à. còn sống truyền thuyết là nữ gạt cũng là họ ựa dìm cho nên nói ngươi đương thời đến cùng là nghĩ như thế nào vì sao lại gia nhập rột dò dỉm xoa ra so r ai mạnh hơn một chút họ ựa dìm có chút tò mò hỏi gia nhập dưới cờ nữ gạt nhím mày sau đó k h o á t k h o á t tay nói ra đừng có dùng loại này chứ lao tử cũng không xem như dưới cờ người a nói thế nào họ vừa d ì m sờ lên cái cầm hỏi s ì kỳ không có nói ngươi liệu gắt n h ớ c miệng rượu hỏi s ì kỳ lao đại họ vừa d ì m nghĩ nghĩ sau đó lắc lắc đầu nói không chút nói qua bất quá ta cũng không có hỏi trên thực tế ta rất ít cùng s ì kỳ lao đại đàm luận những chuyện này hắn ra hỏa kia ngươi biết ngoại trừ rô rơ bên ngoài hắn sẽ không quay đầu lại nhìn miệng bên trong la hét cái gì lập tức cùng tương lai loại hình không thú vị giống như có một lần nghe hắn đề cập qua đời miệng nói là cái gì cái nào đó kiếm nhiều tiền cơ hội sau đó cắp ngươi đụng cùng một chỗ n u gạt nghe họ đua dìm ở chỗ này phàn nàn xì kỳ cũng là cười lớn gật đầu đáp không sai xì kỳ cái kia h u n đản kỳ thật rất không thú vị suốt ngày ôm dã tâm của mình không thả kéo đến bầu trời kiệt ha ha ha ha hiện tại ngược lại là tốt một chút lực chú ý giống như đặt ở nhi t ử ta trên thân đâu họ đua dìm cười lớn phụ hòa nói lại cười một trận mà về sau n u gạt gật đầu nói là cái nào đó kiếm nhiều tiền cơ hội nhưng đây không phải ta tìm kiếm lý do họ đua dìm uống một hớt rượu an tĩnh lắng nghe m ặ cho dù George là t u nguyên y này ề n trưởng, nhưng trên chúng bọn băng thực tế, chúng ta tặc gọi g hải cái là, t nên h v i chân n nào tin hắn, quan chúng cũng không như g giữa có cỡ phục hắn, ta, t hệ h mà vậy chính tính toán ra chúng ta cũng không phải cái gì j o s e trên bản chất mà nói đây chính là một trận hải tặc đồng minh thôi liệu gạt hồi tưởng lại quá khứ n ữ khí hơi xúc động nói về phần ta cùng joss hay mạnh a i yếu không có động thủ qua với lại khi đó ta còn trẻ cường thúy ư ở n g nhưng không tới cái gì trạng thái đình phong s ì kỳ ngược lại là cùng dốt động thủ một lần bất quá cũng không có chân chính phân ra cái gì thắng bại đến không giải quyết được gì nhưng không thể phủ nhận dốt rất mạnh n u g ạ t nhẹ giọng nói ra hơi suy tư một chút sau đó hắn lại nở nụ cười nói nhưng nếu như đổi lại là mạnh nhất thời kỳ ta nhất định mạnh hơn hắn một chút à. a t i ệ t ha ha ha ha ha ngươi thật đúng là không có chút nào khiêm tốn đâu ọ vội tim cười lớn t r e o chọc nói lao tử làm gì khiêm tốn gu dạ dạ dạ dạ. n u g ạ t cũng là cười lớn nói sau khi cười xong nữ gắt còn nói thêm về phần kia cái gì kiếm nhiều tiền cơ hội ta cũng không thế nào quan tâm như thế người nào không biết ngươi liệu gạt xem tiền tài như cặp bã rõ rệt làm nhiều năm như vậy mạnh nhất khi lâu như vậy hải tặc lại là nghèo rất mùng tơi b ộ dáng họ hùa dìm cười ha hà nói không so được ngươi băng hải tặc chiến chủ y gia đại nghiệp đại một ngày thu đ â u vàng thật là khiến người ta hâm mộ liệu gạt cũng là vừa cười vừa nói ngươi nếu là b ấ t làm điểm từ thiện làm sao cũng không cần đến hâm mộ ta họ hùa dìm t r e o chọc nói liệu gạt s ừ n g sốt một chút sau đó nói ra ngươi biết thật đúng là nhiều họ hùa d ì ngược lại là không có nói tiếp ngược lại là hỏi cho nên nói đã không phải là vì kiếm nhiều tiền ngươi khi đó vì sao muốn gia nhập rồi n u gạt cũng không có đuổi theo hỏi họ vừa tìm từ đâu biết được hắn làm từ thiện sự t ì n h thần thái có chút hồi ức bộ dáng suy tư một trận m à sau một hồi lâu n u gạt mở miệng nói ra có lẽ là vì tìm kiếm quái vật cùng quái vật ở giữa tán đồng cảm giác đi loại kia đồng loại cảm giác người nhà lúc còn trẻ ta trên biển cả liền được xưng làm là quái vật đâu ta nghe nói giọt trên thuyền hội tụ rất nhiều giống như ta người cho nên ta liền đi chỉ thế thôi bất quá kết quả tự nhiên là làm ta thất vọng quái vật tuy nhiều nhưng cuối cùng không là người trên một cái thuyền a từ đó về sau ta liền hiểu ta muốn tìm c ũ người nhà g à là giống như ta cả ư ờ n đời này trên biển cả tìm kiếm được quý báu nhất bảo tàng cho cái gì đều không đổi loại kia liệu gạt cười ha hả nói xác thực rất quý giá đâu họ hua d ì m cũng không có trào phúng cái gì gật gật đầu tán thành nói các con của ta đều là rất sùng bái ta cái này lao cha cho nên một trận chiến này ta cũng sẽ không có bất kỳ thủ hạ lưu t ì n h đồng thời tuyệt đối sẽ thắng liệu g ạ t không chút do dự nói ra thiệt ha ha, ha ha ha lời này ta cũng không tán đồng à cuối cùng có thể thắng nhất định là lao tử mới đồng à họ hua d ì m cười lớn mở miệng nói ra liệu g ạ t cũng không có đi tranh luận cái gì cũng là cười theo sau khi cười xong hắn mở miệng hỏi cho nên nói ngươi muốn tranh đoạt cái này mạnh nhất lý do là cái gì lý do họ u a d i m sờ lên cái cảm Nị nó nói hơi suy tư một trận họ vừa dìm mở miệng nói ra không có gì đặc biệt lý do chứ nói đến chuyện này cần lý do sao không cần sao n u gạt hỏi ngược lại k h i ệ t ha ha ha ha ngươi cùng ta tại cái này thảo luận triết học đâu chúng ta làm hải tặc có thể hay không kính nghiệm một điểm đừng cả những n à y l o ẹ i l o ẹ n họ vừa dìm cười to nói n u gạt cũng là phá lên cười hắn hiện tại phát hiện họ vừa dìm ra hỏa này thật đúng là có ý tứ trước kia hẳn là tìm thêm hắn uống chút rượu có lẽ dứt bỏ lập trường đến xem hắn cùng họ v ừ d ì hẳn là phi thường hợp nhau a lẫn nhau thưởng thức đối phương cũng lẫn nhau tán thành lấy đối phương vô luận là xem như đối thủ vẫn là nhất là bằng hữu đều là tốt nhất cái loại người này tuyệt a nha bất quá ngươi h ỏ i đều hỏi vậy ta cũng phải muốn cái lý do đến mới được vì hạ v ạ lọn có lẽ vậy nhưng cũng không phải là toàn bộ như thế ta người này đối với chuyện như thế này vẫn tương đối tự tư chân chính phải nói lời nói dã tâm dùng cái này hình dung lại không quá phù hợp à đúng liền là cái loại cảm giác này lao tử tại cái này đáng chết trên thế giới đi một lần làm sao cũng muốn đi chỗ cao nhất nhìn xem phong cảnh mới là làm hải tặc liền muốn làm đến mạnh nhất nếu không không phải đến không cái này đáng chết thế giới một chuyến họ hụa dìm phăng khoáng mở miệng nói ra tới này cái đáng chết trên thế giới đi một lần làm sao cũng muốn đi chỗ cao nhất nhìn xem phong cảnh sao niệu g ạ t trong mắt sáng lên lập lại kiệt ha ha ha ha không sai lý do không tệ a họ hụa dìm cười to nói gu dạ dạ dạ dạ thực là không tồi lý do đâu đến vì ngươi cái này hiện biên lý do tốt làm sao cũng muốn uống một chén mới lạ niệu g ạ t d ơ chén rượu lên nói họ hụa dìm cũng không có khách khí cái gì bưng chén lên cùng niệu gặt lẫn nhau ra hiệu một phiên uống một hơi cạn sạch cùng nay đồng thời tại màu đen độc g ắ á c kình hào bên trên sợ tù xì nữ vương chính cầm kính viết vọng quan sát đến trên đảo tình huống đâu tại bên cạnh nàng còn để đó một cái gen gen n ữ si gen gen nữ si bên kia là nhiều người kết nối băng hải t ặ c chiến chú ý rất nhiều các cán bộ đều chú ý tới tình huống bên này đâu thế nào thế nào sợ tù xì chú ý ra cùng nịu g ạ t tên kia đánh nhau sao cần chúng ta tiến đến hỗ trợ sao t ạ tốc độ rất nhanh thương pháp đặc biệt tốt xì、sì、tại gen gen nữ si bên kia trách trách hô hô nói cho dù là bẽ m ạ n lúc này cũng có chút kìm nén không được hỏi tình huống như thế nào làm sao không nghe thấy động tĩnh còn lại các cán bộ cũng là ngươi một lời ta một câu truy vấn sợ tù s、si、ì biểu lộ có chút kỳ quái đem kính viễn vọng hơi bông u xuống một chút đối gen gen như s、si、ì bên kia mọi người nói nói ra các ngươi khả năng không tin họ ùa dìm đang cùng nịu gạt uống rượu mặc dù nghe không rõ bọn hắn đang nói cái gì bất quá t r í ít thoạt nhìn giống như bầu không khí rất không tệ bộ dáng hai người thường thường còn biết nâng chén cười to đâu b a n g hải tạc chiến chủ y các cán bộ đều đậu uống rượu không phải đã nói muốn đánh một trận kinh thiên động địa mạnh nhất quyết đấu sao chúng ta hạt dưa đều mua tốt các ngơi hai cái ngồi cùng uống lên rượu tới có đá tất cả mọi người rất bận rộn ban đêm còn phải sớm hơn ngủ ngày mai còn muốn dậy sớm bên trên ban đầu tốt ta ngược lại là bè mạn nhịn không được bật cười mở miệng nói ra thật đúng là có hào hứng đâu hai người này cái này hẳn là liền là đỉnh cấp cường giả thông rong ngược lại ta là lý giải không được nhị mạn tại gen gen missy、si、bên kia nói ra có lẽ cái này cũng chính đại biểu cho ca ca lần này nhất định phải cùng n ệ u gạt quyết ra thắng bại a nhị mạn vừa mới nói xong gen gen missy、si、bên trong đông đảo các cán bộ tất cả đều trầm mặt lại sinh tử tương bác có lẽ trận này rượu liền là hai người sau cùng một trận rượu vậy bọn hắn đang quyết đấu trước đó nâng ly rượu ngon chuyện trò vui vẻ tựa hồ cũng hợp tình hợp lý ngay tại lúc này t ợ t lắng thanh âm từ gen gen mc bên trong truyền đến nữ vương đại nhân hơi chú ý một chút căn cứ ta đạt được tình báo mới nhất dê năm hải quân tựa hồ cũng tại gào thét đ ả o phụ cận t ợ t lắng trầm giọng mở miệng nói ra sợ tu xì nhướng mày nói có chính mắt trông thấy tình báo không có bất quá căn cứ đáng tin tình báo đến xem chân chính áp giải c h ặ t l ọ t k ẹ n l ỉ n trở về g ờ răng lai nạ nửa đỏ trước chỉ có cụ g i n g cùng bột s li nộ kia là cái gì giòn cùng phụ gì tỏ ra ỷ số đều không tại không rõ ràng các nàng đi địa phương nào bất quá ta không bài trừ các nàng sẽ lập lại chiêu cũ khả năng nhiều chú ý trên bầu trời phụ gì tỏ ra ỷ số năng lực có thể dùng đến phi hành t ợ lắng nhanh chóng giải thích nói sợ tù xỉ nữ vương ngẩng đầu nhìn bầu trời cũng không có tìm kiếm được dê n a m hải quân tung tích bất quá nàng vẫn là nhẹ giọng đáp minh bạch ta sẽ thêm làm p h ò n g bị lập lại chiêu cũ con gái kia không biết xấu hổ nữ nhân chết tiệt còn dám đánh chủ ý này sợ tù xỉ ta hiện tại liền đi trợ rút sĩ、sì、k ê gào nói bất quá nàng nói còn chưa dứt lời đâu liền bị bẹ mặn một thanh che miệch lại từ gen gen như xỉ bên cạnh kéo、ra. tiếp theo b ẽ mạn cười ha hả nói đừng khẩn trương như vậy họ ưa rìm cùng nịu gắt chiến đấu nhưng cùng tổ tô đảo bên trên chiến đấu không đồng dạng cho hải quân mấy cái lá gan các nàng cũng chưa chắc dám nhúng tay không biết lúc nào đỏ thợ l à m mỹ ngộ cũng tới tuyến quả thực là đem cái này g e n g e n như si nhiều người lên tuyến làm cho trở thành phòng nói chuyện phiếm đồng dạng chỉ nghe đỏ thợ l à m mỹ ngộ vừa cười vừa nói không sai ta nhìn hải quân không dám làm sàng làm b ậ y các nàng coi như xuất hiện ở đây chỉ sợ cũng là vì cầm tới trực tiếp tình báo tất cả mọi người hẳn phải biết họ ưa rìm cùng nịu gắt đối với trận chiến đấu này có trọng thị bao、nhiêu? một khi ai dám ở chỗ này mặt đ h ú n g tay làm chút đồ vật loạn thất b ạ tao vậy thì chờ lấy bị hai người bọn họ liên thủ lại điên cuồng trả thù đi ta nghĩ trên cái thế giới này còn không có ai có thể chịu nổi bọn họ hai vị trên biển vương giả phẫn nộ hải tặc không được hải quân cũng không được họ đua dìm đại nhân nhất định sẽ thắng ba hàn quốc tại gen gen m ư i bên kia quát khẽ một tiếng nói nàng cái này vừa mới nói xong tất cả mọi người cười theo cho dù là sở t ủ si nữ vương khoe miệng cũng mang theo một vòng ý cười ha ha ha ha đúng vậy à họ u a dìm nhất định sẽ thắng chúng ta từ trước tới giờ sẽ không hoài nghi đêm ấy b ẽ mạn cười ha hả nói ngay tại lúc này nữ vương đại nhân tựa hồ cảm giác được cái gì nói không rõ không nói rõ liền là trực giác không có hoài nghi cái gì nữ vương đại nhân trực tiếp cầm lấy kính viết vọng hướng phía trên đảo nhìn lại một giây sau nàng nhẹ giọng đối gen gen ngừng xì bên kia đông đảo các cán bộ nói ra họ v ừ a dìm cùng nịu gạt t ự c rượu giống như phải kết thúc gen gen ngừng xì bên kia đám người tiếng hít t h ở tựa hồ cũng trở nên rồn rập một chút sau một hồi lâu b ẽ mạn nhẹ giọng nói ra tối cường chi chiến muốn mở ra sao trực tiếp gen g ừ n g xì mang theo sao mau mở ra x í c vội vàng la lên sợ tù sỉ nữ vương k h o á t tay trận lại sau lưng mấy cái hải tặc nhanh chóng đi xuống không bao lâu màu đen độc g ắ á c tình hào bên trên cái kia cao nhất trên phòng quan sát một cái trực tiếp g e n g e n mưu xí bị tỉnh lại hai mắt phát sáng thu nhận sử dụng lấy gào thét đảo bên trên hết thảy một bên khác trong đảo họ ùa rìm cầm trong tay bầu rượu vẫn chưa thỏa mãn tại bát rượu bên trên lắc lắc cuối cùng mở miệng cười nói ra không có đâu cuối cùng một bát Liệu gắt cũng là đem trong tay vỏ chai rượu vứt bỏ cầm bát rượu nói vậy liền cuối cùng một bát đi cũng kém không nhiều tận hứng đúng vậy a cũng kém không nhiều tận hứng họ ùa rìm cười nói hai người nhìn nhau. sau đó cũng không có chạm cốc khoe miệng đều mang ý cười tại cái này giữ t ậ n hạ kỳ chiến phụ trước đem riêng phần mình cuối cùng một chén rượu nước uống một hơi cạn sạch sau khi uống xong họ ụa dìm nhẹ nhàng đem rượu bắt gặt ở chăn lông bên trên không có mở miệng mười phần tự nhiên đứng dậy quay người hướng phía hạ cùng mát cô chỗ bên kia đi nữ gạt cười cười không có mở miệng đồng dạng là đứng dậy hoàn toàn không có đi quản cái này chăn lông bên trên thất linh bắt lạc thức ăn quay người hướng phía chiến phủ vừa đi mấy bước nơi đó một thanh đại đao chính ngược lại cắm trên mặt đất là mù dạ cù mọ gì gì nhận lấy hạ trong tay đưa tới chi mở miệng nói ra về trên thuyền đi chờ đợi lấy a hạ gật gật đầu sau đó trầm giọng nói chú ý ra nữ vương đại nhân trên thuyền lúc nắm ta tại loại này thời khắc cuối cùng cho ngài mang câu nói họ h a dìm s ừ n g sốt một chút sau đó nói lời gì nếu là đánh thua mà nói nàng tự mình làm một năm đồ ăn an ủi ngài hạ khỏe miệng mang theo một vòng cười xấu xa nói họ h a dìm trong mắt kém chút không có doanh gia cảm động nước mắt đưa tay vô vô hạ bạ vai nói trở về nói cho sở tù si liền nói ta nhất định sẽ thắng dù là chiến tử ở đây cũng tuyệt không nhận thua mắt cô lúc này cũng đi tới liệu gặt bên kia hắn khỏe miệng mang theo ý cười mười phần bình thản nói ra lão cha không có chuyện gì ta cũng về trước trên thuyền ân trở về đi n u gạt mười phần bình tĩnh khoắt tay một cái nói mắt cô không nói thêm gì trên thân bốc cháy lên một cỗ thanh viêm liền muốn hóa thành bất tử điệu b a y đi bất quá hắn cánh vừa run dày hai lần n u gạt liền lại mở miệng nói chuẩn bị kỹ càng chúc mừng thắng lợi thực rượu lần này cũng không thể ngăn đón lão tử uống rượu mắt cô nghe vậy cười to nói không có vấn đề lão cha lần này rượu cam đoan bao no rất nhanh mắt cô cùng hạ đều rời đi tòa đạo này một bì giờ ý cờ cờ cùng màu đen độc giác tình hào cũng đều nhao nhao từ bến cảng nhanh trong cách rời một chút miễn cho bị hai vị này đỉnh cấp cao thủ đ ỏ sức tác động đến đi vào đến tận đây toàn bộ gào t h é t đ ả o cũng chỉ còn lại có họ vừa dìm cùng nịu gạt hai người đem chiến truy g á n h tại trên bay họ vừa dìm cất bước một lần nữa đi hướng nịu gạt bên kia nịu gạt cũng là trong tay dẫn theo m ũ dạ cù mọ dì dì cất bước đi hướng họ vừa dìm rất nhanh hai người đứng đối mặt nhau ai cũng không có mở miệng nhưng ở cái này trong trầm mặc hai người khí thế trên người từ từ kéo lên cao hương đại chiến ý từ cặp mắt của hai người bên trong không ngừng tràn lan đi ra khí thế kéo lên bắt đầu ngưng thực vô hình tình khí trên ù y ý phát tiết. t mặt đảo ấ Bất quá rất t theo bắt hết t các cũng đá, quá đi đầu động. đây lăn chuyển nhanh, h y lại lại. bình tĩnh Tính, tiến tính. Trên đ ả chim bay sâu b ọ tựa hồ cũng cảm nhận được không giống bình thường áp lực nao nao h không có thanh âm nguyên bản còn lưu chuyển lên gió biển tựa hồ cũng đều ngưng lại hòn đảo bên ngoài h y la mặt biển trong yên lặng mang theo khí tức kinh khủng tựa hồ tùy thời có thể nhắm người mà vệ trên thuyền sợ tù sĩ nữ vương có chút khẩn trương nắm kính viết vọng hai mắt không dám nháy một cái nhìn chằm chặp trên đảo tình huống ngay tại lúc này họ ưa dìm cười hắn khoe miệng mang theo một vòng kiệt ngạo càn dỡ ý cười n u g ạ t cũng cười hắn khỏe miệng mang theo một vòng tràn đầy tự tin ý cười ngay tại hai người ý cười dày đ ặ t nhất thời điểm n u g ạ t trong tay mủ dạ c ủ mò d ì d ì xích chặt họ ùa dìm dưới chân bỗng nhiên một cái phát l ự ợ động. trong n y mắt trên đảo chim bay sâu bọ tựa hồ cũng đều linh hoạt nguyên bản đứng im phong cũng đi theo ồn ào náo, náo động biển cả trở nên sôi trào m á h liệt đến n u g ạ t tại chỗ không đ ộ n g trong tay mủ dạ c ủ mò d ì d ì từ đôi đến đầu tại trước người vạch ra một nửa hình tròn lưới đao trực chỉ họ ùa dịm thất ảnh họ ùa dịm cũng là hét lớn một tiếng nói chiến trong tay chiến truy từ trên xuống dưới vung mạnh ra, cải phong phong phong cả, cả cả, cả đồ. đồ lúc này đang ngồi ở một viên dưới cây hoa anh đào cầm trong tay hắn mình cái kia đại bầu rượu đang tại một người uống một mình tự rót nhìn xem một đoá từ không trung bay xuống hoa anh đào cải đồ ánh mắt có chút phiếu hốt suy nghĩ cũng đi theo mờ ảo tính toán thời gian hẳn là bắt đầu đi họ ưa d ì m hiền đệ cùng dâu trắng quyết chiến c á i đ ồ nhẹ giọng n h ỉ non một câu nói c á i đồ kỳ thật rất muốn tham dự vào loại này trong chiến đấu đi rõ rệt mình cũng là mạnh nhất ta làm sao xem thường mạnh nhất sinh vật sao trên đại dương bao la không phải cũng có chuyển môn sao nói cái gì đơn đấu lời nói mình càng mạnh một chút đó a vì cái gì họ ưa d ì m hiền đệ cùng dâu trắng tên kia đều không mang theo mình chơi đâu bất quá rất nhanh c á i đ ồ lại nở nụ cười lắc lắc đầu nói à là khẳng định bởi vì là hiền đệ đem cùng ta quyết đấu đặc ở cuối cùng cái này chính nói rõ trong lòng hắn ta quan trọng hơn một chút mới đúng sau khi nói xong c á i đ ồ lại lặp lại một lần nói đúng ta nhất định quan trọng hơn sau đó c á i đ ồ nở nụ cười cầm bầu rượu lên lại cho mình được một hớp sảng khoái ở rượu c á i đ ồ đưa tay sờ sờ mình trên cổ đã không tồn tại nữa vết thương không sai loại trí mạng đó thương thế đối với c á i đ ồ chỉ cần cho hắn chút thời gian thở dốc cũng căn bản không có gì đáng ngại bình thường ít người nói muốn nằm cái tầm năm ba tháng đến tính dưỡng nhưng c á i đ ồ hiện tại đã khỏi hẳn có lẽ hiền đệ là lo lắng thương thế của ta cho nên mới như vậy a ân không đúng hiền đệ đã dự liệu được ta sẽ thụ thương sao không phải là cố ý tốt dùng cái này đến đẩy ra ta không đúng không đúng ta sao có thể suy nghĩ như vậy hiện đệ hẳn là xuất phát từ tín nhiệm mới đưa tổ tổ l e n khối này trọng yếu chiến trường giao cho ta tới quấy dối mỹ hắt bọn hắn hẳn là vì sách lược và toàn an bài đi ra phối hợp tác chiến chúng ta ha ha ha ha, này mới đúng mà vừa nghĩ như thế hiện đệ thật đúng là coi trọng t a à, sợ sệt ta xuất hiện cái gì bất chắc sao cái đố lại nói một mình một phiên cách đó không xa nhìn xem tự mình lao đại một người uống rượu một người vừa nói vừa cười Quynh cải h â m mặc một p n đồ i bên người giác nói, cái này giáp nhẹ nhẹ cái hẳn trong mắt tinh quang loại lên nhẹ dọn g tự đủ cùng nay đồng thời tại hải quân bản bộ mạ di nệ phò xe gộ cụ vị này hải quân đại nguyên soái cũng đang đứng tại phòng làm việc của mình phía trước cửa sổ nhìn xem bên ngoài mạ di nệ phò cái tiên to lớn chính nghĩa quảng trường ngay tại lúc này hắn cửa phòng làm việc trực tiếp bị người đ ấ y ra s e n gỗ cù nguyên x o á i cũng không quay đầu hắn biết tại toàn bộ mạ di nệ phỏ có thể làm loại chuyện này cũng chỉ có gạp không sai môn đều không gõ liền dám cường mở nguyên soái văn phòng cửa phòng chính là gạp hắn nện bức bước, bước chân đi đến không có mở miệng chậm rãi đi tới sẻng gỗ cù bên người đồng dạng hướng phía ngoài cửa sổ nhìn lại cũng không biết gặp đang nhìn cái gì đâu sau một hồi lâu gặp mới mở miệng nói ra sen gỗ cũ ngành tình báo vừa rồi có tình báo mới nhất nói thế giới mới bên trong to to nhỏ nhỏ các loại chiến tranh cục bộ đã toàn bộ dừng tay mặc kệ là những chuyện lặt vặt kia vọt ngân bài tuyển thủ cũng được vẫn là trong chiến tranh băng hải tặc dâu trắng cùng băng hải tặc chiến chủ y đều ngừng lại động tác của bọn hắn sen gỗ cũ không có quay đầu mà là nhẹ giọng nói ra bọn hắn đều đang đợi cùng như chúng ta các loại một cái kết quả các loại một cái các loại một cái đang đỉnh thế giới mới mạnh nhất vương quyền bá chủ sinh ra gặp tiếp lây tiếng nói nói nhỏ không sai sengo cù nguyên x o á i gật đầu nói ngay tại lúc này mạ di nệ p h ỏ cũng truyền tới một trận mà chấn động nhẹ nhẹ sengo cù nguyên x o á i cùng gặp trung tướng cặp mắt của hai người đều là tại thời khắc này hơi rụt rụt bắt đầu sengo cù cùng gặp đồng thời nói ra địa chấn nếu g ặ t tên kia danh sưng có thể hủy diệt thế giới năng lực thật không phải đùa dỡn dù là người khác tại thế giới mới cùng họ gửa dìm giao thủ khả năng lực vậy mà đủ để phóng xạ đến mạ di nệ p h ỏ thậm chí càng đi xa hơn trên thực tế có lẽ toàn bộ thế giới đều có thể cảm nhận được lực lượng của hắn a đột nhiên gặp nợ nụ c ư i ha ha ha ha ha ha ha sen gỗ cụ có chút kỳ quái nhìn gặp một chút mở miệng hỏi ngươi đang cười cái gì đâu cái này khiến ta nhớ tới rất nhiều năm trước a gặp mở miệng nói ra không đợi sen gỗ cụ mở miệng hỏi thăm cái gì gặp liền tiếp tục nói m ở bỏ đảo chi trên lúc còn nhớ rõ sao ngươi phòng làm việc này trực tiếp bị t ắ t mở họ ưa dìm cùng nịu g ắ t lực lượng đột ngột xuất hiện ở đây nghe gặp lời nói này sen gỗ cụ cũng không khỏi cười cười gật đầu nói là có, có chuyện như vậy đâu ngươi nói hôm nay có thể hay không còn xui xẻo như vậy gặp cười lớn hỏi không có khả năng tại sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy s é n gỗ cụ đại nguyên soái không chút do dự khoát khoát tay nói ra gặp cơi gật gật đầu sau đó nói ra đúng vậy a làm sao có thể còn x ù i xẻo như vậy nói đến chúng ta hải quân cũng coi là thời tới vận chuyển nữa nha đông hải thôn phụ xạ một cái dung mạo còn hơi có vẻ nó nớt nhưng đã đó có thể thấy được đẹp trai tiểu gia hỏa đang đứng tại đỉnh núi ngắm nhìn b i ể n cả hôm nay địa chấn thật đúng là tấp nập đâu tiểu gia hỏa này đưa tay ép ép trên đầu mình mang theo mũ vừa cười vừa nói a sơ ọ gạt dê a sơ cái kia vua hải tặc rô rơ huyết mạch vĩ đại mẫu thân ỏ gạt dê du cơ l i ề u lên tính mệnh cũng muốn bảo vệ hải tử mười mấy năm trước cái kia tại mẫu thân trong bụng ngây người dòng g ã hai mươi tháng kế thừa rô rơ huyết mạch đứa bé bây giờ cũng là đại tiểu hòa n ữ a nha À sơ trong tay nắm lấy một phần báo chí là sớm mấy ngày n u sơ hóc theo vật báo chí phía trên đăng lấy d â u trắng é、e、đổ ù nịu gặt cùng kinh óc nhì tật khác gò dỗ thọ đua dìm hai vị này trên biện vương giả sẽ tại thế giới mới gào thét đảo ước chiến tin thời sự ngày hôm nay đúng là bọn họ phó ước ngày đó ạ sơ nhưng thật ra là rất chú ý một ngày này cuộc chi gặp chưa bao giờ giấu giếm qua hắn cái gì tại lúc còn rất nhỏ ạ s ợ biết mình là rô rơ nhi tử mình thân bên trên chảy rô rơ cái này vừa hại t ậ p máu nhưng ạ s ợ cũng không có vì vậy mà cảm thấy cái gì kiêu ngạo tương phản hắn vô cùng căm ghét cùng thống hận chính mình cái này thân phận bởi vì rô rơ mang đến cho hắn cơ hồ tất cả đều là thống khổ h ố i ức mỗi khi có người nhắc lên rô rơ thời điểm nói đều không phải cái gì lời hữu ích mà hắn ạ s ợ liên lạc tại loại này vạn người ghét bỏ trong hoàn cảnh trưởng thành thậm chí hắn trước kia đều tại hoài nghi hoài nghi một sự kiện cái kia chính là mình bị sinh ra tới sống trên thế giới này thật được không hán thật sự có sống sót từ cách sao hắn đem cái này hỏi thăm cùng n g h i hoặc mang cho gạp mà gạp đương thời nói cho hắn biết đáp án là không biết tiếp theo còn nói loại chuyện này sống đi xuống xe một m chút chẳng phải sẽ biết đúng vậy a loại chuyện này sống đi xuống xe một m chút liền biết từ đó về sau ạ sớ liền không lại hỏi thăm loại vấn đề này hắn đem sự nghi ngờ này đặt ở đáy l ò n g hắn phải sống sót nhìn xem hắn cũng muốn đi cái này rộng lớn trên đại dương bao la tìm một cái đáp án dô dơ mình c h á thân hải tặc tri vương hắn muốn muốn đi tìm cái kia cùng rô rơ có liên quan người đi tự mình nghe một chút những người này đối rô rơ cảm xúc dâu trắng e đô niệu gạt từng c ù n g s i k i rô rơ được xưng thế giới mới hải tặc t ă m cự đầu ra hỏa hắn cùng rô rơ cái này mình tra thân giao thủ qua không chỉ một lần là đi qua thời đại kia còn sống truyền thuyết khi n g ó c n ỉ t ứ t k h á t gọn g ộ t thọ ùa dìm đồng dạng là một cái cùng cha mình liên lụy quá sâu ra hỏa thậm chí cha mình chỗ kia hình này đều bị hắn bay đến lòng trời lở đất là vương v ẫ lạc dâng lên máu tươi cùng phá mừng là hắn cho mình phụ thân một cái thể diện tử vong mặc kệ là dâu trắng cũng tốt vẫn là kinh ngóc ni tật cũng được hai người bọn họ đều cùng phụ thân Roger, là đối thủ cũng là bạn tốt ta ngày hôm nay hai người này liền muốn tại thế giới mới triển khai quyết chiến hai người này cũng muốn phân ra một cái cao thấp đến thế giới mạnh nhất ạ sơ nhẹ giọng nhìn nó nói sau đó hắn cười n u cười trên mặt là chờ mong cùng s á n lạ hắn nhìn về phía biển cả nói khẽ trên đại dương bao la có tất cả người đáp án sống đi xuống xem một chút liền có thể biết đáp án a dâu trắng kinh ngóc ni tật chờ ta ra biển về sau sẽ đi bãi phòng các ngươi hơi hơi dừng một chút về sau ạ sơ bóp bóp nắm tay tự tin nói đương nhiên là lấy một cái người khiêu chiến thân phận nếu như đứng ở các ngươi cái kia độ cao có lẽ liền có thể hơi minh bạch một chút dô dơ tên h kia ý nghĩ a ngay tại lúc này lại một cái tiểu g i a hỏa từ ạ sở sau lưng trong rừng rậm chạy ra ạ sở người quả nhiên ở chỗ này a hôm nay địa chấn tốt tấp nập a tiểu g i a hỏa kia cười chào hỏi ức phi s ắ c thực rất tấp nập đâu đây là thế giới đang hoan hô đang chờ mong a ạ sở cười ha hả quay đầu nói ra đã tưởng bọn hắn là ba huynh đệ nhưng bây giờ bọn hắn là hai minh đ ệ sapo đã trước bọn hắn một bước ra biển nhưng biển cả luôn luôn như vậy tàn khốc cùng vô tình a chờ mong cái gì vì có chút kỳ q u á i h ỏ i làm một cái đơn thuần ngớ ngẩn vì đối với trên đại dương bao la cái k i a quỷ dị phức tạp thế cục hoàn toàn không minh bạch cũng không hiểu rõ nhiều nhất liền là năm đó sắp cho hắn bức bức lẩm bẩm điểm này thưởng thức cái gì trên đại dương bao la sắp sinh ra thời đại tiếp theo vương giả e sợ liền là đang chờ mong cái này à ạ sợ nghĩ nghĩ về sau biểu lộ mười phần nói nghiêm túc vương giả vì sừng sốt một chút ạ sở không khỏi n ở nụ cười gật đầu nói không sai v ư ơ n g giả vua hải tặc sao cái tiêu kêu cái gì khác gõ r ộ t thọ ùa dìm Lưu Phi kinh ngạc hỏi ạ sở cũng sợ ngây người ngươi còn biết hạt gõ r ộ t thọ ùa dìm bất quá rất nhanh hắn lại lắc đầu nói không không phải vua hải tặc mà là một loại khác khái niệm v ư ơ n g giả bất quá ta thật đúng là ngạc như đâu Lưu Phi ngươi thế mà biết thọ ùa dìm giá hỏa này tồn tại ngươi đây là tại xem nhẹ ta sao ạ sở dùy có chút răm t h i nói tiếp theo dùy một mặt kiêu ngạo nói kinh ó c nhỉ t ớ ta nên cũng biết tương lai ta còn muốn đi đánh bại hắn đâu là sas nói cho ngươi ạ sợ cười hỏi vì gật đầu nói ừ là sas năm đó cho ta nói muốn đánh bại hắn thế nhưng là rất khó h ả o h ả o cố gắng alphi ạ sợ cười từ phía bên người đi qua đưa tay đẻ lên cái kia bị phi đội ở trên đầu với hắn mà nói phi thường quý giá mũ dơm vì đầu tiên là sửa sang lại một cái mình mũ tử sau đó lại la to đi theo ạ sợ sau lưng nói uy ạ sợ ngươi còn không có nói cho ta biết chứ cái gì thời đại tiếp theo vương già ngươi nói cái gì đó ha ha ha ha ha, loại chuyện này chính ngươi đi trên đại dương bao la tìm kiếm đáp h n đi biện cả là tất cả nghi ngờ kết cục cá ở nơi đó có tất cả mọi người đang tìm đáp án ạ sợ cười lớn nói rất nhanh hai tiểu gia h ỏ a này liền rời khỏi nơi này thời đại thủy triều c u ầ n c u ộ n mà đến trên đại dương bao la có tất cả người đáp án chương năm trăm chín mươi b ố tối cường chi chín ba chương năm trăm chín mươi b ố tối cường chi chín ba gào thét gió biển xuyên qua gào thét đảo trên đảo cái kia loạn thạch bởi vì gió biển thổi qua phát ra gào thét gầm thét t r u n g quanh nơi này biển cả cũng đang gầm thét cũng đang gào thét mạnh liệt biển sóng một đợt nối một đợt hướng về phương xa khuyết tán ra cường ũ n g đại lực trung kích từ nóng rực chiến truy bên trên bạo phát đi ra không có chút nào sợ hãi cái này tuyệt cường chấn động chi lực đón lưới đao liền đục vào trung kích cùng chấn động lực lượng dây dưa cùng nhau đem không gian triệt để vỡ nát lộ ra đen như mực vết rách n u gặt khoe miệng đã phủ lên một vòng ý cười đồng thời cùng hắn giao thủ họ ụa dìm cũng đi theo phá lên cười kiệt ha ha ha ha ha đã nói xong đau thắt lưng đ ầ u ta hoàn toàn không có cảm nhận được a rõ rệt độc thủ vẫn là như thế dữ dội họ ụa dìm cười to nói n u gặt trong tay lần nữa phát lực đem lưới đao cưỡng ép hướng phía dưới ép, ép, sau đó cười to nói gù dạ dạ dạ dạ lúc này mới cái nào đến đâu lao tử phong lưu thời điểm đều so cái này dùng sức vậy ngươi mẹ nó thật đúng là càng già càng dẻo dai a họ ụa dìm cười lớn một tiếng tiếp theo trong mắt tinh quang l o a lên trong tay t r ù n g kích chi lực thuận thế bạo phát ra phanh bạo t ạ c là kịch liệt bạo t ạ c không có khói lửa bạo t ạ c năng lượng bạo t ạ c t r ù n g kích chi lực cùng rung động chi lực c h u n g quy là dẫn nổ hai người giao thủ chỗ không gian cương đại bạo tạc dư ba trực tiếp phát tiết đi ra n u gắt cũng tốt họ vựa dìm cũng được đều bị cái này dư ba cho đ ẩ y cản trở ra ngoài hai người không hẹn mà cùng lui lại phía sau mấy bước họ vựa dìm đem trong tay chiến truy nắm thật chặt nồng đậm t r ù n g kích chi lực tựa hồ hóa thành thực chất bình thường bắt đầu dây dưa tại chiến nệ nện trên đầu Liệu gạt ánh mắt cũng hơi nghiêm túc một chút cường đại rung động chi lực tại m giả cụ mọ d ì d ì trên m ũ i đ a o không ngừng ngưng tụ sau một khắc hai cô khí thế cường đại từ trên thân hai người bạo phát ra hạ u sô c ủ lốp b ú t hạ u sô c ủ đ ố i hướng đ ỗ n g nhiên đụng vào nhau không có trên thực chất giao thủ nhưng không gian này vẫn như cũng là chịu không nổi hai vị trên biển vương giả hạ kỳ đ ố i hướng trực tiếp vỡ vụ n ra đen kịp vô danh t i ề m điện không ngừng trong hư không vặn mèo lên thiên đ i ệ biến sắc vốn là gió nổi mây phun bầu trời tầng mây bắt đầu bị không ngừng đẻ thấp trên đại dương bao la biển động một sóng cao hơn một sóng ngay tại họ ùa dìm trong tay chiến truy sông lên kích chi lực ngưng kết đến cực hạn thời điểm hán động long vương thở dài họ ùa dìm đưa tay một tay đem chiến truy vung ra đầu đua trực chỉ liệu g ạ t thân ảnh tiếng nói vừa ra đồng thời trùng kích chi lực hóa thành trùng sáng lấy tốc độ cực nhanh đánh về phía liệu g ạ t thân ảnh cực c h ấ n liệu g ạ t trong tay m ũ dạ cù mọ gì gì cũng ở không trung vạch ra một đạo d ư ớ i trọn mang theo cực mạnh rung động chi lực đón cái tiêu đạo sóng xung kích liền chém ra ngoài đại tượng vô hình đại âm hi thanh tựa hồ liền giống như cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng cũng tự hồ liền giống như cái gì thanh âm đều không có chuyển tới qua đồng、dạng. hết thảy q uy về yên tĩnh nhưng ngay tại lúc này họ vừa dìm trong mắt mang theo một vòng h ư n g quang tiếp theo trước ngực cơ bắp đều đi theo chấn động lên to con ngực đ ỗ n g nhiên hướng phía dưới sập rụt lại lại lần nữa khôi phục nguyên dạng đồng thời hai chân của hắn ly khai mặt đất một cỗ cực mạnh lực lượng không biết lúc nào đã xông vào trong cơ thể của hắn đem họ vừa dìm trực tiếp hất bay ra ngoài liệu gặt bên kia cũng không thể nào dễ chịu thân ảnh cao lớn đồng dạng là hai chân ly khai mặt đất đi theo bay ngược ra ngoài xảy ra chuyện gì sợ tù sĩ nữ vương cầm trong tay kính viết vọng nhìn xem hai cái đỉnh cấp cao thủ đột phát tình huống có chút không hiệu n h ĩ nó、nói. nhưng tiếp theo trong náy g mắt cái kia vô hình vô chất bành trướng lực lượng một cái liền khuyết t á n đến bên này mặt biển trực tiếp bị gọt thấp vài mét màu đen độc giác kình hào cái kia mang theo cực mạnh lực phòng ngự thân thuyền đều phát ra răng rắc răng, răng rắc tiếng vỡ vụn bong thuyền xuất hiện mấy đạo to lớn vết n ư ớ c tại cùng thời khắc đó sợ tù xị nữ vương trong tay kính v i ế n vọng thấu kính trực tiếp bị chấn bể ra tiếp theo nữ vương đại nhân thân ảnh bị một cô cường đại áp lực trúng kích nhịn không được lui lại phía sau mấy bước một bên khác một bị giờ y cờ cờ cũng chịu được lấy áp lực cực lớn mắt cô đỉnh lấy cái kia cường đại lực lượng vô hình trên người thanh viêm không tự chủ được bắt đầu cháy rừng, rực. lao cha mắt cô trong ánh mắt mang theo một vòng sầu lo nỉ non nói ở không trung lộn vài vòng họ ùa dìm hai chân bỗng nhiên một cái rơi xuống đất mặt đất trong nháy mắt bởi vì cô này áp lực trực tiếp sụp đổ ra thiệt ha ha ha ha ha, t h ư n g k h ó i họ ùa dìm cười lớn một tiếng nói vừa mới nói xong hắn hai chân lần nữa phát lực nguyên bản liền vỡ nát mặt đất trực tiếp hóa thành một miệng cực nóng chiến truy ở không trung vạch ra một đạo màu đỏ thám quy tích họ ùa dìm không có chút nào lưu thủ đón nịu gật đầu một truy liền đập ra ngoài bạo liền đi hiện thứ ba họ ùa dìm hét lớn một tiếng nói liệu g ạ t lúc này hai chân cũng là đứng v ư n g tại đất nhìn xem hung mạnh nhỏ h ừ a dìm cười to nói gù dạ dạ dạ dạ s á c thực thống khoái nói xong trong tay mụ dạ c ủ mọ dì dì mang theo một vòng cực hạn cường đại rung động chi lực một đao chém về phía họ hùa dìm lại là rung động cùng lực trùng kích lượng dây dưa bất quá lần này họ hùa dìm cũng không có cùng liệu g ạ t đấu sức cái gì trong tay cán b ú a truyền đến rằng co lực lượng trong n g y mắt trong mắt của hắn tinh quang liền là l o e lên chiến truy trực tiếp tụi tay bị liệu gặt lực lượng cường đại đập bay ra ngoài mà đồng thời họ hùa d ì thân ảnh thì lại lấy tốc độ cực nhanh t i ế p hướng về phía li là cường h á n sóng súng kích tại ngưng kết long vương gào thét họ ùa dìm trong mắt hung quang hiện lên giống giận một quyền đánh về phía l i u gạt ngực l i u gạt tốc độ phản ứng cũng không chậm tại họ ùa dìm chiến truy tuột tay trong nháy mắt hắn liền đã ý thức được cái gì bất quá hắn cũng không có đem trong tay mụ dạ cụ mỏ dì dì cùng họ ùa dìm đồng dạng trực tiếp bỏ qua tương phản đập bay cái kia hung manh chiến truy về sau động t á c trong tay không ngừng hướng vào phía trong trượt đi lưới đ a o không bổ về phía trước ngực quả nhiên kế tiếp n h y mắt họ ùa dìm thân h n h đã bổ đến chỗng kia một quyền đánh về phía lồng ngực của mình trong mắt tinh quang l ó e lên nịu g ạ t khẽ quát một tiếng nói mở cùng một trong n g a y mắt họ hùa dìm nắm đấm bỗng nhiên một đánh vào nịu g ạ t trên ngực bất quá hắn biểu lộ bỗng nhiên biến đổi nói như thế quả quyết sao vừa dứt lời nịu g ạ t cái kia l ó e ra rung động chi lực mụ dạ cụ mọ g ì g ì trực tiếp chém vào họ hùa dìm trên ngực bật sổ sổ cụ hạ kỳ lấy tốc độ cực nhanh bám vào lại lấy tốc độ cực nhanh bị chấn n át tiếp theo họ hùa dìm cái kia to con thân ảnh liền bị hất bay ra ngoài khúc à một ngụm tụ huyết từ họ h a dìm miệng bên trong phun ra đi ra thân ảnh của hắn trên không trung lộn và đông nhiên rút lui mấy bước đem trong cơ thể cái k i a rung động lực lượng tháo bỏ xuống họ hùa dìm đưa tay xoa xoa khoe miệng túi đầu lại nhìn một chút mình bị chặt trúng l ự c không có gì rõ ràng ngoại thường một đạo máu hữu động c h ả m kích vết tích k h ắ c ở nơi đó mà thôi máu đều không chảy ra nhưng họ hùa dìm lại có thể cảm giác được cơ bắp phía dưới s ư ơ n g cốt hơi có chút vỡ vụn nội phủ cũng thụ chút t h ư ơ n g thế bất quá cái này không có gì đối với hắn loại này tự lành thể chất cường đại quái vật tới nói đều tính không được lợi hại gì thường thế tiếp theo họ hùa dìm vừa nhìn về phía liệu gặt bên kia chỉ thấy hắn cầm đao mà lập khoe môi n ế t lên một vòng ý cười lông tóc không t ổ n hao gì không sai lông tóc không t ổ n hao gì tại vừa rồi một cái kia tiếp xúc trong n y mắt họ ùa dìm liền đã cảm thấy n u gạt vậy mà không chút do dự đem chính mình thức tỉnh chi lực bạo phát ra mình một q u y ề n kia đánh chúng là đánh chúng nhưng căn bản không có làm bị thương n u gạt g ù dạ dạ dạ dạ, cái gì quả quyết không quả đoán họ ùa dìm đừng đem cái này làm qua mọi nhà à lao tử thế nhưng là rất nghiêm túc không có lý do nhất định phải các loại trời tối ngươi trở nên mạnh hơn ta mới sử dụng loại lực lượng này à nữ gạt cười to nói Kiệt ha ha ha ha ha. nói không sai ngược lại là ta nghĩ nhiều rồi họ ùa d ì m cũng là cười to nói n u gạt không tiếp tục nói nhảm cái gì dưới chân đ n g nhiên một cái phát lực c ô n g thủ thay đổi xu thế không c h ấ n n u gạt khẽ quát một tiếng nói trong tay mù dạ cù mò dì dì chém ra một đao họ ùa d ì m hai tay mang theo trùng kích chi lực quắt lên một tiếng lớn nói hổ khiếu l o n g âm trùng kích chi lực hóa thành một lòng một hổ ngưng k ế t ở trên hai tay đón n u gạt mù dạ cù mò dì dì liền đ ụ ợ c vào lúc này họ ùa tìm trong lòng là hơi xúc động nữ gạt lao ra hỏa này thật đúng là không thể so với năm đó phải kém hơn a thậm chí có thể nói hắn d o nét nhận thức được thân thể của mình tố chất hơi có hạ xuống bởi vậy cùng năm đó so sánh càng thêm chú ý chiến đấu kỹ xảo cùng tiết tấu t ạ i ý thức phương diện mạnh hơn một chút trước đây hắn một mực tại kiến tạo một loại cùng mình tương chính diện không rơi vào thế hạ phong nào rác nguyên nhân chính là như thế hắn họ vừa dìm tại bất chi bất giác liền đã rơi vào nịu gặt tiết tấu bên trong mà mình lại coi là tiết tấu tại tay mình bên trong cũng bởi vì cái này nguyên nhân r ứ t bỏ chiến truy lựa chọn cường công nịu gạt quả nhiên lào gia hỏa kia liền là đang đợi các loại thời cơ này đâu mình chiến truy vừa rời tay nịu gặt liền minh mạch thời cơ đã đến không chút do dự sử dụng thức tỉnh lực lượng trong nháy mắt liền đem mình kích thương đồng thời công thủ thay đổi xu thế hiện nay chiến đấu quyền chủ động đã nắm giữ tại trong tay của hắn a đông nhiên một kích giữ lấy liệu gạt mụ dạ c ủ mọ g ì g ì cánh tay kia bên trên manh hổ xuống núi nổi giận gầm lên một tiếng cùng cánh tay cùng một chỗ đánh về phía liệu gạt trời không có đen trước đó thời đại tại ta không tại ngươi liệu gạt khoe miệng mang theo một vòng ý cười nói không có chút nào đi ngăn cản họ vừa d ì m quyền thế ý tứ giơ chân lên đông nhiên đ ạ hướng họ vừa dìm ngực liệu g ạ t chung quanh thân thể có một t ầ n g mỏng manh vô hình năng lượng họ ủa dìm q u y ề n thế bên trên cái kia cực mạnh trùng kích trí lực liền l à bị cái này mỏng manh lực lượng chặt lại năm đó liệu g ạ t sử dụng thức tỉnh lực lượng là như vậy rõ ràng mà bây giờ hắn đối loại lực lượng này không chế hiển nhiên vừa r a nhập hơi không dễ dàng phát giác lại cường đại như trước chắc hẳn cũng sẽ càng thêm tiết kiệm thể lực tiêu hao à. suy nghĩ đều không có bị thu hồi đâu họ ủa dìm trực tiếp liền bị liệu gặt một cước đạp bay ra ngoài hai chân trên mặt đất cày ra hai đạo k ắ c sâu ẩn ký họ ủa dìm đính trụ cái kia cường đại chấn động trí lực khoe miệm mang theo một vòng ý cười nói. nói khoác không biết ngượng vừa mới nói xong trên người hắn trùng kích chi lực đầu tiên là bạo phát ra sau đó lại nhanh chóng hướng vào phía trong áp s ú c tất cả đều bị thu vào trong cơ thể phanh phanh phanh phanh phanh phanh cách thật xa liệu g ạ t tựa hồ chỉ nghe thấy họ n g a dìm cái kia mạnh mẽ đanh thép tiếng tim đập tiếp theo liền nhìn họ ngựa dìm làn da nhanh chóng phát đỏ lên hai mắt cũng mang theo tơ máu họ n g a dìm thân ảnh hơi giảm thấp xuống một chút đồng thời cái kia vốn là cường tráng vô cùng c ư bắp tựa hồ càng gia tăng hơn thực đây là nữ gặt trong mắt mang theo một vòng ngưng trọng hắn không biết đây là có chuyện gì tựa hồ có điểm giống năm đó họ vừa dìm dùng để kích thích thân thể cưỡng ép cuồng bạo thủ đoạn nhưng giống như lại so cái kia lợi hại hơn một chút bất quá không hề nghi ngờ họ vừa dìm trở nên so vừa rồi mạnh hơn không có tên là gì nếu như ngươi muốn nghe lời nói không bằng gọi hắn kim n h ẹ n gì tốt họ vừa dìm ác thú vị nói lời nói rơi xuống trong nháy mắt hắn dưới chân một cái phát lực thân ảnh giống như, như đ ạ t h á o tại chỗ bắn ra ngoài không khí đều bị hắn trong nháy mắt trên bệ phát ra h o a n h minh thanh âm nếu gặt trong mắt tinh quang l o ạ lên lần này không dám k i n h thường đưa tay ném một cái mụ dạ cụ mọ dị dì trực tiếp vứ ngăn tại trước người một giây sau họ hựa dìm cái kia mạnh mẽ hữu lực thiết quyền trực tiếp đánh vào nịu g ạ t hai tay giao nhau điểm bên trên nịu g ạ t cái kia thân ảnh c a o lớn quả thực là bị một quyền đè ép hai chân hướng về sau trượt vài mét ra ngoài t r ư ơ n g năm trăm chín mươi lăm họ hựa dìm năng lực muốn thất tình chặn lại họ hựa dìm mãnh liệt một kích nịu g ạ t cũng không cam chịu yếu thế hai tay một cái phát lực trực tiếp đỡ lên họ hựa dìm nằm đấm đồng thời một c ư ớ c đạp hướng họ hựa dìm một tay nắm vào trong hư không một cái khí quyền bị nịu gặt bắt lấy bình thường năm ngón tay tại bên trong hư không kéo ra năm đạo nếp vốn họ ùa dìm lúc này chặn lại liệu gạt đá chính muốn hành động đâu lại cảm giác dưới chân trượt đi hòn đảo như muốn nghiêng liệu gạt tựa hồ tại chờ lấy giờ k h ắ c này đồng dạng một cái tay khác mang theo một cỗ rung động chi lực một quyền đánh vào họ ùa dìm trên bờ vai áp lực cực mạnh áp lực cái này nhanh tiết tấu hai kích đánh họ ùa dìm một trở tay không kịp dưới chân trượt ra đồng thời lại bị liệu gạt đánh t r ú n g họ ùa dìm thân ảnh một cái liền bị rót trên mặt đất rung động chi lực đầu tiên là xuyên thấu họ ùa dìm thân thể tiếp theo đem mặt đất cùng nhau chờ vỡ liệu gạt một quyền này đem họ ùa kh nhưng cũng liền vẹn vẹn một cái c h ư ớ c mắt mà thôi kế tiếp m ấ y mắt họ đùa dìm bắt lại n ệ u gạt thủ đoạn đem nó đống nhiên hướng phía dưới kéo một cái so với lực lượng đến n ệ u gạt mặc dù cũng là cực kỳ cường đại quái vật nhưng họ đùa dìm càng hơn một bậc cái này kéo một cái quả thực là đem n ệ u gạt tùn cái lảo đảo thân thể không tự chủ được ép thấp xuống đồng thời tiếp lấy nguồn sức mạnh này họ đùa dìm thân ảnh một cái từ dưới mặt đất bắn lên trên đầu mang theo một cỗ bật sổ sổ cụ hạ kỳ đống nhiên một cái đầu truy đánh tới nịu gạt đầu Phang, một tiếng họ hùa dìm thì thuận thế từ dưới đất bỏ dậy trong mắt hung quang l ó e lên dừng lại đều không có dừng lại một chút trực tiếp đụng phải nịu g ạ t trong ngực một giây sau họ hùa dìm hai tay vòng lấy nịu g ạ t e o một tay đem từ trên mặt đất giơ lên nịu g ạ t trong lòng vừa sợ vừa giận k h u ỵ tay bỗng nhiên một kích đối tại họ hùa dìm phía sau lưng họ hùa dìm cũng không có vì vậy mà bung tay dưới chân một cái phát lực bả vai đỉnh lấy nịu g ạ t phần bụng liền hướng nơi x à và chạm ra ngoài thân ảnh của hai người đầu tiên là đụng gãy một gốc tráng kiện đại thụ sau đó lại đem kiên c ấ ngoan thạch cũng đụng nát ra họ hùa niệu g ạ t lại là đưa tay mấy quyền vung mạnh tại họ hụa dìm trên lưng không a họ hụa dìm thừa nhận loại lực lượng này khỏe miệng tràn ra hai đạo vết màu đến tiếp theo trong nháy mắt hắn khỏe miệng treo lên một vòng ý cười mà niệu g ạ t tựa hồ cũng ý thức được cái gì quay đầu nhìn lại trong mắt mang theo một vòng kinh hãi c h i ế n phủ cái tia thanh mấy trăm năm đến đều sừng sững ở trên đảo c h i ế n phủ họ hụa dìm mục tiêu chính là chỗ đó hắn như mang mưu đỉnh lấy niệu g ạ t thân ảnh hướng phía cái tia không thể phá vỡ c h í n phủ được vào hôn đản niệu gắt dẫn mắng một tiếng một giây sau hắn sau lưng trực tiếp liền bị họ ụa dìm một thanh đối tại cái k i a hẹp dài chiến phủ cán búa bên trên c ư ơ n g đại lực trùng kích đi theo bộc phát liệu gạt khoe miệng một phát lộ ra một vòng thống khổ biểu lộ bất quá mượn lực đạo này hai chân của hắn cũng lần nữa dẫm trên mặt đất căn bản không hề dừng lại một chút nào tất kích từ đôi đến đầu xô ra một tay đem họ ụa dìm cho từ mình trong ngực đụng ra ngoài họ ụa dìm dưới chân hướng về sau trượt ra mấy bước đứng vững về sau cười to nói kiệt ha ha ha, ha thế nào eo chị hết bệnh sao người hôn đản này thật đúng là có đủ hẹn hạ liệu gạt chửi mắng một tiếng nói nhưng sau một khắc hắn liền phá lên cười, mở miệng nói, chính là như vậy mới tốt đây mới thật sự là chiến đấu vì thắng lợi dùng bất cứ thủ đoạn nào đây chính là hải tặc a gu dạ dạ dạ dạ vừa mới nói xong liệu gặt trong tay chấn động năng lượng tại trên nắm tay ngưng kết cách thật xa một q u y ề n hướng phía họ ùa dìm đánh ra họ ùa dìm c ư ờ i lớn một tiếng cũng không có lui tránh cái gì trên nắm tay trùng kích chi lực đi theo bạo phát ra hai cỗ lực lượng cách không nổ tung nhấc lên một trận mà bụi mù đồng thời trong bụi mù cũng đi theo xâm nhập hai bóng người đại chiến kịch liệt lần nữa nhấc lên cùng n g y đồng thời tại màu đen độc g i á kinh hào bên trên sợ t ủ sĩ nữ vương đang tại nhìn xem thiên không một chiếc treo hải quân cờ sĩ quân hạng chậm dại đứng tại không trung không che không giấu quan g minh chính đại nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế nữ vương đại nhân cũng có thể minh bạch hải quân không nói gì bên trong biểu đạt ra tới h à g nghĩa chúng ta chỉ nhìn một chút tuyệt đối không nhúng tay nữ vương đại nhân không có hoài nghi hải quân có phải hay không đang lừa gạt bởi vì đó căn bản không cần đi hoài nghi chỉ cần hải quân đầu góc còn không có hư mất liền không khả năng dám ở chỗ này làm cái gì tiểu động tác quân hạng phía trên giòn cầm trong tay một cái kính viễn vọng một lỗ chính đang quan sát trên đảo thế cục phù gì to dạ ỷ số liền đứng tại bên cạnh nàng nhẹ dọn g mở miệng hỏi mộ bị giờ ít cờ cờ cùng màu đen độc giắc k ì n h hào đều tại phía dưới ngươi thật đúng là tâm đại a vạn nhất bọn hắn tập kích chúng ta làm sao bây giờ không có khả năng giống như chúng ta không dám ở nơi này động thủ đồng dạng cái kia hai chiếc thuyền cũng tương tự không dám động thủ bởi vì vừa động thủ liền sẽ có động tĩnh mặc kệ là nhiều động tĩnh lớn tóm lại là sẽ ảnh hưởng đến nọ vựa dìm cùng nịu gạt quyết đấu đây đều là bọn hắn k h ô n g hy v ọ n g nịu g t q u y cho nên đ ư n g nhìn dạng này kỳ thật chúng ta rất an toàn chí ít chí don cũng không quay đầu lại nói ra tiếp theo không đợi phù g ì tỏ d ạ a ỷ xô mở miệng don liền nói lần nữa đánh thật hay đánh nổ cái kia h ô n đản đầu chó phù g ì tỏ d ạ a ỷ xô s ừ n g sốt một chút sau đó hỏi là tình huống như thế nào ha ha ha, ha họ a h vừa dìm cái kia h ô n đản tựa hồ rơi vào hạ phong nữa nha don thống khoái cười to nói thật giống như bạo truy họ vừa dìm không phải n u g ạ t mà là nàng don đồng dạng cao hứng ghê gớm phù g ì tỏ d ạ a ỷ xô có chút đau răng nhìn xem don cái kia hưng phần bóng lưng nhị không được lắc lắc đầu nói quả nhiên nữ nhân đều thù rất dài a cũng k họ ô n g biết h ưa dìm đến cùng làm sao đắc tội nữ nhân này họ ưa dìm thất bại phu di tỏ ra ỵ số hỏi hắn cái này vừa mới nói xong do nụ cười trên mặt một cái liền cứng đờ tiếp theo nàng đem kính viễn vọng để xuống lắc lắc đầu nói chưa hẳn đừng nhìn hiện tại họ ưa dìm tựa hồ rơi vào hạ phòng có thể hắn tố chất thân thể cũng không có áp lực quá lớn thú n g chi hiện tại trời vẫn sáng đâu họ ưa dìm cái k i a thực lực khủng bố từ trên lý luận mà nói mới phát huy một nửa ngươi biết điều này có ý vị gì sao phu di tỏ ra ỵ số trước đó chỉ là cái dân gian cao thủ thực lực tuy mạnh nhưng hắn l ạ loi một mình không nơi nương tựa đối với trên đại dương bao la đỉnh cấp cao thủ rất nhiều tân bí hạng mục công việc cũng không hiểu rõ tương phản do là đường đường chính chính xuất thân chính quy lương tự hải quân một đường trưởng thành đến nước này trên đại dương bao la những cái k i a ít ỏi những cao thủ nàng đều hiểu rõ rõ ràng nghe do hỏi thăm phù dì tỏ d ạ a ỷ xô l ắ c l ắ c đầu nói ý vị như thế nào mang ý nghĩa một khi nịu gặt trước lúc trời tối không cách nào thành lập được cường đại ưu thế như vậy trong đêm tối hắn đem xa vào đến tuyệt đối thế yếu bên trong đi do nhẹ n giọng nói ra phù dì tỏ ra ỷ xô lúc này mới gật gật đầu sau đó lông mày hơi nhịu nói họ ùa dìm tên kia thật sự có mạnh như vậy trong đêm tối ngay cả râu trắng đều có thể đẻ ép được ngươi không cùng hắn giao thủ qua cho nên không cách nào cảm động l â y a tên kia là cái sẽ làm cho tất cả mọi người tuyệt vọng quái vật john hồi tưởng lại mấy lần nàng cùng họ ùa dìm giao thủ hơi xúc động nhỉ nó nói họ ùa dìm c ư ờ n g đại nàng thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ ai chỉ cần thua bởi hắn một lần chỉ sợ cũng đừng nghĩ lại thắng hắn bất kỳ lần nào nếu ca không có bại cấp cho họ ùa dìm nhưng lại đánh ngang qua một lần cái này tại j o n xem ra đã đủ rồi mặc dù rất không muốn thừa nhận cũng không hy vọng trông thấy cái kia đáng chết một màn nhưng ta không thể không nói cuộc tỷ thí này họ vừa dìm phần thắng lớn hơn một chút j o h n có chút bất đắc dĩ nói phù dì tỏ ra ỵ sổ như có điều suy nghĩ gật gật đầu không tiếp tục mở miệng hắn đang nghĩ trước đó mình có phải hay không giới sai rót không sai hắn lén lút tại hắc cam thế giới đổ bàn bên trong đặt cược đồng thời rất l u n g túng đúng vậy hắn cược dâu trắng có thể thắng sớm biết như thế hẳn là sớm chút hỏi thăm một cái j o h n ngay tại phù dì tỏ ra ỵ sổ nghĩ đến những n à y loạn thất bát tạo sự tính lúc don mở miệng hỏi còn bao lâu trời tối phu dì tỏ ra ỷ số nhìn sắc trời một chút lại từ trong ngực xuất ra một khối đồng hồ bỏ túi nhìn thoáng qua rồi nói ra hai cái giờ đồng hồ trận chiến đấu này có lẽ sẽ so với chúng ta trong dự đoán kết thúc phải nhanh hơn do n lần nữa để ống dòng xuống biểu lộ có chút ngưng trọng nói ra phu dì tỏ ra ỷ số sửng sốt một chút sau đó hỏi vì cái gì bởi vì họ ưa t ì m tựa hồ phải trở nên mạnh hơn don trầm giọng nói bởi vì đêm tối phu dì tỏ ra ỷ số kinh ngạc hỏi tiếp theo không đợi don mở miệng phu dì tỏ ra ỷ số liền nói không nên a dù là trời tối nếu gạt cái loại người này cũng không đến mức một cái đêm tối đều không chịu nổi a j o h n không có mở miệng mà là lần nữa dùng kính viễn vọng quan sát một cái trên đảo tình huống ánh mắt nhìn chỏng chọc và họ vừa dìm thân ảnh lại nhìn sau một hồi lâu nàng tự a hồ xác định cái gì ngựa khí có chút bất đắc gì nói họ vừa dìm tên hốn đảng kia năng lực có khả năng sẽ t h ứ c t ỉ n h cái gì ba phù dì tỏ ra ỵ sổ sợ ngây người năng lực t h ứ c t ỉ n h giờ này khắc này họ vừa dìm trên người trùng kích chi lực không ngừng hướng ra phía ngoài tràn là lấy cái kia nồng đậm trùng kích chi lực tự hồ muốn hắn bao vây lại đồng dạng vô hình trong suốt sắc lực lượng dây dưa ở trên người hắn lúc ẩn lúc hiện nữ gắt lúc này mặc dù chiếm cứ lấy thượng phong nương tựa theo cường đại g ụ dạ cụ dạ no mi thức tỉnh chi lực hắn có thể triệt tiêu mất ỏi ọ ựa dìm tuyệt đại đa số công kích lực độ cơ hồ không có nhận đến cái gì thương thế ngược lại là cường thế để ép ỏi ọ ựa dìm lại đánh đánh hắn thương thế trên người tích lũy không ngừng nhưng nữ gắt biểu lộ lại cũng không lộ ra nhẹ nhàng john là một cái hệ z o a n hệ mịt thì cắn năng lực giáp tỉnh giả nàng đều có thể nhìn ra ỏi ọ ựa dìm trong cơ thể năng lực có thức tỉnh c h i ê mộ như vậy đồng dạng thân là cùng họ ựa dìm đồng dạng hệ vạ dẹ mệ xỉ ạ năng lực giả giáp tỉnh giả nữ gắt lại làm sao có thể không phát hiện được đồng n thời a đang niệm gặt trong lòng cũng là kiêu ngạo mình thế nhưng là dâu trắng chiến đấu có thể hẹn hạ nhưng người nhất định phải có dũng khí hiện tại rừng tay lên ha không có nghĩa là mình sợ họ ủa dìm trái cây năng lực thất tình nếu là ôm loại tâm tính này cần gì phải đến đánh cái này một cái này tranh cái này mạnh nhất thức tỉnh lại như thế nào muốn chiến liền muốn chiến thống khoái muốn đánh liền muốn đánh cái mạnh nhất nộ hải tranh phong dũng giả tài năng cướp đoạt tương lai g ù dạ dạ dạ, ra hỗn đản liền để lao tử tới giúp người chiêu này tốt liệu g ạ t p h o n g khoáng cười lớn một tiếng nói trong tay rung động chi lực lần nữa bạo phát ra một quyền đánh vào họ ủa dìm trên thân họ ủa dìm trực tiếp bị một kích này đánh bay ra ngoài nhưng hắn cũng không có tức giận cái gì sau khi rơi xuống đất xoa xoa vết mò ở khoe miệng mang theo một vòng dữ tợn ý cười nói thật sự là đa tạ、à? lao ra hỏa vừa mới nói xong họ ùa dìm hoàn toàn không có mình tại hạ phong cảm giác khí thế trên người càng hơn một bậc giống như mánh hổ xuống núi bình thường r n g mánh sông về nự gạt cái kia tiếng nói tạ là chân tâm thật ý vì thế hắn đem hồi báo cho nự gạt một trận toàn lực ứng phó chiến đấu chắc hẳn cái này cũng nhất định là tốt nhất hồi báo a chương năm trăm chín mươi sáu gặp ma thời điểm lực lượng cực hạn chương năm trăm chín mươi sáu gặp ma thời điểm lực lượng cực hạn mặt biển bên trên mặt trời dần dần chìm xuống đã có một nửa đã rơi vào mặt biển bên trong mộ bị giờ í cờ cờ bên trên mắt cô biểu lộ dần dần trở nên nghiêm túc trên đại dương bao la ai cũng biết ban ngày thời điểm họ ụa dìm lực lượng không cách nào hoàn toàn phát huy ra mà đêm tối bên trong họ ụa dìm đem vô cùng c ư ơ n g đại lúc này lưu cho lão cha thời gian tựa hồ không nhiều lắm hắn rốt cục bắt đầu lo lắng lo lắng cho mình lao cha thất bại tương phản màu đen độc giác kình hào bên trên sợ tù xì khoe miệng dần dần đã phủ lên ý cười chỉ cần họ ụa dìm không có ở ban ngày thời điểm bại bởi lựu i gạt như vậy hắn liền nhất định sẽ thắng tại hòn đảo phía trên họ ụa dìm thương thế trên người càng ngày càng rõ ràng hắn khoe miệm tràn lan lấy máu tươi cái chán có một vết thương đồng dạng là máu me đồng đĩa trước ngực bị nịu gạt mụ dạ cù mọ g ì g ì phá vỡ một đạo vết đ a o sâu đủ t h ấ y xương cơ bắp bên trên cũng không ít đen s ư ơ n g máu ứ đọng nhưng hắn trên mặt treo ý cười là loại kia cản d ỡ ý cười thật giống như hiện tại là hắn chiếm cứ lấy thượng phong đồng dạng tới tương phản nịu gạt trên thân cũng không có cái gì rõ ràng thương thế hắn tình trạng cũng coi như không tệ trước mắt chiến đấu thế cục hắn chiếm cứ lấy thượng phong nhưng nịu gạt biểu lộ m ư ơ i phần nghiêm túc trời sắp đen mà họ đ a dìm trên thân cái kia trùng kích trí lực cũng càng ngày càng nồng đậm nồng đậm đến cũng nhanh muốn từ trong cơ thể hắn trói buộc không ở t h ứ c t ỉ n h tựa hồ chỉ thiếu chút nữa họ ủa dìm liền muốn đã t h ứ c t ỉ n h lao ra hỏa ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao họ ủa dìm đưa tay xóa sạch vết máu ở khoe miệng nhất miệng cười hỏi niệu g ạ t một tay đem m ũ dạ cù m ỏ d ì d ì trôi đao cắm trên mặt đất dọc tại bên cạnh tiếp lấy hắn không xuất thủ đến một cố cường đại rung động chi lực trong tay hắn ngưng kết nhưng chớ coi thường lao từ a thiên ngươi một đoạn đường niệu gặt trầm giọng nói tiếng nói vừa ra trong n h á mắt niệu gặt dưới chân bỗng nhiên một cái phát lực to con thân ảnh lao th hít sâu một hơi đồng d ạ n g là dưới chân một cái phát lực đón nịu gạt đục vào không có cái gì chiêu thức danh sưng liền là thật đơn giản một quyền nhưng nịu gạt quyền phong những nơi đi qua không gian đều là vỡ vụn rung động chi lực tựa hồ có thể mẫn diệt hết thảy họ v ù a dìm cũng giống vậy không có chiêu thức gì tên gọi đón nịu gạt cái kia vô cùng cường đại n ắ m đấm liền là một quyền đôi đi lên cường đại trùng kích chi lực tựa hồ có thể phá hủy tất cả ngăn cản ở trước mặt hắn hết thảy hai quyền đ ó n nhau không gian trực tiếp nổ tung nhưng họ hùa dìm cùng nịu gạt dưới chân đều là siết chặt gắt gao bắt lấy mặt đất ai cũng không có bị lần này không gian bạo liệt chỗ tung bay. hai người nắm đấm vị trí xung quanh không gian đều biến thành đen như mực l ô đen áp lực cường đại không ngừng từ trên nắm tay chuyển mã đến l i n u gặt thức tỉnh chi lực liên tục không ngừng phóng thích ra rung động đem họ vừa dìm chủng kích chi lực chậm dại áp chế xuống trên cánh tay chuyển đến mãnh liệt đau đớn cái kia cố rung động l ự c đạo thuận cánh tay cơ bắp xương cốt không ngừng chuyển tại mình thể bên trong ngắn ngủi một lát toàn bộ cánh tay tựa hồ cũng muốn mất đi cảm giác đồng dạng tiếp theo từ bả vai lần nữa q u y t tán ra đến trước ngực nội phủ chi dưới thậm chí lòng bản chân toàn thân trên dưới giống như không có một chỗ không tại đau nhức không có một chỗ không tại rung động họ đụa d ì m i ế t hầu phiên trào một cái vết máu ở khoe miệng không cầm được hướng ra phía ngoài chạy xuôi hai mắt đỏ bừng t r ò n g trắng mắt tràn đầy tơ máu lỗ thai tựa hồ cũng không nghe thấy thanh â m gì rất nhỏ lại liên tục không ngừng rung động để hắn trong thai tất cả đều là rung động tê minh có như vậy trong nháy mắt họ đụa d ì ý thức đều giống như phiêu hốt liên muốn không hề làm gì cái gì đều mặc kệ yên lặng rời đi nơi này rời đi cái thế giới này nhưng rất nhanh đầu ó c của hắn liền thanh tình tiếp theo hắn cảm thấy một cỗ hồi lâu chưa từng cảm thụ cảm giác mất khống chế trong cơ thể hắn cái kia nồng đ ậ m lại cường đại chủng kích chi lực bắt đầu tránh thoát hắn k h ô n g chế lần trước có loại cảm giác này lúc vẫn là hơn hai mươi năm trước khi đó hắn tranh đoạt đỏ cụ đỏ cụ n o mi cũng đã nhận được chủng kích trái cây lúc lần thứ nhất ăn trái ác quỷ, loại kia bỗng nhiên lấy được lực lượng không bị k h ô n g chế để hắn hành động phi thường không thiện mà lần này loại này đã lâu mất k h ô n g chế cảm giác lần nữa chuyển đến từ nơi sâu xa trong thân thể trong đầu thậm chí toàn bộ thế giới đều phảng phất có cái gì gông xiềng bị đánh vỡ t là... cái, cái này tựa hồ là hệ vạ dẹ mẹ xì、si、ạ năng lực thức tỉnh một cái tất yếu giai đoạn điểm này cho dù là niệu gạt cũng vô pháp xác nhận bởi vì hắn cũng chưa từng gặp qua quá nhiều hệ vạ dẹ mẹ xì、si、ạ năng lực thức tỉnh mà đối với đã thức tỉnh năng lực giả tới nói cái này nhưng đều là phi thường kinh nghiệm quý báu cùng bí mật làm sao có thể tùy tiện liền nói cho người khác biết ngay tại n ệ u gạt suy nghĩ còn không có hạ xuống xong họ ừ a dìm trên thân bị hắn áp chế xuống trùng kích chi lực trong nháy mắt phản công trở về một cố cường đại lực trùng kích từ họ ừ a dìm đỉnh đầu bạo phát đi ra trực trùng vân tiêu đem trên bầu trời đen nghịt tầng mây trực tiếp tách ra sạch sẽ kế tiếp nháy mắt n ệ u gạt áp chế ở họ ừ a dìm trong cơ thể rung động chi lực toàn bộ bị quét sạch sạch sẽ đồng thời n ệ u gạt có thể cảm giác được trên nắm tay chuyển đến lực lượng ngày càng mạnh mẽ gian giắc không chỉ là hai quyền đấm nhọc chỗ hai người quanh thân chỗ không gian cũng bắt đầu vỡ vụn cái này một cái chớp mắt qua đi nựa cảm giác mình trên nắm tay tiếp theo hắn phát hiện họ v ừ a dìm cái k i a con ngươi màu đen lại xuất hiện lần nữa ý thức trở về s a o họ v ừ a dìm lúc này có thể cảm giác được cái k i a mất khống chế lực lượng tại dần dần khôi phục hắn có thể nắm giữ trong cơ thể cái k i a bành trướng trùng kích chi lực khống chế từng chút từng chút tăng cường từng chút từng chút mở rộng cuối cùng hết thảy đầu mơn hội tụ tại cái k i a mãnh liệt nhảy đến cường tráng trái tim bên trong đến lúc cuối cùng một k i a trùng kích chi lực một lần nữa rơi vào trong cơ thể của hắn một lần nữa bị hắn trưởng không thời điểm trong óc của hắn chuyển đến rất nhỏ một tiếng dị hưởng nói không rõ không nói rõ Liên phẳng phất, có một giây sau hắn vừa lấy lại tinh thần mà đến trước mắt liền là đèn kịt một màu tiếp theo manh liệt không gian bạo tạc mang theo một cỗ không gì sánh kịp khí lưu cường đại đôi hướng trực tiếp đem cả người hắn đều cho hất bay ra ngoài đồng thời n u g ạ t cũng không có tránh thoát cái này một đợt bạo tạc thân ảnh đồng dạng là bay rớt ra ngoài đây là do trên không trung quân h ạ m bên trên nhìn xem một màn này sắc mặt vô cùng kinh ngạc cương đại dư ba không ngừng tràn lan tới cũng may có phù dì tỏ ra ủy s ô năng lực gia trì có thể ngăn cản được loại lực lượng này quân h ạ m còn tính là bình ổn đến cùng là tình huống như thế nào phù dì tỏ ra ủy s ô nhìn xem một màn kia cũng có chút kinh ngạc hỏi t ự c h ạ do nhẹ giọng n h ỉ non một câu bất quá ngữ khí của nàng cũng không chắc chắn lắm bởi vì nàng cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua một màn này cực hạn phù dị tỏ ra ị số kinh ngạc nói ta cũng không rõ lắm nhưng mới rồi nháy mắt kia tựa hồ thật là cực hạn n u gắt lực lượng cùng họ vừa dìm lực lượng tới một mức độ nào đó dung hợp lại với nhau đã tới cái thế giới này mức cực hạn có thể chịu đựng có lẽ cái kia chính là trên thực lực chân chính trần nhà đi thế giới cùng không gian đều không chịu đựng nổi loại lực lượng này cho nên bị đánh vỡ cho nên phát sinh loại kia nhìn như không đáng chú ý nhưng uy lực thực cường đại không gian bạo tạc đem lực lượng của hai người tất cả đều đánh gãy j o h n trầm giọng nói đây đều là suy đoán của nàng nàng không có thực sự được gặp loại tràng diện này chỉ là căn cứ tình huống làm ra suy luận nhưng trên thực tế thật đúng là cùng với nàng đoán không sai bị lắm vừa rồi nháy mắt kia họ v a dìm lực lượng cùng nhịu gặt lực lượng tới một mức độ nào đó dung hợp trong nháy mắt mà nháy mắt kia liền phá vỡ thế giới cực hạ n thế giới đối bọn hắn làm ra phản ứng nếu thật là suy đoán của ngươi dạng này cái kia họ v a dìm phù gì tỏ ra ỷ số có chút khó tin n g nó nói giòn sát mặt mười phân nghiêm túc giữa hai lông mày lại mang theo một vòng sầu lo nói khẽ có lẽ hắn sẽ thành mạnh nhất cực hạn mạnh nhất thực lực đến trần nhà cái chủng loại kia lúc này trời chưa đen họ đua dìm cùng n ệ u g á t hợp lực thời điểm có thể đến cực hạn mà một khi trời tối lấy họ đua dìm cái k i a kì ỳ quái quái đêm tối lực lượng cùng thiên phú dù là không có n ệ u g á t hắn cũng đem đến cực hạn a cực hạn cường đại tính áp đảo cường đại thiên hạ vô song vô địch chân chính f u j i tỏ d ạ ủy s ô nuốt một n g ụ m nước bọt nói khẽ j o h n không có mở miệng ngược lại là quay đầu nhìn về phía xa xa mặt biển mặt trời đã chỉ có một tia lưu trên mặt biển hoàng hôn don nỉ n nó o nói tiếp theo nàng quay đầu lần nữa nhìn về phía hòn đảo nói nhỏ hoàng hôn trong truyền thuyết đêm tối cùng ban ngày giao thế cái này trong n g á y mắt thế giới bóng ma cùng quang minh dung hợp sinh cùng t ử cảnh giới dung hợp là dễ dàng nhất gặp ma thời điểm phù d ì tỏ ra ý số tựa hồ cũng nghe qua cái này truyền thuyết nối liền do lời nói không sai gặp ma thời điểm mà cái thế giới này ma vương tựa hồ đã xuất hiện a do nói nhỏ cùng ngày đồng thời trên mặt đất không biết lộn bao nhiêu vòng ngọ vừa d ì m rốt cục đã ngừng lại mình thân ảnh hắn mười phần chật vật từ dưới đất bỏ dậy lúc này thương thế tương đương nghiêm trọng không phải n ệ u gạt mang cho hắn là thế giới đối nàng phản vệ vừa rồi nháy mắt kia hắn hiện tại cũng dư vị đến đây giống như hắn cùng n ệ u gạt hợp lực b ỏ tới cực hạn cái thế giới này chân chính t r ầ nhà n nhưng cũng liền vẹn vẹn một cái c h ư ớ c mắt liền bị phản công trở về đương thời mình tại thức tỉnh lấy lực lượng không có thể làm ra cái gì hữu hiệu phản ứng mà n i ệ u gạt giống như làm ra chính xác ứ n g đối hắn hẳn là không nhận đến cái gì trở ngại bất quá mình giống như rất thê thảm a nhưng giờ này khắc này hắn cảm thấy cường đại mới cường đại lực lượng mới tiếp theo trong cơ thể đem tối lực lượng giống như cũng đi theo vừa tỉnh lại khi bầu trời bên trong cuối cùng một sợi ánh nắng tiêu tán thời điểm họ vừa dìm sảng khoái thở ra một hơi trên người hắn cái kia vốn là vô cùng cường đại khí thế lại dần dần bắt đầu kéo lên cao bên ngoài thân thương thế m á u ứ động loại hình đồ vật nhanh chóng bắt đầu tiêu tán xuống dưới đêm tối tới kinh ngóc nghỉ tơ cũng tới mặt đất tựa hồ cũng không chịu nổi họ vừa dìm khí thế bên trên mang tới áp lực dưới chân mặt đất chậm rãi bị đập vụn xuất hiện vết rách nơi xa liu ệ ga sắc mặt mười phân ngưng trọng ánh mắt nhìn chằm chặp họ vừa dìm hắn có thể cảm nhận được họ vừa dìm thực lực bắt đầu kéo lên không giống với lần này hắn có lực lượng mới trở nên càng thêm cường đại cái này mới thật sự là cường đại a họ ùa dìm cảm thụ được lực lượng biến hóa nhẹ giọng nói nhỏ tiếp theo hắn quay đầu nhìn về phía nghiêm chỉnh mà đối l ạ i nịu gạt khoe miệng một phát nói nhờ hồng phúc của ngươi ta tự a hồ tiến vào cảnh giới toàn mới bên trong đâu vậy nhưng thật đúng là chúc mừng a nịu gạt nhẹ giọng nói ra để báo đáp lại loại lực lượng này ta đem cái thứ nhất bày ra cho ngươi cười, cười nói vừa mới nói xong dưới chân hắn g ấ m mạnh thân ảnh hóa thành bóng đen tự hồ hoàn toàn dung nhập vào đêm tối bên trong biến mất giờ khắc này chính là gặp ma thời điểm t r ư ơ n g năm trăm chín mươi bảy họ ùa dìm ta đã đã tới bờ bên kia đứng ở lực lượng cuối cùng t r ư ơ n g năm trăm chín mươi bảy họ ùa dìm ta đã đã tới bờ bên kia đứng ở lực lượng cuối cùng cường đại cực hạn cường đại họ ùa dìm thân ảnh biến mất cái kia trong nháy mắt liệu gạt kẽ bùn sô cụ hạ kỳ cực hạn vận chuyển muốn bắt được họ ùa dìm thân ảnh nhưng cho dù là lấy mạnh nhất nam nhân kẽ bùn sô cụ cũng v ẹ n vẹn có thể bắt được trong nháy mắt thôi không phải đường nguyên nhân là bởi vì vẻn vẹn trong nháy mắt họ ùa dìm liền đã tới bên cạnh hắn loại tốc độ này thật giống như vượt qua thời gian cùng không gian liệu gạt trong lòng giật mình cánh tay hướng phía dưới đè ép giống như muốn ngăn cản họ ùa dìm thế công nhưng cánh tay áp xuống tới cái kia nháy mắt họ ùa dìm nằm đ ấ m sắt đến cánh tay hắn bên l ê n d ư ớ i thăm dò vào lồng ngực của hắn lấy tốc độ cực nhanh đột phá lần này ngăn cản vẫn như cũng là không có cái gì chiêu thức danh sưng nhìn qua phản phất như là thật đơn giản một quyền nhưng một quyền này mang theo cực mạnh lực trung kích xa không phải trước đó họ ùa dìm sử dụng lực lượng là loại kia đột phá cực h ạ n cường đại hội tụ tại nịu gặt ngực trước rung động chi lực lần này tựa hồ không thể bảo vệ tốt họ ùa dìm trung kích ngực đau xót nịu gặt đều không có thể làm ra phản ứng gì đến. dưới chân gắt gao bắt lấy mặt đất liền bị s ố c lên tiếp theo cái kia thân ảnh cao lớn ly khai mặt đất khi ý thức được thời điểm người đã bị đánh bay không a nịu gắt miệng bên trong nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi đến thân ảnh cao lớn giống như như đạn t h á o mang theo cường đại c ự lực bay ngược ra ngoài họ ùa tìm thân ảnh cũng không có truy kích ra ngoài tương phản dưới chân hắn động tác trì trệ thân ảnh trực tiếp đứng ở nịu gắt trước đó vị trí khí thế trên người vô cùng cường đại mà hai tay của hắn bỗng nhiên ở trước ngực một cái chắp tay trước ngực vẫn như cũng là không có bất kỳ cái gì lời nói nhưng trong lúc vô hình cái ư ờ n g đ t r này g chính là thức tỉnh lực lượng tất cả phương vị xuất hiện sóng sung kích tại cùng thời khắc đó đánh vào nịu gặt trên thân khí thế kia thượng như bài sơn đào hải dư ba đem mặt đất triệt để xe rách vô số bụi mủ bị nhấc lên che đậy nịu gặt thân ảnh cái này đánh xuống một đòn về sau họ vừa dìm trong mắt mang theo một vòng màu đỏ tươi lưu quang tiếp theo biến mất không thấy gì nữa tiếp theo trong nháy mắt thân ảnh của hắn đã đột nhập đến trong buổi mù kẻ bùn sổ c ủ hạ kỳ gắt gao tập trung vào nịu gạt thân ảnh lúc này nịu gạt khó khăn lắm đứng dậy trên dưới q u o n người chuyển đến đau đớn kịch liệt nếu không phải hắn có gụ dạ gụ dạ no mi thức tỉnh lực lượng hộ thân e sợ vừa rồi trong nháy mắt đó cũng đủ để bị họ vừa dìm đánh cho bị thương nặng lần này nịu gạt không có sử dụng cái gì kẻ bùn sổ c ủ hạ kỳ hắn đã hiểu lấy hắn kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ căn bản là không có cách đuổi theo họ v ừ dìm tốc độ đem chiến đấu giao cho kinh nghiệm cùng bản năng Có lẽ càng tốt hơn một chút chấp cánh cố cường chi lực, trước lẽ lên này, hơn đứng người lên trong nắng nịu gạt bản năng trên cánh tay tụ ra một cố cường đại dung gạt động chi lực, hướng tốt một tay tụ một mặt một hội phía đại ra vắng vẻ, một quyền đánh ra ngoài. quả y ề n đánh ngoài. ra q u nhiên một giây sau họ ủa dìm thân ảnh liền xuất hiện ở nơi đó tựa hồ làm mình đâm vào một quyền này bên trên đồng dạng mênh mông rung động chi lực m ộ ư ơ i phần m ộ ư ơ i vung mạnh tại họ ủa dìm trên ngực họ ủa dìm chỗ giác tỉnh lực lượng cũng không có đặc biệt dễ thấy cũng không có giống nịu gạt như vậy có được cực mạnh lực phòng ngự một cách này đánh chúng họ ủa dìm n g c hướng phía dưới sụp đổ một tầng trước ngực sân cốt tựa hồ cũng đứt gãy một chút nhưng một cách này cũng không có đánh lui họ ủa dìm tôi trò của hắn trôi chạy đ ố i hướng về phía nịu g ạ t thân ảnh bạo long trùng chịu họ ưa dìm k h é c quát một tiếng nói cùng dĩ vãng chiêu thức giống nhau nhưng mang theo lực lượng nhưng tuyệt không phải bình thường khuỵu tay tấn mạnh đánh trúng nịu g ạ t thân thể hắn bám vào tại tầng ngoài rung động chi lực đầu tiên là ngăn cản trong n g á y mắt gánh vác bộ phận họ ưa dìm lực lượng nhưng rất nhanh liền phản p h ấ t bị đâm nhập bị xuyên đấu tiếp theo cường đại lực trùng kích đánh vào nịu gặt trên thân thể nịu gặt khoe miệng lần nữa tràn ra một cỗ máu tươi hai chân tựa hồ liền muốn ly khai mặt đất lần nữa bị đánh bay đầm dạng nhưng lần này nịu tiếp theo đột nhập trong cơ thể hắn lực lượng cường đại một cái từ lòng b à n chân hắn phát tiết ra ngoài không có thể đem hắn đánh bay mặt đất trực tiếp nổ tung ra nhưng nịu gạt vẫn như c ũ là ổn định thân hình không có chút do dự nào trở tay một q u y ề n hướng phía trước mặt t họ ùa dìm đập xuống cực mạnh rung động chi lực đó nó ùa dìm v u n g mạnh ra mà họ ùa dìm dưới chân d ấ m mạnh thân hình hơi điều chỉnh một phiên tư thái từ đôi đến đầu một q u y ề n đánh ra hai q u y ề n đóng nhau nịu gạt hơi đỏ mặt rung động lực lượng trực tiếp ép hướng về phía họ ùa dìm cánh tay tiếp theo hắn cũng cảm giác được trên nắm tay truyền đến đau đớn dưới chân rốt cục bắt không được lực đạo. bị một quyền này đ ố i lui lại phía sau hai bước mỗi một bước đặt xuống mặt đất liền sẽ vỡ ra một đoạn mà họ ưa dìm cũng bị một quyền này đã ngừng lại động tác hai chân mắt cá chân đều không nhập mặt đất bên trong hắn vẹn miệng mang theo ý cười tựa hồ rất hài lòng một quyền này đồng dạng n u gạt lúc này thì túi đầu xem ra một chút mình quyền đầu cái kia có thể đủ đem hết thảy đều một quyền đánh nát thiết quyền lúc này máu me đầm địa đứt gãy xương ngón tay đâm rách làn da da bạo lộ tại bụi đất tung bay trong không khí không sai vừa rồi một quyền kia nữ gạt năm đấm bị đả thương nặng đồng thời nữ gạt tựa hồ cũng minh bạch rõ ưa ngươi lực trùng kích tựa hồ càng có xuyên t h ấ u t í n h à, l i ệ u g ạ t d ư ơ n g mắt nhìn về phía không có động tác gọi ùa dìm nhẹ giọng nói ra họ ùa dìm tựa hồ ung dung không đội đem hai chân từ trong lòng đất rút ra tiếp lấy khỏe miệng một phát nói không sai nếu như nói l i ệ u g ạ t gụ dạ gụ dạ no mi cuối cùng tại ý chí của hắn n a giới có thể hình thành tuyệt cường lực p h o n g ngự bổ khuyết hắn cuối cùng một khối n h ư ợ c điểm lợi nói như vậy họ ùa dìm trùng kích trái cây thức tỉnh thì là một loại công kích thuộc tính đem trùng kích chi lực trở nên càng thêm có tính công kích càng thêm có xuyên thâu tính trước đây họ ùa dìm trùng kích chi lực cơ hồ không cách nào đột phá liệu gạt thức tỉnh Mà bây giờ, nhưng l họ hứa dìm tự h tin vẫn như n g cũng v là có thể đưa nàng cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo lực phòng ngự một cách xuyến đấu đương nhiên cũng không chỉ là như thế thức tỉnh lực lượng làm sao lại đơn giản như vậy bất quá lúc này họ hứa dìm Cũng mới vừa mới vừa t hắn ứ c chỉ có lực Còn chính tỉnh thôi, thể bản năng đi sử dụng loại lực lượng này. h đi loại lại, sử cũng không ra đã â u đấu nịu Nhưng là tại trong trận chiến đấu này, có thể đánh trương phòng ngự, thể khoa gạt là lực tại cái kia có đ vỡ đủ rồi. h ắ nắm đã n giữ cơ hội thắng cùng n à y đồng thời họ đùa dìm cái kia không ngừng kéo lên khí thế cũng rốt cục chậm trệ xuống dưới đứng tại một cái giai đoạn vừa rồi chỉ là đem xuống một lát mà thôi họ đùa dìm đêm tối chi lực tại từ từ kéo lên mà bây giờ đã đã đạt đến đình phong hắn tố chất thân thể các phương diện lực lượng đều đã hoàn thành chất siêu việt không chút nào khoa trương mà nói chỉ sợ ta lúc này đã là thế giới mạnh nhất n u gạt họ hùa dìm nhẹ g i ọ n g mở miệng nói ra hơi hơi dừng một chút về sau hắn lại nở nụ cười nói bổ sung là cực hạn cường đại cực hạn cường đại mà không phải cùng còn lại người so sánh về sau hiện ra cường đại ngươi chạm đến cái k i a cực hạn n u gạt nhẹ g i ọ n g hỏi không sai không biết đây có phải hay không là chúng ta chỗ truy tìm lực lượng cuối cùng về sau còn có hay không tiến thêm một bước khả năng nhưng nếu như nó thật là lực lượng cuối cùng như vậy lúc này ta đã đã tới bờ bên kia đứng ở điểm cuối cùng họ hùa dìm không chút do dự gật gật đầu nếu như là cái gì khác người ở chỗ này cùng hắn nịu g ạ t nói khoác không biết ngượng nói cái gì đứng ở lực lượng điểm cuối cùng cuối con đường nịu g ạ t đoán chừng sẽ cười ra tiếng cảm thấy ra hỏa này là bị hóa điên lại hoặc là nói là loẹ người nhảy n h ó t rổ k á i thôi nhưng giờ này khác này từ họ gỗ dìm nói ra lời nói này nịu g ạ t lại tìm không thấy cái gì không thể đi tin tưởng lý do có lẽ trước mắt cái này vừa mới ngoài ba mươi n ă m nhân thật tại mình tốt nhất tuổi tắc bên trong liền đã siêu việt thế nhân đi tới lực lượng của a cái này đại biểu cho ý nghĩa gì nịu gặt mở miệng hỏi xem như đồng d ạ n g tại mạnh nhất vị trí bên trên ngồi rất nhiều n i ê n nhân hắn không có chạm tới họ ụa dìm lúc này cảnh giới nhưng trong lòng vẫn như cũng là hiếu k ỷ cho nên hắn hỏi ý nghĩa họ ụa dìm nhỉ non lặp lại một câu hơi suy tư một chút về sau hắn cười cười nói vô địch vừa rồi cái kia giao thủ chỉ là ta khi lấy được loại lực lượng này sau thăm dò tôi h ngươi cũng hẳn là có thể cảm giác được đó là một loại gì cường đại không chút khách khi nói giờ này k h ắ c này ta tại một đối một tình huống dưới e sợ không có ai có thể trở thành đối thủ của ta hơi hơi dừng một chút về sau họ ụa dìm lại sờ lên cái cằm nói mặc dù không có thực tế phát sinh qua loại tình huống này nhưng nếu là phỏng đoán một cái lời nói e sợ năm cái cùng loại người ta loại này đỉnh cấp cao thủ t ỷ như gạp sen gô cụ cái gì liên thủ lại cũng không có khả năng thắng ta vận khí tốt nói không chừng có thể đánh với ta bình thôi nhưng càng lớn khả năng liền là bị ta đánh bại gu dạ dạ dạ dạ, thật sự là cuồng vọng a người hôn đản này ra hỏa Liệu gạt phá lên cười nói không đợi họ ưa d ì m mở miệng liệu gạt liền cười hỏi ngươi nói là hiện tại ta căn bản không thể thắng ngươi khả năng sao họ ưa tìm khoe miệng một phát mang theo không có gì sánh kịp tự tin nói không sai g ù dạ dạ dạ dạ có lẽ thật như thế nhưng lão tử cần phải tự mình thử một lần mới được l i ị u gạt cười to nói vừa mới nói xong hắn không có chút nào cố kỵ trên nắm tay thương thế cường đại rung động chi lực lần nữa ngưng kết mà họ ùa dìm trong mắt thì mang theo một vòng ý cười mở miệng nói ta cũng muốn chân chính luận chứng một cài à. sau một khắc họ ùa dìm trên thân cái kia như vực sâu biển lớn khí thế cường đại hoàn toàn mở ra chỉ là khí thế phát t i ế t liền để l i ị u gạt bực này đã từng mạnh nhất người cảm nhận được cực mạnh áp lực ta cần phải bật hết hỏa lực nhịn không được liền chi một tiếng họ ùa dìm cười lớn một tiếng nói không đợi nịu gạt mở、miệng. Mặt đất đống nhiên vỡ sau vừa rồi còn cường đại hơn lực lượng bạo phát ra trúng kích xuyên thấu nịu g ạ t rung động chi lực hắn hai chân gắt gao dấm trên mặt đất hòn đảo tựa hồ cũng muốn bị dâm đắm chìm bình thường rung động nịu gạt muốn ngăn cản được một quyền này nhưng cuối cùng hắn không có có thể đỡ nổi uống a ba họ hùa dìm quát lên một tiếng lớn nói quyền bên trong mang theo lực lượng càng thêm hương thịnh n u g ạ t hai tay trực tiếp bị đè ép dán tại trên ngực tiếp theo trong miệng hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm màu đến khí thế một suy dưới chân rốt cuộc bắt không được mặt đất thân ảnh giống như như đạ tháo bị đánh bay ra ngoài cùng thời khắc đó họ hộ dìm cũng đuổi theo cương đại lực trùng kích ven đường không ngừng triển khai cái này to lớn h ò n đ ả o từ trên bầu trời đến xem thật giống như tại bị tụ quần thức q u a n h tạc đồng dạng n u g ạ t lúc này căn bản tìm không thấy hoàn thủ cơ hội chỉ có thể bị động chống cự mà mỗi một lần chống cự đều để thương thế của hắn càng thêm nặng nề một chút giờ khắc này trong lòng của hắn lần thứ nhất dâng lên một cỗ suy nghĩ trước đây hắn chưa hề nghĩ tới suy nghĩ họ ưa d ì m cái kia h ư n đ à n không thể đ ị c h nổi cường đại cực hạn cường đại cường đại đến cho dù là hắn dâu trắng e đua niệu gạt giờ này khác này cũng căn bản không có sức hoàn thủ chiến bại tự a hồ đã là đề cục chương năm trăm chín mươi tám họ ưa d ì m thế giới mạnh nhất chương năm trăm chín mươi tám họ ưa d ì m thế giới mạnh nhất không chịu nổi họ ưa tìm lực lượng niệu gạt bị bỗng nhiên một k í c h đánh ngã trên mặt đất k h ô g ca trong miệng hắn nhịn không được lần nữa phun ra một búng họ đến hai tay chống đỡ lấy tự hồ muốn từ trên mặt đất bỏ người lên đồng dạng nhưng sau một khắc họ vựa dìm cái kia mang theo lực lượng cường đại nằm đấm không lưu tình chút nào một q u y ề n đánh vào trên lồng ngực của hắn đem hắn trực tiếp kích nhập trong lòng đất tiếp theo trong n g á y mắt không còn có cho liệu g ạ t bất cứ cơ hội nào nặng nề quyền thế còn như mưa rơi một dạng hướng phía liệu g ạ t trên thân rơi xuống một quyền tiếp một q u y ề n căn bản không có ngừng phanh phanh phanh phanh phanh phanh n h nặng nề quyền kích thanh âm mang theo cảm giác tiết tấu chuyển ra liệu gặt muốn dãy rủa nhưng hoàn toàn dãy rủa không được nếu thật là một người tỉ e sợ không có ai có thể làm họ vựa dìm địch nhân rồi cho dù là dâu trắng hắn giờ này khắc này hoàn toàn không có sức hoàn thủ trên thân chuyển đến lấy kịch liệt đau nhức n u g ạ t bản năng tại chống tự lấy nhưng hắn suy nghĩ cái này trong lúc nhất thời lại có chút phiếu m i ể u bại trận trong óc của hắn có ý nghĩ này đã rất nhiều năm chưa từng có loại cảm giác này bại trận hắn dâu trắng không phải là không có bại trận qua năm đó cùng Roger, s i k i gặp các loại mấy tên khốn kiếp này trên biển cả tranh dũng đấu hung ác thời điểm riêng phần mình ở giữa đều là có thắng có phụ nhưng từ s i kỳ ở lui dô dơ bỏ mình hải quân bị đổi ra thế giới mới sau rất nhiều năm hắn vẫn luôn ngồi tại mạnh nhất vị trí bên trên chưa bao giờ bại trận qua kém cỏi nhất cũng bất quá là cùng họ họ dìm đánh cái ngang tay thôi hắn thậm chí đều có nghĩ tới mình còn có thể hay không thua mà bây giờ tựa hồ chiến bại bại trận chuyện này đã trở thành định của c a trong lúc nhất thời hắn có chút thoải mái lại hơi xúc động thoải mái chính là thời đại này cuối cùng không còn là thuộc về hắn cảm t h á i là mình sẽ từ mạnh nhất vị trí bên trên hạ màn kết thúc đi cái này xem như thua sao từ kết quả nhìn lại h ắ n là thua không sai hắn không thể không thừa nhận mình không phải họ họ dìm q á i vật này nam nhân đối thủ nhưng từ cả đời này đến xem mình giống như cũng không có thua chỗ cao nhất phong cảnh hắn nhìn qua hắn thấy trên đại dương bao la quý b á u nhất bảo tàng hắn cũng tìm được vài chục năm nay r o n g d ổ i tại trên biển lớn nên trải qua hắn đều trải qua cuộc sống như thế làm sao có thể gọi là thua đâu đi qua đặc sắc nhất thời đại từng cùng mỗi cái thời đại kiệt xuất nhất những cái kia hào kiệt nhóm giao t h ủ qua trận này mạo hiểm được x ư n g tụng là cực hạn xa hoa nhân sinh của hắn cũng không có cái gì tiếp nối a một vòng ý cười từ hắn trên khỏe miệng treo lên trên thân cái kia mênh mông rung động chi lực nhanh chóng tiêu tán số giới mấy cái thời đại đi tới cờ ư n giả từng ngồi tại mạnh nhất trên bảo tọa nam nhân dâu trắng hẹ、e、đùa lựu i gạt vào giờ phút này thản nhiên tiếp nhận mình bại trận hắn thừa nhận thất bại có lẽ chết tại họ đùa dìm trong tay cũng coi là không sai kết cục liệu gạt trong lòng nghĩ như vậy nói nhưng sau một k h ắ c họ đùa dìm cái kia mang theo lực lượng cực mạnh thiết quyền đống nhiên một kích s ắ t qua lỗ thai của hắn hung hăng đánh vào vỡ vụn trên mặt đất tiếp theo cái kia mưa to gió lớn thế công cũng đi theo ngừng lại nhìn xem từ bỏ trống cựu lựu gạt họ đùa dìm trong lòng cũng là hơi xúc đậu sau đó h ắ n có chút buồn cười nói ra láo ra hỏa đây là dự định tìm chết sao nịu gạt nguyên bản khép kín hai mắt lần nữa mở ra cảm thụ được trên thân chuyển đến kịch liệt đau nhức nhịn không được nết n ế t miệng hắn không biết mình trên người có bao nhiêu cái xương cốt bị đánh gãy đánh rách ra nhưng rất rõ ràng thương thế cực nặng một trận chiến này qua đi mình thật lực e sợ không cách nào lại bảo trì đỉnh phong a làm sao người hốn đản này không chuẩn bị giết ta nịu gạt cố nén trên người đau đớn mở miệng hỏi họ đua dìm lúc này là cưới ở nịu gạt trên thân hắn không có mở miệng ngược lại là xê dịch một chút mình thân tử trên thân cái tia khí thế cường đại dần dần tiêu tan xuống dưới ngồi xếp bằng tại nịu gạt bên người một người co q u ắ p nằm trên mặt đất một người ngồi xếp bằng trên mặt đất nguyên bản cái k i a chiến đấu kịch liệt tư thế chỉ trước mắt liền tiêu tán sạch sẽ, sẽ người có nghĩ qua muốn giết ta sao họ hùa dìm không có trả lời ngược lại là mở miệng hỏi n u gạt hai mắt nhìn xem tinh quang dậy đặt bầu trời đêm sau một hồi lâu hắn mới lên tiếng giống ngư ơ i dạng này ra hỏa nếu như chết rồi lên ha không b i ể n cả tổn thất không có minh xác trả lời nhưng ý tứ đã rất rõ ràng nữ gạt không hề nghĩ rằng nếu là chiến thắng họ h ù dìm liền giết hắn họ hùa nụ cười cái này cũng không nằm ngoài sự dự liệu của hắn vẫn là đạo lý kia hắn cùng nịu g ạ t ở giữa là cường giả cùng cường giả lẫn nhau hấp dẫn là trên lập trường đối địch tại tư tình phương diện hắn cùng nịu g ạ t một điểm thù hận đều không có tương phản hai người còn lẫn nhau thưởng thức đâu đều vô cùng tán thành đối phương như vậy nịu g ạ t có lý do gì nhất định phải giết hắn không thể đâu vậy ngươi nói ta cần gì phải muốn nhất định giết ngươi đây họ vợ tim cười cười nói nịu g ạ t trầm mặc một hồi sau đó nói ra tựa như là đạo lý này bất quá ngươi hôn đản này ra hỏa nghĩ cũng không phải đơn giản như vậy a hải quân muốn đi vào thế giới mới a họ vừa dìm không đầu không đuôi nói một câu nữ gác nghe vậy không khỏi nở nụ cười mở miệng nói ra quả là thế sao không hề nghi ngờ s e n g o cụ dẫn đầu hải quân sẽ không tình nguyện tịch m ị n h nếu không trong cuộc chiến tranh này bọn hắn cần gì phải đi tranh đoạt thế giới mới môn hộ hải vực đã có thể tiên đoán được tương lai thế giới mới sẽ nên đón hải quân cái này trên biển bá chủ lần nữa bước chân mà đối mặt hải quân cũng không phải họ vừa dìm chuyện của một cá nhân là toàn bộ thế giới mới hải tặc thế lực muốn nên đón sự tình không có đạo lý hắn h a dìm toàn bộ hành trình một người đẹ vào phía trước a dưới loại tình huống này giống chặt l ọ t k ẽ l i n loại này có thủ riêng người không có khả năng cùng họ hựa dìm có cái gì hợp tác cùng liên lụy người chỉ làm cho hắn n một n ạ t người họ hựa dìm tự nhiên là muốn không lưu tình chút nào diệt trừ rơi hiện tại chặt l ọ t k ẽ l i n nằm xuống nhưng niệu gạt không đồng dạng niệu gạt cùng hắn họ hựa dìm không có gì thủ riêng lại là thế giới mới hải tặc bên trong cực kỳ trọng yếu lực lượng hiện nay niệu gạt đã thản nhiên tiếp nhận mình bại trận nghĩ như vậy tất lấy lòng dạ của hắn cùng các cục sẽ không thật ghi hận trong lòng giữa hai người kéo dài nhiều năm tranh phong đã có kết luận mà niệu gạt hẳn là cũng minh mạch lấy tuổi của hắn tương lai cũng không có khả năng lại có cơ hội cùng họ ùa dìm phân cao thấp hai người bọn họ liên quan tới mạnh nhất cái danh này tranh phòng đã hạ màn kết thúc không có trên lập trường đối địch hai người không cần thiết không phải phân cái sinh tử đi ra nhất là tại hải quân nhìn chằm chằm thời khắc này xử lý l ệ u gạt tương đương đánh tan băng hải tặc dâu trắng thế giới mới tứ hoàng lần nữa đánh ngã một tên họ ùa dìm có lẽ sẽ thu hoạch nhất định lợi ích nhưng ý nghĩa không lớn tương phản cao h ứ n g nhất khẳng định là hải quân họ ùa dìm có thể làm cho hải quân cao hứng như vậy sao chỉ cần ngươi thua cho ta tại thế giới mới hết thể đều sẽ phát sinh biến hóa ta tất nhiên sẽ trở thành thế giới mới mạnh nhất hải tặc bá chủ sống chết của ngươi hoàn toàn không có ảnh hưởng quá lớn đơn giản chính là ta tới tay lợi ích hơi ít một chút mà thôi bất quá lao tử g i a đại nghiệp đại không quan tâm ngươi cái kia ba dưa hai táo ngược lại ngươi cũng là nghèo nhất một cái kia họ h a dìm k h o á t k h o á t tay nói ra thật đúng là ngạo mặt đâu liệu g ạ t nhẹ giọng nói ra nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận họ h a dìm nói không sai chỉ cần hắn thua thế giới mới sẽ biến thành họ h dìm nói tính địa phương hải tặc bên trong đã không có có thể phản đối thanh âm của hắn mặc dù không thể chân chính x ư n vương nhưng họ hủa đã là t hải ế giới mới h tặc thuẫn, từ tặc trận doanh bên trong, gặp chủ. chủ cũng chuyển bá bên Như họ phải hải doanh hải muốn đến vậy, yếu vừa dìm mâu rời sẽ quân cái Hải này trong trận doanh.、Hải、quân muốn lần nữa tiến vào thế giới mới cái này mới là đối họ vừa dìm quyền hành tiêu h chiến n u gắt cũng nhìn ra được họ vừa dìm giống như cùng mình m ộ dạng cũng không có đi tìm cái gì d ạ n kẹo dùng cái này đến trở thành cái gọi là vua hải tặc con đường này nhưng cùng mình lại có chỗ khác biệt mình đã không có muốn tranh cái gì ý nghĩ mà họ v a d ì là muốn đi ra một đầu mới vương đạo bây giờ hắn đã chế ba thế giới mới hải tặc trận doanh. Như vậy, hắn nên đi như thế nào ra con đường mới trở thành trong lòng của hắn v u a hải tặc đâu không hề nghi ngờ đánh bại hải quân bản bộ lực lượng vỡ nát hải quân bản bộ mưu cầu thế giới mới gia tâm bảo vệ hắn tại thế giới mới vương quyền hướng toàn thế giới chứng minh không chỉ là hải tặc hắn chơi được cho dù là danh s ư n g trên biển bá chủ hải quân hắn cũng chơi được các loại làm được một bước kia cái này hắn vừa mới cấp đoạt đến thế giới mới vương quyền hắn mới xem như chân chính c ầ m chắc để đến, đến giờ hắn thuận lý thành trướng sẽ leo lên hải tặc vương toạn lấy lực lượng tuyệt đối trở thành hải tặc tân vương cái này liền là họ vừa dịp lựa chọn hải tặc xưng ơ vương con đường a có lẽ vậy họ ưa dìm tùy ý nói một câu tiếp theo hắn đứng dậy cũng không có đi nâng nịu gạt cái gì mà là quay người chuẩn bị rời đi cuộc chiến đấu này quyết ra mạnh nhất chiến đấu tựa hồ cứ như vậy thật đơn giản kết thúc không có cái gì quá mức kinh thiên động địa nhưng lại nhất định có thể ảnh hưởng đến tương lai thế giới kết cục ngay tại họ ưa dìm đi vài bước thời điểm nịu gạt ngồi dậy hướng về phía hắn hô kêu một tiếng làm gì họ ưa dìm quay đầu lại hỏi nói trở về nói cho sĩ kỳ liền nói lao tử mời hắn đến ta trên thuyền uống rượu nịu gạt mở miệm nói ra họ đùa dìm s ừ n g sốt một chút sau đó liền nợ nụ cười hắn hiểu được nịu gạt ý tứ trong lời nói là cái gì thứ này về sau hai người không còn là cái gì đối địch cười cười về sau họ đùa dìm k h o á t tay một cái nói biết bất quá ngươi thân thể này lại tiếp tục uống hết cũng không rượu à. gu dạ dạ dạ dạ, không uống rượu còn làm cái gì hải tặc nịu gạt cười to nói họ đùa dìm không tiếp tục đáp lại cái gì cười cười quay người rời đi cùng ngày đồng thời trên không trung quân hạng bên trên john cũng chậm rãi thu hồi cái kệ kính viễn vọng nét mặt của nàng có chút phức tạp nguyên bản Coi là đây là đây một t r ậ ngày hợp nhiều tiếp tục rất n đồng thời gian không đến trời vừa mới tôi xuống tới không bao lâu họ đua dìm liền đã đánh bại điệu gác cướp đoạt mạnh nhất tên điều này thực có vẻ hơi đầu voi đôi chuột nhưng lại tưởng tượng từ họ đua dìm đã thức tỉnh mình lực lượng lúc chiến đấu thắng bại tựa hồ liền đã có thể kết luận a ra ngoài ý định không sai nhưng cũng hợp tình hợp lý mà cái này nhìn như đơn giản chiến đấu phía sau nhưng lại có ý nghĩa không giống bình thường nếu các thua hắn thua thậm chí có chút cho đùa nhưng hắn đã từng thật là không đ ầ y nước phân thế giới mạnh nhất đã dạng người như hắn tại họ đùa dìm trong tay đều thua đơn giản như vậy cái kia họ đùa dìm lúc này đến cùng cường đại đến trình độ nào thật đúng là có thể có người chiến thắng hắn sao đông nhiên do tựa hồ lại nghĩ tới trên đại dương bao là một câu truyền ngôn đêm tối thuộc về khát g ò r ộ thọ đùa dìm có lẽ d i vãng lời này có chút lượng nước nhưng bây giờ ngay cả nàng xem như hải quân đều không thể không nhận đồng cường đại cực h ạ n cường đại họ đùa dìm đã trước ớ i bờ bên -tứ -hải. Chương 599, -tứ -hải. Trước đây do là dù là bại bởi họ vựa dìm rất nhiều lần cũng biết rõ mình cùng họ vựa dìm ở giữa có trên thực lực nhất định tranh lệch nhưng nàng vẫn như cũng là muốn cùng họ vừa d ì m tranh phong nhưng bây giờ nàng tựa hồ đã không có ý nghĩ thế này họ vừa d ì m tuyệt đối không phải một người có thể chiến thắng muốn t h ắ n g h ắ n có lẽ đến tập trung hải quân tuyệt đại đa số lực lượng vây công nhưng ạ vã lòn nhưng băng hải tặc chiến chủ y cũng không phải chỉ có họ vừa d ì m một người hải quân đến cùng muốn thế nào tài năng chiến thắng dạng này một cái quái vật nàng nghĩ mãi mà không rõ thậm chí trong lòng đều đã có cảm giác tuyệt vọng từ bỏ bất quá rất nhanh ron liền lắc đầu trầm giọng nói ta tuyệt không công tha ngay tại lúc này phù dì tỏ d ra ỷ sổ ngựa khí cũng có chút nặng nề mà hỏi hiện tại làm sao chúng ta phù dì tỏ d ra ỷ sổ kỳ thật rất có ý nghĩ hắn trước đây còn nghĩ đến nếu là n ệ u gặt cùng họ vựa dìm thật đánh thành lưỡng bại câu thương chi thế vậy bọn hắn có thể hay không đục nước béo cỏ dù là muốn đỉnh lấy về sau hai đại băng hải tặc trả thù nhưng thoạt nhìn mặc kệ bắt được hay hoặc là xử lý ai đều rất đáng giá a bất quá bây giờ phù dì tỏ d ra ỷ sổ đã tắt ý nghĩ thế này cũng không phải cái gì lưỡng bại câu thương chi thế khi đêm tối giáng lâm về sau họ vừa dìm lấy ưu thế tuyệt đối không thể địch nổi lực lượng cường thế đem nịu gạt cho nghiền ép một lần thắng thua đều tới quá nhanh có lẽ hiện tại có thể đi đối phó nịu gạt nhưng cái này nhất định sẽ chân chính chọc giận họ vừa d ì m hải quân hiện tại có làm tốt ứng đối dạng này một cái quái vật kinh khủng chuẩn bị cùng dự định sao rất rõ ràng không có như vậy hắn liền không thể hành động thiếu suy nghĩ don s ừ n g sốt một chút tiếp lấy cười khổ nói còn có thể làm sao rút lui đi nơi này đã không có chúng ta đang tràng đường sống chuyện này nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất hồi báo cho bản bộ bến cảng bên trên mộ bị giờ í cờ cờ cùng màu đen độc g á c kinh hào đều đến. một tiến lần nữa ngừng đến. họ đua dìm đem chính mình chiến truy một lần nữa tìm trở về mới hoảng hoảng du du đến nơi này mắt cô cũng đúng lúc từ mộ bị giờ ý cờ cờ bên trên xuống tới hai người chạm mặt ở cùng nhau khi họ đua dìm vẫn là xỉ kỳ tay trái tay phải lúc hai người từng có q u y ế t đấu thậm chí đôi kia quyết đều không công bằng có rổ rụ giúp hắn mắt cô nhưng cuối cùng bọn hắn vẫn như c ũ là thua hiện nay họ đua dìm đã không còn là xỉ kỳ tay trái tay phải hắn là băng hải tạp chiến chủ y thuyền trưởng cùng mình thuyền trưởng triển khai liên quan đến tại mạnh nhất kết đấu mà họ u a d ì vẫn như cũ thắng cái này khiến m a r c o trong lòng mười phần phức tạp nhìn xem họ ưa dìm thân ảnh suy nghĩ ngàn vạn họ ưa dìm đến không có để ý m a r c o muốn từ bên cạnh hắn đi qua nhưng ngay tại lúc này m a r c o đột nhiên mở miệng nói họ ưa dìm họ ưa dìm dừng bước quay đầu nhìn về phía m a r c o trong mắt mang theo một vòng nghi hoặc không biết m a r c o muốn làm gì tựa hồ hắn cùng m a r c o quan hệ cũng không có gì đặc biệt ta nên sẽ không muốn vì hắn lao cha xuất khí khiêu c h i ế n mình vậy nhưng thật sự là ngu xuẩn ngay tại họ ưa dìm nghĩ đến những n à y có hay không thời điểm mắt cô trên mặt có do dự có chần chờ nhưng cuối cùng hắn mới lên tiếng nói đa t ạ đa tạng ư ơ i thủ hạ lưu t ì n h kiệt ha ha ha ha ha họ ụa dìm phá lên cười tiếp theo hắn đi hướng mắt cô đưa tay đập đập bả vai hắn mở miệng nói ra ngươi nhất định phải chết các loại liệu gặt biết câu này nói lời cằm t ạ n h ấ t là cám ơn ta thủ hạ lưu t ì n h cái gì hắn nhất định phải để ngươi đẹp mặt không thể mắt cô s ừ n g sốt một chút tựa như là chuyện như vậy a bất quá không chờ hắn mở miệng đâu họ ụa dìm liền b i u lộ nghiêm nói đồng thời ngươi cũng đừng hiểu lầm lao tử cũng không có thủ hạ lưu tỉnh nhà ngươi lao già hoặc kia là cái đáng giá tôn trọng đối thủ đối với loại này đối thủ ta từ trước tới giờ sẽ không thủ hạ lưu t ì n h về phần cuối cùng đó bất quá là nói đến đây hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời cái kia trước đang tại lái rời dê năm quân hạm ta ác nở nụ cười nói bất quá là không muốn để cho những cái kia tự xưng là chính nghĩa h ư ớ n đản cười thật là vui thôi sau khi nói xong không tiếp tục để ý mắt cô cái gì họ vừa dìm lại đập đập b ả vai hắn mười phần ung dung tay người rời đi mắt cô nhìn xem họ vừa dìm bóng lưng thật lâu không có mở miệng cuối cùng hắn lắc đầu cười khổ một câu nói có lẽ ta cả đời này đều không đổi theo kịp ngươi hôn đản này bóng lưng vừa mới nói xong trên người hắn dấy lên một vòng thanh viêm hai tay hóa thành cánh rung dậy lấy bay về phía hòn đảo bên trong đi tìm kiếm mình lao cha cùng ngày đồng thời tại hải quân bản bộ mạ di n e phò sen g o cụ đại nguyên soái đang uống lấy trà hắn cũng không có gấp cái gì cũng không lộ v ẻ cấp bách tại dự đoán của hắn bên trong họ đùa dìm cùng nịu gắt loại này đỉnh cấp cao thủ quyết đấu nhất là tranh đoạt mạnh nhất tên quyết đấu làm sao cũng phải đánh cái ba năm ngày tài năng chân chính phân ra cái thắng bại a cho nên hắn không có chút nào gấp ngồi đối diện hắn đúng vậy gặp trung tướng gặp lúc này ăn xe bê ấ y mở miệng hỏi mặc dù dự tính nhỏ vừa dìm sẽ thắng nhưng ngươi cảm thấy bọn hắn có thể đánh tới trình độ nào sen gỗ cù nguyên x o á y suy tư một chút sau đó nói ra làm sao cũng không có khả năng so năm đó mơ bỏ đảo phải kém a ta cảm thấy họ vừa dìm có lẽ sẽ thắng nhưng thực lực hắn cùng nữ gá h ắ n không có quá rõ ràng mất cân bằng chủ yếu là thắng ở hắn tuổi trẻ thắng ở hắn tố chất thân thể so niệu gạt lợi hại hơn nhưng coi như như thế ít nhất phải ba ngày a ta cũng là nghĩ như vậy gặp gật đầu nói trên thực tế đây cũng là trên đại dương bao la rất nhiều cao thủ nhóm dự đoán mặc kệ là dự đoán dâu trắng sẽ thắng thắng lợi vẫn là dự đoán họ vừa dìm cướp đoạt mạnh nhất tên tóm lại đại đa số người đều cho rằng bất kể thế nào đánh hai người này cũng phải đánh cái kinh thiên động địa ba ngày ba đ ê m ba nhưng ngay tại lúc này trước mặt hai người trên bàn trà gen gen nhự x ỉ văng lên xe gộ cù nguyên x o á y túi đầu xem xét hơi kinh ngạc nói là john nàng không phải ngay tại tiền tuyến sao không phải là xuất hiện biến cố gì có người nhúng tay hai tên khốn kiếp kia quyết đấu gặp có chút kinh ngạc hỏi xe gộ cù nguyên soái cũng có chút không hiểu bất quá hắn vẫn là rất nhanh liền tiếp lên gen nhự xì john đã xảy ra chuyện gì sao sen g o cù nguyên x o á i mở miệng hỏi nguyên x o á i lao đại họ ùa d i m cùng n ệ u gạt quyết đấu kết thúc bên thắng là họ ùa diêm do nhẹ giọng mở miệng nói ra sen g o cù nguyên x o á i biểu lộ giật mình nói không có khả năng làm sao có thể hai người bọn họ mới động thủ bao lâu một ngày cũng chưa tới đâu làm sao có thể liền kết thúc gạt cũng là sợ ngây người không tự chủ được hỏi hẳn là n ệ u gạt thân thể xuất hiện tình huống gì bị họ ùa d i m lượm cái tiện nghi nghĩ tới n ệ u gạt đã trải qua vô số chiến đấu hắn tố chất thân thể cũng không phải đáng sợ cỡ nào tại loại này chiến hướng kịch liệt ở dưới vết thương c ũ tái phát cái gì giống như cũng không phải là không thể s e n gộ c ú nguyên xoáy trong lòng cũng có bực này phỏng đoán nhưng một giây sau john liền trầm giọng nói không họ húa dìm đường đường chính chính đánh bại lựu gác hơn nữa là lấy ưu thế tuyệt đối không thể địch nổi lực lượng cái này cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra hắn trong đêm tối lực lượng có thể tăng lên tới loại trình độ này sao s e n gộ c ú nguyên xoáy nhìn không được hỏi hắn cũng không có lại đi chất vấn john cái gì bởi vì john không có khả năng cầm loại chuyện này đi ra b ữ dỡn e n ren n g ư ờ ì bên kia trầm mặc một chút sau đó j o n mở miệng nói ra họ húa dìm trái ác quỷ năng lực đã thất tỉnh xén gỗ cúng u y ê n soái cùng gặp trung tướng hai người khi nghe thấy lời này về sau đều trầm mặc biểu lộ trở nên nghiêm túc dị thường họ hùa dìm bản thân liền đã đủ mạnh tố chất thân thể lực lượng năng lực đều là phi thường lưu tú lại mười phần tuổi trẻ hắn có thể đi đến mạnh nhất vị trí bên trên đã tương đương lợi hại nhưng họ hùa dìm cũng không phải là không có thiếu hụt họ hùa dìm trên người thiếu hụt liền là đối với năng lực khai phát không biết ra hỏa này là thế nào cái tình huống tóm lại hắn đối với chủng kích trái cây năng lực khai phát trước đây một mực có chút đơn giản thô bạo cảm giác bất quá cẩn thận suy nghĩ lại một chút giống loại năng lực này giống như liền nên là đơn giản thô bạo nhưng bất kể nói thế nào loại này đơn giản thô bạo đều là có cực hạn mỡ b ò đảo bên trên nếu gạt sử dụng năng lực thất tỉnh cái tiêu cực mạnh lực phòng ngự họ đũa dìm không có biện pháp nào chỉ có thể bỏ đi hao tổ n chiến đánh tới về sau hòn đảo đắm chìm bất phân thắng bại liền là một m cái chứng minh hán khắc gọ ruột họ đũa dìm có được cực mạnh lực công kích nhưng đòn công kích này lực không tính không hợp t h o i thưởng trên biển đông đảo cao thủ nhóm cũng còn có thể chịu được nhưng bây giờ họ đ ũ dìm trái cây năng lực đã thất tỉnh John cũng không có nói rõ ràng họ vừa tìm năng lực sau khi t h ứ c tỉnh mang đến biến hóa gì nhưng gặp cùng sẻng g c k cái nào không phải đỉnh cấp hào kiệt không cần j o h n minh bọn hắn đã có thể phỏng đoán một hai không hề nghi ngờ tại loại này trong chiến đấu liệu gạt không có khả năng có bất kỳ lưu thủ như vậy hắn tất nhiên sử dụng cái kia trái ác quỷ t h ứ c tỉnh lực lượng năm đó cái đồ họ vừa dìm các loại đỉnh cấp hào kiệt đều không thể đánh tan hàng rào tuyệt đối xuất hiện nhưng liệu gạt vẫn thua đồng thời thua nhanh như vậy cái này minh nói do họ vừa tìm năng lực cái kia vốn là sức tấn công hết sức mạnh đã đến tầng thứ mới cho dù là liệu gạt cái kia có thể xưng Tuyệt đối lực p h o mặt địch nhân thời điểm hắn sẻng go cụ hệ mị thị cản năng lực giả danh tiếng không hay đối mặt tỏ hựa dìm thời điểm một cái liền mẹ nó bị trẻ thành phố thông hệ z to a na còn đặc nương đúng vậy h ì tổ h ì tổ no mi sen gỗ củ cùng gặp trầm m ặ t cũng không có ảnh hưởng đến don nàng vẫn như c ũ là như thật hồi b á o chứng kiến hết thảy nguyên soái l a o đại gặp có lẽ chúng ta không thể không thừa nhận một chuyện don nói khẽ không đợi gặp cùng sen gỗ cù mở miệng don liền tiếp tục nói cái kia chính là họ đùa dìm đã cùng chúng ta không còn là cùng một cái danh sách người trước đây tất cả mọi người ở vào cùng một cái t r ụ p hành bên trên có lẽ thực lực vẫn như cũ cao có thấp có nhưng tuyệt đối không khả năng hình thành nghiến ép thế cục càng không khả năng có ưu thế tuyệt đối nhưng bây giờ từ họ đùa dìm cùng nịu gặt trong chiến đấu đến xem họ hùa d ì m đã siêu thoát phạm vi này hắn đã tới cảnh giới mới đó là lực lượng cực hạn hắn có lẽ chạy tới lực lượng cuối cùng đã tới chúng ta chưa hề đụng vào qua bờ bên kia john trầm giọng nói càng lắng nghe john báo cáo sengo cụ cùng gặp trong lòng càng là nặng nề tại bọn hắn hải quân bắt lấy cơ hội bố cục thế giới mới sắp bước vào thế giới mới cùng hải tặc đấu sức thời điểm họ hùa d ì m trở thành một đời mới hải tặc bá chủ cái này không hề nghi ngờ bởi vì hắn đánh bại h i g á mà càng làm cho người ta khó chịu là họ h a dỉm cái này hải tặc bá chủ tại cá nhân lực lượng bên trên đã vượt ra tất cả đỉnh cấp cao thủ tiến nhập cảnh giới mới đứng ở bờ bên kia bắt lấy c h ặ t l ọ tèn lìn cướp đoạt thế giới mới môn hộ vui sướng một cái liền bị tách ra theo sát phía sau đúng vậy nồng đậm áp lực dù là họ ưa d ì m còn không có bất kỳ động tác gì cho dù là bọn họ hải quân cùng họ ưa d ì m hiện tại vẫn như cũ xem như duy trì nhất định ăn ý nhưng cái này nồng đậm áp lực tựa hồ xuyên qua biển cả vượt qua thiên sơn và thủy tính thực chất bẩy tại sẻn gỗ cụ cái này hải quân đại nguyên soái trước mặt cái này hẳn là liền là uy áp tứ hải chương sáu trăm thuộc về hải quân cùng hải tặc thiên địa quyết đấu thời đại chương thuộc vậy ề hải quân n c ù mà bại t h nhanh như vậy liên một ngày thời gian cũng chưa tới liên bị họ ủa dìm cường thế đánh bại đồng thời có quan hệ với họ ủa dìm trái ác quỹ năng lực thức tỉnh tình báo cũng đi theo lưu truyền ra giờ khắc này tất cả mọi người ý thức được một sự kiện cái kia chính là cũng không phải là nịu gạt trở nên yếu đi tương phản hắn vẫn như cũng là cường đại so trên đại dương bao la chín thành chín người đều cường đại hơn trận chiến đấu này cuộc tỷ t h í này sở dĩ kết thúc như thế đột ngột không phải là bởi vì nịu gạt trở nên yếu đi mà là họ hựa dìm quá mạnh lực lượng cực hạn liền là họ hựa dìm câu nói này trên biển cả bắt đầu lưu truyền sẽ không còn có bất luận kẻ nào đi tranh luận họ hựa dìm cường đại hay không nguyên bản còn có người sẽ đi so sánh tương đối họ h ự dìm cùng gạt tương đối họ h ự dìm cùng cái đồ cái gì tương đối giữa bọn hắn ai cường đại hơn hiện nay bọn hắn sẽ chỉ đi so sánh giữa bọn hắn ai cùng họ vừa dìm trên lệnh càng nhỏ hơn không có ai hoài nghi họ vừa dìm thực lực đã tự yên lặng nhiều năm đỉnh cấp cao thủ danh sách bên trong chỗ hết tài năng hắn đã tới bờ bên kia đứng ở lực lượng cuối cùng lấy mạnh nhất tên nhìn xuống trên đại dương bao là chúng sinh thiên hạ vô song hải tặc bá chủ thế giới mạnh nhất hai cái này tên tuổi không hề nghi ngờ rơi vào họ vừa dìm trên đầu mà thế giới mới chiến tranh cũng theo dâu trắng bị thua dần dần chậm lại đối với băng hải tặc dâu trắng băng hải tặc chiến chủ y cũng không có bày ra một bộ đội đánh tới cùng tư thế cũng không có đem nó sạch sẽ giết tuyệt ý tứ một điểm không giống như là đối phó tổ t ổ l e n loại này tàn nhẫn đương nhiên xem như bên thắng băng hải tặc chiến chủ y vẫn như cũng là nhanh chóng chiếm đoạt không ít băng hải tặc dâu trắng địa bàn trên thực tế khi nịu gạt bị thua tin tức huyết tán ra đến sau mỗi khi băng hải tặc chiến chủ y chiến hạm đến thời điểm những cái kia treo băng hải tặc dâu trắng cờ xí quốc gia đều sẽ lựa chọn ngay đầu tiên triệt hạ nịu gạt cờ xí thay đổi băng hải tặc chiến chủ y cờ xí vương công quý tộc n h o nhao tiến về bến cảng ninh đón b vui nên vương sư tư thế không thể không nói một màn này có chút t r â m trọng nhưng lại vô cùng chân thử tại thế giới mới những này nguyện ý tại vương kỳ bên trên treo hải tặc cờ quốc gia cầu được là cái gì cầu được liền là một cái che chở cùng an toàn không ngoài như thế khi nịu gạt có thể che chở bọn hắn thời điểm bọn hắn tự nhiên đ ố i nịu gạt trung thành tuyệt đối nhưng làm băng hải tặc dâu trắng cờ xí không còn là đại biểu mạnh nhất có thể chấn n h i ế p t ứ phương lúc băng hải tặc chiến chú ý cờ xí tự nhiên chính là bọn hắn thứ nhất lựa chọn không biết là vô tình hay là cố ý tóm lại nịu gạt địa bàn tổn thất tuy nhiều nhưng cũng không hề hoàn toàn đánh mất lãnh địa của hắn phần lớn đều bị xua đuổi đến thế giới mới muôn hộ hải vượt bên ngoài tạo thành một đạo đối kháng hải quân thế lực phòng tuyến thứ nhất băng hải tặc dâu trắng cũng không có tiến hành qua quá kịch liệt phản công trên mặt mũi không có trở ngại chống cự dưới liền tiếp nhận loại này hiện thực đồng dạng thua liền là thua hắn n u gác còn không đến mức thua không nổi dù là họ ựa dìm không có giết hắn nhưng xem như bên thua tự nhiên sẽ đánh đổi khá nhiều đồng l ý nếu như là hắn nựa gạt thắng hắn làm theo cũng sẽ ngầm chiếm băng hải tặc chiến chủ y tài nguyên cùng lợi ích cùng hắn cùng họ ựa dìm quan hệ trong đó cùng tình nghĩa cái gì hoàn toàn không có quan hệ. Cũng chính là bởi vì, băng hải tặc dâu trắng loại biểu hiện này hướng b i ể n cả chuyển ra một loại có chơi có chịu thanh âm cho nên họ vừa dìm cái này hải tặc bá chủ tên tuổi mới ngồi như thế ổn thế giới mới hải tặc trong trận danh đã không có có thể phản kháng ý hắn trí người bít mong băng hải tặc đã trở thành lịch sử băng hải tặc dâu trắng có chơi có chịu băng hải tặc bách tú bây giờ là đi theo họ vừa dìm lẫn vào hơn nữa là cá nhân đều có thể nhìn ra hai cái này băng hải tặc trong tương lai các loại họ vừa d ì nhi tự ản dợ dẹn tợ cùng cái đồ nữ nhi có người thừa kế sau cái kêu mẹ nó thỏa thỏa đúng vậy người một nhà bọn hắn căn bản không có đả sinh đả từ tất yếu đồng thời họ ùa dìm đối minh hữu từ trước đến nay là mười phần khí quyển băng hải tặc bách thú cũng là lăn lộn không ít chỗ tốt tứ hoàng bên trong vẫn lạc một cái họ ùa dìm càng là siêu thoát trở thành hải tặc bá chủ còn lại hai hoàng một cái là băng hải tặc chiến chủ y minh hữu một cái có chơi có chịu cái này thế giới mới còn có thể là ai ngăn cản họ ùa dìm ý chí hán liền là chân chính vua không ai còn chưa leo lên vương tọa cũng đã đem vua hải tặc quyền nằm ở trong tay tất cả mọi người đã nhìn ra tiếp đó họ ùa dìm liền muốn hướng phía vua hải tặc con đường phóng ra một bước cuối、cùng. một bước này hắn cần nên đón thời đại mới khiêu chiến những cái kia không nguyện thư phục tại bọn hắn những n à y cái gọi là hải tặc hoàng đế ngân bài tuyển thủ khiêu chiến tỷ như cá sấu sa mạc dầu cổ đại nhưng t u y ệ t đại đa số người đều cho rằng cái này cũng không thế nào trọng yếu dầu cổ đại sẽ tiến vào thế giới mới cái này không hề nghi ngờ hắn cũng coi là cái tương đương sáng trói nhân vật nhưng hắn cuối cùng có thể đi đến mức nào không tầm thường bổ sung chặt lọt kẹ n lên vị trí trở thành cái gọi là hải tặc hoàng đế nhưng họ đua dìm cũng đã là hải tặc bá chủ đồng thời cũng không có người xem trọng dầu cổ đã có thể thắng qua họ đua dìm bởi vậy mọi người đều biết cái này thời đại mới bên trong họ vừa d ì m phải đối mặt cường đại nhất khiêu chiến không phải tới từ hải tặc trận doanh nội bộ mà là cái k i a u tám trăm n ă m qua chập trùng lên xuống vô số lần vẫn như trước là chiếm cư trên biển cả có được lực lượng cực mạnh trên biển bá chủ hải quân bản bộ cái này thời đại mới sẽ là cũ mới hai cái bá chủ nội hải tranh phong là hải tặc bá chủ cùng trên biển bá chủ thiên địa quyết đấu hải tặc nội bộ mâu thuẫn tiểu đả tiểu n h á o thôi gờ răng lại na nửa đoạn trước tới gần n là bạ tạ nào đó phiến hải vực bên trong dầu cầu đè thuyền đang tại nơi này đi tới hắn được x ư n g tụng là từ thế giới mới thắng lợi trở về tiếp đó chỉ cần đem hạ l ạ bạ tạ lực lượng trình hợp hoàn tất liên có thể tiến về thế giới mới tranh đoạt tương lai bất quá lúc này dầu cổ đài sắc mặt cũng không khá lắm nhìn thậm chí có thể nói là có chút che lấp áp lực cực mạnh áp lực hắn có thể cảm nhận được từ thế giới mới chuyển đến cái kia vượt qua thiên sơn vạn thủy áp lực dù là khắc g ò dột thọ vừa dìm hiện nay cũng không có phát biểu qua bất luận cái gì muốn nhằm vào hẳn cá sấu sa mạc dầu cổ đài ngôn luận băng hải tạc chiến chủ y cũng căn bản không có đối nàng làm ra bất luận cái gì ứng đối nhưng dầu c ô đ ạ i vẫn như cũng là có thể cảm nhận được loại này ở khắp mọi nơi áp lực hắn hiểu được loại áp lực này chỉ sợ là tất cả giống như hắn muốn tại thời đại mới tranh đoạt tương lai ngân bài đám tuyển thủ đều có thể cảm giác được cái này liền là hải tặc bá chủ ý thế họ ưa d ì m cũng không có bất kỳ cái gì mỗi tiếng nói cử động nhưng lại có thể uy áp t ứ hải làm cho tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được lực lượng của hắn cùng cường thế nhìn xem tờ báo trong tay phía trên có bít nựu m ọ t gẳng tự mình sáng tác bản, bản thảo phi thường có giá trị từ từng cái p h ư n g diện phân tích thời đại hiện trạng dầu c â đài cũng không thể không thừa nhận mọc gẳng tuyệt đối là cái lợi hại g i a hỏa hắn lợi hại tại có thể tinh chuẩn phân tích biện cả thế cục trong này có mọt gằm một cái kết luận cái kia chính là mọt gằm cho rằng tương lai thế giới mới thậm chí toàn thế giới chủ yếu mâu thuẫn sẽ tập trung ở hải quân cùng hải tặc hai phe cánh ở giữa đây chính là thời đại thay đổi trước đó toàn thế giới chủ yếu mâu thuẫn tập trung ở vua hải tặc quyền tranh bá bây giờ họ đua dìm tay cầm vương quyền dậu cộ đại đối với cái này đương nhiên là rất khó chịu chủ yếu mâu thuẫn tại hải quân cùng hải tặc cái kia chính là nói hắn dậu cộ đã chi lưu ngân bài tuyển thủ căn bản liền sẽ không bị băng hải tặc chiến chủ ý để vào mắt thôi. cũng không, không, không t h sai mái trước đây dầu cổ đã cho rằng băng hải tặc chiến chủ y loại này không quan tâm là tự đại nhưng bây giờ hắn hiểu được đây không phải tự đại mà là chân chính tranh lệch quá xa xem như cùng dâu trắng đã từng giao thủ con người dầu cổ đại vô cùng minh bạch dâu trắng cường đại đến mức nào băng hải tặc dâu trắng lại lợi hại đến mức nào tốt là có thể nói năm đó dâu trắng chính vào trắng i ê n nhưng họ vừa dìm đối mặt dâu trắng còn nắm giữ lấy thức tỉnh lực lượng đâu căn bản không cái gì khác biệt quá lớn được không thậm chí họ vừa dìm đối mặt dâu trắng muốn càn mạnh nhưng hắn vẫn là thắng mà mình vừa hiện nay nghỉ ngơi lấy lại sức n à m gan đến mật nhiều năm như vậy d â u cổ đ à i cho rằng mình có lẽ có năng lực một lần nữa cùng dâu trắng tách ra vật tay kết quả ngược lại tốt họ vừa dìm đi tới bờ bên kia đứng ở lực lượng cuối cùng trở thành cực hạn mạnh nhất cái này mẹ nó có cho hay không chúng ta những người này lưu đường sống trước đây lòng tin tràn đầy muốn đi vào thế giới mới đại triển quyền cước hiện nay lại là cảm thụ được đến từ thế giới mới cái kia ở khắp mọi nơi áp lực dầu cổ đã trong lòng rất biệt khuất ta đem tờ báo trong tay vừa thu lại hắn chậm rãi phun ra một cô hơi khói ánh mắt có chút phiêu m i ể u nhìn xem xanh t h ẳ m b i ể n cả mặc dù rất không cam lòng nhưng dầu cổ đã trung quy là thừa nhận thừa nhận mình cùng họ đụa dìm ở giữa vẫn như cũng là có t r ê n lệch rất lớn hắn ý thức được một sự kiện cái kia chính là mình trí kế bách xuất nhu đồ sách lược lâu như vậy sử dụng lợi hại như thế âm mưu như. nhưng cuối cùng thiếu một phần đường đường chính chính hắn cùng họ vừa d ì m ở giữa c h i n h lệnh tựa hồ liền thể hiện tại cái này đường đường chính chính bên trong mình bất kể thế nào s a n g trói làm sao ưu tú nhưng từ kết quả nhìn lại chỉ có thể được xương tụng là lợi hại k i ê u hùng thủ đoạn cao minh thâm tư âm trầm nhưng cũng chính là xử mới khó có thể đối phó không thể khinh thường cái này đánh giá thôi mà họ vừa d ì m căn bản không có nhiều như vậy l o ạ loại đồ vật đường đường chính chính tại thế giới mới đánh bại mình đúng tay đường đường chính chính ngồi ở hải tập bá chủ vị trí bên trên cầm trong tay vương quyền k i ế u ngạo tứ hải cái này mới là chân chính lợi hại á không có so sánh liền không có thương hại so sánh một chút tại cách cục bên trên tại khí phách bên trên hắn giàu cổ đại đều thua không có giao phong cũng thua nhưng bất kể như thế nào cái này thế giới mới ta đều là muốn đi vô luận thắng thua dù sao cũng nên là muốn tranh một chuyến mới được nếu không ta cùng chặt lọt tệ l ỉ n h có gì khác biệt ngay cả loại đàm khí này đều không có ta gần đây hai mươi năm qua ẩ nút n lại có ý nghĩa gì giàu cổ đã thu hồi mình cái tia phiêu miệu suy nghĩ tự đủ n ữ khí của hắn là phi thường kiên định có lẽ mình không thắng được nhưng nhất định phải đi c h anh cùng họ vừa dìm tranh cùng hải quân tranh cái này ổ cạ s a k ỳ bù cải lao tử không làm ẩn nút nhiều năm như vậy cũng nên tác dậu cổ đại leo lên thế giới mới sân khấu thời đại mới kể từ hôm nay liền đến tới a ha ha ha m ặ t g ẳ n g nói không sai đây là thuộc về hải tặc cùng hải quân tiên địa quyết đấu nhưng ai lại quy định chỉ có họ vừa dìm có thể tay cầm v ư ơ n g quyền đại biểu hải tặc dậu cổ đã cười nói nhỏ hắn cái này một viên có can đảm đi cướp đoạt tương lai dũng giả chi tâm sẽ không ngưng đập chương sáu trăm linh một thế giới mới chỉ có thể quán triệt băng hải tặc chiến chủ y ý, ý chí. chương sáu trăm linh một thế giới mới chỉ có thể quán triệt băng hải tặc chiến chủ yêu ý, ý chí vĩnh dạ hải vừa ư cạ và lòn tại chính vụ trung tâm trong đại điện v ẹ mạn lúc này đang ngồi ở mình làm bán trước phê duyệt lấy một chút văn bản tài liệu đâu từ trên bàn hắn chất đống những văn kiện kia đến xem không hề nghi ngờ công tác của hắn là mười phần bận rộn đáng giận họ ủa dìm cái kia h ư n đản g liền biết chém chém g i ế t giết, sau khi đánh xong sự tình gì đều muốn ta đến giải quyết tốt hậu quả v ẹ mạn một bên nhìn xem văn bản tài liệu ở phía trên tô tô vẽ vẽ một bẽ một bẩm phản là nói từ chiến tranh kết thúc đến bây giờ đã qua có một đoạn thời gian phân tán tại từng cái hải vực các cán bộ đều tại lần lượt trở về hạ vạ lòn vẽ màn bởi vì là hạch tâm bên trong hạch tâm họ ùa tìm ra hỏa này lại rất hèn hạ không còn sự bởi vậy hắn là cái thứ nhất từ tổ t ổ lên hải vực trở về hạ vạ lòn xử lý sự vật đại lão từ trước chiến tranh đến chiến tranh sau các loại sự vật đều nhu cầu cấp bách xử trí hắn từ trở về đến bây giờ cơ hội không có thật tốt nghỉ ngơi qua mỗi ngày đều t ạ i thêm bàn cảm giác ngay tại vẽ màn đoán giận họ ùa tìm nhưng lại không thể không làm việc cho tốt thời điểm một thân ảnh cầm trong tay một quyển hải đồ từ ngoài cửa đi đến tất À vạn lòn tình báo đầu lĩnh b ẽ màn cá mẹ một lứa vừa nhìn thấy b ẽ màn còn tại công tác đ ợ lăn liền n ở nụ cười nghe tiếng bước chân b ẽ màn ngẩng đầu nhìn một chút sau đó khó chịu nói ra trông thấy ta công tác bận rộn ngươi liền vui vẻ như vậy sao ha ha ha ha, vui sướng tương đương vui sướng cái này khiến ta có một loại không phải ta một người tại chịu khổ cảm giác chúng ta thế nhưng là đồng bào à nhị ra đ ợ lăn vừa cười vừa nói ai b ẽ màn lắc đầu cảm k h á i thở dài một cái tiếp theo hắn bưng lên cà phê trên bàn chén uống một ngụm sau hỏi như thế nào chế tác tốt cái này mới hải đồ ngươi đến xem đợt lặn một bên nói vừa đi đến b ệ màn bên người sau đó hắn đem trong tay cầm cái kia q u y ề n hải đồ đưa cho b ệ màn b ệ màn cũng là đem công việc trong tay dừng lại tiếp lấy đem hải đồ trên bàn mở ra đúng là mới tinh bất quá phía trên hòn đảo vị trí cũng không có gì thay đổi nói như vậy hải đồ bên trên hòn đảo biến hóa tần suất cũng rất nhỏ dù sao những cao thủ đánh nổ hòn đảo sự t ì n h cũng không phải thường thường liền có thể phát sinh mới hòn đảo bị phát hiện cũng không phải thường gặp sự tỉnh nay tấm hải đồ bên trên chủ yếu phát sinh biến hóa liền là thế giới mới trong vùng biển thế lực địa bàn biên hóa đầu tiên đập vào mắt có thể thấy được thế giới mới môn hộ hải vực địa bàn phần lớn đều tiêu chú hải quân tiêu chí cái này tượng trưng cho thế giới mới môn hộ khu vực đã tại hải quân trưởng khống trong phạm vi thật sự là giả hóa ta hải quân vẽ mạn cười cười nói đúng vậy a rất giả hoạt cái này kêu cái gì vây ba thiếu một tợn lặn gật đầu nói không sai biệt làm y tứ đại đa số môn hộ hải vực hòn đảo nhất là chủ yếu hàm tuyến đều bị hải quân cho chiếm lĩnh bất quá bọn hắn cũng không có dám đóng chặt hoàn toàn cái này khu vực tùng ă m tùng ba bao nhiêu lưu lại chút có thể dùng địa phương bố thí cho chúng ta hải tặc làm hàng t u y ế na b ẹ mạng ậ t gật đầu nói xác thực rất giàu hạn o hải quân nếu dám đem thế giới mới phá hỏng cái kêu mặc kệ là thế giới mới phía ngoài hải tặc vẫn là thế giới mới bên trong hiện hữu hải tặc đoán chừng đều muốn cùng hải quân liều mạng không có cách không liều mạng liền bị quay lại đ u ô i làm hải tặc bình thường sẽ không chủ động cùng hải quân kiếm chuyện nhưng hải quân nếu là làm như thế quá phận tuyệt đối sẽ gây nên đại quy mô phản công muốn rõ là phát sinh loại chuyện này họ ù a gì bọn hắn băng hải không hề nghi ngờ liền là bang hải tặc chiến chủ ý a nếu là hải quân làm như vậy họ ủa dìm đều không cần làm nhiều cái gì chờ một chút các loại thế giới mới hải tặc không chịu nổi hắn đi lên chỗ cao vùng cánh tay vô lên lập tức liền có thể tổ kiến một cái loại cực lớn hải tặc đồng minh từ hắn dẫn đầu hải tặc đồng minh danh chính luân thuận đánh bại hải quân bản bộ lời nói hắn không phải liền là trở thành vua hải tặc đáng tiếc hải quân cũng không có làm như vậy không cho băng hải tặc chiến chủ y loại cơ hội này có đường ra tình hồ g i ớ i hải tặc rất khó thống hợp lại cùng nhau bất quá hiện giai đoạn không phải đi quản hải quân thời điểm mặc dù tất cả mọi người đã nhận ra thời đại mới đến đồng thời đại đa số người đều hiểu cái này thời đại mới tất nhiên là hải tặc trận doanh cùng hải quân trận doanh kịch liệt tranh phong thời đại cũng mặc kệ là chiến tranh cũng tốt thời đại cũng được cũng phải cần ấp ủ trước mắt toàn bộ thế giới mới vừa đánh xong một trận doanh, doanh liệt liệt vương quyền tranh bá bất kể là ai chỉ cần tham dự trận chiến tranh này bao nhiêu đều là có hại hao tổn đương nhiên bên thua thảm nhất bên thắng còn dễ nói nhưng vấn đề là bên thắng cũng cần thời gian đến đem lần này chiến tranh mang tới chỗ tốt cùng tiền lãi đều tiêu hóa hết mới được nếu không cái này chiến tranh không phải hạ tiệu ra sao bởi vậy không có ai sẽ hoài nghi hòa bình đến hiện nay chính là đã lâu không gặp hòa bình nhân đại về phần này hòa bình muốn tiếp tục bao lâu ba năm năm thậm chí dài hơn lại hoặc là ngắn hơn cái này muốn nhìn có thể chi phối thế giới thế cục đỉnh cấp các đại lão ý chí của bọn hắn thì như họ ủa d ì m thì như hải quân nguyên xoáy s ẻ n gỗ cụ khi bọn hắn tự nhận là chuẩn bị sẵn sàng về sau chiến tranh liền theo thường có khả năng bộc phát tóm lại hiện nay họ ủa d ì m dù là trở thành thế giới mới hải tặc bá chủ thời đại này cho dù là hải quân cùng hải tặc tranh phong thời đại nhưng trong thời gian ngắn cũng sẽ không mở ra cái gì chiến tranh cùng hải quân ma sát cùng xung đột cũng muốn khống chế tại trong phạm vi khống chế thế giới mới môn hộ hải vực bọn hắn tạm thời cũng không quản được đồng thời giống như cũng không có ý định muốn xem bảo bởi vì cái này nhất định là hải quân kế tiếp giai đoạn phát triển hạch tâm lợi ích ai động hải quân liền muốn cùng với trở mặt trước hết để cho đám hải quân phách lối phách lối cũng trước hết để cho thế giới mới bên trong hải tặc nhóm b i ệ t khuất biệt khuất đến lúc đó bọn hắn biết khó chịu tự nhiên sẽ nhớ đến ta nhóm tốt b ẽ mạn cười cười nói đợt l ắ n cũng nở nụ cười mở miệng nói ra cũng là ngược lại chúng ta không n ó n g n ả y dù sao chúng ta phía trên có người nhà hải quân còn dám quản chúng ta ra vào thế giới mới không thành ha ha ha ha, ha. nói không sai vẽ mạn cười nói tiếp theo hắn ánh mắt lại tại hải đồ bên trên rời đi chuyển qua thế giới mới trong vùng biển bộ nơi này biến hoa cực lớn đầu tiên nguyên bản tại thế giới mới bên trong địa bàn số một số hai lớn có được thế lực cường đại hải tặc quốc gia tổ tổ lên vạn quốc hủy diệt đi tự nhiên ngay tiếp theo bít môn g băng hải tặc các loại tương quan đánh dấu đều bị từ hải đ ổ bên trên xóa bỏ p h í a khu vực này đã bị đánh dấu bên trên đ ổ quỵ xuất gia tộc băng hải tặc bách thú băng hải tặc chiến chủ y chú giải không hề nghi ngờ tổ tổ lên vạn quốc thế lực bánh gà tổ bị bọn hắn ba nhà phân cái bảy tám phần còn lại một chút cạnh cạnh góc, góc. thì bị thế giới mới bên trong còn lại to to nhỏ nhỏ hải tặc nhóm ăn đây cũng là băng hải tặc chiến chủ y cố ý gây nên trên thực tế nếu là toàn bộ tiếp nhận cũng không phải làm không được nhưng tiếp xuống thời đại họ ưa d i ê cần phá hôi hắn cũng cần n g h ĩ biện pháp chủ tính chung toàn bộ hải tặc t r ợ d o a n h nếu không một cái không ai công nhận hải tặc làm thế nào vương bởi vậy nên cho chỗ tốt vẫn là muốn cho mình ăn thịt bao nhiêu cũng phải cấp người khác chừa chút canh mới tốt v ỗ béo một chút thế giới mới hải tặc vừa v ẫ n có thể cho thêm đám hải quân thêm một n g n cớ sao mà không làm băng hải trên ặ c c h thực tế chất i này lóc kellyn cùng họ vô diêm cửu hoán tựa hồ cũng là từ lúc kia bắt đầu kết lại cái kia chết lao thái bà luôn luôn lo lắng họ vựa dìm làm lớn làm mạnh về sau sẽ trả thù nàng cướp đoạt s ỉ kỳ địa b à n hành vi bởi vậy khắp nơi nhằm vào họ vựa dìm kết quả hiện tại liền bị đi an bài ìm kẹo đao ngồi tù khôi phục huấn luyện đi tóm lại sỉ k ỳ lao đại mát băng hải tặc cái rổ c ù địa bàn bị chặt lọt kẹt lìn ăn bảy tám phần nàng cũng nhảy lên trở thành đương thời thế lực lớn nhất địa bàn rộng nhất hải tặc s o băng hải tặc dâu trắng còn muốn ngang tàng cái chủng loại kia sau đó băng hải tặc chiến chủ y tiến vào chiếm giữ vĩnh dạ hải vực tứa đều là địch bị bít mông băng hải t cũng bởi vậy mấy đại băng hải tặc ở giữa không còn có đúng nghĩa giảm sắc khu vực mâu thuẫn cùng xung đột không ngừng thăng cấp trận này vương quyền tranh bá chiến ấp bụi bắt đầu liền là từ cái kia thời gian điểm bên trên mở ra vì giải quyết tạ v ạ lòn ngay lúc đó khối cảnh băng hải tặc chiến chủ y tiến hành hợp tung liên h à n h cùng cái đồ xuất lĩnh băng hải tặc bách thú cường thế kết minh phá vỡ tư phía đều là địch tình cảnh đồng thời bởi vì họ ủa d ì m cá nhân thực lực trong đêm tối số một số hai cường đại vĩnh dạy trong vùng biển cũng không có người nào dám đến trêu trọc hắn vượt qua một cái tương đối bình tĩnh thời gian tiếp theo đ ó n đô tứ hoàng cách c u c chiến tranh bạo phát mở băng hải tặc chiến chủ y cường thế đánh bại bít m o n g băng hải tặc lại cùng băng hải tặc dâu trắng đánh cái thế hòa không phân thắng bại c h i t để tại thế giới mới đứng vững góp chân trở thành tứ hoàng băng hải tặc trận chiến tranh này qua đi nguyên bản thế lực lớn nhất bít m o n g băng hải tặc địa bàn bị nuốt tan không ít những cái kia nàng đã từng ă n xỉ kỳ địa bàn cơ hồ tất cả đều bị họ vỡ dìm cãi đ ồ đọ vợ l là ạ n mỹ ngộ bọn người cho chia cắt sạch sẽ ạ vã lòn cùng băng hải tặc chiến chủ y không gian sinh tồn lớn hơn góp chân đứng vững vàng phát triển tự nhiên liền dậy ngắn ngủi mười mấy t r o n năm băng hải tặc chiến chủ y ạ vã số một số hai quái vật khổng lồ mà đồng d ạ n g khi mới bá chủ sinh ra tự nhiên muốn thu hoạch càng nhiều có thể phù hợp bá chủ thân phận lợi ích vương quyền tranh ba chiến tranh từ đó liền triển khai hiện tại hạ màn kết thúc bitmon băng hải tặc không có lúc này lại nhìn thế giới mới cái này phân chia thế lực vĩnh dạ hải vực vẫn như cũng là thế giới mới hạch tâm cũng là băng hải tặc chiến chủ y hạch tâm mà tại băng hải tặc chiến chủ y thế lực lĩnh vực trước đó tới gần thế giới mới môn hộ hải vực h giữa phần lớn đều là băng hải tặc dâu trắng địa bàn xâm nhập thế giới mới cũng tới gần vĩnh dạ hải vực phụ cận nguyên băng hải tặc dâu trắng địa bàn phía trên đã bị sửa đánh dấu trở thành băng hải tặc chiến chủ y địa bản băng hải tặc dâu trắng bị đè ép đến cùng hải quân đối kháng tuyến đầu đi cái này về sau liền là hải tâm vĩnh dạ hải vực trên bản đồ đến xem vĩnh dạ hải vực phía trên là băng hải tặc bách thú thế lực hậu phương là đồ quỵt xuất gia tộc phạm vi thế lực phía dưới không có gì dư thừa lực lượng đều là chút cạnh cạnh góc góc một mực kéo dài đến căn b ề n cũng không có cái gì trói sáng đại lão mà các thế lực lớn ở giữa rõ ràng đó có thể thấy được băng hải tặc chiến chủ y thế lực lớn nhất vĩnh dạ hải vực xung quanh kéo dài ra ngoài từng cái trong vùng biển đều bị hạ v bị cũng không tệ lắm loại này cách cục đối chúng ta mà nói rất có lợi vẽ mạn cười ha hả nói chỉ ít từ hải đồ nhìn lại thế giới mới chỉ có thể quán triệt chúng ta băng hải tặc chiến chủ y ý chí những người còn lại cũng có cách. không tư đương lắn là cũng c vừa ờ i nói. vừa c h ư m u nhiên cái này l không phải liền là chúng ta băng hải tạp chiến chủ y về sau phát triển nhạc giả mã đem lăn vẽ ừ a cười mạn là cùng h n tợ lặn nói h h dạ ra sau một hồi lâu vẽ mạn lại bổ sung nhân khẩu cũng là phát triển trọng yếu nhất địa bàn của chúng ta làm lớn hơn ra nhân khẩu cũng đạt được thành tựu mới được ân trước mắt vẫn còn tương đối dây nói chiến loạn qua đi có rất nhiều nhân khẩu trôi d ạ t khắp nơi hiện nay thế giới mới bên trong chỉ chúng ta cờ xí dễ sử dụng nhất hấp dẫn nhân khẩu rất có hiệu quả đ ợ i lặn nói ra còn chưa đủ xuất gia chúng ta hải tặc khí p h é t đến nói cho những cái kia mới gia nhập vương quốc chúng ta băng hải tặc chiến chủ y không kém bọn hắn điểm này cùng phụng tư kim từ ngày hôm nay trong ba năm mỗi cái quốc gia hàng năm căn cứ quốc dân nhân khẩu theo tỷ lệ hướng vĩnh dạ trong vùng biển tiến cống nhân khẩu chỉ cần tròn mười sáu tuổi trở xuống thiếu niên thiếu nữ đồng thời cho phép gia tộc đi theo di chuyển các quốc gia không được chống lại vẽ m à n mười phần b á khi nói không thể không nói điều kiện này quả thực được sương tụng hà khắc rồi đồng thời lộ ra mười phần b á đạo có chút không nhân tính nhưng người nào gọi băng hải tạp chiến chủ y là hải tặc đâu lại mẹ nó không phải cái gì người văn minh không cần cùng ngươi cả những thứ đầu nổ ngang này ta băng hải tạp chiến chủ y nói cái gì các ngươi làm cái gì là được rồi không phục kìm nén mới gia nhập liền muốn có mới gia nhập g i á n ộ trước làm một đoạn thời gian nhị đẳng công dân nhìn xem biểu hiện rồi nói sau đỡ vẹn mạn t điểm k h ha ha ha ha, cười to h nói ạ vã lòn phát triển nhiều năm như vậy thực lực kinh tế cường hành ghê gớm cũng không phải là chỉ có băng hải tặc chiến chủ ý cùng ạ vã lòn hệ giàu có phóng xạ phía dưới ngàn vạn nhân khẩu cũng đều không thể so với năm đó năm đó là bị cấp đoạt tới khổ các cáp hiện tại một cái hai cái đều ngang tàng không được giàu đến chảy mỡ hoàn cảnh lớn liền là ạ như thế không nói đạo lý đồng thời không hề nghi ngờ lần này chiến tranh tiền lãi ạ v ạ lòn cùng xung quanh bốn đ ảo bao quát da mazon l ý lì ở bên trong dân chúng nhất định sẽ lần nữa ăn miệng đầy là g i à u đánh cái đơn giản nhất so sánh tới nói ạ v ạ lòn hệ tài việt nhất định sẽ lần nữa khuyết trương từng cái ngành nghề buôn bán quy mô mà khuyết trương liền đang cần dùng người cung cấp càng nhiều vào nghề cương vị ạ v ạ lòn nhân khẩu cứ như vậy nhiều nhận người khẳng định là muốn cướp từng cái thương ra muốn cướp người trực tiếp đoạn tất nhiên muốn để cao tiền lương đãi ngộ cái gì mà Chiến trong a sau n tiền xuống, người tiền, nhắc lên ngộ, khẳng định lên. h khi hạ tất đột đột đột vọt t lãi mọi là là cả có đáy r này được hưởng lợi liền là ạ v ạ lòn dân chúng tiền lương đ á y ngộ n h ấ t cao tiêu phí năng lực liền cao tiêu phí năng lực sẽ lần nữa xúc tiến ạ v ạ lòn kinh tế phồn thịnh loại tình huống này ai mẹ nó còn nguyện ý đi làm khổ cấp cấp rời gạch mọi người lại không kém chút tiền đấy bởi vậy ạ v ạ lòn bên trong hiện nay là rất thiếu khuyết sửa đường tu kiến mới thành đào xuống thủy đạo những công việc này không phải rất thể diện sức lao động vì thế vẽ mản trước đây còn ban bố qua không ít cổ vũ chính sách đâu tỷ như gia nhập kiến trúc công trình đội người tại trưng binh lúc có ưu tiên tuyển chọn tư cách cái gì không sai khi hải tặc binh là toàn bộ ạ v ạ lòn bên trong số một số hai tốt đừng ra một mực như thế mặc kệ là gia nhập thứ mấy quân đoàn chỉ cần tham dự vào trong chiến tranh đi chết có kết sụ trợ cấp kim không chết đãi ngộ phi thường tốt có thể tại vĩnh d ạ hải vực thậm chí toàn bộ ạ v ạ lòn lực lượng phóng xạ khu vực bên trong thưởng thụ rất nhiều đặc quyền càng quan trọng hơn là băng hải tặc chiến chú ý bây giờ bổ sung thuyền viên cho dù là tẩy bom thuyền tiểu lệ đều chỉ sẽ từ quân đội bên trong tiến hành chiêu mộ cái này mang ý nghĩa chỉ có gia nhập vạ vạ loạn quân đội phục dịch mới có tư cách có cơ hội gia nhập băng hải tạc chiến chủ y nhưng coi như như thế theo dân chúng kinh tế trình độ càng ngày càng tốt loại này lao động nhân khẩu lỗ hổng vẫn như cũng là rất khó bị thỏa mãn cho nên b ẹ mạn mới như vậy vội vã muốn chiêu mộ nhân khẩu chiến tranh quét sạch trở về bờ gì cùng t à i phú đều phải tốn ra ngoài mới được ca muốn làm sao hoa mới thích hợp nhất một là đề cao quân bị lực lượng hai là tiếp tục đầu tư kệ xả mấy tên khốn kiếp này làm nghiên cứu khoa học ba liền là mở rộng xây dựng cơ bản muốn xây dựng cơ bản liền muốn người đem vấn đề này sau khi nói xong đ ợ n lắn còn nói thêm đúng theo chúng ta cướp đoạt tổ tổ len to lớn lợi ích có liên quan rất nhiều vấn đề cũng nổi bật đi ra thì như chủng tộc vấn đề chủng tộc vấn đề b ẽ mạn nỉ non một câu đừng hiểu lầm nơi này không phải cái gì màu da vấn đề cái thế giới này ai mẹ nó quản ngươi màu da gì cũng không phải chỉ có nhân loại một cái bộ tộc có trí tuệ tổ tổ len vạn quốc bởi vì chặt lọt kẹ n lìn h áp thú vị có được từng cái chủng tộc rất nhiều người miệng trước đây đối với loại này chủng tộc vấn đề b i t m o n băng hải tặc chọn lựa là cao áp chính sách không có gì là nói nhưng băng hải tặc chiến chủ y không thích hợp như thế làm b ữ a bởi vì cùng nhạc dạo không hợp trước đây vì tranh thủ g i y ô di n tổ lực lượng ạ vã lòn một mực cường điệu t r ủ n g tộc bình đẳng phản kỳ thị hiện tại nếu là cải biến màu không khí không phải liền là đánh mình mà sao cũng bất lợi cho phát triển sau khi suy nghĩ một chút b ẹ mạn nói ra cổ vũ thông hôn phụ cấp hôn huyết dạng này ta ngày khác muốn phía dưới chính sách bộ cho ta nghiên cứu một cái có thể được phương án đi ra chủng tộc vấn đề nhạc dạo không thay đổi chúng ta vẫn như c ũ là cường điệu chủng tộc bình đẳng phản đối kỳ thị nghiêm trị ai dám làm những cái kia bất lợi cho chúng ta vấn đề nội bộ tiểu động tác bắt lấy liền ngay cả ngồi cổ vũ thông hôn phụ cấp hôn huyết trong ngắn hạn khẳng định là có chỗ tốt không quá lớn kỳ xuống dưới có lẽ sẽ ảnh hưởng đến các mặt rất nhiều nhân tố rất khó nói thích hợp không thích hợp nhưng loại chuyện này không phải bẽ mạn một người đến quan tâm đừng nhìn bẽ mạn tự a hồ đem ạ v ạ lọn nội bộ sự t ì n h việc lớn việc nhỏ ô nộm g nhưng trên thực tế cũng không phải là tất cả chính sách cùng ăn bài đều là bẽ mạn đến xử lý thủ hạ của hắn nuôi một nhóm lớn chuyên môn giúp hắn bảy mưu tính kế người đâu còn phân rất nhiều bộ môn cái gì chuyên quản chính sách kế hoạch chính sách bộ phát triển kinh tế chịu trách nhiệm bộ dân sinh xử lý dân sinh quản lý chỗ bảy tám phần một đồng lớn chính là những ngày ngày bình thường không đáng chú ý bộ môn hợp thành từng cái tinh vi linh kiện ủng hộ ạ vạ lòn lớn mạnh lại hàn huyên v à i câu về sau b ẹ mạn bưng lên chén cà phê uống một hốc nói cái này thật đúng là sự t ì n h đ u ổ i sự t ì n h so treo lên trượng lai、like、còn làm ta mọi mệt ai nói không phải đâu tợ lắn cũng là đậu đen rau muốn một câu hai người hơi nghỉ ngơi một cái liền chuẩn bị tiếp tục công việc bất quá lúc này một cái tiểu cô nương từ ngoài cửa đi đến vít mốc dạy rủ b ẹ mạn văn phòng khách quen nàng sau khi đi vào nhìn thấy vẹ mạn cùng tợ lắn hai người khỏe mắt đã phủ lên ý cười nói vẹ mạn tiên sinh tợ lắn đại thuốc k h dạy dù cười ha hả nói vẽ mạn sửng sốt một chút sau đó nhìn thoáng qua trên bàn lịch này cười lắc lắc đầu nói chỉ trước mắt đều đến cuối năm a làn nên hào hào tụ họp một chút vừa vặn lại đổi kịp chiến tranh kết thúc họ đua dìm tên kia một mực nói xong phải đợi người tới đông đủ cùng một chỗ hào hào chúc mừng một cái đâu ha, ha ha ha ta nhìn chú ý ra là muốn khoe khoang một chút khoe khoang hắn trở thành thế giới mạnh nhất có một không hai cũng là một cái duy nhất đã tới cực hạn cùng cực hạn đứng ở bờ bên kia cùng lực lượng cuối nam nhân đợt lắn cười lớn mở miệng nói ra b ẽ mạn cũng đi theo phá lên cười gật đầu nói không sai không sai tên kia vẫn luôn là như vậy chứ làm ra chút thành tích liền muốn cùng chúng ta thổi phồng khoe khoang đem chén cà phê trên tay vừa để xuống b ẽ mạn nhìn một chút chất trên b à n tích văn bản tài liệu cuối cùng cười mắng tính một cái mặc kệ những này bực mình chuyện đi đợt lắn đi uống rượu tất đi uống rượu đ ợ lắn cũng là vừa cười vừa nói sau đó mang theo dạy rủ tớ l ắ n cùng b ẽ mạn hai người cùng nhau rời đi phòng này cùng ngày đồng thời tại bến cảng bên trên u m i ra hỏa này nâng cao mình nhỏ vểnh lên dâu rịa đắc ý từ một chiếc cự luân bên trên đi xuống ở bên cạnh hắn đi theo đúng vậy nựu sở h ố c theo luật xã t r ư ở n g bít nựu mặc g ả n g u m i hiện tại tâm tình là tương đương vui sướng a cơ chí mình thật sự là quá mẹ nó cơ chí mặc dù lúc trước gia nhập chủ ý ra dưới cờ thời điểm chủ ý ra đã là làm giàu trở thành thế giới mới lại lão nhưng bây giờ đến xem vẫn là không tính quá muộn dù sao hiện nay chủ ý ra trở thành thế giới mới duy nhất bá chủ a mình thân phận hôm nay mặc dù chỉ là ạ vạ lọn hệ bên trong một cái không tính quá thu hút tiểu nhân vật nhưng cũng là muốn đối so so sánh bẹ mạng các loại những đại lão này mình là tiểu nhân vật nhưng đối với so ngày xưa cùng cấp bậc lão bằng hữu nhóm mình coi như là chân chính đại lão cái kia thân phận địa vị cũng hoàn toàn không phải năm đó kia cái gì x ị m tính kim loại này loạn thất bát tao tên tuổi có thể so sánh được ai nhìn xem nữ sờ hốc t h e o ướt mọt g ặ g đại xã trưởng bây giờ cùng mình so ra cũng là thấp một đầu không ngừng a kiếm lợi lớn quả nhiên lúc trước táng gia bại sản áp chủ y ra là lựa chọn tốt n h ấ ta lần này là muốn đến tiếp một cái họ hùa dìm bất quá ngoại giới mặc dù đều cho là hắn cùng họ hùa dìm có cái gì không minh bạch quan hệ nhưng trên thực tế họ hùa dìm cùng hắn cũng không có quá nhiều liên lụy loại chuyện này mặc cảm tự nhiên là có tự biết rõ cho nên hắn nắm lúc đó lão bằng hữu hữu mịt làm người trung gian muốn dẫn tiếng một cái họ hùa dìm nghe nói tin tức này về sau rất vui sướng đáp ứng gặp mặt thế là hắn liền theo ủ mịt đến về phần đến hạ vã lòn là làm cái gì thế giới mới ba quyền bị họ vừa dìm cất đ o ạ n hiện nay người nào không biết thế giới mới là băng hải tặc chiến chủ y thiên hạ nữ sơ h ố c thép hơn không chiếm được bãi b a i bến tàu sao kỳ thật không chỉ là một gẳng rất nhiều đại lao nhóm đều muốn đến đưa tiền bảo hộ nhưng cũng không phải là tất cả mọi người cũng giống như mặt gẳng đồng dạng có môn lộ dĩ vãng thế, giới mới là nhà thế lực đắc tội họ vừa dìm còn có thể đi cái khác đại lao thủ hạ trộn lẫn lăn lộn hiện tại đắc tội họ vừa dìm ngươi hoặc là đi tìm nơi nương tự hải quân hoặc là liền thu thập che phủ lan ra thế giới mới a nếu không tuyệt đối không có người dễ chịu cho nên ai không muốn đến đưa tiền bảo hộ a đối với liệu sở hóc theo ớt tới nói cái gì mới là sinh tồn căn bản là địa bàn sao không phải là trọng yếu tin thời sự là tin tức nặng ký mà từ toàn bộ thế giới đến xem thế giới mặc dù lớn thế giới mới chỉ chiếm một phần rất nhỏ nhưng không hề nghi ngờ thế giới mới mới là liệu sở hóc theo ớt sinh tồn căn bản bởi vì chân chính có thể hành động thế giới tin tức lớn mười cái có chín cái đều là tại thế giới mới bên trong phát sinh v ề p h ầ n còn lại hải vực đánh cái so sánh tới nói ai mẹ nó sẽ quan tâm một cái tiền treo thưởng mấy chục triệu hải tặc chân chính làm cái gì ai mẹ nó sẽ quan tâm những cái kia không có gì quá lớn lực ảnh hưởng hải vực náo ra cái gì p h o n g ba đông hải mặc dù lớn nhưng coi như một hơi đổi mười cái gia nhập liên bang quốc vương cũng chỉ có thể coi là tin tức nhỏ cho nên m ộ t gẳng muốn đem tòa báo hào hào mở xuống d ư ớ i nhất định phải cùng họ vừa dìm giữ gìn mối quan hệ mới được bằng không hắn nếu là bị đổi ra khỏi thế giới mới vậy coi như song con b tính ngơi vận khí tốt nghe nói chủ y ra hôm nay muốn ở chỗ này mở thực rượu băng hải tặc chiến chủ y các đại nhân vật toàn đều đến đâu đủ U mịt c ư ờ i h a h ơ n ó g sáu trăm linh ba ngang n dù nhỏ coi cái là nhân tàng hạ vã lòn người có tiền k h á i hoạt người trải nghiệm không đến chương sáu trăm linh ba ngang tàng ạ v ạ lòn người có tiền k h o á i hoạt người trải nghiệm không đến cùng nhau đi tới mật cảng cũng tại không ngừng quan sát đến hạ vã lòn hiện trạng kinh tế phồn hoa là thứ nhất có lẽ là trước đó mặc g ả n g không ít đến ạ vạn lòn bởi vì nơi này được xưng là thế giới hỗn loạn nhất hòn đảo đương thời tới đây đi đầy đường sắt n i â n cuồng đi một đường có thể trông thấy một đường thi thể mà bây giờ ạ vạn lòn đường đi sạch sẽ gọn gàng mỗi người nhìn qua đều rất nhã nhặn vừa vặn cảm giác hoàn toàn không có lúc trước cái chủng loại k i a hỗn loạn cảm giác nhưng hết lần này tới lần khác mặc g ả n g vô cùng rõ ràng băng hải tặc chiến c h ủ ý ở chỗ này thống trị cũng không có minh sắc quy định nơi này không thể giống như trước đồng dạng giết lung tung người nơi này trên thực tế vẫn như c ũ là hải tặc nhạc viên loại này vui vẻ phồn vinh bầu không khí là tự nhiên mà vệ sinh ra bởi vì cái gọi là kho bẩm thực mà biết lễ tiết áo cơm đủ mới biết vinh lục câu nói này không phải không đạo lý lúc trước ạ vãn lọn mặc dù phồn hoa nhưng đó là một loại hỗn loạn phồn hoa là hư giả phồn hoa là từ vô số hải tặc ở chỗ này trắng trợn tiêu phí chống lên tới phồn hoa tuyệt đại đa số người vẫn như cũng là khổ c á t cáp tại loại này phồn hoa bên trong muốn kiếm đồng tiền lớn muốn sống sót liền phải bán mạng liều mạng người không ăn người khác người khác liền có thể ăn n g ư ờ i bây giờ thì khác là trên thực chất phồn hoa là mậu dịch mang tới phồn hoa là kiến thiết mang tới phồn hoa mọi người không cần đi chấm giết làm theo có thể ăn uống no đủ kiếm nhiều tiền vậy ai không có chuyện làm còn biết đi g i ế t lung tung người càng quan trọng hơn là nơi này hỗn loạn trật tự cũng không thích hợp ạ v ạ lọn chủ thể hiện trạng cho nên mới dần dần tiêu vong dĩ vãng ạ v ạ lọn là hải tặc kinh tế làm chủ thể hiện tại là hắc ám thế giới sinh ý làm chủ thể hải tặc đương nhiên là có thể g i ế t lung tung người nhưng hắc ám thế giới mặc dù tá ác nhưng c h u n g quy là tại làm sinh ý người mẹ nó chết sạch còn thế nào làm ăn bởi vậy tại năm đó kinh tế truyền hình thời điểm băng hải tặc chiến chủ y mặc dù không có truyền đạt minh sắc quy định nhưng ạ vã lọn trên đảo các thương nhân tạo thành liên hợp thể đặc biệt nhằm vào những cái kia tại ạ vạ lọn phạm pháp loạn kỷ cương lũ hỗn đản ngược lại giết người không phạm pháp vậy chỉ cần các ngươi dám giết lung tung người chúng ta thương hội liền dám đem các ngươi lôi ra đến t i ê n thi dân ra không khí nơi này tự nhiên m à vậy liền trở nên hài hòa hiện tại trên đường cái người cả đám đều lộ ra mặt mũi hiền lành chỗ đó còn giống như lúc trước ga hung tàn đồng thời m ọ t gẳng còn phát hiện ạ vạ lọn trên thân thể người có một cốt tự tin khí thế cái này tại thế giới mới là rất ít gặp thế giới mới mãi mãi cũng là một cái hỗn loạn hải vực nơi này là toàn thế giới châu nguy hiểm nhất tuyệt đại đa số dân chúng đều sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng ăn bữa hôm lo bữa mai như vậy bọn hắn tự nhiên không có gì tự tin nhưng ạ vã lòn có thể cảm nhận được loại kia dân chúng tự mang đập vào mặt tự tin thậm chí loại này tự tin đều đã trở nên có chút tự phụ tại bến cảng bên trên thời điểm m ộ t g ả n g liền phát hiện ạ vã lòn người đối đ a i treo từ bên ngoài cờ sĩ đội t h u y ề n cùng bản địa cờ sĩ đội t h u y ề n có sự bất đồng rất lớn cho dù là tại trên bến tàu khiêng bao khổ cắt cáp tại đối đại từ bên ngoài đội tuyển lúc cũng là một bộ lao tử mới là đại gia bộ dáng những người còn lại liền càng không cần phải nói còn hạ vã lon cao người vô cùng tán thành cũng hài lòng mình thân phận bọn hắn lấy hạ vã lòn người thân phận làm vinh đầy càng đại biểu cho bọn hắn đôi băng hải tạc chiến chủ y thống trị vừa lòng phi thường cùng tán thành lấy băng hải tạc chiến chủ y làm vinh ngắn ngủi mười mấy trong năm băng hải tạc chiến chủ y ngay ở chỗ này làm được loại trình độ này đơn giản vượt quá tưởng tượng nếu như toàn bộ hạ vã lòn tính cả xung quanh năm tòa hàng đảo tất cả đều là loại này bộ dáng cái này hơn hai mươi triệu nhân khẩu tất cả đều là loại trạng thái này vậy nhưng thật sự quá kinh khủng dù sao cái này nhưng cùng còn lại băng hải t ạ c phân chia cái địa bàn đi ra không đồng dạng a căn bản tính không đồng dạng có loại này căn cơ để chống đỡ m ọ t gẳng thậm chí nghĩ không ra sẽ có cái gì nhân tố có thể triệt để mã s á t băng hải t ạ c chiến chủ y không có khả năng có a hải t ạ c truyền thừa m ọ t gẳng đống nhiên nghĩ tới điều gì có lẽ đây chính là băng hải t ạ c chiến chủ y cùng tuyệt đại đa số băng hải tặc địa phương khác nhau a bọn hắn có lẽ thật sự có thể lâu dài truyền thừa tiếp ngay tại mọi gẳng thầm nghĩ lấy những này loạn thất bát tao đồ vào thời điểm hoàn cảnh chung quanh dần dần yên tĩnh trở lại bên đường phố hộ vệ cùng đội tuần tra nhóm trở nên càng nhiều cơ hồ là năm bước một cương vị mới bước một trạm canh gác m ặ t g ặ n g rất nhanh liền hiểu bọn hắn đi tới băng hải tạp chiến chủ y khu vực hạch tâm ngầm đầu lại nhìn mấy lần cơ hồ mỗi cái trên đèn đường đều có một cái giám sát gen gen m ư s i tại vận hành toàn bộ khu vực song còn đều bị giám sát bao phủ nơi này gen gen m ư s i sóng tín hiệu sẽ bị chặt đường trước tiên ở ngành tình báo qua một tay xác định phong hiểm tính về sau mới có thể bị để vào cho nên đợi lát nữa ngơi nếu là thật có cái gì gen mười xì muốn tiếp chớ nói lung tung à u mịt hảo tâm nhắc n h ắ mặc g ắ n g nợ đủ cười gật đầu nói yên tâm yên tâm ta đối chủ ý ra kính ngưỡng thế nhưng là giống như nước sông quần c u ộ n liên miên bất tuyệt lại như tứ hải trà lan đã xảy ra là không thể ngăn cản chắc chắn sẽ không gây chủ ý ra tức giận nói dỡn ở giữa hai người chuyển qua góc đường tiếp theo một cái mang theo thanh n â m mừng d ỡ liền chuyển đến uy u minh ngươi cũng tới à, một cái nam nhân ngự a khí mang theo y cười đ ề u gọi nói cái này nam nhân mặc một thân màu hồng phấn tao khi âu phục bụi mái tóc màu xanh lục trải trở thành vỏm pa đua bóng loáng bóng lưỡng trên cổ treo một chuỗi dây chuyền vàng năm ngón tay bên trên tất cả đều là nhẫn vàng nhìn một cái liền có m ộ t cỗ có tiền ngang tảng khi thế đập vào mặt mà bên cạnh hắn lại có một cái mái tóc dài và nóng g mỹ nữ cười tủm tỉm kéo cánh tay của hắn nhìn qua hai người ân ái vô cùng bộ dáng không sai cái này nam nhân liền là thế giới mới bên trong cũng đại danh đỉnh đỉnh gôn e m tợ giờ dịu t ỷ dọ dồ hắn tại băng hải tạc chiến c h ủ y bên trong địa vị không phải đặc biệt đột xuất nhưng cũng tại vững bước lên cao nhưng ở ngoài r ớ i đến xem hắn tuyệt đối là m ộ ư ơ i phần m ộ ư ơ i lại lão a vạc lòn hắc cá ngân hàng người phụ trách sắp khai trương thế giới lớn nhất trung lập khu đô thị giải trí hoàng kim thành người tổng phụ trách thay lời khác tới nói liền là thế giới mới thần t ạ i a còn chưa đủ ra châu úc tỳ dọ dồ đã lâu không gặp à nhà sợ tệ h l à phu nhân vẫn là xinh đẹp như vậy đâu thật hâm mộ ngươi cái tên này a ha ha ha ha tu mịt cười lớn mở miệng nói ra tu mịt cùng tỳ dọ dồ quan hệ rất không tệ hoàng kim thành khai trường tu mịt cũng ở bên trong giúp không ít việc đại lượng kiến trúc dùng tư cái gì có thể nhanh như vậy đúng chỗ đều là ù mịt đang giúp đỡ thậm chí hoàng kim thành c ă n cơ cái tiết di động đạo rùa đều là ù mịt ư nhân tài trợ hắn không ít cùng tỳ dọ dồ liên hệ mặc cảng cũng là tiến lên c ù mặt gẳng cũng là cơ linh người đồng dạng là phi thường có thành ý nói hoàn toàn không có vấn đề hoàng kim thành một khi khai trướng ta cam đoan để tòa báo phát khẩn cấp đặc sản toàn diện tuyên truyền ha ha ha ha vậy nhưng thật sự là đa tạ đi đi đi chúng ta đều xem như tới trượm đọc thợ lạ bọn hắn khẳng định đều đã đến chúng ta đi vào trò chuyện Tì trong tới, rõ vừa vừa cười hướng nói. Lại hướng bên trong đi liên bên đến đã m i liên miên, liên miên khu kiến ê n khu t r ú c Khí thế vùng hồn vùng c u n g điện, đình đài hiện tại, nhìn một cái, liền vô cùng có khí chất. Gắng là i ề n cùng gắng vô có chết. khí Mất l lần đầu tiên tới đây trong mắt hơi kinh ngạc cái này hoàn toàn không giống như là hại tặc hạch tâm địa b à n càng giống là một cái truyền thừa đã lâu quốc gia vương tộc chỗ dây cung điện nhìn kỹ lại mắc g ắ n g cũng có chút s ứ n g sở c h ậ t nhìn cung điện này mặc dù khí thế mười phần nhưng mười phần điệp thấp nhưng nhìn kỹ một chút nhưng lại phát hiện đây là cực hạn xa h o a Mặc gắng nhịn không được gắng sờ sờ ha ha ha, không nhịn đ bất a y sờ quá tại cực kỳ lâu trước kia thời kỳ cổ đại thuốc màu rất khan hiếm chân chính quan to quý tộc sử dụng thuốc màu tất cả đều là khoáng vật thuốc màu càng như bước một điểm trực tiếp đem hường ngọc lăng bảo thạch những n à y mai t h à n h phấn coi như khoáng vật thuốc màu sử dụng ngươi liền nhìn có bao nhiêu s a s ỉ a băng hải tặc chiến chủ y trụ sở cũng là trải qua mấy lần sửa chữa lại nhất là tại có tiền về sau sửa chữa lại càng là s a hoa điệu thấp bên trong mang theo s a hoa cung điện chỉnh thể cao cấp cơ hồ tất cả đều là sử dụng khoáng vật thuốc màu đi vào trong đi đến chủ y ra bọn hắn những đại nhân vật này chỗ ở sử dụng mới thật sự là trên ý nghĩa bảo thạch thuốc màu nơi này còn chưa tới loại trình độ kia tỳ dọ dô lại là nói ra mặc cảng kềm chế khiếp sợ trong lòng nghĩ thầm quả nhiên không hổ là trong truyền thuyết giàu có nhất băng hải tạc ca ng nhà khác đem bảo thạch lấy ra đánh thành tinh xảo đồ trang sức yêu quý đeo ở trên người các ngươi ngược lại tốt trực tiếp đem bảo thạch đánh thành phấn coi như thuốc màu đi hai bước về sau mặc gắng lại phát hiện không thích hợp đường dưới chân đang phát sáng hắn n h ị n không được dừng bước túi đầu cẩn thận quan sát một cái hoảng sợ nói chân châu lại xem xét mẹ nó toàn bộ bên trong khu cung điện dùng để trải con đường nguyên vật liệu vậy mà tất cả đều là màu trắng chân châu thậm chí hai bên đường cách m ỗ i mấy bước còn có thể trông thấy to lớn dạng minh châu không sai tù mỹ chân chân lòn cùng cùng cũng là trên thân trang bức chi khí không cầm được ra bên ngoài tràn lan nói theo đúng vậy à người biết chúng ta hạ vã lọn vị trí chỗ vĩnh dạ chi hải căn bản không gặp được mặt trời cho dù có hình quang có các loại phát sáng thực vật nhưng chúng quy là không so được ánh nắng kém chút đi đường nếu là không chú ý gập lên quá bình thường vì thế chú ý ra quyết định dùng loại này bạch chân châu đến trải đường ngươi nhìn bạch chân châu còn có nhất định phản q u a n tính hiện tại đường này chẳng phải do nét nhiều hơn đi cũng không cần lo lắng gập lên ta mẹ nó mặc gẳng trong lòng có mười ngàn thất dê còn tại tùy ý chạy là ta đại khái là nghe nói qua tại giải ổn i t o chân châu có thể bị coi như kiến trúc tài liệu sử dụng không sai nhưng nhân ra đó là trang trí tính kiến trúc tài liệu làm màn cửa loại hình các người mẹ nó trực tiếp lấy ra trải đường cái này cần bao nhiêu tiền a ba m ặ t g ẳ n g miễn cưỡng cười cười sau đó vừa chỉ chỉ lóe lên trong suốt cửa sổ nói vậy cái này ân không sai trong suốt hoàn mỹ thủy tinh t ì dọ d ầ không chút do dự gật đầu nói t ố t coi như ta không có hỏi m ặ t g ẳ n g trực tiếp liền đem lời nói đình chỉ hắn đã sẽ không lại kinh ngạc coi như các người băng hải tặc chiến chủ y dùng hoàng kim tu kiến nhà vệ sinh dùng bạch ngân tu kiến bậc thang ta cũng sẽ không lại biểu lộ ra bất luận cái gì vẻ mặt kinh ngạc m ặ t g ẳ n g trước đây còn cảm thấy mình xem như đệ nhất thế giới đại báo xã xã trường cũng là người có tiền phẩm chất cuộc sống hẳn là là rất cao mới đúng ăn uống chi phí đều rất nhất lưu nhưng bây giờ hắn khác sâu nhận thức được có chút ít tiền cùng chân chính có tiền t r ê n lệch đến bao lớn người có tiền vái hoạt người vĩnh viễn trải nghiệm không đến ngang t à n g quá mẹ nó ngang t à n g đây chính là ạ vã l ọ n sao yêu yêu trách không được nhiều người như vậy đánh vỡ đầu cũng muốn gia nhập băng hải t ặ c chiến chủ y đâu cho dù là đi tẩy bong thuyền bây giờ nhìn băng hải t ặ c chiến chủ y cái này bức cách e sợ tẩy bong thuyền tiểu đ ệ cũng phải là ước vạn phú hào a chương sáu trăm linh bốn náo nhiệt đ ì n h viện sung sướng băng hải tạc chiến chủ y chương sáu trăm linh bốn náo nhiệt định viện sung sướng băng hải tạc chiến chủ y càng là đi vào rẽ cung điện c h ố sâu m ậ t cảng càng là có thể cảm giác tới đây xa hoa cùng phong cách xem như n e u sở hóc theo dài tại kiến thức phương diện m ậ t cảng vẫn là rất lợi hại bởi vậy hắn thường thường liền có thể phát hiện cái t i a không đáng chú ý chỗ nội hàm đi ngang qua một cái hoa cỏ đ ì n h viện hắn hướng phía cái kia giả sơn đánh giá một chút liền có thể trông thấy hòn núi giả là dùng cả khối vật liệu đá rèn luyện đi ra tinh xảo phi phàm không nói thậm chí tại cạnh cạnh góc góc còn có thể trông thấy lơ đáng lộ ra ngoài xa xỉ không phải vật liệu đá là chất ngọc mẹ nó nếu như lột ra t ầ n này thật ra e sợ toàn bộ giả sơn đều là ngọc thạch có không ít bảy cá đang du động chậm nhìn không có gì nhưng nếu là cẩn thận nhìn một cái cái này đều là ngày bình thường những vương công quý tộc kia làm bảo bối đồng dạng nuôi dưỡng ở trong nhà tinh tâm phúc liệu quý báo cá loại a cái này cũng chưa tính là cái gì ngẫu nhiên hắn còn có thể trông thấy những cái kia phụ trách đến chăm sóc những bầy cá này tôi tớ tất cả đều là xinh đẹp nhân ngư tộc cô đ ư ơ n g xa xỉ quá xa xỉ mặc g n g hiện tại cảm giác mình tựa như là cái thâm sơn cùng cốc bên trong tới d i ấ y nhũi thật không có kiến thức、Ai? c ù nếu g cung chúng Hoàng không Hoàng khu Kim Kim sánh, Thành chủ thể h đều có cấp bậc c điện này liền à, là so ta rất ra lộ tạo, rất thấp Tỷ Mặt một biết trăng thật liền là là giác. hơi nói. cái, động gắng nhìn hắn một cái, không biết gia hỏa này là đang nghĩ như n ra cấp cảm xúc bước, hỏa hay dọ dồ ế vậy. Nếu như nếu tới ạ vạ lọn khu cung điện này trước đó hắn khẳng định là cảm thấy tỷ dọ dỗ là đang trang bước hoàng kim còn không có cấp bậc không có cấp bậc phiền phức nhường cho ta nhưng bây giờ so sánh một chút cái này cực hạn xa hoa cung điện khoan hay nói giống như thật mẹ nó không có cấp bậc đê văn không chỉ một bậc ha ha ha ha được rồi được rồi h、so. người, người lần này hắn dù sao c xem như đã nhìn ra nơi này định viện trên vách tường sử dụng thuốc màu tuyệt đối là đường đường chính chính bảo thạch thuốc màu mà lại là phẩm chất rất cao bảo thạch bởi vì vết t ư ờ n g ẩn ẩn phát sáng làm ra tại trong đêm tối này chiếu sáng công dụng đến chú ý ra liền ở nơi này t ì dọ dổ vừa cười vừa nói mặt g à n g gật gật đầu ở chỗ này đã có thể ngửi được mùi thơm giống như trong đ ì n h viện tại nướng lại đi đi về trước một khoảng cách rốt cục nhìn thấy đ ì n h viện đại môn cổng trưng bày hai cái chấn môn sư tử mặt g à n g đều không có ý định đi quan sát sợ s ẽ kinh lấy mình chỉ là lén lút viết một chút liền hiểu đây tuyệt đối cũng là chất ngọc thậm chí cái kia sư tử miệng bên trong hô hào hình cầu tựa như là phỉ thúy không chờ hắn đi qua đâu liền canh cổng bên trong lao ra ngoài thân ảnh không lớn không nhỏ hắn nhận ra là ban đầu ở gào thét đ ả o tham gia trái ác quỷ giao dịch h ộ i lúc cái kia bị chủ y ra mang đi hai cái tiểu g i a hỏa một trong giống như gọi về y hoàn a không sai cái này từ trong cửa lao ra tiểu g i a hỏa chính là về y hoàn hắn biểu lộ có kinh hoàng la lên không đùa t a thật không đùa m ặ t gẳng còn không có phản ứng từ đâu liền nhìn một thiếu nữ đi theo từ bên trong trùng s á t đi ra chính là un thì cái này táo bạo lò ly dừng lại tây un t h hô lớn động tác của nàng quá nhanh không thể tới kịp chuyển biến một đầu liền đâm vào ngoài cửa trên v á c h tường đem vách tường đụng cái vết rách đi ra bất quá người nàng ngược lại là không có việc gì ngừng thân hình về sau khi t h ế y hung hăng hướng phía b ì hoàn lại đuổi theo tại mặt gẳng trong tầm mắt nàng không có mấy bước liền tóm lấy b ì hoàn tiếp lấy đem b ì hoàn theo đập lên mặt đất hành hung đánh thời điểm còn đem ven đường cái kia khảm nạm lấy dạ m ì n h t r â u trực tiếp lôi xuống dùng để nệ người hung không hung tàn không nói đến mặt gẳng nhìn xem liền đau lòng a cái kia bảo thạch thuốc màu chỗ bôi lên đi ra vết tường còn có cái này xa hòa mặt đất hàng năm đều muốn dùng bao nhiêu bờ di tới sửa bộ a cái kia hai cái tiểu h ngay tại lúc này định viện trong môn lại chạy ra thân ảnh mỹ lệ quá đẹp mặc gắng nhìn xem thân ảnh này lần đầu tiên thiếu chút nữa xa vào đến không cách nào tự kiềm chế trạng thái bên trong hàn cốc điện hạ u mít cùng tỳ dọ dồ lần này ngược lại là nghiêm chỉnh rất nhiều đều phi thường cùng kính lên tiếng trào không sai cái này đi ra thân ảnh chính là thế giới đệ nhất mỹ nữ ttmz ị dẹt ba hàn cốc hàn cốc đối với rất nhiều người đều m ư ờ i phần ngạn m ạ n bất quá đối với băng hải tặc chiến chủ y người một nhà ngược lại là rất bình dị gần gũi nghe thấy được thanh â m về sau nàng mang trên mặt cười ôn hỏi ý hướng tỷ dọ dỗ ba người gật đầu nói các ngươi đã tới à mau vào đi thôi bên trong nhưng náo n h i ệ t đâu hôm nay thế nhưng là ngày tháng tốt sau khi nói xong hàn cốc hướng phía bỉ hoàn cùng un tì bên kia la lên un tì tây đừng làm rộn mau vào un tì khi nghe thấy hàn c ố kêu gọi về sau Lập tức liền từ tại ứ c n hàn y h t cốc trào h hỏi dưới mấy người rất nhanh liền đi vào trong định viện đi vào liền có thể trông thấy bên trong người đến người đi xác thực phi thường náo nhiệt xinh đẹp đám nước buộc cầm trong tay khay xuyên qua trong đám người không ngừng bên trên lấy nước trà đồ uống chén rượu loại hình đồ vật bổ sung tiêu hao hết hoa quả cùng điểm tâm thường thường những cái kia ngày bình thường khó gặp dậm chân một cái biển cả đều muốn run ba run các đại nhân vật tụng năm tụng ba tụ tập cùng một chỗ tỉ như xa như vậy c h ô dưới một thân cây băng hải tặc chiến chủ y nhân vật số hai bèn m bè ẹ mạn đang ngồi ở trên một cái ghế vương chảy đến rượu cùng giờ dị sở rổ xạ chi vương ổ cả s ạ c h kỳ b ù c á i đ ổ quịt xuất đỏ phở làm mỹ ngồi chuyện trò vui vẻ hai người trên mặt đều treo ý cười không biết đang trò chuyện cái gì đâu một bên khác đã từng danh chân thế giới tung h à n h tứ hải gôn đần lì ổng xì kỳ thì cùng mấy tiểu tử kia tụ cùng một chỗ giống như cũng rất cao hứng bộ dáng mặt gẳng tự nhiên nhận ra được bên trong vị t i a cùng xỉ kỳ thân cận nhất người thiếu niên chính là k i n g o p nì tức khát gò dô thọ t i ựa dìm thân n h i tử ạ vạ lòn tiểu điện hạ Khát, gò dô thản dở dễ tơ đã từng chính phủ không đỉnh cấp đặc công t ớ t li a sơn t r ị sở tụ xỉ nữ vương đại nhân lúc này đang tại cười ha hả đứng tại một cái bàn trước trong tay nắm lấy một thanh dao phay một bên cắt lấy rau một bên cùng bên người tiểu tỷ bội nhi màn nói chuyện vui vẻ hòa thuận b ầ dáng bầu không khí rất náo nhiệt cũng rất làm cho người khác can tâm ngay tại mặt gẳng có chút xứng sờ thời điểm chỉ nghe thấy có người đang kêu gọi bọn hắn ui tí do u mịt mặc cảng đến bên này ngồi a đứng tại cổng làm cái gì v ẹ mạn đại lao cách thật xa hướng ba người bọn họ vẫy tay nói tì dọ dổ cùng u mịt ngược lại là không có gì một bộ rất tự nhiên bộ dáng cười hướng bên kia vây tay từ một bên đi ngang qua một cái nữ b ộ c trong tay cầm chén rượu lên liền đi tới mặc cảng hơi có chút có gắp nhưng vẫn là rất mò cùng đi lên Tiếp theo, một thiếm. trong người liền ngồi nói viện phòng cửa phòng chỗ chuyện Không đỉnh Họ bao mấy mở cùng lâu, cửa bị ra. trong tay hắn mang theo một thanh chiến truy mang trên mặt ý c ư ờ i nói thiệt ha ha ha ha ha, lần trước mọi người ăn tay của ta đánh đạn gỗ tựa hồ cũng rất hài lòng hôm nay ta cao hứng cho các vị một lần nữa hắn c á i này vừa mới nói xong rất nhanh đám nữ buộc ngay tại nhàn rỗi trên đồng cỏ trải hạ một trường tấm thảm tiếp theo mấy cái nữ buộc hợp lực đem một khối to lớn khối thịt b ả y ở bên trên nguyên bản đang cùng dẹn g ã bọn hắn thổi như b ư ớ c tợ lặn tại nhìn thấy một màn này về sau đem chén rượu trong tay vừa để xuống cười la lên ha ha ha vậy ta đến cho chủ ý ra ngươi phụ một tay tốt chúng ta thế nhưng là bạn nối khố nữa nha tới tới, tới. họ vừa dìm cao h ứ n g nói sau đó hai người này liền bắt đầu đánh thịt đặc gỗ mặc găng lúc này đều sợ ngây người hắn thật rất ít cùng họ vừa dìm tiếp xúc nhưng mỗi lần tiếp xúc lúc họ vừa dìm cho cảm thụ của hắn đều là cường đại hạ kỳ nói một k h ô n g hai rất cường thế cảm giác hắn trước đây cho rằng cái kia mười phần bình thường cái này mới là đỉnh cấp đại hải tặc nên có khí thế nhưng bây giờ hắn lại trông thấy cái kia bình thường dùng để đánh nổ người khác đầu chiến truy bị cái này theo như l ồ n đại đã tới bờ bên kia đứng ở lực lượng cuối mạnh nhất nam nhân dùng để đánh thịt đặc gỗ loại này bộ dáng họ v ừ dìm là hắn chưa từng thấy qua cho nên mặt gẳng trong lúc nhất thời có chút s ư n g sở đọc thợ lạ mỹ m ngộ tựa hồ chú ý tới điểm ấy cười bưng chén rượu lên nhấp một miếng nói rất ngạc nhiên mặt gẳng cái này mới lấy lại tinh thần sau đó gật đầu nói quả thực có chút vượt quá dự liệu của ta ta vốn cho rằng chú ý ra là loại kia ha ha ha ha hạ kỳ vũ vẽ màn nói theo ân không sai hạ kỳ vũ dù sao trên đại dương bao la hình tượng của hắn phần lớn là như thế mà mặt gẳng cũng không có tị h ủ cái gì vừa cười vừa nói tên kia kỳ thật ngày bình thường một chút yêu ngạo đều không có nhất là đối với người quen b ẽ mạn cười ha hả nói đúng vậy à chú ý ra hắn đối chính mình người từ trước đến nay là phi thường hiền lành cho nên chúng ta ạ vạ lọn bên này bầu không khí rất không tệ đọ phợ lạng uy n g ộ cũng là vừa cười vừa nói cũng không có tại cái đề tài này bên trên r ừ n g lại quá nhiều b ẽ mạn tự a hầu nghĩ tới điều gì đồng dạng thúc giục hỏi uy đọ phợ lạ chúng ta không nói ngươi coi như đừng đem không biết t đọ phợ lạng uy n g ộ sửng sốt một chút có chút kỳ quay hỏi cái gì cùng cái gì a ngươi cùng nghĩ mặn à nhìn xem anlza đều nhanh muốn tới ra biển nhẫn kỷ ngươi cùng nghĩ mặn cố gắng một chút a vẽ mạn vừa cười vừa nói. đọc phợ l à mỹ ngô biểu lộ hiếm thấy mang theo một vòng bối rối tranh thủ thời gian uống một hớp rượu nói gấp làm gì ta còn trẻ đâu ha ha ha ha ta thế nhưng là chờ không nổi muốn làm cậu vẽ m à n cười to nói ngay tại lúc này cửa đ ì n h viện bên ngoài lại đi vào một thân ảnh thân ảnh này vừa t i ế n đến liền phách lối hai tay chống lạnh một bộ lao nương đệ nhất thiên hạ bộ dáng mười phần d á m túi h ồ lớn ha ha ha ha ha ha, bầu t r ờ i một tiếng vang thật lớn lao nương lóe sáng đăng c h ẳ n g ba không sai người tới chính là s p i n x bất quá nàng dắm túi xong sau lại phát hiện cũng không có người phản ứng nàng sếp thấy thế mười phần khó chịu hô lớn uy làm sao đều không có người tới đón tiếp ta các ngươi quá p h ậ n đi vẽ mạn cùng đỏ phơ l à m mỹ ngộ nhìn cũng chưa từng nhìn một chút vừa cười vừa nói không cần quan tâm nàng tiểu gia hỏa này mỗi lần đều như thế dám thúi m ặ t gẳng miễn cưỡng cười cười trong lúc nhất thời không biết nên làm sao nói tiếp dù sao h ắ n thấy sếp cũng là đường đường chính chính đại nhân vật ta b ă n g hải tặc chiến chủ y nguyên lao cấp thành viên thực lực cường đại vô cùng tại thế giới mới cũng là tung hoành nhiều năm giết người vô số nhân vật hung á c không đợi sphin cái này táo bạo lò l u phát cáo đâu sở tù xì nữ vương đại nhân cười ha h ả hướng nàng vây tay nói s p i n tới giúp ta lột một cái củ hành tây được không ta biết ngươi lột củ hành tây một mực có thể nguyên bản còn có chút táo bạo s p i n khi nghe thấy sở tù xì nữ vương l ờ i nói sau trên mặt nàng biểu lộ lập tức liền nhiều mây truyền tinh đắc ý nói hừ hừ ngươi rất hiểu nhà sở tù xì giao cho ta tốt ta thế nhưng là lột củ hành tây đại vương đâu cái này m ó t gắng người đều tròn v á n g xem đi mới nói không cần phải để ý đến nàng nữ vương đại nhân t r ị nàng rất có thủ đoạn đọc thợ lạ h u ngộ vừa cười vừa nói